chương 464, giang hồ kết thúc h ạ n và n h h ỏ a diễm trưởng ấn còn chưa đến gần nguyên gia nguyên thần pháp tướng liền đã vỡ nát h ỏ a diễm đem khắp núi tuyết động hòa tan b ư ớ c hơi ra vô số bạch vụ cả cái sơn đỉnh đều bị bao phủ tại thương mang bạch vụ bên trong phản phất giống như tiến cảnh nhưng mà này lúc cả cái sơn đỉnh đều đã bao phủ tại biển lửa bên trong tuyết sơn hòa tan trí thuần trí dương chân nguyên thúc đẩy sinh trưởng mà ra h ỏ a diễm chạm vào tức đốt nguyên gia kêu lên một tiếng đau đớn miệm nôn tiên huyết toàn thân xương c u t nổ tung hắn mắt bên trong tràn ngập lấy một cổ tuyệt vọng trên lệnh quá lớn liền tại cái này lúc một t ò a phật điện bên trong phật tượng dập dòn ra p h ậ t quang thanh âm vội vàng từ phật tượng bên trong truyền ra khoan đã thoại âm rơi xuống đồng thời nương theo lấy một cỗ lực lượng dẫn động bốn phía phật điện bên trong tất cả phật tượng một tôn mông lung phật ảnh từ phật tượng bên trong như ẩn như hiện lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc không có nghĩ đến chỗ này vậy mà đến gần bí cảnh liền là không biết cái này bí cảnh lối vào tại chỗ nào hiện nay hắn cũng có hiểu biết những này tại bí cảnh bên trong n ờ i như nghị hiện thân hoặc là bắn ra lực lượng đều cần nhất định môi giới hoặc là lạc tại bí cảnh lối vào phụ cận cái này thủ đoạn nhìn giống như huyền diệu kỳ thực liền là một chủng nguyên thần lực lượng vận dụng so với luyện thể đi ra bí cảnh ném nguyên thần lực lượng ngược lại càng thêm đơn giản một điểm phật quang bay lên thân mây bên trong phản chiếu ra một tôn p h ậ t ảnh vũ an hầu còn mời thu tay lại chúng ta có thể dùng nói chuyện hùng vĩ phật âm truyền khắp bốn phương mang lấy một tia cấp thiết lâm mang mặt không biểu tình hòa diễm hàng dài k h o ả n khắc ở giữa bạo trướng từ sơn đỉnh càn quét mà qua khủng bố trưởng ấn đồng thời rơi xuống vây anh dây núi chấn động p h ô thiên cái địa khí lãng sen lẫn vô số đ ô n g tuyết từ mặt đất bay lên sau đó hướng l â y bốn phương tám hướng như bài sơn đảo hải càn quét mà đi nóng bỏng khí lãng phảng phất đốt cháy hết thảy bút đầu một đám mật tông phiên tăng bước chân dừng lại mặt bên trên biểu tình ngưng kết h ỏ a diễm s u n g kích mà qua một nháy mắt toàn thân huyết đ ụ c biến mất lưu lại một bộ bạch cốt bọn hắn thân thể ngưng trệ tại nửa đường bên trong còn duy trì lấy sinh tiền chạy trốn tư thế trong n h y mắt chàng bên trong riêng mình kia tôn to lớn phật tượng có thể giữ lại lâm mang phật tượng bên trong truyền ra chấn nộ điên cuồng gào thét phật quang dung chuy lâm mang cười n h ạ t nói hiện tại có thể dùng nói chuyện ngươi đã chọc giận phật môn lẽ nào còn muốn cùng ta mật tông kết thủ sao lâm mang đôi mắt nhắm lại khẽ cười nói kết thủ ngươi cũng quá coi trọng chính mình liền tính cho ngươi cơ hội để ngươi ra đến ngươi lại có thể thế nào bí cảnh c h i pháp vốn liền là có lợi có hại một ngày đi ra bí cảnh liền cần thiết thời gian nhất định đi khôi phục lực lượng dù vậy kỳ thực lực trung quy hội so bí cảnh c h i bên trong yếu nhược hừ phật tượng bên trong truyền r a hừ lạnh một tiếng tựa hồ có một đạo bóng người cách không nhìn chằm chằm lâm mang âm thanh lạnh lùng nói lâm mang ngươi sẽ vì ngươi hôm nay lựa chọn hối hận cái này lời chờ ngươi ra đến rồi nói sau lâm mang tiện tay một trường trực tiếp đem phật tượng đánh nát chiếu dọi tại không trung bên trong phật ảnh cũng cùng theo vỡ nát phá diệt lâm mang một bước bước ra thân ảnh biến mất tại mịt m ù gió tuyết bên trong từ kinh đô náo động chiến dịch đã thời gian qua đi ba tháng bá châu phản loạn triệt để kết thúc cái này trang lịch sử tiếng t â m lừng lây chiến dịch vẹn hẹn vẹn cuối cùng h ô n hai tháng liền dùng dương vạn lòng tự sát mà kết thúc thiết kế quang đại quân thế như chẻ tre một đường đoạt lại bị công chiếm thành trì cái này ba tháng dùng đến toàn quốc các nơi s á t lục liền không có đình chỉ trên giang hồ đã là một mảnh gió tanh m ư a máu cả cái giang hồ đều tràn ngập tại một mảnh hoảng sợ bên trong cẩm y địa vệ buôn tẩu tại các nơi từng cái giang hồ môn phái bị diệt môn bạch liên g i á o các chỗ phân đà bị tiêu diệt trốn hướng n g ô n g cổ thảo nguyên rất nhiều giang hồ nhân sĩ suốt đêm đào v ò n g trốn khỏi đại minh nhưng mà chân chính có thể đủ chạy đi trung quy chỉ là s ố ít. cái này một khắc đám người mới hiểu được vũ an hầu cái này bị sắt thần tàn nhẫn cũng là cái này một khắc triều đình lại lần nữa thực hiện ngựa đạp giang hồ c u n g ngoại giới dối loạn chỗ khác biệt lúc kinh đô lại là một mảnh tường hòa bởi vì chân chính náo động sớm tại hai tháng trước liền đã kết thúc huống chi đối với bách tính đến nói những n à y sự t ì n h cùng bọn hắn cũng không có quan hệ gì nhiều nhất liền là tập hợp tại chợ bán thức ăn nhìn một chút vị nào quan lão gia lại bị chém đầu cái này một cơn náo động triều đình gần một nửa quan viên liên lụy trong đó sáu bộ quan viên bên trong thị lang đều có vài vị hoàng cung hai mươi bốn vệ có vài vị chỉ huy sứ bị xét nhà di tộc liền cùng cả cái ngoại thích đều bị triệt để thanh tẩy trong đó thân phận tối cao không thể nghi ngờ là nội các đại học sĩ địch tướng đ ỉ n h thành quốc công phủ chu ứng thôi một vị là thiên hạ văn nhân lãnh tụ chiết đảng l ĩ n h quân nhân vật đến mức một vị khác liền là đương triều quốc công phía sau không có gì bất ngờ xảy ra phía sau sẽ hội là thành quốc công l i ê n ngày xưa dùng ngòi bút làm vũ khí các ngự sử cái này một lần đều là đặc biệt sâu mặc bọn hắn dám trên triều đình đối lấy hoàng đế dùng ngòi bút làm vũ khí đó là bởi vì cái này vốn liền là bọn hắn trách nhiệm mà bọn hắn cũng vững tin hoàng đế cũng không có cầm bọn hắn thế nào dạng vận chuyển về thành bên ngoài bãi tha ma thi thể một xe lại một xe vũ an hậu phủ định viện bên trong lâm mang ngồi tại trên băng ghế đá hai mắt khép họ l i ê n tại cái này lúc chân trời vận khí dung chuyển một thân ảnh hàn g lâm rõ trong rằng là lâm mang nguyên thần siêu pham n h ậ p thánh thần du thiên địa h ắ n nguyên thần mới vừa rời k i n h tại kinh đô bên ngoài dạo một vòng nguyên thần trở về thân thể lâm mang mánh mở hai mắt ra vô hình khí lãng càn quét Ý tế bào chấn động lâm mang lẩm bẩm nói nhìn đến còn phải tìm một môn nguyên thần bí ký a hiện nay t r i ề u đình thu vào nguyên thần bí pháp kỳ thực cũng không ít nhưng mà đại đa số phẩm giai đều quá thấp không thích hợp hắn những này nguyên thần bí pháp liền tính tu luyện đối với hắn thực lực tăng trưởng cũng cực kỳ có hạn mặc dù đặt vào thông thiên tam cảnh có thể nguyên thần siêu phàm nhưng mà hắn cũng không có từ bỏ tu luyện nguyên thần lâm mang mắt nhìn viện bên ngoài bình tĩnh nói tiến đến đi nghe nói trông coi tại viện bên ngoài nghiêm giác cùng đường kỳ mấy người cái này mới đi vào đám người lần lượt cung kính hành lễ lâm mang khoát tay á o hỏi cái gì sự tỉnh nghiêm giác cung kính nói hầu ra lý tổng binh bọn hắn đã từ cao ly trở về nội cắc nghĩ một phong khen thưởng mời ngài xem qua nói đem một phần sổ gấp đưa cho lâm mang lâm mang mở ra thô sơ giản lược nhìn lướt qua bình đ ặ n nói cứ như vậy đi bất quá đem bỏ mình tướng sĩ trọ cấp lại đ ể cao bốn thành đi liên quan này sự t ì n h liền do cẩm y địa vệ phụ trách quân bên trong cũng trước giờ không phải một mảnh tương hòa cấp trên tham ô tiền trợ cấp cái này t r ù n g sự t ì n h trước giờ đều là tồn tại từ đông minh lấy được tài vật không ít hiện nay đại minh quốc khố đặc biệt trần đầy n g h m giác cung kính đáp xuống cái này lúc đường kỳ chắp tay nói hầu ra năm nay là bệ hạ đăng cơ năm thứ nhất dựa theo lệ cũ các quốc sứ thần đều đã phái thần vào kinh thành một chút người nghĩ yêu cầu gặp ngại không thấy lâm mang nói thẳng đến thời điểm để bọn hắn trực tiếp vào cung liền được đúng đối với các quốc ban thưởng tùy tiện tìm một chút tranh chữ ứng phó một lần liền được vì hiển lộ thiên t r i ề u thượng quốc hình tượng mỗi lần sứ nước ngoài thần hiện nay đều là về dùng trọng lễ theo hắn cái này thuần t h í là đồ đần hành vi có cái này tiền còn không bằng mở rộng quân bị nắm đấm lớn mới là cứng đạo lý hầu ra cái này là võ đang đưa tới thư sai trí nói đem một phần phong thư trong tay cung kính đưa lên võ đ a n g thư lâm mang cảm thấy kinh ngạc thiện tay bức thư tiếp qua mở ra nhìn lướt qua nội dung trong bức thư cũng không nhiều chỉ có đơn giản mấy cái chữ như có không đến võ đ a n g một chuyên sau cùng ký tên liền là trương tam phong thần bút lâm mang n h ữ n mày ân lý đến nói như thật có sự tình trương tam phong hắn là hội đến kinh đô m ớ i đúng hiện nay lại chuyển tin tại cầm y l ị a vệ t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi lăm trương tam phong nhận thương thượng lâm mang thu thư vào nhìn về phía sai trí hỏi cái này tin là võ đang người tiễn sai trí s ứ n g sở chắp tay nói hồi hầu ra là võ đang đệ tử tiễn đến địa phương cầm ý hệ vệ thiên hộ lại đưa vào kinh lâm mang như có điều suy nghĩ đã là võ đang đệ tử tiễn nói rõ cái này tin không phải giả chẳng lẽ là thật ra cái gì sự tình trầm ngâm giây phút nhìn về phía mấy người nói kinh đô bên này các ngươi nhìn chằm chằm điểm bản hầu đi chuyến võ đang không quản trương tam phong đột nhiên truyền tin đến tột cùng là cái gì ý nhưng mà cái này võ đang cần phải đến đi một chuyến vâng đám người cung kính đáp xuống lâm mang một bước bước ra lăng không mà lên thân ảnh nhanh chóng biến mất ở chân trời dùng lâm mang hiện nay thực lực từ kinh đô đổi đến võ đang không dùng mấy ngày một đường đi đến võ đang hậu son từ không trung hạ xuống sơn đỉnh một bên buộc lấy một tòa đơn sơ nhà gỗ tại lâm mang đi hướng nhà gỗ lúc từ phòng bên trong tỷ lệ đi trước ra một người chính là tần bá tiên tần bá tiên gặp đến lâm mang chắp tay tay nói gặp qua vũ an h ậ u lâm mang nhạy bén chú ý tới tần bá tiên mặt bên trên trầm trọng nhữ mày hỏi trương chân nhân có đó không này người đã đến thông t i ê n cảnh lại là v õ đ a n g đệ tử hiện nay tại trên mặt hắn nhìn đến trầm trọng biểu tình hiển nhiên không biết cái gì đơn giản sự tình tần bá tiên thò tay ra hiệu nói sư phụ trong phòng đã chờ đợi hầu ra đã lâu lâm mang khẽ b ư ớ c c ằ m mang lấy nghỉ hoặc bước bước đi vào đ ặ p vào nhà giòng gỗ nháy mắt lâm mang con mắt thu nhỏ lại dương đ ặ p lên đả tọa lấy một đạo thân mang đạo bảo thân ảnh rõ ràng là trương tam phong bất quá lúc này trương tam phong nhắm chặt hai mắt sắp mặt lộ vẻ tái n h u ậ quanh thân khí tức cũng không ổn định bốn phía thiên địa lực lượng dung chuyển cho người một chủng cực kỳ ồn b ạ cảm giác bị thương rồi lâm mang nội tâm hơi kinh l i ê n tính là hắn cũng không nằm chắc chiến thắng trương tam phong ai có thể làm bị thương hắn c h ắ c không được muốn đột nhiên truyền tin tại hắn như này nhìn đến còn thật có đại sự xảy ra cái này lúc trương tam phong mở ra hai con mắt nhìn về phía lâm mang cười n h ạ t nói vũ an hầu đến so ta tưởng tượng muốn nhanh một chút khúc khúc k h ú nói lời nói ở giữa m a n h ho lên kịch liệt thở dốc trương tam phong liền gấp vận chuyển chân nguyên đẻ xuống thương thế đến tột cùng thế nào sự tình lâm mang đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống lòng đầy nghị hoặc hỏi t r ư ơ n g chân nhân cái này thương lại thế nào sự tỉnh trương tam phong cũng chưa hồi đáp lâm mang ngược lại ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lâm mang kinh ngạc nói thần du t h i ê n địa. ngươi vậy mà đạp vào cái này một bước liên hắn đều có c h ú t nộng cho dù là hắn trước đây đạp vào này cảnh cũng đầy đủ dùng mấy năm thời gian lâm mang cái này tiến cảnh chưa miễn quá nhanh một chút như không phải biết rõ lâm mang tu chính là đạo môn chính thống công pháp hắn cũng hoài nghỉ có phải hay không tu luyện cái gì ma công trương tam phong nhữ mày không nói âm thầm nói chẳng lẽ là tại đông minh có kỳ ngộ lâm mang bình tĩnh nói tại đông minh trận có thu hoạch thấy thế trương tam phong liền cũng không hỏi thêm nữa đứng dậy thay mình rót chén t r à nói khẽ xảy ra chút sự tình trận pháp bị người phá hư trận pháp lâm mang kinh nghi bất định nói là phong tỏa bí cảnh đại trận không sai trương tam phong khẽ vứt c ằ m thở dài ta cái này thương là một phần là bị trận pháp phản vệ một phần là bị người đánh lén xào hợp trương tam phong giải thích nói đại trận hạch tâm bị người phá hư ta vốn nghĩ tu bổ trận pháp không có nghĩ đến k i a người cực kỳ âm hiểm không biết dùng cái gì bí thuật tận tảng từ một nơi bí mật gần đó tại thời khắc mấu chốt xuất thủ ta cùng hắn giao thủ thăm dò một phiên kia người tự biết không phải là đối thủ của ta liền rút đi nói đến chỗ này trương tam phong cũng là một mặt nộ khí sống lâu như vậy hắn còn là lần đầu tiên ăn thiệt thòi lớn như thế nhưng mà kia ra hóa bí thuật s á c thực phi phạm một thân võ học càng là dường giả hoàn toàn nhìn không ra lai lịch lâm mang nội tâm hơi kinh trương tam phong là nhân vật bậc nào giang hồ hai trăm năm đến võ đạo thần thoại thông tin ê tứ cảnh ngưng tụ thiên địa chỉ kiểu người liền tính là đánh lén có thể đủ thương đến trương tam phong nghĩ đến này người cũng tuyệt không phải hời họ thằng người cái này trên giang hồ lúc nào ra như nhân vật này lâm mang c a o mày nói k i a cái này trận pháp hạch tâm lại là chuyện gì xảy ra trương tam phong uống một hóc trà trầm g ã i nói chỉ cần là trận pháp liền tất có hắn yếu kém điểm đây cũng là trận pháp hạch tâm chỗ hoặc là nói đây mới là chân chính trận pháp tiết điểm phong tỏa bí cảnh pháp trận trải rộng cả cái đại m i n h tính là hao phí ta đạo môn gần ngàn năm tích lũy cho dù một mực tại cố gắng hoàn thiện nhưng mà cái này trận pháp còn là tồn tại yếu kém điểm tổng cộng có tám chỗ biết rõ ta vì cái gì một mực lưu tại võ đ a n g sao lâm mang kinh ngạc nói chẳng lẽ chỗ này là trận pháp hạch tâm vâng trương tam phong gật đầu nói còn là cực kỳ trọng yếu một chỗ trừ cái đó ra kỳ thực hoàng cung cũng là trận pháp hạch tâm địa một trong lâm mang nháy mắt minh bạch bất kể là võ đ a n g còn là hoàng cung đều tuyệt không phải bình thường người có thể đến trương tam phong lại ho khan một cái thở dài lần này bị phá trận pháp hạch tâm vào chỗ tại động đình hồ ban đầu cái này trận pháp hạch tâm cực kỳ ẩn nút biết rõ người có thể dùng nói lác đắc không có mấy ta không biết này người đến tột cùng là từ chỗ nào biết đến bất quá ta đã đem nó chữa trị nhưng mà này người đã là hướng về phía phá hư trận pháp đến nghĩ đến là sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ lâm mang bưng lên bàn trà uống một hót nhữ mày hỏi đối với này người thân phận trương chân nhân có thể có suy đoán không có trương tam phong lắc đầu nói h ắ n võ công con đường rất tạm võ học các môn phái đều biết càng tu hành qua thiếu lâm bảy mươi hai tuệ kỹ thực sự quái thai t i ề n phật môn võ học đều có thể học đến nhưng không phải có ma đạo võ học con đường ta đều xem là phật môn người lâm mang thần sắc hơi động không biết vì cái gì hắn đột nhiên nghĩ lên tại đông minh gặp đến kia ra hỏa chú ý tới lâm mang mặt bên trên biểu tình trương tam phong kinh ngạc nói ngươi có thể là nghĩ đến cái gì lâm mang đôi mắt nhắm lại nói khẽ chỉ là đột nhiên nghĩ đến một cái người người nào lâm mang đặt chén trà xuống đem đông minh sự tình hướng trương tam phong giảng thuật một lần nghe xong lâm mang nói trương tam phong c a o mày nói có thể cho ta xem một chút kia cổ trùng sao lâm mang trong tay áo lấy ra một cái hộp ngọc trong đó chứa chính là từ trên thân từ khánh linh thu hoạch cổ trùng cái này đổ vật hắn trở về lúc liền điều tra một chút ghi chép nhưng bất kỳ điện tịch bên trong đều không có rõ ràng ghi chép trương tam phong liếc một mắt như có điều suy nghĩ nói có điểm giống ngũ tiên giáo c ử u âm thi cổ nhưng lại có điểm bất đồng ngũ tiên giáo ừng trương tam phong khép lại hồ ngọc đem hắn đưa trả lại cho lâm m an g nói trong giang h ồ ngũ giáo một t r o n g ở tại miêu cương chỗ rất ít tại trung nguyên giang hồ lộ diện bọn hắn ở tại thập vạn đại sơn bên trong am hiểu nhất liền luyện cổ ta trẻ tuổi lúc từng đi du lịch qua bọn hắn thực lực mặc dù bình thường nhưng mà thuận dưỡng cổ trùng tương đương bất phàm cựu âm thi cổ có thể không tử thi, thôn cực kỳ quý thông thiên cảnh tuy được xưng là lục địa trần tiên nhưng mà kỳ thực vẫn có thọ mệnh hạn chế tối thiểu căn cứ hắn biết bình thường thông thiên cảnh năm trăm linh năm đã là lý luận thọ mệnh nhưng mà cái này cũng vẹn vẹn là lý luận bên trên liền giống phổ thông người thọ mệnh đại hạ đồng dạng chương ó t ể bốn trăm sáu mươi sáu trương tam phong nhận thương h ạ hắn cũng không phải là cái gì kẻ ngu dốt đã lâm mang nói lên đông minh sự t ì n h mà liên quan tần lúc truyền ôn hắn cũng có biết một hai t h ủ y hoàng trạm phượng luyện chế trường sinh d ư ợ c mặc dù liên quan này sự t ì n h ghi chép rất ít lại bởi vì lịch sử nguyên nhân lưu truyền c ự c ít nhưng mà đúng lúc đạo môn bên trong liền có tương quan ghi chép hắn nhận tân chế mà hắn lúc có mấy nhiệm kỳ hoàng đế đều ý đồ tìm kiếm thùy hoàng đan p ư ơ n g càng tìm đạo giáo cao nhân luyện đan kỳ thực đạo môn cũng một mực tại tìm cái này đồ vật nhưng mà cái này đã không chân phượng có đan vương cũng là không làm nên chuyện gì như là một cái người thật sống hơn một ngàn năm liền là kẻ ngu xuẩn đến đâu cũng nên có chút bản lãnh trương tam phong cao mày nói nhưng nếu thật là hắn hắn lại vì cái gì muốn phá hư đại trận lâm mang lắc đầu bình đặng nói cùng hắn nghĩ những thứ này chẳng bằng suy nghĩ một chút đến t ộ t cùng nên như thế nào giải quyết này sự tình hiện nay này người tại tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng không thể nghi ngờ là bị động trương tam phong trong lòng cũng là cực kỳ nén giận lâm mang trầm giọng nói kỳ thực một mực phong tỏa bí cảnh ngược lại bị động cái này trận pháp một ngày nào đó hội phá a trương tam phong trầm mặc qua giây phút gật đầu nói kỳ thực cũng duy trì không bao nhiêu năm bí cảnh vốn liền nghĩ làm tại một phương t i ể u t h i ê n địa có thể đủ duy trì cái này nhiều năm đã là khó được lâm mang trầm giọng nói đã như đây cần gì trực tiếp đem giải quyết trương tam phong vô cùng ngạc nhiên người ý tứ là lâm mang nhìn về phía trương tam phong cười nói như ta không có đòn sai cái này bí cảnh hẳn là có biện pháp đi vào a hắn hiện nay gặp qua bí cảnh cũng không ít hắn suy đoán đạo môn thiết lập trận pháp hẳn là đem một bộ phận bí cảnh cùng ngoại giới thông đạo phong tỏa nhưng mà phật môn người lại khắc tịch h đường tắt tìm kiếm không có phong tỏa bí cảnh tương đương tại tìm một cái trạm trung c h u y ệ n như đây ngoại giới người muốn tiến vào cũng hẳn là có thể dùng trương tam phong kinh ngạc nói người muốn đi vào tại bí cảnh bên trong ngươi có thể không chiếm ưu thế lâm mang hỏi ngược lại trương t r â n nhân có hay không nghĩ tới kỳ thực cái này đoạn thời gian đã có người từ bí cảnh đi ra đến lại mạnh trận pháp cũng là có lỗ thủng trương tam phong hơi n g ra có sao cái này ngược lại là liền hắn cũng không xác định bởi vì bí cảnh vốn liền rất nhiều một chút bí cảnh liền hắn cũng không rõ ràng rất nhiều giang h ồ người có kỳ ngộ liền la tiến vào bí cảnh bên trong nhưng mà khả năng ngay cả chính hắn cũng không biết lưu truyền rộng rãi trốn đào nguyên liền liền là một phương bí cảnh bất quá nghĩ từ bí cảnh đi ra cũng tuyệt không phải một kiện chuyện dễ là cần thiết bí cảnh bên ngoài người phối hợp mà lại người nào không biết bí cảnh một đầu khác là cái gì sẽ không dễ dàng mạo hiểm lâm mang sắc mặt bỗng nhiên chuyển sang lạnh lẽo lo lắng nói bị động như thế không phải ta phong cách hành sự đánh đến một quyền mở miễn đến trăm quyền đến liên quan phong tỏa bí cảnh một chuyện hắn hiện nay cũng là hiệu một hai cái này sự tình vốn liền là đạo môn cùng trước đây triều đình hành động kỳ thực mâu thuẫn sớm liền tồn tại làm đến thông thiên cảnh bọn hắn hội cam tâm bị triều đình quản lý sao những n à y người không phải đạo môn người từng cái hướng sơn bên trong một ngồi sổm trực tiếp không hỏi thế sự l i ê n tính bọn hắn có thể ước thúc chính mình nhưng mà có thể ước thúc trong môn đệ từ sao như phạm pháp triều đình lại không thể xử trí kia triều đình pháp độ tại chỗ nào làm đến thông thiên cảnh cái này lực lượng đã vượt qua thế tổ kết thúc mà lúc trước triều đình tân lập hết thẻ chưa ổn lại thêm những kia người trước đây vì khu nguyên cũng là t ừ n g góp s ứ c người nào cũng không đau nhức hạ sát thủ húng chi thật tại ngoại giới dẫn phát đại chiến chắc chắn lại là thiên hạ đại loạn đem bọn hắn phong tại bí cảnh ngược lại thành lựa chọn tốt nhất kỳ thực cái này sự tình đạo môn cùng triều đình làm cũng có chút không địa đạo bất kể đúng sai chỉ là lập trường bất đồng thôi húng chi dùng hắn cùng phật môn đ ơ n đoán thật chờ phật môn pha cấm sẽ bỏ qua chính mình sao trương tam phong bất đắc dĩ cởi khổ nhìn thật sâu lâm mang một mắt xác tính cái này là hắn trên người lâm mang nhìn thấy mặc dù cái này đoạn thời gian hắn tại bế quan dưỡng thương nhưng mà liên quan triều đ ỉ n h sự t ì n h hắn cũng biết một hai lần này giang hồ dung chuyển chết nhiều ít người chỉ sợ cũng liền triều đ ỉ n h chính mình đều không biết rõ cái này trong đó có rất nhiều người sao lại không phải vô tội bị liên lụy trong đó cầm ý đ ì về thủ đoạn quá tàn nhẫn có thể cũng không thể không thừa nhận đối với toàn bộ thiên hạ đến nói cái này kỳ thực là một chuyện tốt trương tam phong nhẹ giọng thở dài lắc đầu nói có thể này sự t ì n h quá mạo hiểm giang hồ bốn thành con tốt nhưng mà phật môn cái kia vị đồng quang đại sư cũng không phải là đi bí cảnh chi pháp hắn là một vị chân chính thông thiên cảnh càng có chuyên ôn hắn thu hoạch đến qua thích giả truyền thừa này người đã đến thông thiên tứ cảnh nói không chắc đã đụng chạm đến phi thăng cánh cửa trước đây như không phải long hồ sơn lao thiên sư có thể hay không thành còn không thể biết được lâm mang c ư ờ i nói cái này không phải có trương chân nhân ở đây sao hắn cũng không có ngốc đến tự mình đi nói nhiều như vậy không ngoài liền là nghị kéo trương tam phong xuống nước huống chi chúng ta cũng không phải hoàn toàn không có giúp đỡ giúp đỡ trương tam phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc quay đầu nhìn về phía cánh cửa tần bá tiên lại lắc đầu tần bá tiên t r ư ờ n g mắt nhìn xem thường ta hiện nay tại trên giang hồ hắn thanh danh có thể là cực cao bất quá mắt nhìn ngồi tại trương tam phong đối diện lâm mang hắn là thật cảm nhận được cái gì gọi bị đánh bại lâm mang khẽ cười nói hải ngoại không phải còn có lượng đảo sao trương tam phong ngạc n h i ê nói n bọn hắn có thể sẽ không nhúng tay cái này t r ù g sự tình kia có thể do không được bọn hắn lâm mang âm thanh lạnh l ù n g nói ngao cò tranh nhau ai biết không phải ngư ông đắc lợi t r ư ơ n g t r â n nhân liền có thể xác định lần này đánh lén ngươi người không phải ra từ cái khác lượng đảo trương tam phong khẽ giật mình hắn vốn muốn nói ta có thể xác định a kia v õ công con đường căn bản cũng không phải là hải ngoại lượng đảo võ học hắn cùng hắn tự thân giao thủ qua là hắn có phải hay không còn không thể xác định sao nhưng mà lời đến bên miệng nháy mắt tỉnh nộ lại kém điểm quên cái này tiểu tử phía trước thân phận cái này thể hiện rõ chính là muốn cho bọn hắn chủ mũ bất quá trương tam phong cũng không phải thật là loại người cổ hủ tự nhiên rõ ràng cái này bên trong lợi và hại kỳ thực phía trước không có cân nhắc qua hoàn toàn là bởi vì hắn một người một cây chẳng trống vững nhà dùng hắn một lực lượng cho dù có tâm cũng là phân thân không được hiện nay lâm mang đã đến thông tin ê tam cảnh s á c thực viễn siêu hắn dự đoán luận thực lực có thể thắng hắn người l ắ c đác không nhiều trương tam phong trầm n g â m giây phút ngầm đầu nhìn về phía lâm mang trầm giọng nói đã như đây kia lao đạo liền bồi ngươi đi một lần lâm mang cười hắn trở chính là trương tam phong cái này câu nói trương tam phong lại tục đạo bất quá ta còn phải cần một khoảng thời gian dưỡng thương lâm mang gật đầu đứng lên nói đã là như đây chúng ta năm sau lên đường thôi hai người thương nghị một phiên xác định này sự tình về sau lâm mang liền đứng dậy rời đi võ đang nhìn qua lâm mang rời đi tần bá tiên trần trở nói sư phụ ngươi thật muốn cùng hắn hợp tác trương tam phong quay đầu liếc một mắt cười nói có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái tần bá tiên không có nói lời nói tại hắn nhận biết bên trong cái này cũng không quá phù hợp sư phụ phong cách hành sự trương tam phong thở d à i s ắ c thực không có bao nhiêu thời gian húng chi ngươi nên cũng nên nhìn ra đến cái này vũ an hầu nội tâm kỳ thực sớm có bài mưu cho dù không có ta chỉ sợ hắn cũng sẽ một mình hành sự điên cuồng cái này là hắn cho lâm mang một cái khác đánh giá người muốn minh bạch đạo thống chi tranh không có kia đơn giản đạo thống chi tranh cái nào một lần không phải nương theo lấy gió tanh mưa máu liền nói mật tông cùng thiếu lâm rõ ràng đều tính là phật môn nhưng mà kia lại như thế nào có câu nói hắn không nói hắn có thể dùng không vì mình cân nhắc nhưng mà cũng phải vì đạo môn cái khác người cân nhắc chương 467, phi t i ê nào đ cửa hải cuối năm đến gần kinh đô cũng từng bước trở nên náo nhiệt mấy tháng dùng đến vẻ lo lắng tựa hồ cũng xua tan mấy phần thành bên trong các c h ỗ đều tràn ngập tại một mảnh vui mừng không khí bên trong cùng ngày xưa bất đồng là năm nay có rất nhiều xứ nước ngoài thần vào kinh thành tham gia đại triều hội rất nhiều văn nhân sĩ tử đều dùng vào kinh thành chờ đợi sang năm k h o a khảo người nào đều rõ ràng cái này lần triều đình thanh lý quá nhiều quan viên có rất nhiều quan chức bỏ trống mà cái này cũng cho thiên hạ văn nhân cơ hội nhất là kinh bên trong rất nhiều danh gia vọng tộc hủy diệt càng dẫn đến rất nhiều quan chức bỏ trống có thể dùng nói trước giờ đều không có qua như này nhiều quan chức bỏ trống mặc dù như đây nhưng mà dân gian đối với lâm mang bình luận vẫn rất không tốt bất quá những n à y sự tình lâm mang hướng đến không quan tâm từ v õ đang trở về về sau lâm mang liền tại hầu phủ đóng cửa không ra mà tại cái này đoạn thời gian nmg thảo nguyên các bộ xứ nước ngoài thần cũng đều hướng vũ an hầu phủ đưa ra qua b á i thiếp nhưng mà không một cái ngoại lệ toàn bộ gặp đến cự tuyệt đông hải hải vượt bên trong một chiếc thuyền cô độc chậm rãi đi tới tại thuyền cô độc phía trên đứng vững vàng một đạo hắc b à o bóng người đứng tại mũi tàu thuyền nhỏ không lớn nhưng mà đi tới tốc độ lại cực nhanh phá sóng đi tới thuyền nhỏ đi tới mà quá hạn k h u ấ y động lên vô số bọn nước đi tới không lâu sau phía trước hải vượt bên trong đột nhiên hiện ra một đạo to lớn cảnh tượng t ư n g tòa hòn đảo tại hải vượt bên trong như ẩn như hiện tại hòn đảo trải rộng vô số kiến trúc mặt trời lặn dư huy rơi xuống tại mặt biển nổi lên chút liên ỷ tổ người một chủng hải thị thận lâu hư huyễn cảm giác thuyền nhỏ treo ngừng tại mặt biển hắc bào bóng người lơ lửng mà lên cất cao giọng nói phi tiên đảo đảo chủ có thể tại cố nhân tới thăm thỉnh cầu gặp một lần thanh âm hùng hậu khuấy động lên cao mấy chục trượng sóng biển tiếng truyền bốn phương dùng chân nguyên khuyết tán ra lời nói bên trong sen lẫn bảng bạc thiên địa lực l ư ợ n phía trên bầu trời hội tụ g i khủng bố lôi đình mưa to gió lớn một câu ra phong vân biến sắc vừa mới nói xong hải vực bên trong oanh một tiếng chuyển ra một tiếng vang thật lớn phảng phất sơn sụp đổ sóng biển thao thiên sau một khắc tại hắn ánh mắt bên trong xuất hiện một chuôi kiếm một chuôi giống như từ thiên ngoại mà đến bóng ánh trói lọi đến cực hạ n phá vỡ trùng điểm sóng biển kinh khiếu mà tới kiếm khí hoành không từng giọt nước biển trôi nổi tại giữa không trùng ngưng thủy vì kiếm lít nha lít nhít bao phủ mà tới bốn phía thiên địa đều phảng phất biến thành một mảnh kiếm vực đối mặt cái này một kiếm người tới cũng không hoảng loạn mà là chậm rãi giơ tay trong tay h á o dôi ra một cái dày rộng thô g á p đại thủ trong nháy mắt hư không bên trong chân nguyên hội tụ dẫn động nước biển c u ố n ngược mà lên lục đạo kinh thiên thủy lãng tại không t r u n g bên trong hội tụ hóa thành lục đạo to lớn trường ấn cự linh đại lục thủ trưởng vê anh nương theo lấy một tiếng bạo vang kiếm khí đẩy trời phá thoái chạy nhanh đến trường kiếm ngừng ở giữa không t r u n g bên trong hoặc là nói bị một cái tay nắm chặt hắc bảo bóng người bàn tay hóa thành một mảnh đ e n kịt liều tay bên trong chi kiếm nhẹ run r à y hót luyện t i ế t thủ một đạo lộ v ẻ thanh â m kinh ngạc từ xa chỗ chuyển đến hắc bảo bóng người tay bên trong chi kiếm mánh nhiên tránh thoát mà ra hóa thành một mỏ lưu quang bay ngược lại mà về đột nhiên đại hải tái hiện một đạo bóng người một thân bạch bảo quần áo hoa lệ giống như một vị không nhiễm hạt đùi quý công tử cả cái người đứng tại không trung phía trên tản ra cực kỳ cường thịnh khí tức cùng đất trời bốn phía ẩn ẩn hòa làm một thể b õ bốn họ phía dưới sóng lớn hải vực bên trong đột nhiên truyền ra hét dài một tiếng thanh thế minh ngông hải vực phía dưới phảng phất ẩn giấu một tôn quái vật khổng lồ ngươi là cái gì người lê tông bình k ẽ nhữ mày ánh mắt kinh nghi bất định càng là tâm sinh nghi hoặc cái này thế tục lúc nào lại xuất hiện nhân vật bậc này rồi thông thiên cảnh nhưng mà tại hắn nhận thức người bên trong cũng không có này người hiền chân mỉm cười thò tay từ ngực bên trong lấy ra một vật bình đ ẳ m nói không biết lê đảo chủ có thể nhận biết này vật hiền chân vật trong tay cũng không có nhiều lộng lấy chỉ là một cái đơn giản xấu xí m ộ t điêu thậm chí không có chút nào trình độ kỹ thuật liền giống là một cái tiểu hài từ tiện tay đ ổ vật bất quá tại cái này m ộ t điêu bên trên ẩn ẩn có thể cảm nhận được một cổ bàng bạc lăng liệt kiếm ý tại cái này trong kiếm ý lại ẩn chứa một tia tử khí hiền chân cầm trong tay mục điêu ném cho lê tông bình tại nhìn đến mục điêu nháy mắt lê tông bình lại là con mắt thu nhỏ lại cả kinh nói ngươi đến tột cùng tột lê à nào, vì cái gì hội có này người Hiền Trân bình tĩnh nói, ta thân phận ngươi không cần nhiều hỏi, ta chỉ nghĩ gì cái hội hỏi, hỏi vì vợ. có chỉ câu, một ta ta l Đạo Chủ có tông h nhớ hứa ể còn từng ban t rõ lời hứa ban đầu. Lê đầu. bình trầm mặc trí nhớ trước kia quá xa xưa nhưng mà liên quan cái này đổ vật ký ức hắn lại là sâu sắc không gì sánh được thật lâu lê tông bình n g mở đầu nhìn về phía hiền trân bình tĩnh nói ngươi nghĩ để ta làm cái gì hiền trân bình đạm nói đồng lai hủy diệt một chuyện nghĩ đến lê đảo chủ hẳn là biết rõ a không biết lê tông bình lắc đầu đến mức có phải hay không thật biết rõ cũng chỉ có chính hắn rõ ràng hiền t r â n thần sắc bình tĩnh như trước khẽ cười nói nhìn đến cái này hại ngoại ba đảo cũng không đồng lòng a đối với hiền t r â n cái này chế nhạo lời nói lê tông bình hờ hưng không nói thái độ l á n h đạo nói có cái gì sự tỉnh cứ nói đi hiền t r â n cũng không tức giận bình đặng nói liền làm một chuyện nhỏ đi chỗ này đem cái này đ ồ vật phá đi nói lời nói ở giữa trong tay h á o bay ra một cuốn da dê quyển lê tông bình thò tay tiếp lấy mặt mang nghi hoặc mở ra nhìn lướt qua rất nhanh sắc mặt hơi lạnh gắt gao nhìn chằm chằm hiền chân âm thanh lạnh lùng nói người đến tột cùng là ai đây rõ ràng là một chỗ chợ pháp mặc dù hắn cũng không am hiểu trật pháp nhưng đối với trật pháp cũng là h i ể u một hai ở tại đại minh cảnh nội trật pháp hắn nội tâm đã có mấy phần suy đoán đi phá hư cái này đồ vật không khác thế là tím chết thật làm đ ồ n g lai sự t ì n h hắn hoàn toàn không biết gì cả đ ồ n g lai nhúng tay triều đình sự t ì n h làm cho toàn đảo hủy diệt cả cái đ ồ n g lai mấy trăm năm cơ nghiệp diệt vong tại trong vòng một đêm nhưng lê tông bình mắt nhìn tay bên trong mục điêu rơi vào trầm mặc bên trong hiền chân bình tĩnh nói ta nói qua ta thân phận ngươi không cần nhiều hỏi thế nào lê đảo chủ cái này là không nguyện ý rồi lê tông bình chết chết nắm lấy tay bên trong q u y ề n t r ụ âm thanh lạnh lùng nói ta biết rõ hắn không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt đối này h i ể n t r â n cũng không để ý h i ể n t r â n nhìn hắn một cái cười lớn một tiếng ngay sau đó quay người rời đi nhìn qua h i ể n t r â n bóng lưng rời đi lê tông bình thần s ắ c băng lãnh vũ an hầu phụ đình viện bên trong lâm mang ngồi tại dưới đỉnh cầm trong tay gậy trúc nhìn chăm chú mặt nước đường kỳ từ phía sau đi tới chắp tay nói hầu ra mới vừa cung bên trong truyền đến tin tức bậy hạ nghĩ mời ngài vào cung dự tiệc tham gia ngày mai đại triều hội lâm mang để xuống gậy trúc đứng dậy cười nói từ chối đi cung bên trong dự tiệc cái này t r ủ n g sự tình phiền váy nhất một đám dối trá người tập hợp một chỗ thực tại không thú vị hắn như thật đi đám người kia sắc mặt hội rất khó nhìn lâm mang ngẩng đầu nhìn về phía không trung cười nói ngược lại là so ta nghĩ nhanh một chút vừa mới nói xong trương tam phong từ không trung chậm rãi rơi xuống khẽ cười nói vũ an hầu chờ lâu à không lâu sau lâm mang đạp không mà lên cười n h ạ t nói hiện nay cái này thời gian tương đ ư ơ n g không sai chương bốn trăm sáu mươi tám thu phục phi tin đạo lâm mang lời nói có thể gọi là không chút khách khí càng không có chút nào cho lê tông bình mặt mùi y tứ dùng hắn thông thiên tam cảnh nguyên thần lực lượng mặc dù lê tông bình hai người che giấu rất tốt nhưng mà trước đó hai người dị dạng hắn còn là phát giác được cái này một điểm trương tam phong đồng dạng chú ý tới như không phải nội tâm có quỷ tuyệt sẽ không lộ ra này các loại t h ầ n sắc liên tưởng đến trước đó hắn lời nói hẳn là là cùng bí cảnh đại trận một chuyện có liên quan hiện nay nhìn đến l i ê n tính thật không phải là bọn hắn hành động tất nhiên cũng là biết rõ một chút sự tình trước đó có thể tâm bình khí hòa cùng hắn cho chuyện không phải nghĩ là bảo hộ một lần trương tam phong bộ mặt lê tông bình sắc mặt khó coi chứng minh hắn muốn thế nào chứng minh cái này trùng sự t ì n h căn bản là không có biện pháp chứng minh mấu chốt lâm mang thái độ quá mức cường thế để hắn nội tâm đặc biệt khó chịu mà lại bọn hắn ở giữa căn bản là không có cái gì sinh tử đại thủ cho dù là đánh lén trương tam p h o n g kia cũng là bọn hắn cùng đạo môn ở giữa sự t ì n h hiện nay triều đình đúng tay lại tính thế nào sự t ì n h nén giận nhưng mà cái này lời hắn cũng v ẻ n v ẻ n là thẩm nghĩ trong lòng mới vừa ngắn ngủi giao thủ lại để hắn một trận kinh hãi cái này một thức tàn khuyết kiếm pháp uy lực cực mạnh có thể đủ như này dễ dàng liền tiếp xuống hắn thậm chí cũng hoài nghi cái này vị vũ an hầu sẽ không sẽ đạt đến thần du thiên địa cảnh giới hết lần này tới lần khác này sự tình hắn là thật biết sự tình nhưng cũng không biết nên giải thích như thế nào mạc văn sơn hít sâu một hơi quay đầu nhìn về phía lê tôn g bình thần s á c lộ vẻ phức tạp trước đó bọn hắn còn tại thương thảo này sự tình không có nghĩ đến đảo mắt ở giữa liền bị người đánh lên sân môn mạc văn sơn người g i ả thành tinh cái này vị vũ an hầu thái độ hắn đã nhìn ra chuyện hôm nay đã khó thiện mạc văn sơn thở dài bước ra một bước hướng về phía trương tam phong chắc tay nói khẽ trương chân nhân này sự tình là một mình ta làm nàng còn mời ngài có thể đ ủ bỏ qua ta phi tiên đảo chúng đệ tử liên quan này sự tình bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả ta có thể dùng tính mệnh thể ngài là cao nhân tiền bối nghĩ đến cũng không biết cùng những n à y phổ thông đệ tử tính toán trương tam phong thần sắc hơi động kinh ngạc nhìn lấy mạc văn sơn đại trưởng lão lê tông bình sắc mặt manh một biến nghiêm nghị nói ngươi tại nói bậy bạ gì đó mạc văn sơn ánh mắt phức tạp lắc đầu ngay sau đó thở dài đảo chủ là ta bị ma quỷ ám ảnh một lúc hồ、đố. ta lão k h ố n tại này cảnh rất lâu sâu cảm giác thời gian không nhiều nghĩ vào bí cảnh đánh cược một lần cái này mới làm ra này sự t ì n h chiếu theo phi tiên đ ả o quy củ ta nguyện gỡ đi phi tiên đ ả o đại trưởng l ã o trước lê tông bình s ữ n g sở hắn nội tâm làm sao không rõ ràng trắng mạc văn sơn ý tứ đây rõ ràng liền là nghĩ chính mình ngăn xuống tội lỗi có thể hắn rõ ràng liền không có làm qua này sự t ì n h hắn muốn mở miệng nhưng mà đối mặt mạc văn sơn khuyên can ánh mắt l ờ i đến khỏe miệng một lúc n g n g lại chết một người tổng so cả cái phi tiên hủy diệt tốt trương tam phong nhiều hứng thú nhìn lấy mạc văn sơn ánh mắt quá dị có phải hay không mạc văn sơn hắn nội tâm kỳ thực rất rõ ràng tự nhiên cũng nhìn ra mạc văn sơn tâm tư đơn giản là muốn dùng chính mình tính mệnh đến lắng lại này sự t ì n h này người cũng là tính là một cái nhân vật tại như này tình hồ giới không chỉ có thể hạ thấp tư thái còn có thể hy sinh chính mình nhưng mà cái này không phải hắn nghĩ m u ố n cũng tuyệt không phải lâm mang hy vọng nhìn thấy lâm mang nhìn mạc văn sơn một mắt bình đ ặ n nói cái này tính là thừa nhận sao bất quá như này liền nghĩ lắng lại này sự t ì n h chưa miễn quá mức đơn giản đi mạc văn sơn cùng lê tông bình hai người đồng thời biến sắc mạc văn sơn chủ động mở miệng nói vũ an hầu n à y sự tình lão phu đã thừa nhận không biết ngươi còn muốn như thế nào lâm mang cười lạnh âm thanh lạnh lùng nói đã ngươi nói n à y sự tình là ngươi hành động không bằng nói cho bản hầu ngươi lại là tại địa phương nào tập kích trương trân nhân phá hư lại là cái nào chỗ trận pháp chính như trương tam phong ý nghĩ hiện nay cái này một màn cũng không phải hắn hy vọng nhìn thấy ngươi phi tiên đạo là nghĩ đẩy ra một cái dê thế tội lần này sự tình sao tốt một cái phi tiên đạo a lâm mang thanh âm cũng không t ì n h lớn nhưng mà lúc này lại là rõ ràng rơi vào trong thai mọi người như đây ngươi không nói nữa có thể nói đi hắn từng gặp lê tông bình tay bên trong kia quyển gia dê địa đồ tự nhiên biết rõ trong đó ghi chú địa điểm hắn trong lòng cũng là may mắn nhưng không phải gặp qua địa đồ hôm nay sợ ràng khó dùng kết thúc thật tình không biết lời này vừa nói ra trương tam phong cùng lâm mang thần sắc đều biến đến của quái nhìn lấy lời thề son s ắ t mạc văn sơn hai người lặng lẽ nhìn nhau trương tam phong mặt bên trên mang lấy một tia kinh ngạc nhìn đến lâm mang cùng trương tam phong cử động mạc văn sơn khẽ nhữ mày lê tông bình nội tâm liền là l ộ n b ộ một lần bỗng cảm giác không ổn bị lâm mang khẽ cười một tiếng nhìn về phía trương tam phong cười hỏi cái này lĩnh nam chỗ là trận pháp hạch tâm một trong a trương tam phong gật đầu hắn trong lòng cũng là kinh nghi bất định cái này trận pháp hạch tâm cực kỳ che giấu có thể dùng nói người biết rất ít húng chi trước đây phi tiên đảo xa cư hải ngoại tị thế tối đa cũng là biết do bí cảnh bị phong một chuyện nhưng mà cái này phi tiên đảo đại trưởng lão như này chắc chắn nói mở miệng hiển nhiên không phải qua loa nói sự tình tựa hồ biến đến có ý tứ lên đến lâm mang nhìn nhìn hai người một khẽ cười một tiếng nghiền ngâm nói nhìn đến chuyện các ngươi làm viễn siêu bản hầu dự đoàn a quên mất nói cho các ngươi lâm mang mỉm cười dừng dưng nói kia chỗ bị phá hư trận pháp hạch tâm ở tại động đình hồ cũng không tại lĩnh năm chỗ cái gì hai người đang giật mình bên trong phát ra một tiếng kinh hô sắc mặt khó coi mạc văn sơn ý nghĩ đầu tiên là thế nào khả năng kia trên bản đồ ghi lại rõ ràng liền lĩnh năm chỗ thậm chí đánh dấu thanh rõ ràng sở lê tông bình sắc mặt đông nhiên một biến cái này một khắc hắn mới vừa rồi tỉnh n ộ lại vâng tỉnh đại n ộ cái kia hắc bảo người cũng không phải là nghĩa vu hoan giá họa tại hắn chân chính có ý tưởng này rõ ràng là cái này hai người kia hắc bảo người rõ ràng là hành tung bại lộ bởi vì không nghĩ lại để người chú ý cái này mới để chính mình đi trước ý đồ để chính mình chuyển di chú ý mượn này đến mê hoặc trương tam phong hết t h ờ t ệ tất cả tại thời khắc này biến đến rõ ràng rõ ràng lên đến từ vừa mới bắt đầu bọn hắn liền xa vào n ộ khu bởi vì hắc bảo người một chuyện xem là cái này hai người thật là đi đến hương sư v ấ n tội chủ yếu là liền hắn cũng nghĩ đến đường đường v õ đang đạo môn chân nhân lại cũng hội bồi tiếp chiều để người làm như này bận t h i ể u sự tình suy cho cùng bí cảnh trận pháp một chuyện sự tình liên quan đạo phật chi tranh mà bọn hắn trước đây lựa chọn trung lập k i hắc bảo người vu hoan giáo họa trương chân nhân đi đến hỏi tội này sự tình người nào cũng không thể nói sai hết thể tựa hồ cũng rất hợp lý mà đây cũng là mạc văn sơn cam nguyện ngăn xuống tội lỗi nguyên nhân một trong bởi vì bọn hắn vốn liền là hết đường chối cãi lúc này lê tông bình có chủng kích động đến mức muốn chửi người khác âm hiểm xấu hổ lâm mang nhìn lấy lê tông bình yếu ớt nói hiện tại mời lê đảo chủ giải thích một chút các ngươi lại vì cái gì biết rõ lĩnh nam chỗ trận pháp a không có nghĩ đến vậy mà còn có thể có n g o ạ i ý muốn thu hoạch lâm mang đột nhiên nhìn về phía mạc văn sơn trêu tức nói đừng nói cho bản hầu là ngươi nhớ n h ầ m đây cũng không phải là bản hầu muốn nghe đến đáp án mạc văn sơn khẽ giật mình bất đắc dĩ cười khổ nói lời nói thật hắn thật là có qua ý tưởng này lê tông bình nhẹ thở dài một tiếng cười khổ nói thôi việc đã đến nước này ta cũng không giấu giếm liên quan trận pháp một chuyện ta phi tiên đ ả o là không biết đến mức lính nam chỗ trận pháp một chuyện cái này sự t ì n h còn phải từ nửa tháng trước nói lên lê tông bình đem hắc bảo người cùng với da dê địa đồ một chuyện toàn bộ nói thẳng ra nói xong tự r ê u cười một tiếng bình đ ạ m nói hai vị đây chính là sự t ì n h toàn bộ đi qua trương tam phong nhìn về phía lâm a n g thấp giọng nói nghe lê đ ả o chủ miêu tả người này cùng ban đầu ở động đình hồ người hẳn là cùng một người nhìn đến cái này ra hỏa biết được sự tỉnh còn thật không ít trương tam phong nhìn về phía lê tông bình hỏi liên quan hắn thân phận ngươi hiểu bao nhiêu không biết lê tông bình xa lắc đầu thở dài ta cũng chưa gặp qua này người đến mức kia mục điêu là ta trẻ tuổi lúc ra biển mạo hiểm trước kia ở trong biển tìm kiếm kỳ vật lúc gặp nạn đến một cái lao giả cứu trước đây ưng thuận lời hứa như là tương lai có sự t ì n h có thể đến tìm ta liền dùng kia mục điêu làm bằng chứng ta nghĩ cái kia hẳn là là hắn hậu nhân đi nói đến ta cái này một thức tàn khuyết kiếm chiêu cũng là tại kia đảo được đến trương tam phong trầm ngâm giây phút hỏi kia mục điêu có đó không lê tông bình thò tay trong tay h áo đem nó lấy ra đem hắn ném cho trương tam phong trương tam phong nắm chặt m ộ t đ i ê u quan sát tỉ mỉ thêm vài lần t a o mày nói cái này kiếm ý đến là bình thường nhưng mà cái này cổ tử ý lại có điểm đặc thù có thể duy trì mấy trăm năm điêu khác này vật người tuyệt không phải người thường cái này m ộ t điêu nhìn giống như phổ thông nhưng mà rơi vào t ô n g sư tay bên trong đủ để khiến hắn tiến thêm một bước lâm mang mắt nhìn m ộ t điêu rất nhanh thu hồi ánh mắt bình đạm nói tuy nói động đỉnh hồ một chuyện cũng không phải ngươi phi tiên đạo hành động bất quá ngươi đã đã thu xuống này mục điêu nói rõ là lưu phá hư trận pháp tâm tư nhưng không phải chúng ta hôm nay đi đến chỉ sợ các ngươi đã đặt chân đại minh cảnh nội đi lê tông bình trầm mặc không nói cái này lời hắn vô pháp phản bác sự tình đến hiện nay lại rào biện cũng không có bất cứ ý nghĩa gì húng chi cũng có tổn tự thân bộ mặt lê tông bình trầm mặc giây phút trầm giọng nói ta nguyện ý đem phi tiên đảo một nửa nội tình đưa lên cả cái phi tiên đảo mấy trăm năm tích lũy không thể nghi ngờ là một bút cực kỳ to lớn tài sản phi tiên đảo chỗ hải vực chung quanh các đảo lại đầy đủ các chủng chân quý đồ vật cất dấu còn là cực kỳ phong phú không đủ lê tông bình cắn răng lần nữa nói chín thành lâm mang lắc đầu bình đ ặ m nói còn chưa đủ lời này vừa nói ra lê tông bình sắc mặt tâm trầm hắn kỳ thực một mực đều biết lâm mang ý tứ nhưng mà hắn cũng không nghĩ thật thần phục với người nội tình không có bất quá lại tích lũy có thể lâm mang trong lời nói lời bên ngoài ý tứ rõ ràng là nghĩ muốn cả cái phi tin ê đạo lâm mang mặt không biểu tình bình tĩnh nói đã bản hầu hôm nay đến liền không khả năng như này trở về bản hầu vẫn là câu nói kia liền nhìn ngươi lựa chọn như thế nào vừa mới nói xong lơ lửng ở một bên t u xuân đao mánh toát ra cực kỳ c h ó i mắt u y ế t mang khủng bố đao ý hướng thẳng vân tiêu nồng đậm sát khí càn quét b ố n phía không che giấu chút nào lê tông bình thần sắc cầm t r ầ m gấp gáp nắm chặt q u y ề n đầu nội tâm tức giận một bên mạc văn sơn lại là thò tay kéo hắn một cái trong bóng tôi hướng hắn t r u y ề n âm từ bỏ đi băng vào chúng ta thực lực tuyệt không phải này người đối thủ hiện tại hết thể còn kịp bồng lai chi họa không thể lại tại ta phi tiên đảo trình diễn mạc văn sơn thở dài một tiếng chắp tay thi lễ một cái nói ta phi tiên đảo sau này nguyện hướng về triều đình còn hạn mạc văn sơn đem thái độ thả rất thấp hiện nay không lại là đạo phật chi tranh thời điểm trước đây song phương đều có điều cố kỵ mạc văn sơn tự d ễ u cười một tiếng n h ư không phải chuyện hôm nay thật chờ đảo chủ phá hư trận pháp phi tiên đảo sẽ hội như thế nào sợ rằng cũng không thể nào đ o á n trước lâm mang trong mắt lóe lên vẻ thất vọng hắn ngược lại hy vọng cái này phi tiên đảo người có thể càng cường ngạnh hơn một điểm hiện nay ngược lại không thể lại hạ sát thủ trương tam phong lắc đầu cười cười đột nhiên cảm thấy bọn hắn hai cái người càng giống là ác nhân phi tiên đảo là người bị hại bất quá có phi tiên đảo tham dự chuyện kế tiếp cũng là rất có triển vọng mặc dù cái này hai người cũng không phải thông thiên tam cảnh nhưng cũng c ó l ấ y thông thiên nhị cảnh thực lực tuyệt không phải kẻ yếu lê tông bình là rơi bại nhưng là bại vào lâm mang bàn tay đổi lại bình thường thông thiên nhị cảnh sợ rằng còn thật khó dùng thắng qua h ắ n hắn xem hắn quất linh tuổi tắc cũng không tính lớn cũng tính là thiên phú chắc tuyệt lâm mang nhìn lê tông bình một mắt cười nhạt nói đã là như đây kể từ hôm nay phi tiên đảo chúng đệ tử liền toàn bộ vào kinh thành đi đại minh cảnh nội bắt trực lệ bất kỳ cái gì một chỗ người phi tiên đảo đều có thể chọn một chỗ vì sân môn chương ó t ể tại đại thu Tông môn đồ. bốn h m trăm biến tại đại minh cảnh nội thu môn đồ. Lê Tông Bình sắc mặt biến hóa. thu Mặc dù tại đại minh cảnh nội thu đồ sáu mươi chín ma đông tiên khốc đại bi chú thượng hòn đảo trung tâm trước đó còn kiếm bạt n ỗ trương mấy người hiện nay đã là hòa hợp t i ê m thấm lê tông bình để đạo đệ tử chuẩn bị phong phú tiệc tối dùng đến chiêu đ á i lâm mang cùng trương tam phong hai người trong bữa tiệc lê tông bình cùng mạc văn sơn hai người liên tiếp kính rượu mặt bên trên nhìn không thấy chút nào nỗ sắc tiến hội kết thúc lê tông bình chủ động nói không biết vũ an hầu nghĩ để ta phi tiên đảo làm cái gì hắn rất rõ ràng cái này vị vũ an hầu tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đi đến phi tiên đảo thậm chí không tiếp mượn trận pháp một chuyện vu o a n giá họa tại bọn hắn thủ đoạn quá bẩn nhưng mà hắn cũng rõ ràng tại giang hồ lất vào thật không có mấy cái người làm ề m yếu nương tay húng chi lại là triều đình người lâm mang nhìn trương tam phong một mắt cười nói lê đ ả o chủ rất nhanh liền hội biết đến gặp lâm mang không có giải thích thêm ý tứ lê tông bình cũng không tiện hỏi nhiều minh bạch lâm mang bình tĩnh nói lê đ ả o chủ trên đảo này võ học bản hầu có thể xem một chút đương nhiên bản hầu cũng không chẳng nhìn ta bộ hạ cẩm y để vệ thu vào thiên hạ võ học chờ lê đ ả o chủ đi bên trong nguyên từ có thể xem một chút hiện nay suy cho cùng tính là chính mình người hắn còn là càng có khuynh hướng trao đổi lê tông bình thầm cười khổ võ học truyền thừa là một cái tông môn hạch tâm cực kỳ trọng yếu liền tính là trong đạo hạch tâm đệ tử dễ dàng đều khó xem một chút nhưng mà hắn có thể cự tuyệt sao lê tông bình chắp tay nói vũ an hầu t ù y ý chỉ là ta đ ả o võ học vụ về còn mong vũ an hầu chớ để ý lâm mang cười cười làm đến truyền thừa mấy trăm năm ba đ ả o một trong lại thêm phi tiên đ ả o tình huống đặc thù nghĩ đến hẳn là có thu hoạch a lê tông bình đứng lên nói vũ an hầu xin mời đi theo ta đi lâm mang đứng dậy gật đầu đi theo lê tông bình đi ra đại đường một đường bên trên lê tông bình đều tại hướng lâm mang dạng thuật phi tiên đ ả o sự t ì n h dọc theo con đường này gặp phi tiên đ ả o đệ tử cũng ít chủ yếu là lê tông bình sớm liền bàn ra qua liền sợ có không mở mắt đệ tử t r e o chọc đến lâm mang phi tiên đ ả o là x a cư đông hải thiên cư một góc nhưng mà cũng không có nghĩa là liền thật cái gì cũng không biết trên giang hồ tố truyền vũ an hầu hành sự b a đạo thủ đoạn tàn nhẫn hắn cũng là có nghe thấy lâm mang quan sát lấy b ố n phía từ vào đảo về sau hắn liền chú ý đến cả cái phi tiên đạo ngoại quan càng giống một cái thiên địa dị thú long như từ bầu trời nhìn xuống dưới ẩ lân c mang nhìn về phía lê tông bình hỏi lê đảo chủ ngươi cái này phi tiên đảo lập phái người vì cái gì muốn lựa chọn ở chỗ này lê tông bình lắc đầu nói này sự tình ta cũng không biết Kí、thực tiên phi chỉ ban đầu đảo lâm mang khẽ vất cảm nói xác thực có cái này loại cảm giác lê tông bình cười khổ nói cũng liền là ngoại quan giống thôi ta lịch đại đảo chủ đã sớm dò xét qua không có bất kỳ cái gì thu hoạch nếu thật là thiên địa dị thú phi tiên đảo lại cần gì phải an phận ở một góc hắn sớm liền dò xét qua nhưng mà không có bất kỳ cái gì thu hoạch đến mức phi tiên đảo cái này tên cũng là trước đây ban đầu đến này một đám người trong lòng suy nghĩ sẽ có một ngày có thể tại đất phi thăng cái này mới lên cái này danh tự lê tông bình nói thò tay chỉ hướng về phía trước nói hầu ra đến phi tiên đảo tàng kinh các ở tại cả cái đảo đoạn trước nhất cũng là lòng t h ủ vị trí không giống với chấn phủ ti xây dựng vào trong lòng đất phi tiên đảo võ học chuyển t h ừ a c h i địa là một tòa lầu cát lâm mang tùy ý quan sát một mắt liền đi vào lầu cát lê tông bình giới thiệu nói cái này lầu giới đều là chút bình thường võ học ta phi tiên đạo lịch đại chân tàng đều ở tầng chót vót hai người leo lên cầu thang hướng lấy lầu các tầng cao nhất leo đỉnh cả cái lầu các dùng trung lục tầng tại đi đến ngũ tầng lâm mang bước chân dừng lại mặt lộ kinh ngạc tại ngũ tầng lầu các bên trên bất ngờ đứng thẳng từng toà thạch bi cái này là chú ý tới lâm mang ánh mắt lê tông bình kinh ngạc nói hầu ra có thể là có vấn đề gì lâm mang lắc đầu không có lại đang lâu mà là quay người đi vào lầu các ngũ tầng những bia đá này hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp trấn phủ ti long hồ sơn đều từng có những bia đá này hắn ghi lại rất nhiều tàn khuyết võ học những n à y võ học không một cái ngoại lệ đều có thể nói là trên đời đỉnh tiêm tùy tiện một bộ đều vị liệt tam phẩm tam phẩm võ học liền tính thả tại thiếu lâm cái này trùng phật môn đại tự đều được xưng tụng hoạch tâm võ học lê tông bình mắt nhìn thạch bi giải thích nói những này đều là là ta phi tiên đảo tiền bối lưu lại có chút phía trên ghi chép công pháp có chút ấn khắp võ đạo chi ý nhưng mà có chút thạch bi liền ta cũng nhìn không ra lai lịch mặc dù những n à y võ học bất phản nhưng mà trung quy chỉ là tàn khuyết tối đa cũng liền là tham khảo m ư ờ hai húng chi người tinh lực có hạn luyện kiếm liền không khả năng đi luyện đao lâm mang từng cái quét qua đại bi chú lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc ánh mắt tập hợp một khối thạch bi phía trên đương nhiên này đại bi chú cũng không phải phật môn võ học mà là ma đông thiên khốc đại bi chú thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú bảy võ học bên trong một bộ mấu chốt cái này bộ võ học liên quan đến nguyên thần cực kỳ âm tả cái này đoạn thời gian hắn một mực lại tìm kiếm nguyên thần c h i pháp không có nghĩ đến tại cái này phi tiên đảo lại có thể có này thu hoạch chú ý tới lâm mang ánh mắt lê tông bình thần sắc hơi kinh thấp giọng nói hầu ra cái này môn võ học quá mức quỷ dị ác độc rất dễ ảnh hưởng người tâm trí mà lại điều kiện cực kỳ hà khắc ta biết rõ không chờ lê tông bình nói xong lâm mang liền đã đem hắn đánh gãy tu luyện võ học hạn chế đối hắn mà nói từ không tồn tại đến mức ác độc quỷ dị cái này đồ vật hắn hướng đến đều không để ý lê tông bình hơi s ư ơ n g sở ngay sau đó cũng thế vũ an hầu loại nhân vật này lại cần gì hắn q u ê n liên quan này công hắn đã từng động tâm qua nhưng mà kỳ thực tại quá mức âm tà quỷ dị liền lại từ bỏ chủ yếu hắn là một cái kiếm khách tu luyện này công chắc chắn hội ảnh hưởng đến kiếm tâm của mình lâm mang thỏ tay mơn trấn thạch bi mặc nói tu luyện thiên điệu giao giật mình âm dương đại bi phú hiện nay đã tập hợp đại tử dương thủ đại s i ê u h ồ n thủ đại bi chú dết tiên chỉ bốn bộ cũng chỉ thiếu ba bộ đại bi phú bên trong bảy môn võ học vốn liền là có mạnh có yếu cái này môn đại bi chu không thể nghi ngờ là cực mạnh không biết t h ấ t thức võ học hợp nhất lại nên có thế nào dạng uy lực lâm mang lại tại các chỗ thạch bi quan sát một phiên thu hoạch rất nhiều mặc dù không tu luyện nhưng mà quan sát một phiên đối với tự thân mà nói cũng là nhận lích lợi nhiều đi đi lâm mang chiếc quay người leo lên lầu các lục tầng t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi ma đông tiên khốc đại bi chú hạ cả cái lầu các bên trong b ả y biện một nhóm giá sách phía trên trưng b ả y lấy từng cái hộp ấm lê tông bình mắt nhìn giá sách thở dài để vũ an hầu chê cười những này liền là ta phi tiên đạo phẩm giai tối cao võ học lâm mang bước bước đi tới thiện tay mở ra một cái hộp ấm trên mặt hắn tái hiện một tia quái dị cầm lên bên trong thư sách cười nói cái này là phật môn võ học à. tự tại lưu ly thân cái này hiển nhiên là một bộ phật môn luyện thể công pháp lê tông bình ho khan một cái cười khổ nói cái này là phi tiên đạo tiền bối lưu lại lâm mang nháy mắt hiểu đoán chừng là học trộm thiếu lâm võ học sau đó bị thiếu lâm truy sát bất đắc di đảo vong ra biển cái này mới đến phi t h ê n đ ả o cái này bộ tự tại lưu ly thân liền thiếu lâm tàng kinh các bên trong đều chưa thu vào cũng không biết có phải hay không t h ấ t t r u y ề n lâm mang ngược lại cha nhìn lên còn lại võ học kỳ thực chỗ này võ học phẩm giai cùng ngũ tầng cũng không có nhiều ít khác biệt duy nhất khác biệt cũng khả năng là ngũ tầng thạch bi ghi chép đều là tạc h u y ế t nhìn mấy bộ tại trong đó lại phát hiện một môn đạo môn võ học gặp lâm mang quan sát võ học lê tông bình rất t ứ c thời quay người rời đi chờ lê tông bình rời đi về sau lâm mang xếp bằng ở lầu các bên trong nguyên thần l ạ g yên rời thân thể một đạo lộ vẻ hư huyễn thân ảnh từ nhục thân bên trong vượt qua mà ra thần du thiên địa mặc dù lê tông bình nói đây chỉ là một phổ thông hòn đảo nhưng mà hắn còn làm muốn tự mình dò xét một phiên rời đi lầu các không lâu sau lâm mang thân hình đột nhiên một trận không trung vân vụ bên trong đứng vững vàng một thân ảnh hai tay nhanh chóng kết tấn tản mát ra huyền diệu nguyên thần lực lượng bốn phía thiên địa lực lượng gào thét tựa hồ phát giác được sau l ư n g động tĩnh trương tam phong nghiêng đầu nhìn thoáng qua một mặt kinh ngạc tuy nói thông thiên tam cảnh đã có thể nguyên thần rời thân thể nhưng mà thần du thiên địa đồng dạng cực kỳ khảo nghiệm nguyên thần lực lượng không có nghĩ đến lâm mang cái này nguyên thần lực lượng lại cũng như này cường hãn lâm mang đạp không mà lên cười nói t r ư ơ n g chân nhân cái này là tìm tới bảo vật gì rồi trương tam phong cũng chưa dừng lại trong tay động tác cười n h ạ t nói một l u ồ n còn sót lại giao long nguyên thần lâm mang kinh ngạc nói chỗ này thật có long giao long thôi trương tam phong bình tĩnh nói cái này phi tiên đảo người thực lực không đủ cũng chưa nhìn ra này đảo huyền diệu ngươi hẳn là nhìn ra đến cái này đảo ẩn ẩn trình long tướng cái này liền là long khí ảnh hưởng thiên địa kết quả mặc dù là giao long nhưng nếu ta không có đón o sai cái này đầu giao long thực lực đã đạt đến một cái cực mạnh tình trạng liên quan chỗ này từ tiến vào thời điểm liền cảm thấy không thích hợp chẳng qua là lúc đó phi tiên đảo người vẫn còn hắn cũng không tốt công khai dò xét đột nhiên ở giữa thiên địa ở giữa có một tiếng long ngâm tiếng nổ vang cái này thanh âm tự thiên lôi cuộn cuộn kinh thiên động đ ị a lâm mang nội tâm một kinh gần như nháy mắt tại phía dưới hòn đảo c h ố sâu một đạo đủ có mấy chục trượng dài giao long đằng không mà lên một thân xích sắc lân giáp trên c h á n hai sừng giống như sừng t r â u hướng sau hối lượng hai mắt bên trong tản ra kinh người hung lệ chi khí mặc dù vẹn vẹn là còn sót lại nguyên thần nhưng mà tán phát khí thế lại là cực kỳ côn bạo g i a o long bay lên nháy mắt liền hướng lấy trương tam phong bổ nhào mà đến mắt bên trong sát ý nghiêm nghị trương tam phong quát lạnh nói s ú t sinh chết còn không yên tĩnh hắn trong lòng cũng là hơi kinh không có nghĩ đến cái này đầu g i a o long chết lâu như vậy còn sót lại nguyên thần còn có thể có như này uy lực một cỗ vô hình khí thế bỗng nhiên hàng lâm như núi cao vạn trượng từ trên trời giáng xuống nhìn lấy cái này tôn d ậ n hướng mà ra giao long lâm mang thần sắc hơi đậu mới vừa cái này một tiếng long ngâm lệnh hắn nội tâm sao đậu hắn từng tu luyện quá trình một môn â m ba công pháp long h ố n g công liền làm ô phỏng tiếng long ngâm nhưng mà mô phỏng lại giống lại như thế nào cùng chân chính long ngâm so sánh khi nghe thấy cái này tiếng long ngâm nháy mắt liên quan này công vô số cảm n lộ này lên nội tâm phá cảnh phàm tiền nhân sáng tạo võ học viên mãn đã là cực hạn nhưng mà hiện nay hắn lại là k h á m phá long hống công viên mãn cảnh giới đây cũng là niềm vui ngoài ý mớn hiện tại hắn ngắn ngủi trong lúc suy tư trương tam phong đã một bước đi đến giao long phía trước cả cái người thể hiện ra cùng ngày xưa không cùng phong cách chiến đấu hai tay bắt giao long hai sừng y bảo chấn động để giao long liên tiếp lui về phía sau giao long anh rung dây r i a hét giận dữ ở giữa nguyên thần lực lượng hướng lấy trương tam phong vào tới bạo ngược dị thường trương tam phong thần sắc ngưng lại q u ắ c vũ an về sau đậu tủ h lâm mang nhẹ g i ọ n g cười cười không trần c h ờ chút nào bước ra một bước thân ảnh qua trong dây lát đi đến giao long phía trên một trưởng nhanh chóng rơi xuống long tiên trưởng bàn tay bên trong hỏa diễm bảo trướng quân cầm lấy vô tận thuần dương lực lượng tràn vào giao long thể nội tại cái này một máy mắt biến tiên h kích điệu tinh thần đại pháp đánh vào giao long thể nội giao long nguyên thần phát ra một tiếng ăn đau gầm thét long vị hướng lấy lâm mang q u é t tới trương tam phong hai mắt chừng một cái cả kinh nói cái này là long t i ê n trưởng cái này tiểu tử lúc nào học được cái này môn trường pháp không đúng hắn ở đâu ra long t i ê n thảo bất quá lúc này hắn cũng không đoái hoài tới giận mình l i ề n gấp vận dụng nguyên thần lực lượng áp chế giao long nguyên thần hống giao long gầm gừ thân thể kịch liệt rằng co cả cái phi tiên đạo đều chấp lên, lên sơn thạch phá toái lâm m ộ t sụp đổ thật lớn thanh thế dẫn động bốn phía hải vực ư ợ u ầ n c u ộ n mặc dù vẹn vẹn là còn sót lại nguyên thần nhưng vẫn là dẫn động bốn phía thiên địa lực lượng cái này c ổ động t i n h khổng lồ nháy mắt dẫn tới đảo đám người chú ý lê tông bình cùng mạc văn sơn hai người nhanh chóng lách mình xông ra ngẩng đầu nhìn về phía không trung c h ấ n kinh khó hiểu lê tông bình hai người con mắt đều nhìn thẳng giao long không đúng là nguyên thần hai người nhìn nhau nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng như là còn nhìn không ra sự tình đi qua kia bọn hắn những n à y nằm cũng liền tòi công lan lộn ban đầu xem ra chỉ là một cái bình thường hòn đảo không có nghĩ đến thật là có bảo tàng đồng thời hai người nội tâm nghị c h ử i mẹ không chỉ bị người vu hoan hãm hại hiện nay vậy mà liền gần ngay trước mắt cơ duyên đều không có phát hiện giao long hét giận dữ l i ệ t hỏa phân thiên trương tam phong đ ô n g r a giao long c h i giác thi triển ngũ lôi thiên âm trưởng mãnh nhiên một t r ư ờ n g quân cầm lôi đ ỉ n h vạn quân chi thế đập vào giao long long thủ phía trên trong nháy mắt thiên lôi chấn động lôi qua n g một nháy mắt đem giao long che đậy thiên địa ở giữa bắn ra lôi minh thanh âm hai người mặc dù là dùng nguyên thần trạng thái nhưng mà ngưng tụ nguyên thần pháp tướng lực lượng cũng không so chấn thân yếu bao nhiêu giao long than khóc một tiếng có thể tồn nguyên thần bắt đầu từng bước sụp đổ nhìn lấy sụp đổ giao long nguyên thần trương tam phong nhẹ nhẹ nhóm khẩu khí đánh giá thấp cái này đầu xuất sinh lần trước nhận trận pháp phản vệ nguyên thần tổn hại không có nghĩ đến ảnh hưởng cái này đại ngay sau đó dò xét tay một trường vỗ ra đem giao long nguyên thần bắt giữ lòng bàn tay đản sinh một cổ cực kỳ đáng sợ hấp lực giao long nguyên thần than khóc một tiếng triệt để tiêu tán đảo dung chuyển cái này mới lắng lại lâm mang nhìn trương tam phong một mắt nội tâm thất kinh cái này thủ đoạn có điểm giống hấp tinh đại pháp bất quá không cùng là cái này hấp thu là nguyên thần lực lượng lê tông bình thần sắc đặc biệt phức tạp mới vừa kiêm một m h á y mắt hắn lên qua tranh đoạt tâm tư nhưng mà rất nhanh lại từ bỏ mặc dù là còn sót lại giao long nguyên thần nhưng mà cái này giao long nguyên thần có lẽ đủ để khiến hắn tiến thêm một bước vẹn vẹn còn sót lại nguyên thần đều có thể có uy thế như thế sinh tiền hội mạnh bao nhiêu hắn cảm thấy cái này đều đã vượt qua giao long phạm trù đau n h ấ t hắn trong lòng có chủng nói không ra đau n h ấ t trương tam phong nhìn về phía lâm mang cười nói đa tạng thiện tay lâm a n g nhìn về phía phía dưới cười nói náo da động tính tựa hồ rất không nhỏ trương tam phong thở dài ta cũng không có nghĩ đến cái này đầu x u ấ t sinh còn sót lại nguyên thần lực lượng l ạ i hội như này mạnh liền là đáng tiếc cái này cố giao long thi thể thời gian quá lâu đã cùng cái này đảo hòa làm một thể cái này phi tiên đảo người thành lập dự đoán cũng là nhìn ra chỗ này phi phạm cái này mới lựa chọn tại chỗ này khai tông lập phái chương bốn trăm bảy mươi mốt hai vị nên giao tiền thuê thượng hôm sau cả cái phi tiên đảo mấy ngàn đệ tử cơi thuyền lớn vượt biển mà đi đi tới đại minh mặc dù có rất nhiều phi tiên đảo đệ tử nội tâm khó hiểu nhưng mà đối mặt tông môn mệnh lệnh bọn hắn cũng chỉ có thể phục tùng t h ố mặc h i đ dù vẹn vẹn là một cỗ giao long chi thi nhưng mà cái này nhiều năm vẫn có còn sót lại nguyên thần đủ thấy cái này cụ giao lòng phi phạm chút ảnh hưởng đều đủ để khiến phổ thông người thoát thai hoàng cốt rất nhiều người nói là đệ tử nhưng mà kỳ thực đã có tông sư thực lực cái này thả tại trên giang hồ kỳ thực đã có thể khai tổng lập phái lâm mang thu phục phi tiên đạo đệ tử tự nhiên không chỉ là vì đảm nhiệm con tin hiện nay c h ấ n phủ ti trừ triều đình bồi dưỡng cầm ý địa vệ chi bên ngoài cũng tại t r i ề u thu thiên hạ giang hồ nhân sĩ đồng thời tiếp thu đã từng lục phiến môn lực lượng mặc dù không thể cấp cho bọn hắn cầm ý địa vệ thân phận nhưng mà đãi ngộ đồng dạng cực cao chứ không thể nhúng tay triều đình sự tình chi bên ngoài tại trên giang hồ cũng có lấy cực lớn quyền hành hiện nay có phi tiên đạo đệ tử gia nhập không nghi ngờ có thể lại lần nữa mở rộng cầm ý địa vệ thế lực mặc dù hiện nay từng cái thế lực đều sợ hãi vũ an hầu chi danh nhưng mà thật muốn nói không ai dám bi quá hóa l i ề u đây tuyệt đối là giả luôn sẽ có rất nhiều kẻ l i ề u mạng càng có rất nhiều đã từng bị hủy diệt thế lực còn sót lại đệ tử tại trong bóng tối chống cự lâm mang không khả năng vì chính là mấy cái thiên cương cảnh người liền tại giang hồ các chỗ tự thân truy sát mà những này đều là chỉ có thể cầm ý l hệ vệ đến giải quyết lâm mang một đám người liền là trước giờ một bước hướng lấy sau cùng một chỗ hiệp khách đảo tiến đến đi qua mấy ngày buôn ba về sau đám người cái này mới đi đến hiệp khách đảo cùng phi tiên đảo không cùng hiệp khách đảo bốn phía đều là một mảnh rộng lớn hải vực cả tòa hiệp khách đảo đồng dạng là một tòa bí cảnh đây cũng là hiệp khách đảo tại trên giang hồ tung tích khó tìm nguyên nhân liền cơ bản nhất tiêu chí đều không có như thế nào tìm kiếm đã từng hiệp khách đảo tại trên giang hồ tán phát thưởng thiện phạt tác lệnh mời rất nhiều giang hồ nhân sĩ đi tới hiệp khách đảo cho nên so với bồng lai cùng phi tiến đảo hiệp khách đảo tại trên giang hồ thanh danh cũng tương đối càng lớn một điểm lâm mang đã từng được đến qua một mai vào đảo lệnh bài bất quá về sau bởi vì bắt chân phủ ti bên trong sự việc quá nhiều liền liền không có đi tới theo lý mà nói ba đảo người là không nên đặt chân bên trong nguyên nhưng mà quy củ này càng nhiều là cho thông thiên cảnh thiết lập t r ư ơ n g t a m phong đối với những này trong đảo tiểu bối cũng sẽ không thật tự hạ bộ mặt đi xuất thủ một vị lục địa c h â n tiên đạo môn c h â n nhân thế nào hội thật đối lấy hai cái tông sư xuất thủ như là hiệp khách đảo thông thiên cảnh hiện thân bên trong nguyên kia tự nhiên là coi là chuyện khác đồng lai cùng phi tiên đảo ban đầu là trực tiếp đóng lại bí cảnh bế đảo không ra mà hiệp khách đảo liền là trận có môn nhân tại giang hồ hiện thân kỳ thực hiệp khách đảo nổi danh cũng chính là những ngày năm trước kia hiệp khách đảo là hiếm ai biết hiệp khách đảo mặc dù cùng là ba đảo một trong nhưng mà có thể đủ bài danh ba đảo hoàn toàn là bởi vì đảo hai vị đảo chủ không giống với bồng lai cùng phi tiên đảo nhiều đ ờ i truyền t h ừ a hiệp khách đảo lịch sử là cực kỳ ngắn ngủi hoàn toàn là hai vị đảo chủ thực lực mạnh mẽ cái này mới có thể tại trên giang hồ nổi danh bốn người đứng lơ lửng trên không thân dưới là ba quang lăn tàn mặt biển lâm mang đứng tại mặt biển phía trên một thân hắc bảo đón gió vũ động tú xuân đao nhìn c ắ m tạ i eo ở giữa vỏ đao dùng là hoa lệ tím kim tương ngọc cái này bộ g á n g hóa trang phối hợp lâm mang vẫn ý như cũ trẻ tuổi khuôn mặt trợn nhìn rất giống là sơ xuất giang hồ thanh niên hiệp khách. cùng ba người đứng chung một chỗ cũng là lộ ra có điểm hoàn toàn xa lạ ba người bên trong trẻ tuổi nhất lê tông bình cũng có gần hai trăm tuổi nhưng mà ba người đều biết nếu bàn về giết người cái này vị sợ là so với bọn hắn ba người cộng lại đều nhiều trong đảo động v ệ t chốt sâu ngồi xếp bằng hai thân ảnh m á n h mở hai mắt ra nhìn nhau mắt bên trong mang lấy kinh hãi cố nhân tới thăm sao hai người chậm rãi đứng dậy một bước bước ra thân ảnh lặng yên rời đảo bình tĩnh mặt biển bên trên đ ỗ n g nhiên dập rờn ra từng cơn sóng gợn sóng biển cuồn cuộn một đạo kinh tiên cự lãng nhấc lên bọt nước bên trên hai thân ảnh bông dương tái hiện một thân người lấy thanh bảo khuôn mặt đôn hậu đến mức một người khác liền là một thân hoàn g bảo có lưu sợi dâu hai người khuôn mặt đều nhìn lên đến lộ vẻ g i à n mua thần s á c hiền lành hai người đi ra bí cảnh về sau lập tức xứng sở bốn vị thông thiên cảnh chủ yếu bên ngoài chiến trận này có điểm lớn mấu chốt trong đó ba người bọn hắn cũng không nhận thức mặc trường lão trong đó thân mang thanh bảo lão giả nhìn về phía mạc văn sơn hỏi không biết chư vị đến ta hiệp khách đảo là một đảo chủ mạc văn sơn chắp tay làm lễ thò tay giới thiệu nói hai vị cái này vị là ta phi tiên đ ả o tân đ ả o chủ lê tông bình chiếu theo bối phận lê tông bình tại cái này long mục nhị đ ả o chủ trước mặt cũng chỉ là tiểu bối với đảo phía trước lê tông bình có thể còn không có thông t i ê n cảnh thực lực mà khi đó long mục đ ả o chủ đã đến thông t i ê n cảnh lê tông bình trưởng thành thông t i ê n cảnh đi qua trưởng lão hội đ ề cử cái này mới trở thành tân nhiệm đ ả o chủ mạc văn sơn cùng bọn hắn cũng tính là có qua mấy lần d u y ê n phận trong mắt người ngoài ba đảo đồng khí liên tri kỳ thực quan hệ cũng không có nhiều tốt chí ít hiệp khách đảo cùng bọn hắn giao lưu cũng rất ít long mục hai vị đạo chủ quan sát lê tông bình một mắt nói hậu sinh khả ủy a chúc mừng phi tiên đảo mạc văn sơn hít một hơi thật sâu lại nhìn về phía lâm mang cùng trương tam phong ngự khí không tự chủ yếu mấy phần chủ yếu cùng là ba đảo một trong bọn hắn phi tiên đảo hiện nay dẫn người ngoài đến hiệp k h á c h đảo ít nhiều có chút bán ý tứ tại bên trong cái này vị là đại minh triều đình vũ an hậu cái này một vị là võ đăng trương trân nhân vừa mới nói xong long m ụ c nhị đảo c h ủ hai người nhìn nhau trong mắt l ó e lên một vẻ kinh ngạc sau đó chắp tay hành lễ gặp qua trương trân nhân gặp qua vũ an hậu so lý do đến lê tông bình hai người lúc này mặt bên trên thần s ắ c rõ ràng nhiều rất nhiều giật mình một vị bọn hắn nhìn không thấu sâu cạn đến mức một vị khác cũng còn quá trẻ đi liên quan t r ư ơ n g chân nhân đại danh bọn hắn cũng tính có nghe thấy đối với cái này vị vũ an hậu liền thật là lạ lâm đã từng hiệp khách đảo môn nhân cho lâm mang lệnh bài lúc lâm mang còn không có như này đại thanh danh tại trên giang hồ cũng là tiểu bối tự nhiên vào không được long mục hai vị đảo chủ thai thậm chí thuộc hạ cũng sẽ không tại bọn hắn trước mặt nhắc tới hiện nay mười năm tri kỳ chưa đến hiệp khách đảo lại phong tỏa sân môn tự nhiên không biết lâm mang đối với trương tam p h n g bọn hắn cũng không tính lạ lẫm chỉ là bọn hắn cũng chỉ là nghe qua lại chưa thực sự được gặp hiện nay gặp một lần ẩn ẩn có chủng làm cho người kinh hãi cảm giác long đảo chủ nhìn về phía mấy người bình đẳng nói không biết chư vị đến ta đảo có thể là có chuyện gì quan trọng lê tông bình cùng mạc văn sơn đều không có nói lời nói cái này lời bọn hắn không thích hợp mở miệng thực tại cũng nói không nên lời trương tam phong cũng không có mở miệng chủ yếu đạo môn luôn luôn sẽ không đúng tay những việc này càng sẽ không đi thu phục cái gì giang hồ thế lực như là đạo môn thật cái này dạng làm cũng liền không phải đạo môn thấy thế lâm mang cười cười chương n bốn trăm bảy mươi hai hai vị nên giao tiền thuê hạ lâm mang nhìn hướng long mục nhị đặc chủ ngựa khí bình tĩnh nói phổ thiên c h i hạ đều là vương thổ đất ở xung quanh chẳng lẽ vương thần đây là đại minh hải vực bản hầu hôm nay đến đây là vì triều đình mời chào hai vị nghĩ mời hai vị vì triều đình hiệu mệnh hai vị có bất kỳ yêu cầu gì đều có thể dùng nâng quan chức vinh hoa p h ú quý võ học bản hầu đều có thể dùng hứa hẹn lâm mang mở ra cái này đãi ngộ cũng tính là cực kỳ phong phú dù sao cũng là lục địa trần tiên thân phận phi phạm như là thật sự có thể mời chào tại triều đình mà nói cũng là chuyện tốt vừa mới nói xong hai người c h ấ n kinh khó hiểu lâu như vậy còn là lần đầu tiên gặp đến có triều đình người đi đến mời chào bọn hắn hai người nội tâm rất ngoài ý muốn bất quá hai người có thể không có chút nào đầu nhập triều đình ý nghĩ m ộ c đảo chủ bình đạm cười một tiếng lắc đầu nói vũ an hầu thứ lôi chúng ta xa cư hải ngoại đã sớm không hỏi thế sự đa tạ triều đình ý tốt long đảo chủ tán đồng g ậ t đầu cười nói chúng ta quen thuộc tự do thực tại không n g thích trói buộc dùng bọn hắn thực lực như nghĩ hưởng thụ vinh hoa phú quý sớm liền đầu nhập tại triều đình hai người thái độ còn tính ôn hòa chủ yếu hôm nay trận thế này kinh đến bọn hắn lâm mang mặt bên trên tiếu dung từng bước biến mất n g ự a khí cũng lạnh mấy phần bình đạm nói nói như vậy hai vị là muốn cự tuyển rồi long mục hai vị đảo chủ cũng là thông tin ê cảnh nhân vật như thế nào hội không phát hiện được lâm mang n g ự a khí biến hóa mục đảo chủ nhự nhữ mày nói khẽ vũ an hầu thứ l ỗ i triều đình sinh hoạt thực tại không thích hợp chúng ta một cái giang hồ tiểu bối nói như thế bọn hắn cũng tính là đầy đủ cho hắn mặt m u i cái này triều đình người hành sự còn thật là bá đạo long đảo chủ nhìn về phía mạc văn sơn tùy ý chắp tay tay mặc trưởng lão như là lại vô sự ta hai người liền liền về đảo bế quan cái này đã tương đương tại hạ lệnh c h ụ c khách đương nhiên như là chư vị nghĩ lên đảo chúng ta cũng hoan nghênh mạc văn sơn bất đắc dĩ c ư ờ i khổ hắn biết rõ hôm nay một chuyện tính là triệt để ác cái này hai người có thể hiện nay phi tiên đảo đệ tử đã toàn bộ đi tới đại m i n h bọn hắn cũng phải vì phi tiên đảo một đám đệ tử cân nhắc lâm mang yếu ớt cười một tiếng dừng dưng nói bản hầu nói phổ thiên tri hạ đều là vương thổ các ngươi mấy cái chiếm cứ này các loại lâu như thế cũng thời điểm nên trả về triều đình đi cái khác cái này địa tô cũng nên giao một cái đi trước đây đại minh thủy sư tung h à n h tứ hải liền ngựa lục giáp eo biển đều có đại minh chu quân từ một loại nào đó trùng độ lên đến nói chỗ này cũng tính là đại minh cương thổ chỉ là cái này lời giải thích rít nhiều có chút gấp ép hai người lập tức sửng sốt hiệp khách đảo lúc nào liền biến thành triều đình đúng không bọn hắn hai người trước đây đi đến này đảo lúc cái này liền là một tòa đảo hoàng đảo không có chút nào khói người càng đừng nói đại minh chu quân sau đến hai người ở trên đảo phát hiện võ học bắt đầu khổ tâm nghiên cứu cái này mới trở thành thông tiến cảnh cũng có lúc sau hiệp khách đảo chi danh càng có tại trên giang hồ vị liệt ba đảo một trong lê tông bình khỏe miệng giật một cái không hổ là cẩm y địa vệ hắn mới đầu hiếu kỳ cái này vị vũ an hầu hội dùng cái gì lời giải thích có phải hay không lại chơi vu hoan giá họa kia một bộ hiện nay tính là triệt để minh bạch trương tam phong mắt l i ế m khẽ n â n g dựng ư d â u chừng mắt nhìn l ầ m mang một mắt có cái này lời giải thích cần gì kéo l ấ hắn vu h o n giá họa phi thế nào có mất mặt ta trước mặt cái này l ư ợ hàng tâm lý khẳng định một mực tại bố trí hắn lâm mang cười nhìn lấy hai người chỉ là nụ cười này bên trong lại là nhìn không thấy chút nào nụ cười ngược lại đặc biệt lạnh l é o bình đẳng nói bản hầu cũng không nhiều tính liền tính các ngươi hai cái ngàn vạn l ư ợ n g vàng không quá mức ca sắc mặt hai người khó coi hai ngàn vạn l ư ợ n g vàng liền tính là lấy hết cả cái hiệp khách đảo đều cầm không ra cái này nhiều húng chi để bọn hắn rời xa phi tiên đảo cái này thế nào khả năng hai người hiện nay cũng tính là nhìn ra đến cái này vị vũ an hầu thể hiện rõ liền là đi đến gây chuyện một đảo chủ âm thanh lạnh lùng nói vũ an hầu ta hiệp khách đảo không có đắc tội triều đình a nay đảo vốn liền là một tòa đảo hoang lại khi nào thành triều đình dễ tính cũng không có nghĩa là không có tính khí bị người như này khiêu khích đến nhà nếu là thật sự yếu thế cầu toàn đây cũng là không phải lục địa chân tiên triều đình là rất mạnh nhưng đó là đối với một dạng giang hồ thế lực mà nói bọn hắn x a cư hải ngoại sớm liền không nhận triều đình q u ả n hạn đắc tội lâm mang cười lạnh nói giang hồ người phạm tội tự có triều đình luật pháp trừng phạt người hiệp khách đảo tự xem là hành hiệp trưởng nghĩa chủ trì công đạo đưa triều đình luật pháp tại chỗ nào lâm mang một tay khoác lên bên hông tú xuân đao bên trên c h ậ m rãi nói bản hầu có thể khách khí mời chào các ngươi đã là cho đủ các ngươi mặt mũi là chính các ngươi không biết thời thế đã như này trước đó điều kiện hủy bỏ rời đảo tiếp nhận triều đình q u ả n h ạ t không có thương lượng lâm mang thanh âm l à như long ngâm h ổ gầm sen lẫn nồng đậm thiên địa lực lượng vang vọng tại phương viên mấy chục dặm hải vượt bên trong hắn trước giờ đều không để ý dùng cái gì thủ đoạn kết quả mới trọng yếu đến mức giang hồ thanh danh từ hắn lần thứ nhất nắm chặt tú xuân đao một khắc kia trở đi hắn thanh danh sớm liền ném không còn một mảnh long mục nhị đảo chủ sắc mặt hơi lạnh như là có thể tiếp nhận triều đình b ò n hạn bọn hắn cũng liền sẽ không xa cư hải ngoại bất quá hai người nội tâm đối với trương tam phong vẫn là rất có kiên kỵ một thời gian hiện trường dương cung bạc kiếm không khí biến đến đặc biệt vi diệu mạc văn sơn liền gấp chiến ra khuyên nói hai vị đảo chủ không ngại nghe ta một nói rời đảo đi nghĩ đến chỗ này bí cảnh lực lượng cũng tại biến mất lại cần gì cố chấp chỉ là chuyển sang nơi khác khổ tu thôi cùng triều đình hợp tác kỳ thực không có cái gì không tốt mạc văn sơn lời nói còn tính càng nguyện chuyển hắn thực tại không muốn nhìn thấy s o n g phương c h é m giết long mục nhị đảo chủ không có mở miệng như là lâm mang vẻ mặt ôn hòa bọn hắn không hẳn không thể cân nhắc một hai nhưng mà cái này bức cường thế thái độ người nào có thể nhịn long đảo chủ hư lệnh một tiếng nhìn về phía lâm mang bình đẳng nói vũ an hầu đã triều đình nghĩ để ta hai người hiệu mệnh cũng không nên để chúng ta kiến thức triều đình thực lực a hắn cố ý đem triều đình hai chữ cắn đặc biệt trọng hắn ý như thế nào không cần nói cũng biết trương tam phong là đạo muốn người tổng không thể vì triều đình ra tay đi hắn ý nghĩ rất đơn giản chỉ cần cái này bị vũ an hầu rơi bại lại để bọn hắn uy thuận triều đình cũng liền là vô căn cứ lời nói lâm mang khoe miệng lộ ra một cái xâm nhiên nụ cười lạnh lùng nói đã như đây k ê u các ngươi liền đi hết chết đi thật làm bản hầu cầu các ngươi cho thể diện mà không cần thoại âm rơi xuống lâm mang bên hông tú xuân đao đ ố n g nhiên xuất hiếu huyết mang d i ệ u tiên h thanh thúy đao minh tiếng vang triệt thiên địa k h u ấ y động lên từng đạo kinh đào cự lãng xâm nhiên sát ý nháy mắt trải rộng bốn phía lâm mang y bảo chấn động nâng đao thẳng hướng hai người lực lượng quy tắc dung nhập đất trời một phía một đao đến phong vân biến sắc chương bốn trăm bảy mươi ba hiệp khách đảo c h i thương thượng phong vân đột n h i ê n biến tại mọi người tầm mắt bên trong xuất hiện một mỏ lóa mắt tuột cùng huyết mang khủng bố đ a u ý càng là trải rộng b ố n phía tại lâm mang đạp không mà đến nháy mắt thân sau giống như có thao thiên huyết h ả i cảnh vật hiện ra s á c ý nghiêm nghị đối mặt lâm mang đột nhiên xuất thủ long mục nhị đảo chủ rõ ràng một kinh sắc mặt biến hóa nhìn đến lâm mang đánh tới hai người trong lòng cũng là sinh ra một tia nội hỏa bọn hắn hai người cũng tính là lấy lễ để tiếp đón kết quả cái này triều đình người một đến liền muốn mời chào bọn hắn hiện nay mời chào không thành ngược lại lạnh lùng hạ sát thủ chưa miễn quá mức bá đạo một đảo chủ sắc mặt tâm trầm quát lạnh nói cùng vọng một cái giang hồ tiểu bối cho dù có mấy phần bản sự nhưng mà khiêu chiến bọn hắn hai người kia cũng chưa miễn quá xem thường bọn hắn cái này là hai người nội tâm cùng chung ý tưởng một đảo chủ tay bóp tấn quyết một nháy mắt ở xung quanh hắn phảng phất là dâng lên từng đạo bức tường vô hình cường đại lực lượng hướng lấy lâm mang rào sát mà tới oanh long dưới mặt biển nhấc lên mấy đạo đủ có năm sáu trượng thô sóng biển giống như bay lên giao long hướng về lâm mang bích ba trưởng một đảo chủ một trưởng vô g a thanh thế to lớn giao long hét giận dữ dùng một chủng cực kỳ ngang ngược chi thế hướng lấy lâm mang cô tới một bên long đảo chủ cũng chưa xuất thủ theo hắn đối phó một cái giang hồ thể u bối như là bọn hắn hai người đồng thời xuất thủ chưa miễn quá mức có mất mặt lâm mang sắc mặt vẫn y như cũ quanh thân hỏa diễm nở rộ phóng ánh vô cùng thân sau một tôn to lớn nguyên thần pháp tướng hiện ra phá hét lên từng tiếng ẩn ẩn xen lẫn long ngâm thét dài thanh âm tiếng chân cựu tiêu chín đạo cự lãng tạc hư không bên trong nháy mắt nổ nát vụn hóa thành, mưa rào tã. Nổ tung nước biển hóa thành một phương mạt nước lại hóa thành giọt nước trôi nổi tại giữa không trung từ tự thân cảm thụ qua long ngâm phía sau lâm mang đối với long hống công lĩnh hội đã sớm đạt đến một cái công tham tạo hóa cảnh giới ban đầu là tam phẩm võ học hiện nay cũng tính là đạt đến nhị phẩm t ầ n g thứ uy lực phi phạm cái này một tiếng long ngâm càng làm long mục hai vị đ ả o chủ nội tâm lại lần nữa một kinh chân nguyên b ạ o dũng hoảng hốt ở giữa tại bọn hắn tầm mắt bên trong giống như có một đầu dao long bổ nhào mà đến dẫn động thể nội khí huyết dung chuyển cái này các loại âm ba công pháp hướng đến quỷ dị khiến người ta khó mà phòng bị lâm mang không có, có nửa phần dừng lại một đao trực tiếp chém về phía một đảo chủ thiên địa nguyên khí gào thét phá thiên đao khí những nơi đi qua hư không rung động chấn động ra một đạo liền nhau g ầ n sóng như một đường chiều cường chém về phía không t r u n g xôi trào mãnh liệt lưu lại tại hư không bên trong nước biển cũng tại cái này một đao triệt để tiêu tán thuần dương chân hỏa tại hư không bên trong n ố t c h á y có phần thiên trừ hải chi uy lâm mang thân sau nguyên thần pháp tướng hai con mắt tấn trợn tản m ắ t ra hút người ma y kinh ngục k i ế p mắt sáng như đuốc tại liếp gặp lâm mang ánh mắt một n á y mắt long mục hai vị đảo chủ nội tâm lập tức một kinh có sát na ở giữa thất thần cái này một khắc hắn thậm chí cảm giác chính mình như r ấ t vào hầm băng nguyên thần dung chuyển như vào vực sâu không ngừng chìm xuống gần như nháy mắt lâm mang bá liệt tột cùng một đao đồng thời chém xuống bất quá hai người dù sao cũng là thông thiến cảnh thực lực mạnh cũng v ẻ n vẹn là ngắn ngủi thất thần rất nhanh phản ứng qua tới nhất là long đảo chủ hắn tỷ lệ trước giật mình tỉnh lại không được long đảo chủ quát lớn lên tiếng hai người sắc mặt đột nhiên biến đến gần cái này một khắc hai người giờ mới hiểu được cái này vị vũ an hầu thực lực đã xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn hắn cẩn thận một chút hắn đã đạt đến thần du thiên địa cảnh giới long đảo chủ liền gấp lên tiếng nhắc nhở hắn nội tâm nhắc lên kinh đảo hải lãng thật lâu khó dùng bình phục vốn cho rằng cái này gọi là đại minh vũ an hầu nhiều nhất bất quá thông thiên nhị cảnh thực lực không có nghĩ đến vậy mà đạt đến thần du thiên địa tình trạng trách không được dám khiêu chiến bọn hắn hai người long đảo chủ không dám t ạ i khoanh tay đứng nhìn quắp vũ an hầu khoan đã lên tiếng đồng thời liền gấp vung ra một trường y đổ ngăn xuống lâm mang như kinh lôi một trường ngang qua trời cao mà đến p ó n g ánh như vẫn tinh rơi xuống trương tam phong nhiều hứng thú cười, cười. Những này người thế nào liền đều cảm thấy, lâm Mang dựa vào là chính mình đâu, không có nghĩ đến, chính mình tại trên giang hồ thanh danh cũng là thật lớn. Cũng thế, cái này tiểu tử như này trẻ tuổi, ai có thể nghĩ đến tiến thế thấy, hồ thật thế, thể vào là là tại cái tiểu tuổi, ai tử trẻ Lâm đều đâu, cảm có có dựa ban ộ như này n h h chóng. Thật đầu á giá n hắn, đây cũng không phải là một chuyện tốt đến mức Lê Tông Bình cùng、Mạc、Văn Sơn hai người, bọn hắn thực sớm liền biết rõ. Ban h thấp phải hai thực biết một tốt đây đ mức Mạc kỳ là Lê sớm rõ. ở gặp đến lâm mang cùng trương tam phong dùng nguyên thần bắt giữ giao long nguyên thần một khắp này bọn hắn liền biết rõ lâm mang chân chính thực lực thông tin tam cảnh nói lời nói thật đương thời cho hai người xúc động rất lớn bọn hắn có chủng cái này hơn trăm năm đều sống đến thân c h o cảm giác nội tâm rất khó tiếp nhận lê tông bình thậm chí nội tâm may mắn như là trước đây chính mình động thủ thật sợ rằng phi tiên đ ả o cũng muốn bước đồng lai g ó p chân bất kể là lâm mang còn là trương tam phong cái này phần thiên phú đều làm bọn hắn xấu hổ lê tông bình mặc dù s o trương tam phong trẻ tuổi nhưng mà hắn từ không cảm thấy tương lai mình thành tựu sẽ siêu việt cái này vị võ đang trương chân nhân lâm mang liếc long đảo chủ một mắt khoe miệng lộ ra một tia rét lạnh nụ cười nga ta tia đoán chừng phải để ngươi thất vọng thiên tâm kiếp long đảo chủ trợt thấy tâm thần đại trấn trái tim nhảy lên kịch liệt một lần ẩn ẩn có chủng cực kỳ quỷ dị cảm giác thể nội khí huyết oanh minh ẩm phanh phanh trái tim bỗng nhiên dừng lại sau đó lấy cực nhanh tốc độ khiêu động phảng phất phá ra lồng ngực nổ tung không được hắn nháy mắt tâm thần đại trấn p h ú c long đảo chủ phun ra một ngụm máu tươi sắc mặt tảm đạo cái này là thủ đoạn gì lâm mang dùng thiên tâm kiếp trực tiếp kết nối hai người trái tim sau đó dẫn động tự thân trái tim đem khiêu động tần suất điều chỉnh đến một cái cực nhanh tầm thứ lâm mang dám can đảm làm hoàn toàn là ỉ vào tự thân luyện thể cường hãn trẻ tuổi thể tráng trái lại long đ ả o chủ liền tính hắn thực lực mạnh mẽ nhưng mà khí huyết suy yếu nhục thân yếu đuối xa xa vô pháp cùng lâm mang so sánh lâm mang khỏe miệng tràn ra một k i a tiên huyết thì triển tiên h tâm k i ế p đối hắn tổn hại đồng dạng không tiểu nhưng mà thiên tâm k i ế p đối long đ ả o chủ mang đến tổn thất xa xo lâm mang lớn hơn cho dù cách nhau mấy chục mét tất cả mọi người có thể nghe thấy kia cộ như nổi chống vù vù thanh âm trương tam phong thần sắc quái dị cái này tiểu tử từ nơi nào học cái này tà môn thủ đoạn mấu chốt cái này chủng bó học liền hắn một lúc cũng vô pháp kham phá phương pháp phá giải vội vàng ở giữa còn chỉ có thể dùng nhục thân n g à h k h á n g nhưng mà cái này ra hỏa rõ ràng là tu luyện quá trình luyện thể công pháp càng đem nhục thân rèn luyện vô cùng ngưng thực lại há là người bình thường có thể so lúc này long đảo chủ tại sắp xuất thủ khẩn yếu con đầu lại mánh nhận thiên tâm k i ế p phản vệ động tác một ngừng lệnh hắn đều trở tay không kịp liên la cái này một nháy mắt thất thần lại cho lâm mang cơ hội một đảo chủ con mắt thu nhỏ lại hãi nhiên thất sắc vội vàng ở giữa thiêu đốt toàn thân khí huyết thân sau ngưng tụ ra một tôn nguyên thần pháp tướng gầm lên huy quyền mà ra hắn thu vào k i n h thị trong lòng đồng thời cảm thấy một trận sợ hãi cùng hàn ý quyền thế khủng bố b à n h nhưng mà tại tiếp xúc một n g á y mắt quyền ấ n triệt để nổ tung chương bốn trăm bảy mươi b ố hiệp khách đảo c h i thương h ạ cái này lúc long đảo chủ lấy lại tinh thần đến nội tâm vừa kinh vừa giận kinh quát vũ an hầu c h ậ m đã khoảnh khắc ở giữa cái này một đao liền chém nát một đảo chủ nguyên thần pháp tướng lâm mang cầm đao cùng hắn thác thân mà qua to lớn tiếng bạo liệt chấn bốn phía nước biển kịch liệt quật quận nhấc lên trùng điệp cự lãng thật nguyên trùng kích lấy mặt biển nhấc lên từng đạo kinh thiên cự lãng và n h nương theo lấy một tiếng vang thật lớn m ộ t đảo nguyên thần pháp tướng hoàn toàn tan vỡ liền cùng hắn thân thể cũng hóa thành huyết vụ toàn thân huyết nhục trực tiếp bị đao khí phá hủy hôi phi yên diệt điểm năng lượng 2.8 i t á c không long đảo chủ chừng lớn hai mắt bi hống lên tiếng thần sắc tức giận hắn mắt bên trong mang lấy không chút nào che giấu sát ý vì cái gì vì cái gì muốn hạ sát thủ người quá mức long đảo chủ hai mắt đỏ bừng chỉ là hắn hình tượng lộ vẻ chật vật t ó é lên nước biển làm ớ p ý bảo t ó c thai bù xù lâm mang cười lạnh ấm thanh lạnh lùng nói bản hầu đã cho quà các ngươi cơ hội là chính các ngươi không biết cân nhắc lâm mang cũng lời ư đến nói nhảm trực tiếp một đao lại lần nữa hướng lấy long đảo chủ đánh tới đao ý bảo t r ư ớ n g long đảo chủ rơi vào đến i cuồng thân sau tái hiện một tôn to lớn nguyên thần pháp tướng một đạo thương long pháp tướng gầm gừ hắn sợ ngộ nguyên thần pháp tướng cũng không phải là một đạo thương long pháp tướng uy thế hút người đủ có mấy chục trượng số lượng cuộn xoáy tại bầu trời bên trong hắn cả cái người một nháy mắt dung nhập thương long pháp tướng bên trong tản mát ra uy thế kinh khủng nộ hải quân quận không trung mây đen hội tụ tầng mây chỗ sâu lôi đỉnh trải rộng từng đạo kinh lôi từ không trung rơi xuống trong phạm vi mấy chục dặm từng đạo kinh lôi tàn phá bừa bãi lâm mang đôi mắt nhắm lại mặt bên trên cũng không có nhiều ít vẻ sợ hãi cái này là tính toán l i ề u m ạ n g rồi mạc văn sơn cùng lên tông bình hai người mặt lộ kinh hãi trong khiếp sợ phát ra một tiếng kinh hô thần du thiên địa cái này vị hiệp khách đảo long đảo chủ vậy mà đạt đến thông thiên tam cảnh tại mạc văn sơn ấn tượng bên trong trước đây long đảo chủ có thể cũng không phải là thông thiên tam cảnh vẹn vẹn là thông thiên nhị cảnh không có nghĩ đến vậy mà bước ra cái này một bước hai người liền gấp lui về sau cách xa lâm mang cùng long đảo chủ chiến trường trường tam phong khẽ nhữ mày không nghĩ đến người này lại còn có như này thủ đoạn ngược lại là lệnh hắn có chút ngoài ý mớn mấu chốt cái này tôn nguyên thần pháp tướng rất đặc thù h ứ n g một nháy mắt long đảo chủ toàn thân khí thế nội liễm long ngâm gầm g ử phảng phất thương k h u n g chấn vỡ tại cái này long ngâm bên trong tất cả lôi đỉnh đều phảng phất tuân hướng lâm mang một người ngàn vạn lôi đ ỉ n h rơi xuống lâm mang tay bên trong đao nhẹ run r à y hót dẫn động đất trời bốn phía rung chuyển vọ tới lôi đỉnh tại dưới một đao này khoảnh khắc ở giữa phá toái thiên địa lực lượng hội tụ lâm mang thần sắc hờ hững nguyên thần lực lượng ẩm vang mà ra trong n h á mắt một tiếng vô cùng thê lương quỷ khốc lang hào thanh â m vang lên không giống như người âm thanh nhưng mà lại mang lấy một cổ tà dị cảm giác chấn nhiếp người tâm bổ nhau mà đến long đảo chủ đứng núi chịu xảo vội sông chi thế trì trệ tại hắn ánh mắt bên trong cả bầu trời đều tối xuống một mảnh đen kịt đ ầ y trời huyết vũ từ trên trời ra xuống hống long đảo chủ biến thành thương long pháp tướng gầm thét thanh â m bên trong tràn ngập lấy thống khổ lệnh hắn tâm thần cực trấn cái này có lực lượng p h n g phất có thể đủ hòa tan hắn nguyên thần lệnh hắn nguyên thần lực lượng tổn hao nhiều cái này còn là lâm mang lần thứ nhất sử dụng ma đông thiên khốc đại bi trú nhưng mà uy lực của nó lại lệnh hắn rất hài lòng cái này lực lượng có thể đủ tan giã nguyên thần lực lượng có thể gọi là âm hiểm vô cùng kỳ dị tại hắn thất thần nháy mắt lâm mang đ ỗ n g nhiên đến gần hắn nguyên thần pháp tướng bầu trời một bước hung hăng đạp xuống phong thần thối thối phong như sấm cuốn lên một đạo to lớn phong bạo vê anh thương long pháp tướng không nhận không chế chế hạ hướng mặt biển gần như nháy mắt long vĩ dây rủa lấy hướng lấy lâm mang vùng tới từng đạo lôi đình đánh phía lâm mang nhưng mà lâm mang quanh thân cơ khí hết giận dữ tiên tiên tiên c khí vận chuyển nương tụ thành một đạo to lớn cương khí hộ cháo mạnh nhiên một đ a o chém về phía thân dưới thương long pháp tướng phốc phốc nương theo lấy huyết nhục xé nát thanh âm tú xuân đao đâm vào thương long pháp tướng chi bên trong toát ra một đạo huyết mang thuần dương đao khí nhập thể tại hắn thể nội c à n quét cái này một đ a o trực tiếp lệnh hắn thương long pháp tướng phá thoái hắn thân ảnh tránh về nơi xa sau đó nhanh chóng trốn hướng phương xa nghĩ chạy lâm mang cười lạnh một tiếng là như cự nhân đổi ngày rậm chân đ ổ i theo tay bên trong tú xuân đao mạnh nhiên ném ra phá không âm thanh trận trận tù xuân đao phảng phất hóa thành một đạo xé nát thương khung tia sáng trực tiếp đem thương long pháp tướng quảng xuyên xé nát cả cái thương long pháp tướng một chia làm hai long đ ả o chủ máu me khắp người nơi b ả vai liệt lấy một đạo to lớn vết thương sắc mặt tạm đạm một mảnh long đ ả o chủ mắt bên trong tràn ngập lấy không cam từ chiến đấu ban đầu hắn k ỳ thực liền rơi vào hạ phong cũng không phải hắn thực lực không mạnh mà là lâm mang cái này một loạt thủ đoạn quá mức quỷ dị hoàn toàn lệnh hắn khó lòng phong bị bất kể là hắn còn là một đạo chủ đều quá mức khinh địch bọn hắn chưa từng nghĩ qua Cái này dạng một người trẻ tuổi vậy mà có cánh nhục người tuổi thiên địa cảnh giới. Tại nhận đến thiên tâm kiếp kia này dạng đến thần nhận đến hắn nhục thân mà vậy máy du đạt một tâm một mắt, trẻ thể địa lâm i liền, liền tổn hại nghiêm ề n tổn trọng. l mang đứng lơ lửng trên không nắm chặt bay tới tu xuân đ a o n g a khí dừng dưng nói vì cái gì các ngươi những n à y người muốn muốn đao gác ở cổ bên trên mới sẽ hối hận tiếng nói vang lên một m á y mắt lâm mang liền vung đao chạm hướng long đ ả o chủ phân thân ma ảnh một thời gian bốn phương tám hướng tất cả đều là lâm mang thân ảnh long đ ả o chủ cực kỳ hoảng sợ ánh mắt nhìn về phía bốn phía lâm mang thân ảnh nhưng mà vốn liền nguyên thần tồn hại hiện nay lại tâm thần kinh hoàng căn bản không cách nào phân biệt ra tới ngược lại trong lòng càng lo lắng dưới tình thế cấp bách long đảo chủ nổi giận gầm lên một tiếng t h i ê u đốt toàn thân khí huyết trên sắc mặt để lộ ra một tia dữ tợn toàn thân khí huyết tràn ra ngoài tại quanh thân ngưng kết ra một bức tiên huyết khải giáp hắn cả cái người đều bao phụ tại một cổ cực kỳ c u ồ n g bạo khí tức bên trong thân hình là như như đạn tháo tại hư không nổ tung ra một tiếng vang thật lớn hướng lấy lâm mang điên cường chạy m à tới cái này thủ đoạn cũng không phải chính đạo công pháp mà là một bộ ma đạo công pháp phệ huyết ma kinh t h o á thai từ huyết ảnh thần công dùng hao tổn tự thân khí huyết làm đại giá đổi lấy đỉnh phong chiến lược cẳng có thể ngưng kết ra một b ư ớ c hết u y giáp luân hồi lâm mang một thức đao pháp rơi xuống dung hợp lực lượng quy tắc bốn phía phương viên mấy chục dặm đều phảng phất biến thành đao lĩnh vực từng giọt nước biển lơ lửng ngưng tụ vô tận đao ý đao phong những nơi đi qua toàn bộ t ă n giã tầng tầng huyết mang bị xé nát long đảo chủ trực tiếp bị cái này một đao quét ngang ra ngoài lâm mang theo sát phía sau tú xuân đao nghênh phong chẳng hạn để lấy long đảo chủ thân thể nhanh chóng hạ xuống hãn thân bên trên huyết giáp cũng bị cái này một đao triệt để xé nát ẩm vang vỡ vụn long đảy mắt làm tình giấc cái này là lần thứ nhất hắn cảm giác cự ly tử vong gần như thế bất quá hắn cũng chưa cầu xin tha thứ ngược lại bắn ra một cổ càng thêm cường hành o khí tức dùng còn sót lại nguyên thần lực lượng hướng lấy lâm mang đánh tới lúc này long đảo chủ thân thể khô g ầ y là như thây khô ngươi như này đi sự t ì n h một ngày nào đó tất bị phản vệ long đảo chủ tức giận lên tiếng hắn tiếng chấn động hư không lâm mang mặt không biểu tình cái này liền không cần ngươi đến bận tâm mặc dù hắn đã l i ề u mạng nhưng mà có chút sự t ì n h cũng không phải liệu mạng liền có thể giải quyết nguyên thần lực lượng còn chưa đến gần liền bị lâm mang biến thiên kích địa tinh thần đại pháp xé nát long đảo chủ mặt bên trên mang lấy một k i a sắt ý bá đạo đao ý phảng phất xé nát hư không đem hắn thân thể chỉnh tề cắt ra điểm năng lượng ba ba ức tàn dư đao khí hướng về phía trước mặt biển cái này một đao giống như đem toàn bộ đại hải chém ra thanh thế to lớn chương bốn trăm bảy mươi năm v ề kinh thượng dung chuyển mặt biển qua rất lâu mới từng bước lắng lại thủy chiều cuồn cuộn phương xa quan chiến mạc văn sơn cùng lê tông bình hai người nội tâm lại là thật lâu khó dùng bình phục mặc dù đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất gặp đến thần du thiên địa cấp bậc cường già xuất thủ nhưng mà lần này lại so với lần trước càng thêm kinh hãi bất kể là long đảo chủ cái k i a một tay nguyên thần hóa long c h i thuật còn là lâm mang thi triển trùng trùng quỷ dị thủ đoạn đều làm bọn hắn h á i hùng kết vía chấn động cái này là hai người nội tâm cùng chung ý tưởng nhất là mạc văn sơn đã từng chính mình cũng tính là cùng long đảo chủ quen biết nhưng mà không có nghĩ đến vẹn vẹn một lần bế quan cái này vị cũng đã đi đến thần du thiên địa tình trạng trái lại hắn kỳ thực đã tiếp cận thọ mệnh đại hạ một thân chiến lực đã sớm qua đỉnh phong thời kỳ thần du thiên địa cảnh giới cả đời vô vọng có lẽ cũng là tại tông môn phân đi quá nhiều tâm thần trái lại cái này hai người một tâm nghiên cứu võ học cũng chưa bận tâm quá nhiều như là mới vừa cùng lâm mang giao thủ là hắn sợ rằng liền một chiêu đều không tiếp nổi a lê tông bình cùng mạc văn sơn nhìn nhau nhẹ dọn g thở dài hiện nay nhìn đến bọn hắn lựa chọn ban đầu còn thật không có sai đã từng hải ngoại ba đảo hiện nay cũng chỉ có bọn hắn vẫn còn tồn tại nói đến bọn hắn hai người nội tâm ngược lại rất b a n khoăn n h ư không phải bọn hắn kỳ thực hiện khách đảo cái này hai vị đảo chủ cũng sẽ không hiện thân lại càng không có hôm nay chi h o ạ n thiên địa ở giữa bí cảnh vốn liền m ờ mịt vô t u n g như là người không quen thuộc căn bản liền vô pháp biết rõ bí cảnh chỗ nhưng mà có thời điểm lại là không làm lựa chọn không được bọn hắn cũng phải vì phi tiên đào cân nhắc có chút sự t ì n h vốn cũng không có đúng sai không ngoài là lập trường không cùng thôi đối với triều đình mà nói bọn hắn những n à y giang h ồ người vốn liền là không ổn định nhân tố tự nhiên phải nghĩ biện pháp giải quyết lâm man g quan sát phía dưới hải vực nguyên thần lực lượng càn quét mà ra tìm tới một bước bước ra h ư không bên trong dập dờn ra một vòng liền nhau gợn sóng một đạo hóng anh trói mắt quang trụ từ mặt biển tái hiện chấm nhạt quang trụ phảng phất quan thông tiên điệm trước đó long mục nhị đảo chủ hiện thân lúc cũng chưa đóng lại bí cảnh cùng ngoại giới thông đạo cái này bí cảnh thông đạo chỉ là ẩn tàng tại mặt biển phía trên như không phải như đây sợ rằng muốn đi vào thật là có điểm độ khó lâm mang thân ảnh một l õ e bước bước đi vào hiệp khách đảo bí cảnh thân sau mấy người thấy thế cũng theo lấy đi vào trong đó cả cái bí cảnh cùng ngoại giới phảng phất liền cách lấy nhất tầng hộ cháo cùng phi tiên đảo cùng đồng lai so sánh hiệp khách đảo chỉnh thể trình một cái to lớn hình tròn đảo trải rộng các chủng lâm mục loan thoắng có thể dùng nhìn đến một chút kiến trúc chỉ là rất ít cả tòa đảo diện tích cũng tương đối nhỏ bé một điểm hiệp khách đảo cùng phi tiên đảo đồng lai hai đảo vốn liền không cùng phi tiên đảo cùng đồng lai đảo là chân chính tông môn kinh lịch mấy trăm năm truyền thừa nhưng mà hiệp khách đảo càng giống là một cái giang hồ người võ đạo giao lưu chỗ hiệp khách đảo sở dĩ có thể tại trên giang hồ n ổ i danh vị liệt ba đảo một trong cũng là bởi vì cái này hai vị sở hữu thông thiên cảnh thực lực đảo chủ hải ngoại hòn đảo rất nhiều đảo tông môn thế lực cũng có rất nhiều nhưng mà chính thức có được thông thiên cảnh cường giả cũng vẹn vẹn cái này ba đảo kỳ thực ba đảo bên trong đã từng hiệp khách đảo thực lực là yếu nhất suy cho cùng cả cái hiệp khách đảo nói trắng ra liền là dựa vào lấy long mục nhị đảo chủ chống lấy trương tam phong bước bước đi tới nhìn quanh một vòng cười nói chỗ này ngược lại là một cái không sai địa phương cái này thiên địa nguyên khí rất tràn đầy nói lời nói ở giữa nguyên thần lực lượng phát tán b ố n phía rất nhanh thu về trương tam phong nhịu nhữ mày trầm giọng nói cái này tòa bí cảnh lực lượng cũng tại biến mất bình thường võ giả có lẽ không phát hiện được nhưng đối với bọn hắn đến nói cái này chủng bí cảnh biến hóa là rất rõ ràng như này nhìn đến Hẳn là một chút sự tình hắn hiểu rõ kỳ thực cũng không nhiều đạo môn bên trong liên quan những này hiểu nhiều nhất hẳn là là long hồ sơn nhưng mà làm gì được long hồ sơn lão thiên sư từ trận hiện nay rất nhiều sự tình đều theo lấy hắn tan biến tại trong dòng sông lịch sử lâm mang túi đầu quan sát một mắt nói xuống đi nhìn nhìn đi một nhóm bốn người rất nhanh đi đến hòn đảo trung tâm ở trên đảo có bộ phận đệ tử gặp đến lâm mang một đám người rõ ràng một kinh liên quan đảo bên ngoài tình huống bọn hắn cũng không rõ tình trạng càng không biết long mục nhị đảo chủ đã tử trận những n à y đảo đệ tử thực lực cực mạnh có lấy đại tông sư thực lực một vị thân xuyên thanh bảo đệ tử quát lớn ở mấy người âm thanh lạnh lùng nói đứng lại các ngươi là ai hắn s ắ c mặt mang lấy một tia giới bị hiện nay có thể còn chưa đến mở đảo thời gian những n à y người lại là từ đâu mà đến lâm mang nhìn thoáng qua bước chân không ngừng vẫn cũ hướng về phía trước sơn động đi tới mới vừa đệ tử vừa nghĩ lên tiếng quát bảo ngưng lại đông nhiên tâm thần chấn động con mắt tăng ăn dã thân thể không nhận k h ô n g chế chế ngã xuống lâm mang nội tâm đã có tính toán chỗ này rất không tệ phi thường thích hợp thành lập một chỗ huấn luyện chỗ mặc dù bi cảnh lực lượng tại từng bước biến mất nhưng mà kia cũng là đối với thông thiên cảnh mà nói đối với bình thường võ giả đến nói cái này chỗ bi cảnh không thể nghi ngờ là một chỗ cực tốt tu luyện chỗ nhất là những kia thiên cương cảnh tại chỗ này cảm ngộ thiên địa không nghi ngờ phải đơn giản rất nhiều một phương diện khác đại minh thủy sư một mực tại chuẩn bị quá trình bên trong chỗ này cũng không phải thường thích hợp chú quân không chỉ là chỗ này liền phi tiên đ ả o cùng đồng lai đ ả o hắn đều tính toán đem hắn cải tạo thành đại minh chú quân chỗ bồi dưỡng ra một cái tung hoành tứ hải thủy sư có bí cảnh trí lợi tất nhiên có thể cực lớn tăng cường đại minh thủy sư thực lực đám người rất nhanh đi đến hòn đảo trung ương s ơ n động tại sơn động thạch bích bên trên có thể đủ nhìn đến rất nhiều võ học ghi chép mạc văn sơn ngẩng đầu nhìn một mắt n g ự khí mang theo hâm mộ nói trên đảo này võ học không biết là cái gì người lưu lại huyền ảo dị thường cho dù là đối với thông thiên cảnh mà nói cũng là rất có ích lợi tông môn khác đều là đau khổ tìm công pháp nhiều đ ờ i t r u y ề n t h ừ a nhưng mà hiệp khách đảo hết thể lại đều là h i ệ p thành nhưng mà trên đảo này có long mục nhị đảo chủ tại người bình thường cho dù có tâm cũng rất khó đoạt xuống cũng là cái này hai người đầy đủ thông minh tại đ ạ t đến thông thiên cảnh sau mới đem tin tức lưu t r u y ề n tới nếu không sớm liền bị người cướp hắn từng theo phi tiên đảo bất kỳ đảo chủ đến qua chỗ này tự nhiên cũng kiến thức qua đảo võ học lâm m n g quan sát lên trước mắt thạch bích cùng hắn ấn tượng bên trong không cùng chỗ này thạch bích võ học trừ trước kia khắc dấu thơ văn rõ ràng còn có hậu nhân mới thêm đi lên nam hải lục kiếm điểm thương phái điểm thương kiếm pháp hòa sơn kiếm pháp chương 476, về kinh hạ tại vách đá này ghi lại võ học tương đương không ít một bộ phận thậm chí đều là danh môn đại phái xem ra là đi đến chỗ này lĩnh hội người đem chính mình học võ học cũng lưu lại phía trên mười bước giết một người ngàn dặm không lưu được cả mặt thạch bích bên trên riêng mình cái này hai hàng câu thơ là dễ thấy nhất lê tông bình đôi mắt khép hở quanh thân tản ra bành trường kiếm ý qua rất lâu lê tông bình mở hai mắt ra sợ hai thắt nói thật là cao thâm kiếm pháp lâm mang nhìn thoáng qua bước bước tới lấy một gian khắc thạch thất đi tới hai mươi bốn tòa sơn động phía trên ghi lại võ học đều không tương đồng dính đến kiếm pháp trưởng pháp quyền pháp kỳ thực những ngày võ học tối đa cũng liền là cho hắn một cái tham khảo cho dù là nội công tâm pháp hắn có đạo môn chính thống nội công thiên cương thần công cũng chưa chắc so thái huyền kinh kém bao nhiêu lâm mang cùng trương tam phong hai người tới sau cùng một gian thạch thất nhìn lấy thạch bích khắc dấu văn tự trương tam phong kinh ngạc nói cái này tựa hồ là một bộ nội công tâm pháp bình thường giang h ầ người tự nhiên nhìn không ra đến nhưng đối với hắn cái này vị võ học tông sư mà nói khám phá vách đá này ghi lại nội dung cũng không phải gì đó khó sự tình lâm mang khẽ b vớt cảm nói xác thực là nội công tâm pháp bạch thủ thái huyền kinh lâm mang đi lên trước thò tay chạm đến lấy thạch bích mặt nói tu luyện trong n g á y mắt đầu góc bên trong tuân r a vô số c ả n g n ộ toàn thân huyện đạo toàn bộ mở ra chân nguyên tại thể nội rúng động như một đầu hào hào giang hà sôi trào mãnh liệt thể nội chân nguyên bắn ra một tiếng oanh minh chấn động không ngừng trương tam phong nhìn thật sâu lâm mang một mắt ngược lại đánh giá đến thạch bích thái huyền kinh cái này bộ nội công tâm pháp ngược lại là lệnh hắn có chủng hiệu r a cảm giác liên quan thuần dương công thôi diễn hắn nguyên bản xa vào một cái bình cảnh bên trong rất nhiều công pháp nội dung cũng không đầy đủ hiện nay gặp đến vách đá này công pháp lại có chủng đầy ra vân vụ cảm giác lâm mang thể nội chấn động chân nguyên mới vừa lắng lại liền n h ạ y bén phát rác được sau l ư n g dị dạng không khí bên trong tựa hồ tản ra vô cùng nóng rực khí t ứ c hòa diễm tử trong hư không đản sinh lâm mang thần sắc ngưng lại nhìn về phía trương tam phong trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc nhìn giống như không có bất kỳ khác thường gì nhưng nếu là vận dụng nguyên thần liền có thể nhìn đến từng sợi hư vô c h i hỏa tại đốt cháy trường tam phong nguyên thần những này hỏa diễm nhìn giống như phổ thông nhưng mà lại có thể rèn đốt nguyên thần như là bình thường người nhận đến cái này c ổ hỏa diễm nguyên thần sợ rằng đều sẽ bị đốt cháy hầu như không còn tại cái này cổ thuần dương chân hỏa rèn đốt phía dưới trường tam phong nguyên thần bên trong tựa hồ tràn lan ra cái gì rõ ràng nhất liền là hắn nguyên thần tựa hồ cùng đất trời bốn phía càng gửi thư hợp cả cái người ẩn ẩn dung nhập đất trời bốn phía hắn có thể cảm giác được tại cái này nguyên thần phía dưới tựa hồ tại dựng dục lấy tân nguyên thần lâm mang nội tâm hơi kinh đầu góc bên trong tái hiện một cái từ đạp cầu phi thăng tại lưu bá ôn ghi chép bên trong đạo gia đạo lý vũ hóa phi thăng mà cái này gọi là vũ hóa phi thăng liền làm ư ợ n thiên địa c h i kiểu nguyên thần đạp cầu mà lên đến bị ngạn cũng là ghi chép bên trong bị ngạn tri cảnh nhưng mà cái này cũng vẹn vẹn là truyền ôn có thể cái này m ư ợ khắc hắn cảm thấy cái này vị nội tâm sợ là đã có chính mình đường trương tam phong đôi mắt tấn trợn nhìn lấy lâm mang cười cười cười n h ạ t nói cái này là chân hỏa luyện thần thủ đoạn ngươi hẳn là dùng không đến mới vừa hết thảy hắn vốn liền vô ý dầu diếm c ũ người tính còn n là Lâm m a như là tỉ mỉ nghiên cứu thuần dương công liền sẽ phát hiện trong đó có dùng thuần dương chân hỏa luyện thể thủ đoạn cả hai đều là một cái đạo lý bất quá cái này thủ đoạn không đạt đến thông thiên tam cảnh nguyên thần siêu phảm rất dễ dàng đem nguyên thần tiêu hủy trương tam phong vô vô thạch bích cười nói không có nghĩ đến tại chỗ này có thể đủ có này thu hoạch cái này bộ võ học làm thật không tầm thường lâm mang âm thầm lắc đầu cái này vị thiên phú thật kinh người trương tam phong nói đơn giản nhưng mà có thể từ một bộ tàn khuyết c h i pháp bên trong lĩnh nộ ra như này huyền diệ u võ học bên trong khốn khó có thể nghĩ trên giang hồ đều nói viên trưởng thanh thiên phú không thua kém trương tam phong hiện nay nhìn đến hai người t r a n l ệ vẫn có điểm lớn lâm mang xoay người nói đi đi nên trở về chúng ta ra lâu như vậy người kia nói bất định lại trong bóng tối làm cái gì sự t ì n h bất quá từ phi tiên đảo một chuyện có thể biết k i a người nội tâm đồng dạng là có sợ hãi bằng không thì cũng sẽ không để phi tiên đảo người đi trước phá hư trận pháp ý đồ phân tán trương tam phong lực chú ý đám người đi ra thạch thất mà trong sơn động một đám người đã sớm biến mất sạch sẽ mạc văn sơn đứng ở một bên mắt liễm rủ xuống sơn động bên trong người đi chỗ nào tự nhiên là bị ném hạ đại hải sống mấy trăm năm mạc văn sơn người già thành tinh rất thức thời đem những n à y người giải quyết như là những ngày người không quản được chính mình miệng đem một chút sự tình lưu truyền ra đi trung quy là không tốt giang hồ t ừ không tốt từ đạp vào giang hồ một khắc kia trở đi liền không lại là chính mình có thể khống chế mà giang hồ đấu tranh cũng là tràn đầy tàn khốc cái này một màn lâm mang nhìn đến bất quá lại không có nói thêm cái gì hắn trước đó không động thủ cũng là nghĩ nhìn nhìn cái này hai người lựa chọn tại chỗ này lưu lại một cái đánh dấu đám người liền rời đi hiệp khách đảo đi qua mấy ngày buôn ba về sau lâm mang một đám người cái này mới chạy về đại minh cảnh nội mà n à y lúc phi tiên đảo một đám đệ tử cũng tại bắt trực lệ giàn xếp xuống dưới đã từng huyền vũ môn địa điểm cũ hiện nay thành phi tiên đảo địa bàn trên giang hồ liên quan phi tiên đảo trùng nhập giang hồ một chuyện cũng là nghị luận ẩ m ý ba đảo nơi ở cũ hải ngoại đã không biết bao lâu không có đi đến bên trong nguyên hiện nay phi tiên đảo trở lại bên trong nguyên có thể gọi là nhấc lên sóng to gió lớn nhất là phi tiên đảo đệ tử dọc theo con đường này đều có cẩm ý gì vệ hộ tống càng dẫn tới đám người nghị luận ẩ m ý một thời gian rất nhiều người đều lại bàn luận không biết cái khắc lượng đảo người có phải hay không sẽ xuất hiện chỉ là đám người nhất định là đợi không được còn lại hai đảo người h i ề n thân lĩnh năm chỗ trong sân giã một vị thân mang hắc bảo nam tử giác ngựa chậm dãi đến nay người chính là từ đông minh vượt biển mà đến h i ề n chân h i ề n chân thỏ tay hơi hơi nhấc lên mũ rộng đành giữ mắt quan sát lấy phía trước sân mạch khoe miệng lộ ra mỉm cười chính như lâm mang ý nghĩ h i ề n chân nội tâm kỳ thực đặc biệt cẩn thận tại cùng trương tam phong giao thủ một khắc này hắn mới có thể biết rõ cái này vị t r ư ơ n g chân nhân đáng sợ n h ư không phải hắn đã sớm chuẩn bị sợ rằng còn thật rất khó từ trong tay hắn trốn ra chỉ là một mực chờ không đến phi tiên đảo người hiện thân hắn cái này mới không thể không tự thân đi đến hiện chân buông ra dây cương bước bước đi vào phía trước sân lâm hiện chân giải khai bọc hành lý từ bên trong lấy ra từng kiện đồ vật tiện tay phân tán ở bờ phía những n à y đồ vật nhìn lên đến cực kỳ cổ l a o rất có niên đại cảm giác hiện chân tay bóp tân quyết hư không đột nhiên rung động từng đạo đồ vật tản mát ra chói mắt quang mang và a n g giữa rừng núi đột nhiên b ộ c phát ra một đạo khủng bố khí lãng xông lên thiên không không chung bên trong một phương giống như mặt kính hư huyễn cảnh tượng hiện ra mơ hồ c ó thể thấy một tòa c ự c kỳ to lớn thành trì. lớn Trường 477, p h i ế u miểu thành, thượng. phiếu miệng h trước đây trên đây i a n g hồ 4 thành một trong, cũng liền à thoát t h a từ đã từng bạch vân thành. thành đã vân bạch Cả cái phiếu miểu i l là một tòa cực kỳ to lớn thành trì trôi nổi tại không trung bên trong thành trì gọi là ba đảo b ố thành vẹn vẹn chỉ là trên giang hồ đám người một cái danh xưng tính là một trùng tôn xưng cũng không phải liền thật yếu hơn ba đảo chính như thuộc trung đường môn mặc dù vị liệt tám môn một trong nhưng m à kỳ thực lực lại là cực mạnh viễn siêu trước đây huyền vũ môn chỉ là giang hồ thay đổi dù ai cũng không cách nào bảo đảm một môn phái có thể đủ vĩnh viễn đại hưng l i ê n vương triều đều sẽ phá diện h ú n g chi là một cái giang hồ môn phái bất kể là đạo phật chi tranh còn là trước đây khu nguyên chi chiến những n à y giang hồ môn phái đồng dạng là tham dự người trước đây nguyên triều thiết kỵ tung hoành thiên hạ không biết có nhiều ít giang hồ môn phái bị diệt cho dù là sau cùng rơi xuống nhưng mà thuyền hỏng còn có ba cái đóng h ú n g chi là một tòa vương triều trước đây mật tông tắc mãn giáo đều là nguyên triều kiên cố nhất định người ủng hộ cùng bên trong nguyên giang hồ môn phái tranh đấu không ngừng vì đó từng cái giang h ồ môn phái tổn thương đồng dạng không nhỏ thậm chí một chút môn phái đều đã trở thành qua mắt vân yên đồng dạng hiện nay mật tông sa cư tây vực mông cổ tắt mãn g i á o c à n g là gần như chỉ còn trên danh nghĩa hiện nay cái này lĩnh nam chỗ phía trên phản chiếu ra to lớn thành trì liền l à bốn thành một trong phiếu miểu thành nhìn lấy phía trên thành trì hiền chân mặt bên trên lộ ra một k i a khó mà nhận ra nụ cười hán đợi đã lâu lại tại võ đang phụ cận chuyển rất lâu thẳng đến xác nhận cái tia vị trường chân nhân không ở phía sau cái này mới đến chỗ này hiện nay không thấy cái tia vị h i thân xem ra là thật không tại trung nguyên to lớn thành trì hư ảnh phản phất một tòa cự nhạc từ vạn trượng không trung rơi xuống cho người một chủng cực mạnh áp bách cảm giác bốn phía thiên địa nguyên khí gào ghét hình thành một cái nguyên khí khổng lồ phong bạo to lớn quang trụ nháy mắt tràn vào không trung tựa hồ xuyên tấu mặt kính không gian hư không chấn động đản sinh ra vô số gọn sóng hướng lấy bốn phương tám hướng tràn lan ra đến l i ê n tại cái này lúc mặt kính không gian hậu phương hiện ra một đạo thân mang thanh ý thân ảnh phía sau lưng beo một thanh trường kiếm sắc mặt lạnh lùng hắn hai mắt bên trong tràn ngập lấy rét lệnh kiếm ý thanh nhân hùng hậu xuyên qua bí cảnh truyền lại mà đến như kinh lôi ngươi là cái gì người thanh â m lạnh lùng tột u cùng hiện chân đôi mắt nhắm lại khẽ cười một tiếng bình đ ẳ n nói ta thân phận ngươi không cần biết rõ ngươi chỉ cần biết rõ ta là tới giúp các ngươi người cũng chỉ có ta mới có thể giúp các ngươi cái này chỗ đại trận tự nhiên không phải dễ dàng liền có thể phá hư hắn cũng chỉ bất quá là tại cái này hạch tâm chỗ mở ra một cái lâm thời thông đạo như nghĩ chân chính phá hư đại trận chỉ có đem tất cả trận pháp hạch tâm toàn bộ phá hư nhưng mà cái này một điểm hiển nhiên rất khó làm đến hiện nay cái này thông đạo cũng chỉ là đem phiếu miểu thành cùng ngoại giới kết nối bất quá hắn vốn liền không có nghĩ phá hư toàn bộ đại trận diệp huyền sách nhịu nhũ mày ngưng thần nhìn c h ầ m c h ầ m phía dưới thông đạo hắn nội tâm sinh ra một tiếng n g h i hoặc hắn rất tin tưởng này người tuyệt không phải phật môn bên trong người nhưng mà bốn thành người đều phong tại bí cảnh bên trong ai có thể phá vỡ trận pháp mà lại võ đang trương chân nhân lần này cũng chưa từng hiện t h â n cái này người phá vỡ trận pháp mục đích lại là cái gì hắn tuyệt không tin tưởng cái này người thật là đi đến rút bọn hắn trên đời có thể không có cái này tốt sự tình hiền trân cười cười trực tiếp quay người rời đi hắn chỉ phụ trách mở ra thông đạo đến mức cái này bí cảnh bên trong người có phải hay không hội ra đến hắn cũng không thèm để ý bởi vì hắn rất xác định những n à y người tuyệt đối là hội ra đến trước đây động đình hồ trận pháp hạch tâm hắn còn chưa hoàn toàn mở ra liền bị trương tam phong chạy đến đóng lại nhưng mà hiện nay cái này trận pháp đã triệt để bị phá lại n g h ĩ đóng lại có thể là khó chỗ này là trận pháp hạch tâm đồng dạng là bí cảnh cùng ngoại giới kết nối yếu kém điểm hiền c h â n lạnh lùng khuôn mặt lộ ra một k i a chế nhạo tiếu dung không bảo vệ cái này thông đạo người ở bên trong gia đến liền hội thích h ư n g thiên đ i ệ nhưng nếu là thủ lấy cái này thông đạo hắn nghị phá hư cái khác trận pháp hạch tâm không nghi ngờ càng thêm đơn giản trừ phi trương tam phong có thể đủ tiến vào bí cảnh đem phiếu miệng thành người toàn bộ giải quyết nhưng mà cái này độ khó có thể không chút nào thua kém một lần nữa chữa trị trận pháp ha ha hiền chân đạp không mà lên đông nhiên ngửa mặt lên trời phát ra cười to một tiếng nhìn qua hiền chân đi xa thân ảnh d i ệ p huyền sách bước ra một bước đi đến bí cảnh chi bên ngoài tại ra bí cảnh một m h á y mắt hắn cảnh giới phảng phất gặp đến áp chế khí tức trợn hạ xuống cả cái người cũng không nhận không chế chế từ không trung rơi xuống mất đi đối với thiên địa lực lượng trường khống thiên nhân cảnh diệp huyền sách đứng tại thông đạo phía dưới cảm thụ lấy thiên địa biến hóa kinh nghi bất định không có nghĩ đến cái này phương thiên địa đối hắn áp chế hội như này đại mất đi thiên địa lực lượng gọi là thông thiên cảnh thực lực giảm b ấ t đi nhiều rất nhanh từ lúc mở thông đạo bên trong rơi xuống lần lượt từng thân ảnh một đám người cung kính hành lễ thành chủ diệp huyền sách bình đ ẳ m nói t h ầ y ta hộ pháp đi các ngươi thủ tại chỗ này không muốn để người ngoài đến gần ghi nhớ không thể dễ dàng cùng người đọc thủ vâng một đám p h i ế i ể u thành đệ tử cung kính đáp xuống diệp huyền sách ngắm nhìn nơi xa nhìn xuống truy kích tâm tư dùng hắn hiện nay thực lực tuyệt không phải đối thủ của người nọ d i ệ p huyền sách quanh chân ngồi tại tại chỗ thân bên trên khí tức nhanh chóng bay lên quanh thân bao phủ nhất tầng khủng bố kiếm ý ngắn ngủi mấy canh giờ ở sau lưng hắn liền bay lên ra một đoá chân nguyên chi hoa l i n h nam bầu trời đột nhiên hội tụ ra từng tầng từng tầng âm vân trong đó trải rộng khủng bố lôi đỉnh núi võ đang xếp bằng ở hậu sơn tần bá tiên mánh mở hai mắt ra n g n g thần nhìn chằm chằm phía trước tượng thần xe bên trong tượng thần nhẹ khẽ động, động tản mát ra mông lung thần quang tượng thần bên trong tản mát ra quang mang lẩ lĩnh nam trận pháp ra sự tình rồi tần bá tiên sắc mặt biến hóa tại sư phụ rời đi trước liền cố ý cáo chi qua hắn như là tượng thần d ị động tất nhiên là trận pháp ra sự tình trên núi võ đang không chỉ có một chỗ trận pháp hạch tâm đồng dạng càng có thể đủ kiểm tra còn lại các nơi trận pháp tình huống hiện nay cái này tượng thần quan g mang chỉ hẳn là là lĩnh nam chỗ trận pháp hạch tâm tần bá tiên thần sắc nghiêm trọng vừa muốn đứng dậy rời đi rất nhanh lại ngừng lại như hắn rời đi võ đang một ngày võ đang trận pháp bị phá mới thật sự là phiền phức liền sợ này sự tình là kế điệu hồ lý sơn t i ề u thanh tần bá tiên khẽ gọi một tiếng ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tiếng kêu khẽ một cái toàn thân màu xanh hải đông thanh từ không trung chậm rãi rơi xuống tần bá tiên vội vàng đứng dậy đi đến cái bàn về sau viết xuống một phong mặt tín sau đó đem hắn trói tại hải đông thanh chân bên trên thỏ tay vô vô hải đông thanh nói khẽ nhanh đi tìm sư phụ đem người này giao cho hắn cái này hải đông thanh là võ đang nuôi dưỡng dị thú ngày đi nghìn dặm không đáng kể nhìn lấy hải đông thanh vô cánh đi xa tần bá tiên thần sắc trầm trọng hiện nay chỉ hy vọng thời gian con kịp như là sư phụ bọn hắn còn tại hải ngoại cho dù là hải đông、thanh. chỉ sợ cũng khó dùng tìm tới vào đêm đài châu bầu trời sấm sét vang r ộ i phong bảo giữa khu rừng tàn phá b ử a bãi đường phố bên trên một chiếc xe ngựa nhanh chóng di chuyển chạy tới phía trước b ư ê u cục không có nghĩ đến thời tiết này nói biến liền biến trương tam phong hạ màn xe xuống thu về ánh mắt cười nói nhìn đến lại chính là một tràng mưa to a lâm mang khẽ cười nói duyên hải chỗ khí hậu vốn liền như đây bọn hắn một đám người vội vàng chạy về lại mình dọc theo con đường này có thể gọi là đi suốt đêm nhập cảnh sau cái này mới thay ngựa xe cũng tính là nghỉ ngơi một chút trương tam phong vừa mới chuẩn bị mở miệng thần sắc đ ố n g nhiên khẽ động v ộ i nói đậu xe xe ngựa đột nhiên ngừng trương tam phong đi ra xe ngựa nhìn lấy từ trên bầu trời rơi xuống hải đồng thanh sắc mặt biến hóa quân xoáy tại bầu trời bên trong hải đồng thanh gặp đến trương tam phong nhanh chóng đáp xuống sau đó rơi tại trên vai của hắn cái này lúc lâm mang đi ra xe ngựa kinh ngạc nói đã xảy ra chuyện gì trương tam phong cũng chưa mở miệng mà là lấy xuống hải đồng thanh chân bức thư nhìn xong tin viết nội dung trương tam phong trầm mặc g â y phút thở dài ra sự tình lĩnh nam chỗ trận pháp bị phá không có nghĩ đến k i a người hành động vậy mà như này nhanh chóng chiếu theo thời gian suy tính sợ rằng cái này trận pháp bị phá đã có một thời gian lâm mang n h ư mày còn thật là kế hoạch không đổi kịp biến hóa trương tam phong trầm giọng nói nhìn đến chúng ta phải nhanh chóng chạy tới như là thời gian một lúc lâu các loại bí cảnh bên trong đám người kia triệt để thích hướng ngoại giới thiên địa liền càng phiền phức rồi một ngày những k i a người đi ra bí cảnh trốn đi thiên hạ cái này lớn sợ rằng rất khó đem hắn tìm ra trương tam phong nói xong liền không lại chỉ hoãn một bước bước ra thân ảnh nhanh chóng biến mất ở chân trời lâm mang nhìn thoáng qua theo sát phía sau lê tông bình cùng mạc văn sơn nhìn nhau bất đắc di c ư ờ i khổ không có nghĩ đến bọn hắn một đến liền ra cái này trùng sự tình mạc văn sơn nhìn về phía lê tông bình thấp giọng nói như thật sự tình không thể trái không cần t ự chiến chỉ cần ngươi có thể còn sống ta phi tiên đạo c h u y ể n thừa sẽ không ngừng lê tông bình s ữ n g sở nhìn về phía mạc văn sơn ánh mắt phức tạp trần trờ nói đại trưởng lão mạc văn sơn lắc đầu không lại nhiều nói thấp giọng nói đi đi theo sau loại tranh đấu này nào có đơn giản như vậy nếu không trước đây ba đảo cũng sẽ không xa cư hải ngoại t ỷ thế không ra chương 478, phiếu miểu thành h ạ g i ữ a trưa không trung hội tụ nhất tầng âm vân rơi xuống b ả n g bạc mưa to cả cái lĩnh nam châu biến đến cực kỳ náo nhiệt không trung bên trong xuất hiện như này dị tượng rất nhanh liền dẫn tới bốn phía giang hồ người chú ý bất quá đại đa số người cũng không dám đến gần chỉ là tại nơi xa quan sát ở ngoại vi hiện nay tụ tập rất nhiều giang hồ người liền một chút giang hồ đại phái người đều chạy tới một đám người tập hợp một chỗ nhìn qua phương xa không trung bên trong như ẩn như hiện to lớn thành trì nghị luận â mỹ trên nét mặt tràn đầy chấn động suy cho cùng rất nhiều người vẫn là lần thứ nhất gặp đến có thể đủ lơ lửng giữa không trung thành trì cái này sẽ không liền là truyền thuyết bên trong bốn thành a một vị tóc t r ắ n g thơ l á o giả phát ra một tiếng thán phục bốn phía đám người nhìn nhau một vị thân xuyên bạch bảo một bộ giang hồ lãng tử ăn mặc trung niên người suy đoán nói hiện nay trên giang hồ lâu không thấy bốn thành người chẳng lẽ bọn hắn đều là ẩn thân tại này sao đoạn trước thời gian nghe nói phi tiên đạo người tới bên trong nguyên hiện nay lại liền bốn thành người cũng h n thân hiện nay trên giang hồ biết rõ trước đây đạo phật chỉ tranh người ít càng thêm ít ba đảo bốn thành kỳ thực sớm liền n h ạ t ra đám người tầm mắt n h ư không phải đoạn trước thời gian phi tiên đảo người hiện thân bọn hắn đã xóm đem này sự tình lãng quên giang hồ ca quyết bên trong một mực đều có ba đảo bốn thành nhưng mà có rất ít người thực sự được gặp cũng liền một mấy năm lão đại tông siêu trẻ tuổi lúc nghe qua ba đảo bốn thành danh hảo các ngươi nói cái kia vị lại là người nào đám người bên trong một vị dáng người khôi ngô nam tử nhìn chằm chắm xếp bằng ở sơn đỉnh diệm v i ế n sách thần xác nghiêm trọng hắn có thể cảm nhận được kia thân người bên trên tán phát khủng bố kiếm ý cả cái người đều phảng phất một trôi thông thiên chi kiếm đám người ánh mắt cũng lần lượt nhìn qua từ bọn hắn đi đến này người liền xếp bằng ở sơ đỉnh toàn thân tản ra hút người khí thế tại phía dưới giữa rừng núi một đám thân mang hát bảo cầm trong tay trường kiếm phiếu m i ệ u thành đệ tử lặng lẽ hộ pháp những n à y đệ tử không một cái ngoại lệ đều là tản ra tông sư cấp cái khác khí tức đây cũng là mọi người kinh hãi nguyên nhân bất luận một vị nào tông sư tại trên giang hồ đều sẽ không là hạ người vô danh có thể tại ba mươi tuổi đạt tới trước tông sư cảnh giới đã là thiên phú phi phạm lần thứ nhất gặp đến như này nhiều tuổi trẻ tôn g sư đối với đám người mà nói nội tâm chấn động không cần nói cũng biết đám người bên trong một vị lão giả thấp giọng nói ta từng nghe sư phụ nói qua bốn thành bên trong có một thành là thiên hạ kiếm khách chi thành cả cái thành bên trong người chỉ tu kiếm pháp nhìn những n à y người ăn mặc n à y thành rất khả năng liền là truyền thuyết bên trong phiếu miếu thành mặc dù bốn thành nhạt ra đám người tầm mắt nhưng mà trên giang hồ liên quan bọn hắn truyền ngôn vẫn có một ít một chút giang hồ lão nhân truyền miệng hiểu một hay liền tại chỗ này lúc phương s a đại lộ khuấy động lên vô số khói bụi vó ngựa tiếng như lôi giá giá v a n h minh vó ngựa tiếng vang lên bên thai mọi người mọi người nội tâm một kinh lần lượt quay đầu nhìn về thân sau là cầm ý d ị a vệ mọi người sắc mặt khẽ biến hạ ý thức thối lui một khoảng cách là nam nỉ hịch ở phủ cầm ý d ị a vệ một vị cầm trong tay chiếc p h i ế nam n tử kinh ngạc nói này người tên là y ế n thông tại phụ cận bốn tỉnh giang hồ thanh danh không nhỏ dù có bách sự thông danh sừng tin tức đặc biệt linh thông rất nhanh nơi xa lại có vó ngựa tiếng vang lên cuồn cuộn khói bụi bên trong một đám thân mang phi ngư phục cầm y địa vệ r ụ c ngựa băng băng mà tới cao châu phủ cầm y địa vệ tiến thông kinh ngạc nói quảng đông cầm y địa vệ cũng đến vừa dứt lời nơi xa liền lại lần nữa vọt tới mấy trăm tên cầm y địa vệ thanh thế to lớn tiến thông khỏe miệng giật một cái thấp giọng nói là nam an phủ cầm y địa vệ một đám giang h ồ người nhìn nhau không lời nói lùi lại lại lui thần sắc bất đắc dĩ có cần thiết sao ba tỉnh đều có cầm y địa vệ chạy đến những này cầm y địa vệ là điên rồi sao bất quá những n à y chửi rửa đám người cũng chỉ dám tại đáy lòng nói thật kêu đi ra còn thật không có lá găng kia lĩnh nam c h â u vốn liền chỗ tại các tỉnh giao dưới chỗ hiện nay xuất hiện cái này đại sự c ẩ m ý địa vệ tự nhiên muốn đi đến dò xét rõ ràng bất quá cái này ba nhóm c ẩ m ý địa vệ lại là lệ thuộc vào không cùng tỉnh dẫn đội lại là phó thiên hộ không khí trong sân nháy mắt biến đến dương cung b ạ t kiếm lên đến tất cả mọi người là phó thiên hộ tự nhiên là không ai phục a i đều muốn tranh một tranh công lao này hai vị có điểm vượt biên giới a đ ế từ cao châu phó thiên hộ bình đạm nói đánh giám vừa mới nói xong liền bị nam i n h phủ phó thiên hộ đánh gãy mặt đầy khinh b i nói người nào không biết rõ chỗ này là ba không quản địa mang lúc nào thành ngươi cao châu địa bàn nam ninh phủ phó thiên hộ là cái mặt đen h ã n tử dáng người khôi ngô hai mắt trong lúc lơ đãng tản mát ra nồng đậm sắc khí h ắ n tính khí cũng là cực kỳ hòa bạo liền tính là đối đồng liêu cũng là không khách khí chút nào hai vị nam an phủ phó thiên hộ bình đẳng nói việc cấp bách hẳn là là dò xét rõ ràng chỗ này tình huống mà không phải tranh công hai vị cũng không nghĩ để nam trấn phủ ti người biết đ ư ợ ca nghe nói hai người nhìn nhau lặng lẽ gật đầu thật để cho nam c h ấ n phủ ti đám người kêu biết rõ lại không thiếu được phiền phức ba người tung người xuống ngựa dẫn một đám cầm y d ỉ a vệ hướng lấy sơn bên trong tiến lên nhìn đến cầm y d ỉ a vệ vào sơn tập hợp ở ngoại vi một đám giang h ồ người nội tâm một trận kinh ngạc đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía s ơ n đỉnh những này cầm y d ỉ a vệ còn thật là kẻ tài cao gan cũng lớn a các ngươi nói những này người sẽ không sẽ xuất xuất thủ mà lúc này hộ vệ tại đường núi một đám phiếu miếu thành đệ tử lần lượt rút kiếm ra đứng lại một vị phiếu miếu thành đệ tử nhữ mày nhìn chằm chằm một đám cầm ý rỉa vệ âm thanh lạnh lùng nói dừng bước lại lên trước một bước cũng đừng trách chúng ta không k h á c h khí làm đến phiếu miếu thành đệ tử bọn hắn cái này là lần thứ nhất đi ra ngoại giới phiếu miếu thành chiếm cứ bí cảnh rất lớn nhưng mà lại lớn cũng trung quy chỉ là một cái bí cảnh liền đại minh một phủ chỗ diện tích đều không có lần đầu tới đến ngoại giới đám người trong lòng cũng là đặc biệt hiếu kỳ bọn hắn tự nhiên cũng nhìn đến sơn bên ngoài những người giang hồ kia nội tâm lại là cực kỳ xem thường nhân số tuy nhiều nhưng mà chàng bên trong tông sư cũng không có bao nhiêu thời đi đến từ nam ninh phủ mặt đen hắn tử hừ lạnh một tiếng cười lạnh nói chỗ này lại không phải là địa bàn của các ngươi bằng cái gì để lão tử rời đi lâu như vậy còn là lần đầu tiên nghe đến có người để cầm y hệ vệ rời đi keng mặt đen hán tử rút ra bên hông t ú xuân đ a o lạnh lùng nói các linh đệ để bọn hắn biết rõ một lần q u ý củ vừa mới nói xong thân sau một đám cầm y hệ vệ lần lượt rút đ a o việt việt việt thanh thúy đào minh tiếng tại giữa rừng núi chợt vang cái này một màn cũng chưa dọa đến những n à y phiếu miểu thành đệ tử bọn hắn mắt bên trong ngược lại lóe qua một tia trào phúng một người trong đó mạnh nhiên bước ra một bước thân sau một chuôi cự kiếm hiện ra tản ra kinh người kiếm ý nguyên thần cảnh tông sư kiếm ý hướng lấy đám người của tới hiện nay các nơi cầm ý g địa vệ mặc dù phát triển nhanh chóng nhưng mà cùng những n à y phiếu miểu thành tinh nhuệ đệ tử so sánh vẫn có lấy tranh lệch thật lớn mọi người sắc mặt khó coi thấy thế một bên đi theo mà đến nam an phủ phó thiên hộ đường hương chỉ liền gấp lên tiếng khuyên nói lỗ h u n h không thể hành sự lỗ mãng ngay sau đó quay người chắp tay nói chư vị bản quan nam an phủ phó thiên hộ đường hương chỉ mời hỏi chư vị có phải là hay không bốn thành người những n à y người thực lực tương đương mạnh mẽ nhất là xếp bằng ở sơn đ ỉ n h người vẹn vẹn là tán phát khí thế đều làm hắn kinh hãi vô cùng bọn hắn đi đến chỉ là dò xét tin tức dùng bọn hắn thực lực tuyệt không phải là những n à y người đối thủ ngược lại là hy sinh vô ích nghe nói mới vừa người xuất thủ khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng nụ cười bình đẳng nói tính ngươi thức thời lăn xuống sơn đi đi từ mới vừa tình huống đến nhìn những người giang hồ kia hiển nhiên rất sợ những n à y cẩm y đ h a vệ đã phiêu mị thành một lần nữa hiện thế tự nhiên muốn lập y nhưng không phải thành chủ sớm có phân phó không thể dùng dễ dàng cùng người đọc thủ bọn hắn cũng là không để ý giáo hấn bọn hắn một phiên l ô tây sơn nội tâm nén giận tức giận nói ít í t í t mẹ ngươi cầu đồ vật rất cùng đúng không phát tín hiệu lao tử liền không tin tại trên địa bàn của chúng ta còn có thể để ngươi dương ai trước đó nam tử cầm kiếm sắc mặt manh một lạnh lạnh lùng nói tìm chết tiếng nói vang lên máy mắt diêu tuyệt thân ảnh loáng một cái hướng lấy l ô tây sơn chụp xuống một trường mau tránh ra thấy tình cảnh này thân một bên hai vị thiên hộ liền gấp lên tiếng càng là đồng thời rút đao nên đón tranh công về tranh công bọn hắn cũng không khả năng thật nhìn lấy đồng liêu tử trận cái n ngay. Diêu tuyệt sắc mặt một lạnh, thiện người, trường về phía tây Sơn. vang Sơn ngăn ngực, g giữa, tay ra hai sau phía hai tay tuyệt Tây Diêu kiếm lui Vội mặt một một một trụt Tây tại sắc chém bước trước đem lỗ lỗ đạo khí, quanh thân đó về ở h i ệ này một m phương u Trung vàng à trông lớn ảnh. Đang. n hư Cháo. Kim Cái một trưởng rơi tại kim trung cháo phía trên bắn ra một tiếng hồng t r u n g tiếng vang ngay sau đó hộ thể cương khí pha thoái lỗ tây sơn k ê o lên một tiếng đau đón thổ huyết bay ngược lại diêu tuyệt lặng lẽ nhìn lấy đám người mục nén miệng mai cười lạnh nói đây chỉ là cho các ngươi một cái giáo hấn như là lại nói năng lỗ mãng liền đừng trách ta không k h á c h khí tại thành chủ trước mặt hắn cũng không muốn giết người lúc này đi theo lỗ tây sơn mà đến một cái c ẩ m y d ì hẻ vệ cũng kéo vang c ẩ m y d ì hẻ vệ đạn tín hiệu theo lấy một tiếng nổ vang một đoái liên hoa tại không trung bay lên k h ú k h ú lỗ tây sơn đứng dậy che ngực ho khan một cái sắc mặt lộ vẻ tái nhọn chỉ là hắn ánh mắt rất lạnh như là chó sói liếc gặp lỗ tây sơn ánh mắt riêu tuyệt sắc mặt âm trầm trong mắt lóe lên một tia s ắ c ý phiếu miệu t h à n h bởi vì tính đặc thù không cùng đệ tử ở giữa thân phận địa vị cũng là ngày đêm khác biệt cái này thân phận tự nhiên bắt nguồn từ thực lực làm đến nguyên thần cảnh tông sư tại thành bên trong đã là chỉ thua ở hạch tâm đệ tử người ánh mắt rất làm cho người khác chán ghét diêu t u y ệ t nói trường kiếm trong tay nhẹ nhẹ k h ẽ động lạnh leo kiếm quang trải rộng hư không một m ò trắng nhạt kiếm quang nhanh chóng đánh út về phía lỗ tây sơn con mắt cái này một kiếm nhìn giống như cũng không nhanh nhưng mà kiếm thế cực kỳ quỷ dị xảo trá khiến người ta khó mà phòng bị lỗ tây sơn sắc mặt biến hóa nội tâm đại kinh nhanh chóng lùi về phía sau sau lưng cầm ý địa vệ lần lượt g ơ lên trong tay nọ tiễn tiến hành một vòng bắn trụm d i ê u tuyệt trường kiếm một quét quanh thân tái hiện hộ thể cơ ư n g khí mắt nhìn cái này một kiếm lập tức rơi xuống thiên địa ở giữa trọt có một đạo hừ lạnh v ă n g lên b à n h d i ê u tuyệt trường kiếm trong tay lập tức vỡ vụn t i ế n g như lôi minh nổ vang giữa thiên địa tất cả người chọn cảm thấy tâm thần chấn động kinh mạch nịch hành thể nội chân khí đổ nhảy miệng nôn tiên huyết d i ê u tuyệt trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ thi triển kinh công vội vàng lui về sau cái này lúc một mực quanh chân ngồi tại sơn đỉnh diệm quyển sách chậm rãi mở hai mắt ra hắn ánh mắt rất bình tĩnh giống như một phương hàn đầm Vác tại sau l ư n gần bội kiếm lại nhẹ nhẹ t từng tức từng tức như, như nháy mắt bốn phía đám người lần lượt ngẩng đầu nhìn về phía không trung con mắt mánh co giục lại lộ ra vẻ kinh ngạc thiên một bên hai thân ảnh đạp không mà đến tất à n như viên khủng An thân lân đương thiên cũng người chàng bên trong vang lên liên tục hít một hơi lánh thanh ra Sau khí Hầu. hầu phục, hạ, chỉ hữu. khắc, hít hơi khí Vũ kim cái Kêu kỳ bố tức. một một một tục một t có âm. sở cả giang hầu người kinh liên tiếp lui về phía sau mặt lộ kinh khủng sống sót sau hai nạn lỗ tây sơn ngẩng đầu nhìn về phía không trung chấn kinh khó hiểu hầu ra h ắ n cái này một cái đạn tín hiệu như này lợi hại sao vậy mà liền hầu ra đều gọi đến rồi lâm mang ngẩng đầu nhìn mắt ẩn vào tầng mây bên trong to lớn thành trì sau đó nhìn về phía trương tam phong kinh ngạc nói cái này liền là bốn thành bí cảnh trương tam phong khẽ b ư ớ c cảm bình đặng nói không sai cái này liền là bốn thành một trong phiếu miếu thành hiện nay nhìn đến chúng ta còn là đến muộn hiện nay trận pháp hạch o tâm triệt để bị phá lại n g h ị chữa trị tuyệt không phải một kiện chuyện dễ d i ệ p huyền sách đứng người lên nhìn về phía trương tam phong c h ắ p tay bình đặng nói gặp qua trương trân nhân d i ệ p huyền sách quan sát lâm mang một mắt trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc ngưng thần nhìn c h ầ m chằm lâm mang chầm giọng nói không biết cái này vị lạ lúc nào trên giang hồ lại xuất hiện như nhân vật này lâm mang quan sát phía dưới trong phạm vi mấy chục dặm phản g phất đều bao phủ tại nhất tầng khủng bố huy áp phía dưới vây tụ tại bốn phía giang hồ mặt người lần lượt lộ ra vẻ kinh ngạc thất kinh liên tiếp lui về phía sau một chút thực lực hơi thấp giang hồ người càng là không thể thừa nhận cố huy áp này hoảng sợ ngồi tại đất tại giữa rừng núi cầm y dỉa vệ ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái tâm tình kích động lộ rõ trên mặt mặc dù bọn hắn là cầm y dỉa vệ nhưng đối với lâm mang cái này vị thượng cấp lại chưa thực sự được gặp lỗ tây sơn lau mặt bên trên nước mưa cười to nói ha ha lao tử giá trị trở về về sau nhất định muốn cho đám người kia hảo hảo thổi phồng một phiên một cái đạn tín hiệu gọi đ e n hầu ra liền hỏi n g ư ơ i n h ư không yêu hắn mắt bên trong phảng phất đã nhìn đến kia bảy đồng liêu ánh mắt hâm mộ bên cạnh nam ninh phủ phó thiên hộ đường hưng chỉ thò tay vô vò hắn bả vai thúc giục nói không nghị chết liền nhanh đi nói dẫn một đám c ẩ m y địa vệ liền gấp chạy ra sơn lâm lục địa chân tiên cấp bậc chiến đấu chút lực lượng đều đủ để khiến bọn hắn hải cốt không còn nhưng mà hắn nội tâm đồng dạng là cảm xúc bành trướng y địa bào c h â n động lâm mang một bộ hát bảo đứng vững vàng tại bầu trời bên trong thân sau một tôn vĩ nạn như ma thần hư ảnh như ẩn như hiện vanh long h o à n g hốt ở giữa một phương thao thiên huyết hải tự thân sau tái hiện tản ra vô cùng nồng đậm hung sát chi khí thế lương gầm gừ tiếng vang triệt hư không rất nhiều người hạ ý thức che lỗ thai tâm thần chấn động tại cái này cổ ma ý quáy nhớ hạn nội tâm hiện ra s á c ý mắt bên trong phủ đầy huyết ti cùng ba đảo không cùng song phương còn có chỗ giảng hòa nhưng mà bốn thành đã cùng phật môn đứng tại cùng một cái trên mạng kia tự nhiên không có cái gì có thể nói nhiều quy củ của hắn hướng đến là không thần phục cũng chỉ có chết trương tam phong là đạo môn chân nhân chiếu cố đến bộ mặt hắn có thể trước giờ đều không để ý d i ệ p huyền sách nhọn khẽ nhũ mày thật nặng sát khí không nghĩ đến người này tuổi tắc không lón lại hội có như này nồng đậm sát khí loại sát khí này liền là triều đình những kia kinh nghiệm chiến trường lao tướng đều không nhất định hội có diệp huyền sách sửa sang lại uy bảo nhìn lấy lâm mang bình đ ạ m nói các h ạ n như này thực lực đối ta phiếu miếu thành mấy tiểu bối xuất thủ quá mức đi đường đường thông thiên cảnh người lục địa chân tiên lại đối lấy mấy cái tông sư cấp đệ tử xuất thủ để hắn nội tâm khá là cho chẽn lâm mang túi đầu quan sát diệp huyền sách lanh đ ạ m nói vậy thì chỉ trách bọn hắn không có năng lực như nói lấy lón hiếp nhỏ một đám tông sư ra tay với thiên cương cảnh lẽ nào liền không lấy lớn hiếp nhỏ sao diệp huyền sách một lúc lời nói đình trệ muốn phản bác nhưng mà xác thực tìm không thấy phản bác lời nói trương tam phong nhiều hứng thú cười cười diệp huyền sách một bước bước ra đ ạ p không mà lên bình tĩnh nói hai vị ta phiếu miếu thành ở bí cảnh mấy trăm năm đã đủ lâu đi hiện nay ta phiếu miểu thành đã đã xuất thế lẽ nào còn nghĩ để ta phiếu miểu thành lại trở về s a o chuyện ban đầu cũng nên kết thúc đi bí cảnh lực lượng tại từng bước biến mất hắn cần phải vì phiếu miểu thành mấy vạn đệ tử cân nhắc ai cũng không dám bảo đảm bí cảnh lực lượng triệt để biến mất sau sẽ phát sinh cái gì sự tình một ngày bí cảnh lực lượng biến mất kia bí cảnh lại sẽ như thế nào bí cảnh có phải hay không cũng sẽ biến mất cổ tịch bên trong cũng không có này sự tình ghi chép đã phiếu miểu thành giao đến hắn tay bên trên hắn tự nhiên không thể để phiếu miểu thành lần này biến mất kỳ thực hắn rất muốn cùng trương tam phong ngồi xuống nói một chút trương tam phong sắc mặt r ừ n g r ừ n g mắt nhìn diệp huyền sách bình đẳng nói trở về đi cái này là ta đạo môn trước đây lập xuống ước định người hắn là minh m ạ c h lục địa chân tiên hội đánh phá cái này quy củ các ngươi trước giờ đều sẽ không tuân thủ quy củ húng chỉ có chút sự tình không phải ngươi nguyện ý liền có thể giải quyết ngươi có thể đại biểu tất cả khốn tại bí cảnh bên trong người sao diệp huyền sách khe khẽ thở dài diệp mỗi nhiều nhất đại biểu ta phiếu miểu thành thành như trương tam phong nói cái này chàng ân đoán không phải nói để xuống liền có thể để xuống húng chỉ bí cảnh bên trong người một ngày đi đến thế tục liền ý vị lấy sẽ có tân tranh chấp trên giang hồ tất khởi phân tranh cái này một điểm không phải dễ dàng liền có thể cải biến cũng không phải người nào có thể ngăn cản lâm mang mắt liễm khai ngân nhìn chăm chú lấy diệp u y ể n sách bình tĩnh nói ngươi phiếu miểu thành như thật nghĩ nhập thế cũng không phải không được kể từ hôm nay ngươi phiếu miểu thành cần cùng phật môn tách ra liên hệ cầm y địa vệ chiếu ngục bên trong còn nuốt lấy một đám đệ tử thiếu lâm liền giao cho các ngươi diệp huyền sách lắc đầu ngữ khí kiên định tha thứ diệp mỗ khó dùng t n g mệnh làm như thế không chỉ đắc tội phật môn càng là tự tuyệt tại bí cảnh đám người phiếu m i ệ u thành cần là địa vị siêu nhiên mà không phải trưởng thành t r i ệ u đình phụ thuộc a lâm mang khỏe miệng lộ ra một tia trào phúng tiểu dung bình đạm nói k i a ngươi liền đi chết đi vừa mới nói xong lâm mang một bước bước ra quyền thế như sơn thuần dương quyền ấn như sơn nhạc sụp đổ trùng trùng điệp điệp nghiền ép mà tới một thân huyền vũ chân công phát huy đến cực hạc h ư không rung đ ộ n đầy trời đại vũ ngưng cố vào hư không bên trong lâm mang ngự không mà đi mỗi một bước đặt xuống tại không trung đều sẽ buộc phát ra một tiếng kịch liệt bạo vang phảng phất cái này phương thiên địa đều tại dưới chân rung động d i ệ p huyền sách nội tâm hơi kinh nhưng mà hắn mắt bên trong lại là lộ ra kinh thiên chiến ý ở lâu phiếu miếu thành mấy trăm năm hắn đã rất lâu chưa cùng người chiến đấu qua hiện nay mới vào thế tục có thể gặp đến một vị như này trẻ tuổi thông t h i ê n cảnh hắn trong lòng cũng rất muốn cùng đi một chiên ông hư không bên trong một tiếng thanh thúy kiểm minh vang vọng hư không một đạo hóng anh kiếm quang gạch phá bầu trời diệm huyền sách sau l ư n g trường kiếm ra khỏi vỏ bành trướng kiếm ý bao phủ b ố n phương giống như r a nước phụ dung ung dung mà m ắ t lạnh trôi kiếm điêu sức như tĩnh túc vận hành lóe r a thâm thúy quan g mang kiếm quang liền thành một khối kiếm nhận như thẳng đứng ngàn trượng đoạn ngay cao thượng mà xứng sứng. diệp huyền sách tay bên trong c h i kiếm là đương thế danh kiếm một trong thuần quân theo như đồn đại thiên nhân cộng đúc c h i kiếm lúc này diệp huyền sách mắt bên trong đã không có bất cứ tia cảm tình nào có chỉ là kiếm phiếu miểu thành từng là thiên hạ đệ nhất kiếm thành càng là một tòa kiếm khách tri thành gọi là giang hồ bệ kiếm tại hắn trước mặt cũng phải cam bái hạ phong d i ệ p huyền sách càng là một cái truy cầu cực hạn kiếm đạo người tuổi gần mười sáu liền đã ngộ ra kiếm tâm của mình tại kiếm đạo con đường nhất kỵ tuyệt trần càng là ngộ ra phiếu miểu thành thất truyền kiếm pháp nhưng không phải phiếu miểu thành kỳ thực hắn có thể đi càng xa d i ệ p huyền sách kiếm đạo là cô độc càng là vắng vẻ vào giờ phút này trong mắt hắn thiên địa ở giữa hết thạy đều phản phất biến thành kiếm kiếm ý hoành không t ừ n g trôi trong suốt chỉ kiếm rơi vào hư không ngàn vạn nước mưa đều phản phất biến thành kiềm sau đó hướng lấy lâm mang cuốn đói diệm huyền sách một cái năm chặt trôi nổi tại hư không thuần quân kiếm sau đó hướng lấy lâm mang một kiếm chém xuống diệm huyền sách nhẹ nhàng một kiếm chém xuống vào giờ phút này tại trong tay hắn chém xuống phảng phất không lại là kiếm mà là cái này phương thiên địa cái này là hắn sở nộ g lực lượng quy tắc là kiếm càng đem lực lượng quy tắc dùng nhập kiếm bên trong cái này cổ to lớn uy thế để bốn phía đám người kinh hại không thôi diệm huyền sách cả cái người phảng phất biến thành một chỗ u kiếm chỗ tại nhân kiếm hợp nhất cảnh giới bên trong lâm mang thần sắc rừng rừng, khí huyết tại thể nội oanh minh một quyền dẫn động thuần dương chân hỏa chân nguyên trải rộng toàn thân hừng hực liệt hỏa trải rộng hư không chương 480, giết vào phiếu miểu thành hạ vain cái này đấu chiến tột cùng một quyền cùng diệp huyền sách kiếm khí chạm vào nhau bán ra một tiếng nổ ầm ẩm kiếm khí trường hà pha thoái không trung nước mưa c u ố ngược n h ỏ a d i ệ m thủy t r i ề u dùng hai người làm trung tâm hướng lấy bốn phía c u ố n quận d i ệ p huyền sách trong mắt lóe lên một tiên ngưng trọng đột nhiên một chuôi nguyên thần chi kiếm phảng phất tử trong hư vô vượt qua mà đến chém về phía lâm mang nguyên thần cái này một kiếm c h ẳ n thân càng c h ẳ n thần lâm mang nguyên thần lực lượng bạo phát biến thiên kích đ i ệ tinh thần đại pháp vận chuyển tới cực hạ hai cấu nguyên thần lực lượng kịch liệt va chạm diệp huyền sách k h ẽ nhũ mày trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác kinh ngạc thông tin ê tam cảnh có thể dùng nguyên thần lực lượng ngăn lại hắn nguyên thần chỉ kiếm cũng duy thông tin ê tam cảnh cường giả diệp huyền sách biểu tình nhìn giống như bình tĩnh nhưng trong lòng cũng không bình tĩnh như này trẻ tuổi liền đạt đến thông tin ê tam cảnh cái này các loại thiên phú quả thật là đáng sợ song phương chém giết lực lượng từ trên bầu trời bắn tung t o á ra đến tuân hướng bốn phương tạm hướng g i a rừng núi thụ mộc liên miên đồ hạ nhở ờ ậ lên quần cuộn khói bụi diệm huyền sách hơi hơi nhắm mắt quanh thân kiếm ý m á n h liệt tay bên trong chỉ kiếm bao t r ù n lên nhất tầng hàn băng xâm nhiên hàn băng chân nguyên phát tán bốn phương thẻ k ẹ t kẹt từng giọt nước mưa tại giữa không trung ngưng kết thành băng diệm huyền sách hai con mắt bên trong tràn ngập lấy một cổ hở h ữ g một kiếm chém ra không trung phảng phất bị xé nát rơi xuống một đạo kinh người kiếm mang tất cả kiếm khí hướng lấy lâm mang kinh khiếu mà đi lâm mang thần sắc lạnh lùng biến quyền vì trường m a n h nhiên một trường rơi xuống võ bốn ọ long ngâm chân thiên biện lửa phần thiên cả bầu trời phảng phất bị nhét lửa lâm mang ngự hỏa mà đi thiên địa nguyên khí ngưng tụ thành một đạo mấy trăm trượng to lớn t r ư ờ n g ấn ẩm vang rơi xuống long t i ê n trưởng diệm huyền sách trong mắt lóe lên một tia rõ ràng kinh hãi hùng hậu chân nguyên rót vào trong thân kiếm kiếm khí mênh mông như đại giang chạy xiết ngự diệm huyền sách khẽ quát một tiếng tay bên trong thần u quân kiếm rời khỏi tay thiên địa ở giữa phảng phất chỉ còn lại cái này một kiếm cái này là phiếu miếu thành truyền thừa trí cao ngự kiếm thuật tâm thần ngự kiếm bạo phát kiếm khí cực mạnh thế không thể đó tại cái này một n á y mắt bốn phía tất cả giang h ầ người bội kiếm phát ra từng tiếng vụ vù, vù. ở tại bí cảnh bên trong phiếu miểu thành bên trong ngàn vạn chỉ kiếm khẽ động ý muốn tuốt ra khỏi vỏ lúc này quan chiến không chỉ có ngoại giới giang h ồ người càng có một đám phiếu miếu thành đệ tử tất cả tâm thần đều phản phất chìm đắm tại cái này một kiếm phía dưới kinh thiên hỏa diễm hàng dài bị một kiếm phá vỡ dư thế không giảm đánh út về phía lâm mang nhìn lấy đánh tới cái này một kiếm lâm mang thần sắc rửa rừng, rừng mắt bên trong cũng không có bất kỳ cái gì hỗn loạn nhẹ công việc nhẹ động một lần bà vai mắt bên trong dâng lên một tia chiến ý cái này dạng chiến đấu mới có ý tứ có yếu giết cũng không thú vị lâm mang mãnh nhiên rút đao mà ra dậm chân nên đón bàng bạc đao ý để bốn phía giang h ồ người cảm thấy làn da n h ó i nhói con mắt đều khó dùng mở ra kinh hãi phía dưới liên tiếp lui về phía sau một mực thối lui ra vài trăm mét cái này mới cảm thấy nội tâm tia cổ kinh ngạc cảm giác yếu b ấ t mấy phần cho tới giờ k h ắ c này đám người cái này mới có tâm tư dương mắt quan sát có thể tại ngẩng đầu nháy mắt lại là lần lượn chừng lớn hai mắt nương theo lấy lâm mang nâng đao chém xuống trong nháy mắt phong vân biến sắc lôi đình nổ vang vanh long, long sợ hai sơn nhạc sụp đổ tiên oanh minh vang vọng cả cái không chúng Vào trong thai của mỗi người, đỉnh tại r trong u y ề n vào t h của mọi người tầm mắt bên trong không chung một đạo chiếu giỏi thương không đao quang tái hiện phản phất giống như trường hà ẩm ẩm tỏa ra hao quang lộng lây trói mắt tản ra khí thế kinh khủng tường đạo kinh lôi vạch qua tầng mây chúng sinh run rẩy tại cái này khủng bố đao ý phía dưới diệp huyền sách kiếm ý bị mạnh mẽ áp chế lâm mang sở ngộ đao ý vốn liền là bá đạo tột cùng cái này liền là lục địa chân tiên lực lượng sao cái này vị vũ an hầu đến tột cùng mạnh bao nhiêu tất cả giang hầu người thần sắc kinh ngạc nội tâm sao động thật lâu khó dùng bình phục dù cho cách nhau như này xa đều có thể cảm nhận được cái này cố kinh khủng đ a u ý tại cái này đ a u ý áp bách giới đám người toàn thân run lên tâm thần đại chấn tại t r a n g duy nhất thần sắc rừng rừng cũng riêng mình trương tam phong d i ệ p huyền sách khé quát một tiếng dẫn động bốn phía thiên địa lực lượng kiếm khí bảo chướng đao kiếm chạm vào nhau bắn ra một tiếng nổ ầm ẩm kiếm khí phạt o á i kiếm ý từng tấp từng tấp vỡ nát đao khí kéo dài gần trăm trượng uy thế vô cùng phức d i ệ p huyền sách manh thở ra một hơi cầm kiếm tay đang khe khẽ run rẩy nhìn lấy đánh tới bàng bạc đao khí d i ệ p huyền sách cực kỳ hoảng sợ liền gấp lui về sau vanh long phía dưới đại địa bên trên lưu lại một đạo trăm trượng v ế t đao d i ệ p huyền sách nhìn thật sâu lâm mang một mắt thân ảnh một lóc đi vào phía trên bí cảnh chỉ bên trong hắn lực lượng kỳ thực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục tại cái này phương thiên địa bên trong vẫn nhận đến áp chế hắn đánh ra thấp cái này nhân tài mới nổi vốn cho rằng dựa vào bản thân thực lực đủ dùng đem hắn áp chế không nghĩ đến người này thực lực vậy mà viễn siêu hắn dự đoán cái này tuyệt không phải mới vào thông thiên tam cảnh lực lượng lâm mang cùng trương tam phong nhìn nhau đi vào sao ha ha trương tam phong cười lớn một tiếng bình đặng nói tới nhà người khác cánh cửa há có thể không đi vào b á i phòng một phiên hai người nội tâm rất có ăn ý như là trương tam phong thật nghĩ ngăn cản diệp huyền sách căn bản liền vô pháp tiến vào bí cảnh bên trong đem diệp huyền sách đẩy vào bí cảnh đây mới là hai người nội tâm chân chính kế hoạch cái này lúc lê tông bình cùng mạc văn sơn hai người mới từ xa chỗ san san tới chậm nhìn lấy khe danh tung hoành sơn lĩnh mạc văn sơn nội tầm một kinh cái này là xảy ra chiến đấu rồi mạc văn sơn ngẩng đầu nhìn không t r u n g bên trong thành trì kinh nghi bất định nói cái này là phiếu miểu thành lúc này diệp huyền sách đi đến phiếu miểu thành thành đầu vừa vừa rơi xuống bốn phía đám người liền xông tới mặt lộ vẻ lo lắng thành chủ thành chủ người không sao chứ đám người nội tâm nhắc lên kinh đảo hải lãng thành chủ vậy mà bại rồi diệp huyền sách trẻ tuổi thành danh trước đây dùng một kiểm sông sáo giang hồ thiên hạ phạt nguyên lúc dùng một kiếm ngăn xuống nguyên triều mấy vạn t ỉ n h nhuệ gót sát d i ệ p huyền sách t r ê ngực n ho khan một cái k h o á t tay nói vô sự hắn thần sắc đặc biệt sâu trọng không có nghĩ đến vậy mà lại bại vào một cái trên giang hồ nhân tài mới nổi nhưng mà hắn nội tâm cũng chưa thất lạc cái này ngược lại kích lên càng lớn c h i ế n ý d i ệ p huyền sách nghĩ như vậy bên hai đột nhiên chuyển đến một tiếng kinh hô thành thành chủ d i ệ p huyền trôn cất ngẩng đầu nhìn mắt lên tiếng đệ tử mặt mang n g h i hoặc mới vừa lên tiếng phiếu miệu thành đệ tử ngẩng đầu nhìn phương xa không trùng mang theo thanh em r u n động nói bọn hắn tiến đến cái gì Vừa mới nói xong, tại r ra o n người tiếng kinh hô, liền gấp dương mắt nhìn g gấp đám phát một mắt hô, l Không chung chỉ chậm bên trong, bốn người gặp diệp huyền sách thân một bên một vị lão giả sắc mặt đột nhiên lạnh h ư lạnh một tiếng lạnh lùng nói chưa miễn cũng qua không đem ta phiếu miểu thành để vào mắt đi làm ta phiếu miểu thành là địa phương nào n à y n g ư ờ i là phiếu miểu thành truyền công đường trường lão cũng là một vị thông thiên cảnh cường giả mặc dù phiếu miểu thành trên danh nghĩa là thành nhưng vẫn là giang hồ thế lực tại thành bên trong trừ thành chủ trì bên ngoài còn có chấp p thành. Thành đây mới là truyền công đường trưởng lão lương nguyên cảm thấy mấy người quần vọng nguyên nhân chương bốn trăm tám mươi một đại chiến lâm mang cùng trương tam phong tiến vào phiếu miều thành cũng nằm ngoài dự đoán của diệp viễn sách thành như một bên truyền công đường trường lao nói xâm nhập phiếu miểu thành bí cảnh không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ lớn mật sự tình d i ệ p huyền sách ngẩng đầu nhìn không trung thò tay lao đi khỏe miệng tiên huyết trầm giọng nói trương trân nhân hôm nay vào ta phiếu miểu thành chẳng lẽ là thật nghĩ diệt ta phiếu miểu thành sao hắn tuy một tâm kiếm nói nhưng mà cũng không có nghĩa là liền thật cái gì sự t ì n h cũng đều không hiểu trương tam phong cử động lần này chỉ sợ là lưu hủy diệt phiếu miểu thành tâm tư mà tới phiếu miểu thành phá cảnh ảnh hưởng không chỉ là thực phiếu miểu thành còn có còn lại các thành cái này cũng ý vị lấy còn lại các thành thậm chí là phật môn người đều có thể mượn dùng phiếu miểu thành tiến vào thế t ụ bất quá từ hắn rời đi bí cảnh về sau liền một mực tại bên ngoài cảm lộ t h i ê n địa, cũng chưa cùng còn lại các thành liên hệ trương tam phong nhẹ g i ọ n g cười cười bình đ ẳ n nói thế nào không hoan nghênh ta đến dạo chơi sao đều tiến vào phiếu miểu thành tự nhiên không khả năng liền như này rời đi hắn cũng nghĩ nhìn nhìn những này năm cái này bởi bí cảnh bên trong giá hỏa có ngây phần tiên bộ như thật vẹn vẹn là vì phiếu miểu thành trước đó hắn liền đ ộ c thủ càng không khả năng để diệp huyền sách rời đi diệp huyền sách sầm mặt lại dạo chơi nhìn mấy người trận thế này thế nào cũng không giống là đến dạo lâm mang quan sát phía dưới phiêu miếu thành bình đẳng nói bản hầu có thể cho các ngươi một lựa chọn thân phục lời nói tuy nhạt nhưng là tràn đầy không thể nghỉ ngờ chỉ ý t h a n h â m như sấm chuyến khắp cả cái phiếu miếu thành bí cảnh đông tung tùng trong n g á y mắt đám người tâm thần đồng thời chấn động trong lòng có chủng nói không ra sao động đám người lập tức tim đập rộn lên tại cái này cực tốc khiêu động trái tim bên trong bọn hắn cảm nhận được một cổ không gì sánh kịp đáng sợ áp lực lệnh bọn hắn tê cả ra đầu để bọn hắn khó dùng hô hấp phía sau lông tóc dựng đứng một đám phiếu miểu thành trưởng lão lập tức trận mắt nhìn sắc mặt tràn đầy tức giận côn vọng người coi mình là người nào lại để mưu toan để ta phiếu miểu thành thần phục một vị tính khí hỏa bạo trưởng lão tỷ lệ trước lên tiếng mặt đầy vẻ giận dữ còn lại tất cả mọi người là tương đồng biểu tình làm đến thiên hạ bốn thành một trong thiên hạ kiếm đạo tên i thành lúc nào bị người như này lấn lên qua sân môn càng đ ừ n g nói để bọn hắn thần phục tự phiếu miếu thành cái này trùng đại phái ngoan cố đến cùng có thể dùng nhận sợ căn bản không khả năng đứng sau lương diệp huyền sách truyền công đường trưởng lão lương nguyên thần sắc cấm lãnh tức giận nói thành chủ sự tình đến hiện nay ngươi vẫn còn do dự cái gì cái này bày ra hỏa thể hiện rõ liền là nghĩ hủy diệt ta phiếu miếu thành chẳng lẽ ngươi thật nghĩ nhìn ta phiếu mỹ thành hủy diệt sao đừng quên lão thành chủ di ngôn lương nguyên tại phiếu miếu thành bối phận có thể còn cao hơn diệp huyền sách bất quá lương nguyên trẻ tuổi lúc có cơ duyên thu hoạch đến một gốc ngàn năm nhân sâm không chỉ kéo dài thọ mệnh càng khôi phục hạn ám t ư ơ n g cái này mới có thể sống đến bây giờ dám như thế nói chuyện với diệp huyền sách cũng là ý vào chính mình tư lịch đầy đủ đ ã o d i ệ p huyền sách trầm mặc giây phút yếu hót thở dài kỳ thực hắn cũng không nghĩ như thế một ngày dẫn động ba thành người tiếp xuống đến chắc chắn sẽ hội có một trận đại chiến một ngày chiến khởi đem lại là một chàng chém liết tại phiếu m i ể u thành mà nói tuyệt không phải một chuyện tốt d i ệ p huyền sách mánh mở ra mắt cầm trong tay thuần quân kiếm ném lên trời ông ánh kiếm quang như ngân hà ầm ầm tràn vào thương cung vâng、anh. không trung đột nhiên bắn ra một tiếng nổ đùng sắt theo đó phong vân biến sắc thương khung phảng phất xé nát phóng xuống một luồng quan mang sáng cùng tối xen lẫn óng ánh quang ảnh bao phủ không trung lần lượt từng thân ảnh từ phá toái không trung bên trong tái hiện bí cảnh phía trên không trung phản g phất mặt kính phá toái phản chiêu ra vô số hư huyễn cảnh vật óng ánh quang mang bao trùm không trung thương khung chỗ sâu phản chiếu ra vô số cảnh tượng giống như có vô số thân ảnh quan sát nhân gian dị tượng xuất hiện một đầu quái vật lớn cự mãng ngựa mặt lên trời gầm n g ừ tại mãng đầu phía trên có một thân ảnh đứng thân mang váy dài nhìn không rõ khuôn mặt sát theo đó lại có hai thân ảnh tái hiện đứng vững vàng tại bí cảnh phía sau tản ra như lên khi thế một người trong đó một bộ hát bảo ba phụ tại sương mù bên trong một người khác cầm trong tay chiếc phiến một thân bạch dì ỉa ôn nhuận như ngọc tuy có mây phần già yêu nhưng mà tăng thêm một phần thư sinh khí lâm mang giống như cười mà không phải cười nhìn lên bầu trời quay đầu mắt nhìn trương tam phong nói nhỏ cái này đội hình ngược lại là không sai bất quá bọn hắn sợ là có chút xem nhẹ người ta tiếng nói vang lên một nháy mắt lâm mang một bước bước ra thưa không d u n g động ma đông thiên khốc đại bi trú nguyên thần lực lượng ẩm vang phong thích một tiếng vô cùng thê lương kêu khóc thanh âm vang lên không giống như người âm thanh tràn đầy quỷ dị u y năng thẩm thấu người tâm phiếu m i ể u thành một đám đệ tử sắc mặt tái nhuận ánh mắt lộ ra sợ hãi một chút tâm thần yếu ớt đệ tử tại này quỷ dị tiếng kêu khóc hạ miệng nôn tiên huyết sắc mặt trắng bệnh tựa như người chết trong tầm mắt mọi người cảnh tựa biến đen kịt một màu không trung trung hạ lấy lít nha lít nhít huyết vũ huyết sắc nước mưa che khuất bầu trời phảng phất trời khóc a t h a n h bên trong vang lên liên tục kinh tiếng giống thanh âm bên trong tràn đầy kinh khủng phảng phất nhìn đến cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình cho dù là diệm viễn sách lúc này đều là tâm thần hơi chấn động một chút nội tâm nhận đến cực lớn xung kích hắn vốn là có thương tại thân lại đột nhiên nhận đến đại ma đông tiên khốc đại bi chú trực tiếp thương đến nguyên thần cái này là thủ đoạn gì d i ệ p huyền sách thần sắc một kinh thò tay chen ngực trái tim đột nhiên ngừng này lúc đặt chân ở bí cảnh sau ba người cũng nhìn đến chàng bên trong tình huống ban đầu bọn hắn nội tâm khó hiểu nhưng mà nhìn thấy một màn này chỗ nào hội không minh bạch phát sinh cái gì sự tình nhìn đến lâm mang ngự không mà đến lương nguyên đệ xuống tâm thần sao động quắp thành chủ tìm phật một người chỉ cần có thể đem bọn hắn lưu xuống sau này đem lại không người có thể ngăn chúng ta hắn ánh mắt lộ ra vẻ đến cuồng thực lực mạnh lại như thế nào đã dám xông vào vào bọn hắn bí cảnh liền cần phải bỏ ra đại giới d i ệ p huyền sách n ắ m tuần h quân kiếm đứng tại thành tường phía trên trầm giọng nói chư vị hiện tại thối lui còn kịp ngươi nói nhảm quá nhiều lâm mang sắc mặt lanh tuấn cười nhạt nói bất quá cũng là phải đà tạ ngươi vì bản hầu đem bọn hắn cho g ó p đủ một ngày mắt lâm mang thân sau một tôn tự ma thần nguyên thần pháp tướng tái hiện d i ệ p huyền sách sắc mặt ngưng trọng miễn cưỡng gọi ra nguyên thần pháp tướng một trôi thông thiên chi kiếm quan thông thiên địa ô n cùng u lúc đó tái hiện tại bí cảnh sau ba thành người cũng từ bí cảnh bên trong nhanh chóng vượt qua mà ra ba người đều không phải kẻ ngu dốt tự nhiên không khả năng ngồi nhìn phiếu miếu thành bị diệt không chỉ bọn hắn cũng phát hiện phiếu miếu thành cùng ngoại giới thông đạo vậy mà tương thông cái này lệnh trong lòng ba người vô cùng kích động cơ hội chỉ cần có thể chiếm cư phiếu m i ệ u thành bọn hắn liền có thể dùng này vì b ư ớ c đệm triệt để hàng lâm ngoại giới rốt cuộc không c ầ n nhận trận pháp chỉ hạn bất quá cái này lúc đống nhiên có một đạo bóng người đem ba người ngăn lại ba vị dừng bước trương tam phong nhẹ giọng cười cười không biết thời điểm nào tay bên trong xuất hiện một thanh kiếm gỗ kiềm ý chấn động trương tam phong mặc dù cũng không phải là một cái thuần túy kiếm khách nhưng mà hắn kiếm đạo tu vi cũng không yếu ba người nhìn đến trương tam phong thần s ắ c đột nhiên ngưng trọng lên đối với cái này vị võ đang chân nhân bọn hắn tự nhiên cũng không xa lạ gì ba người nhìn nhau ngay sau đó ngang nhiên thẳng hướng trương tam phong không có chút nào lưu thủ vừa ra tay liền là sắt chiêu lang liệt vô cùng bạch đi nam tử ngang nhiên vô ra một trường bốn phía nhấc lên một cỗ kinh khủng phong bạo cự mang chiếm cứ tại bầu trời miệng bên trong phun ra ra mạng lớn vào vụ hắc b à o nam tử nhẹ nhẹ dối ra một ngón tay điểm hướng hư không dẫn động bốn phía thiên địa nguyên khí gào thét trương tam phong nhẹ nhẹ đâm ra một kiếm phảng phất giống như thất luyện hành o không đâm thẳng mà thẳng tiến không lùi trong nháy mắt b ộ c phát ra cực hạn tốc độ cùng lực lượng chỉ một kiếm liền đem lực lượng của ba người đánh bại ba người mặt bên trên lộ ra kinh hãi chi sắc thế nào khả năng ba người có thể trở thành một thành thành chủ tự nhiên không phải đơn giản hạ người cho dù trương tam phong rất mạnh nhưng m à như này đơn giản liền đem bọn hắn lực lượng của ba người đánh bại chưa miễn quá mức dọa người liên tại cái này một nháy mắt lâm mang thẳng hướng diệp huyền sách sau lưng diệp huyền sách hai vị thông thiên cảnh trưởng lão đồng thời d ậ m chân mà ra gọi ra sau lưng nguyên thần pháp tướng tản mát ra uy thế kinh cùng lương nguyên gầm thét một tiếng cầm kiếm nội chạm mà xuống mãnh liệt kiếm y trùng trùng điệp điệp chém xuống cùng rất nhiều kiểm khách không cùng lương nguyên tay bên trong c h ỉ kiếm là một chuôi trọng kiếm trọng kiếm vô phong nhưng mà cái này một kiếm chém xuống tản mát ra k h í thế lại giống như một toàn ú i cao mặc dù thành trụ bại nhưng mà theo hắn kia cũng bất quá là không thích thứ ngoại n g giới thiên địa. nhưng mà hiện nay có thể là tại bí cảnh chi bên trong thúng chi vẫn là bọn hắn ba người liên thủ d i ệ p huyền sách sắc mặt biến hóa cả kinh nói nhanh lui hắn biết rõ lâm mang thực lực thúng chi thông thiên tam cảnh t u y ệ t không phải lương nguyên có thể đối kháng chỉ là làm lương nguyên nghe thấy hắn lời lúc đã mượn lâm mang nhẹ nhàng chụp xuống một trường cái này một trưởng phản phất vượt qua hư không mà đến uy thế minh ông nháy mắt đem lương nguyên nguyên thần pháp tướng chấn vỡ Phúc! lương nguyên kêu lên một tiếng đau đớn thần sát h á i nhiên không chờ hắn phản ứng qua đến lâm mang dậm chân đi đến lương nguyên trước mặt thò tay rơi vu lương nguyên đỉnh đầu bà n h trong nháy mắt lương nguyên đầu lâu nổ tung tiên huyết bắn tung tóe điểm năng lượng một tám ứ c gần như nháy mắt lâm mang thân ảnh một lóe bước bước đi đến một vị khát phiếu miếu thành thông tiên cảnh trước mặt trưởng lão hư không bên trong vang lên trận, trận tiêng nổ đùng đoằng tiện tay một trướng liền đem hắn nguyên thần pháp tướng đánh nát k tại trạm đến lâm mang ánh mắt một n h y mắt lập tức tâm thần chấn động chân nguyên toàn thân ngược d n g như là bình thường thời điểm kinh ngục kiếp tự nhiên không khả năng có như này uy lực nhưng mà này lúc tại thiêu đốt khí huyết bên trong nhận kinh ngục kiếp ảnh hưởng nháy mắt nguyên thần đều phảng phất bị đánh tan bỏ chạy thân ảnh t h ỉ trệ lâm mang dò xét tay khẽ vẫy lương nguyên tay bên trong trọng kiếm bay ra trực tiếp đem hắn xuyên thủng phốc phốc điểm năng lượng một năm ư c diệp huyền sách mắt bên trong t r ả i rộng huyết thi g ắ t gao nhìn chằm chằm lâm mang thân bên trên khí tức dùng c h u y ể n không được nguyên bản xanh t h ẳ m nguyên thần cự kiếm lúc này đột nhiên bị nồng đầm hồng quang tràn ngập diệp huyền sách lạnh lùng nói ta bản không nguyện ý như đây cái này hết thệ đều là các ngươi bước ta mặc dù hắn đối lương nguyên bọn hắn có bất mãn nhưng mà dù sao cũng là xuất thân từ phiếu miếu thành như là chính mình không ngồi yên không để ý đến hắn thẹn với cái này thành chủ thân phận p h á toái k ư ô n g bốn g hiện trăm ộ tám mươi hai ế m đại nhật tôn giả thượng phạm âm vang vọng hư không hư không hơi hơi chấn động đầy trời phật quang một nháy mắt phảng phất che đậy cả tòa phiếu miệng thành bí cảnh tại cái này hóng ánh phật quang chiếu giỏi đám người nội tâm lệ khí phảng phất đều bị lắng lại mấy phần đám người nội tâm lập tức một kinh cái này tự nhiên không phải phật quang tác dụng mà là cái này tiếng niệm phật bên trong lẩn chứa nguyên thần lực lượng tất cả người ngẩng đầu nhìn về phía không trung tâm thần bị xúc động mạnh to lớn kim phật pháp tướng như một tòa kình thiên tri sơn đứng vững vàng tại vân đoàn phía trên ở sau lưng hắn liền là một tòa phật quang trải rộng đại hùng bảo điện vô tận uy thế như ngân hà từ cựu thiên rơi xuống che bắt phương trương tam phong thu vào kiếm sắc mặt mang lấy một tia ngưng trọng từ hắn một đường đi tới cái này tiên hạ giang hồ đám người hướng đến không có mấy người bị hắn để vào mắt thậm chí là lao đối phận cường giả hắn cũng không rất nặng xem hắn có cái này tự tin cũng có cái này thực lực bất quá có hai người để hắn chân chính coi trọng qua một vị từng là long h ổ sơn lão thiên sư một thân thực lực phi phảm cứu cực thiên nhân long h ổ s ơ n đạo thống đặc thù lịch đại truyền thừa thiên sư thực lực một mực duy trì đỉnh tiêm nhất tầm thứ một vị khác liền là phật môn đồng quang cái này vị từng tại trên giang hồ được khen là đại nhật tôn giả người càng có truyền ôn hắn từng thu hoạch đến qua thích giả phật tổ chân truyền đến mức này sự tỉnh là thật là giả người nào cũng không rõ ràng t hiện p h n a n bốn phương thành kỳ thực là một cái liên minh do thành bên trong các phương thế lực cộng đồng trưởng quản thành bên trong đồ vật mỗi một mươi năm liền do một phương thế lực tới quản lý hiện nay bốn phương thành bên trong trưởng sự người là bãi nguyệt giáo đã từng tây nam đại giáo trước đây thiên hạ rất nhiều giang hồ môn phái phát hiện bốn phương thành cái này tòa bí cảnh liền vào chủ trong đó đem hắn chiếm cứ bởi vì bốn phương thành xuất hiện tại tây nam chỗ cũng để tây nam một đời giang hồ người chiếm cứ ưu thế mà cái này bốn phương thành cũng là bí cảnh chi thành ban đầu danh tự cái này nữ tử liền là b á i nguyệt giáo thánh nữ ôn sầu yên mặc dù cái này vị thánh nữ tuổi tác có điểm lớn nhưng mà b á i nguyệt giáo quy củ liền là như đây bất kỳ thánh nữ bất tử liền sẽ không có tân thánh nữ bãi nguyệt giáo hấp thu tây nam các phái bí thuật tinh thông cả thi vu cổ đ ộ c thuật nam tử mặc áo trắng liền là vô song thành đương đại thành chủ độc cô kính ta chỉ là trước đây thiên hạ đệ nhất thành vô song thành hiện nay đã cô đơn cái này thành chủ thực lực xa xa không xứng lên cái này danh hảo vị cuối cùng toàn thân bao phụ tại hắc bảo bên trong nam tử liền là trí tôn thành người cùng bốn p h ư ơ n g thành đồng dạng hiện nay trí tôn thành đồng dạng là s o đến thế lực chiếm cứ bí cảnh liền lấy trí tôn thành vị danh tại cái này trí tôn thành bên trong cư trú rất nhiều thế lực đương nhiên cái này trí tôn thành trước đây còn có một cái danh hiệu chú kiếm thành trước đây thiên hạ có rất nhiều võ học đều là từ cái này trí tôn thành bên trong lưu truyền mà ra cái này cũng dẫn đến trí tôn thành nội tình t i ê u thốn mặc dù vị liệt bốn thành nhưng c h u n g quy là kém mấy phần ba người mặt bên trên lộ ra mỉm cười theo bọn hắn nghĩ hiện nay phật môn hiện thế đại cục đã định bất quá trong lòng ba người lại cũng không nhịn được thầm than cảm thấy thất vọng hiện nay phật môn người hiện thân bọn hắn lại nghĩ chiếm trước tiên cơ chỉ sợ cũng lại không có cơ hội d i ệ p huyền sách toàn thân khí tức dung chuyển lạnh ra lùng nhìn chằm chằm lâm mang sắc cơ tất hiện lâm mang ngẩm nhìn không trung đôi mắt nhắm lại bình đặng nói thật là càng ngày càng náo nhiệt ngay sau đó cúi đầu nhìn về phía d i ệ p huyền sách bình thinh nói nhìn đến cái này gọi là kiếm đạo tiên thành cũng không có gì đặc biệt thân vì một cái kiếm khách mất đi ban đầu lòng sát phạt tao nộ khống cảnh ngược lại nghĩ là cầu trợ người khác cái này dạng ngươi còn xứng cầm kiếm sao sau cùng một tiếng như nổi trống vù vù vang vọng b ố n phương d i ệ p huyền sách thần sắc khẽ giật mình cầm kiếm tay nhẹ nhẹ run rẩy hắn xứng cầm kiếm sao thẻ nội tâm phản phất có cái gì phá toái phát ra một tiếng văng nhỏ d i ệ p huyền sách trải rộng huyết ti con mắt bên trong tái hiện một tia ngắn ngủi mê mang ngâm miệng d i ệ p huyền sách tựa hồ là thẹn quá hóa giận gầm thét một tiếng âm thanh lạnh lùng nói ta k i ế m đạo ngươi không có tư cách đánh giá nhưng mà hắn lúc này trạng thái lại rất không thích hợp đã có mấy phần nhập ma chỉ tướng tu kiếm người nhất là cố chấp d i ệ p huyền sách cái này chủng người liền là càng thêm cố chấp lâm mang phát ra một tiếng cười nhạo có lẽ này người đã từng xác thực là kiếm đạo thiên tài không thể phủ nhận hắn kiếm đạo cũng rất mạnh nhưng mà cái này gần hai trăm năm bí cảnh sinh hoạt để hắn tâm cảnh đã sớm biến chất đơn giản mà nói liền là hắn khuyết thiếu đối thủ bất kể là tu kiếm còn là tu đao đều đạo lý một cái thẳng tiến không lùi dù cho hắn một mực tại khổ tu nhưng lại từ chưa từng cùng người chiến đấu cùng người chém giết càng không thể thừa nhận chính mình thất bại kiếm tâm phụ bụi dù cho kiếm đạo lại mạnh thì có ích lợi gì a di đ ạ phật liền tại chỗ này lúc thư không phía trên truyền đến một tiếng nhẹ tụng phật âm thanh âm theo lấy phật âm vang lên phật quang bên trong hiện ra từng đạo mông lung thân ảnh một vị lao tăng xếp bằng ở liên hoa đài bên trên thân sau phật quang trải rộng kim thân phật tướng ngồi ngay ngắn ở hắn thân sau dáng vẻ trang nghiêm tại hắn hai bên l i ề n l à đứng l â y bốn vị khí tức thâm trầm lao t ă n g quanh thân tản ra phật quang không thể không thừa nhận luận đến nội tình phật môn quá mức thâm hậu vượt qua xa bình thường giang hồ thế lực có thể so sánh đồng quang mắt liễm khẽ n â n g đầu tiên là mắt nhìn trương tam p h ò n g sau đó lại nhìn về phía lâm mang khỏe miệng khẽ n h ế c ư ờ i n h ạ t nói trương chân nhân rất lâu không thấy cái này vị hẳn là là vũ an hầu a đồng quang ngữ khí bình tĩnh càng giống là tại cùng bạn bè ôn chuyện trong bất chi bất giác ảnh hưởng người tâm thần với hắn mà nói bất kể là trương tam phong còn là lâm an kỳ thực đều là giang hồ tiểu bối bất quá đồng quang nội tâm lại không có đem hai người xem như tiểu bối trương tam phong cười cười hơi chắp tay tay nói gặp qua đồng quang đại sư lập trường làm ộ t chuyện nhưng mà dù sao cũng là giang hồ tiền bối nên có tràng diện còn phải có người nào cũng biết võ đang trương chân nhân là một cái hiền lành người cái này phần hình tượng thế nào cũng phải duy trì một hai suy cho cùng võ đang phía sau còn phải chiêu đệ tử đồng quang đại sư mắt bên trong giống như có một đạo phật quang vòng xoáy nhìn chằm chằm trương tam phong cười nhặt nói chúc mừng trương trân nhân lại bước ra một bước trương tam phong nụ cười trên mặt n h ạ t mấy phần hắn nội tâm nhiều một tiệm ngưng trọng trương trân nhân hôm nay cử động lần này chẳng lẽ là nghĩ đối phiếu miểu thành đổi tận giết tuyệt sao đồng quang giọng ôn hòa chậm rãi phiêu đãng mà tới đều là giang hồ đồng đạo không bằng cho bần tăng một bộ mặt đem này sự t ì n h bỏ qua chúng ta ân đoán lại cần gì liên lụy đến những n à y vô tội đệ tử gần hai trăm năm đi qua phiếu miểu thành trước đây rất nhiều đệ tử sớm đã chết đi liên tính là bí cảnh cũng vô pháp lẩn tránh sinh tử trương tam phong khẽ cười nói đồng quang đại sư lao đạo ta có thể không có hủy diệt phiêu miểu thành ý nghĩ đồng quang đại sư mặt mũi lao đạo tự nhiên phải cho đồng quang đại sư mỉm cười một tay che tại trước ngực bình tĩnh nói và tăng tại chỗ này tạ qua trương trân nhân trương tam phong cười mà không nói giả mù sa mưa sau đó ý vị thâm trường nhìn lâm mang một mắt hắn là nguyện ý bỏ qua phiếu miếu thành cũng không đại biểu có người liền hội nguyện ý đồng quang tự nhiên cũng rõ ràng cái này một điểm túi đầu nhìn về phía lâm mang chậm rãi nói vũ an hầu lâm mang mặt không biểu tình bình đẳng nói n g ư ờ i bộ kia lời giải thích liền không cần đối bản hầu nói bản hầu tại thiên hạ người mắt bên trong là quốc tặc là cường đạo là đ ồ tệ không có kia chú trọng mặt mũi đồng quan g mặt bên trên tiếu dung từng bước biến mất giang hầu người đều chú trọng mặt mũi còn là có rất ít người như lâm mang cái này chút nào không chú trọng bộ mặt hắn cử động lần này cũng là nghĩ mời trào phiếu miểu thành người tâm bán bọn hắn một cái tình cảm đương nhiên cũng có t h a m dò trương tam phong thái độ ý tứ tại hắn nội tâm kỳ thực cũng không muốn cùng trương tam phong tử chiến chương bốn trăm tám mươi ba đại nhật tốt giả hạ làm cản Đồng lời này vừa nói ra bốn phía đám người thần sắc cổ quái không khỏi lắc đầu cởi khổ không cần nghĩ cũng biết tự lâm mang bực này nhân vật thế nào khả năng tự phế tu vi mấu chốt cái này phó cao cao tại thượng tư thái không phải thể hiện rõ tại làm tức giận lâm mang sao cái này người s á t thực quá mức ngu xuẩn đồng quang đại sư khẽ nhũ mày nghiêng đầu mắt nhìn mở miệng phật môn tăng nhân viên tế viên tế chắp tay trước ngực túi đầu nói ta sai đồng quang nhẹ thở dài một tiếng lắc đầu hà nội n tâm rất rõ ràng viên tế ý nghĩ viên tế cùng tuệ thiền quan hệ tốt nhất tuệ thiền chết tại lâm mang bàn tay viên tế đối này vẫn luôn là có oán giận lâm mang khép cười một tiếng thiếu dung lạnh lùng cười lạnh nói nghĩ để bản hầu bỏ qua phiếu miếu thành cũng không phải không được cầm đầu của ngươi đến nỗi chỉ cần nguyện ý tự sát ở đây bản hầu có thể bỏ qua phiếu miếu thành Cổ có Phật tổ cắt tổ Phật h t đồng quang lộ vẽ thất vọng nhìn viên tế một mắt nội tâm nhẹ thở dài viên tế lời này kỳ thực đã rơi vào lâm mang cái bẫy dù cho biết rõ lâm mang là tại cưỡng từ luật lý nhưng mà cái này lời rơi tại phiếu miểu thành đệ tử hai bên trong không nghi ngờ hội áp phiếu miểu thành đệ tử lâm mang không chút khách khí rêu cờ nói thu vào các ngươi kia dối trá một bộ đi cũng đừng cùng bản hầu nói những k i ê u cầu thí đạo lý tại bản hầu chỗ này không có dùng n ă m đâm lớn mới là chân lý a di đà phật đồng quang nhẹ tụng phật hiệu nhìn lấy lâm mang chậm rãi nói vần tăng nghị hướng vũ an hầu thỉnh giáo một kiện sự tình p h á p chiếu bọn hắn có thể là chết tại vũ an hầu bàn tay vừa mới nói xong bốn phía đám người mặt lộ kinh ngạc nhất là một đám phật mỗi người càng là sắc mặt biến hóa lâm mang khẽ b ư ớ cảm c nghiền ngâm nói nói lên này sự t ì n h ngươi phật môn làm sự t ì n h cũng không tử tế à tại trong bóng tối vụn trộm muốn mượn đông minh bí cảnh đi ra bí cảnh bất quá rất đáng tiếc bọn hắn thất bại lời này vừa nói ra b ố n thành người sắc mặt biến hóa trong mắt lóe lên một t i a không tự nhiên phật môn cử động lần này rõ ràng là nghĩ nem xuống bọn hắn hoặc là nói muốn độc chiếm t i ê n cơ bất quá trước lúc này kỳ thực bọn hắn cũng không nghĩ hướng phật môn người cầu viện ôm là đồng dạng ý nghĩ bọn hắn cũng lưu chính mình tư tâm chỉ là cái này chúng sự tình đổi lại mình liền rất khó tiếp nhận lâm mang nhẹ g i ọ n g cười cười hắn cũng không trông đợi mượn lời này ly dán bọn hắn nhưng mà cái này lại sẽ thành trôn ở giữa song phương một cây gai rất khó rút ra đồng quang chắp tay trước ngực nói khẽ đã là như đây k i a bẩn tăng chỉ có thể nói tiếng xin lỗi thoại âm rơi xuống nháy mắt đồng thời chậm rãi nâng lên một trường đ ỗ n g nhiên hướng lấy phía dưới ấn xuống cái này t r ư ờ n g ấn mới đầu bình đạm nhưng mà rất nhanh liền tản mát ra bàng bạc chi thế cách lấy bí cảnh vượt qua mà đến như một tòa núi cao từ trên trời giáng xuống phật quang long ánh vô tận lực áp mách từ không trung phía trên bao phủ xuống trương tam phong sắc mặt biến hóa hơi giận nói c ò n lửa chọc mặc dù lâm mang đi vào thông thiên t ă n g cảnh nhưng mà đồng quang lại là đạp lên thiên địa chi tiểu liền hắn cũng không nắm chắc chiến thắng đồng quang đột nhiên xuất thủ thực sự có điểm vượt quá đám người dự kiến trương tam phong vừa muốn ngăn cản nhưng mà ba thành người nhìn nhau nhanh chóng xuất thủ mặc dù đồng quang xuất thủ mọi người ngoài ý m u ố n nhưng bọn hắn đều là thông t h i ê n cảnh tâm trí vượt qua xa thường nhân một nháy mắt nội tâm liền có quyết định đem trương tam phong ngăn xuống ba người mặc dù đơn đà độc đấu cũng không phải trương tam phong đối thủ nhưng mà ba người tự nhận là ngăn cản giây phút còn là có thể dùng sắc cơ đột nhiên lâm lâm mang mặt bên trên cũng không có nhiều ít kinh hãi cười lạnh một bước bước ra thuần dương chân hỏa trải rộng b u y n ở giữa một trưởng đánh phía không trung h ắ n cũng nghĩ thử thứ gọi là thiên địa chỉ tiểu cảnh cường giả đến tột cùng có gì khác biệt thân sau nguyên thần pháp tướng tái hiện đỉnh thiên lập địa dưới chân tự đạp lấy thao thiên huyết hải thần vận nội liễm huyền vũ chân công vận chuyển tới cực hạ thôi động thể nội thuần dương chân nguyên long tiên trưởng tại lâm mang vô ra một trưởng n á n mắt sau lưng nguyên thần pháp tướng cũng huy trưởng nên đón trưởng thế to lớn hỏa diễm phần thiên cái này một trưởng dẫn động bốn phía thiên địa nguyên khí gào thét lực lượng quy tắc càng là dung nhập cả phương thiên địa bên trong hư không d u n g động nóng bỏng biển lửa gần như che đậy cả bầu trời cái này cổ uy thế lệnh bốn phía đám người đồng thời một kinh trong mắt mọi người lộ ra vẻ giật mình lâm mang thực lực xa xa vượt qua đám người dự đoán hai đạo trưởng ấn chạm vào nhau n g a y mắt khuấy động ra khủng bố khí lãng phật quang cự trưởng tán loạn hỏa diễm thủy triều cũng hướng lấy bốn phương tám hướng tạt ra dẫn động cả cái bí cảnh dung chuyển cái này hỏa diễm hướng về phía dưới p h i ế miểu thành chạm vào tức đốt một đám phiếu m i ể u thành đệ tử tại h ỏ a d i ễ m bên trong bi thương rất nhanh hóa thành cho bụi cả tòa phiếu m i ể u thành cũng vì đó khẽ run lên lâm mang cánh tay khẽ run tại hư không bên trong liên tục quay ngược lại mấy bước hắn thần sắc lộ vẻ ngưng trọng qua giây phút thể nội dung chuyển khí huyết cái này mới lắng lại tàn phá bừa bãi gió báo từ hắn thân một bên càn quét mà qua tiếp tiếp xuống rồi đ ế t ử tứ phương thành bãi nguyệt giáo thánh nữ ôn sầu yên chừng lón hai mắt chấn kinh khó hiểu hai người khác cũng là đồng thời quay đầu không dám tin tưởng nhìn chằm chằm lâm mang đồng quang đại sư là nhân vật bậc nào kia là thành danh tại ngũ đại thập quốc thời điểm phật môn đại đức càng là một vị đi vào thiên địa chỉ tiểu trí cờ ư n giả g mà trái lại lâm mang vẹn vẹn là một cái giang hồ tiểu bối mặc dù vẹn vẹn là ngăn lại đồng quang đại sư một kích nhưng mà vẫn mọi người kinh hại không thôi đồng quang khẽ nhũ mày lâm mang có thể tiếp được hắn cái này một trường cũng lệnh hắn rất là kinh ngạc nhưng mà cái này càng thêm kiên định đồng quang trừ rơi lâm mang trái tim lâm mang cùng phật môn ân o á n quá sâu đã sớm vô pháp cứu vãn lâm mang cùng trương tam phong không cùng trương tam phong chú trọng bộ mặt làm người cũng đang phái nhưng mà cái này vị triệu đ ỉ n h vũ an hầu không tuân theo q u ý củ cái này là đồng quang cho lâm mang đánh giá vừa nghĩ đến đây đồng quang liền tính toán xuất thủ lần nữa một thân bảng bạc lực lượng hội tụ trương tam phong hừ lạnh một tiếng một kiếm bức lui ba người cầm kiếm thẳng hướng đồng quang đồng quang đại sư đối lấy một tên tiểu bối xuất thủ có thể là có tổn ngươi phật môn cao tăng thanh danh văn bối cả gan l i n h giáo một hai hắn trong lòng cũng là có mấy phần nội hỏa trong lúc giơ tay nhấc chân thi triển thái cực kiếm pháp tại hư không bên trong dùng thiên địa nguyên khí hình thành một cái to lón vòng xoáy chỉ gặp kiếm quang như long phân hóa ngàn vạn đâm về phía đồng quang đồng quang mắt nhìn trương tam phong ngay sau đó chỉ một ngón tay điểm hướng trương tam phong thiên địa ở giữa phản g phất ngưng tụ ra một ngón tay kình thiên chỉ điểm từ không trung phía trên chậm rãi rơi xuống để hướng trương tam phong cái này một ngón tay thoát thai từ thiếu lâm n h ạ t hoa phật chỉ là đồng quang thành dành chị kỹ xảo đại thánh phật chỉ dung hợp rất nhiều chị pháp chỉ là bất kể là trương tam phong còn là đồng quang kỳ thực đều cũng chưa thi triển toàn lực mà lại từ đầu đến cuối đồng quang cũng không có chân chính vượt qua bí cảnh m à tới nhìn đến trương tam phong cùng đồng quang giao thủ cái khác ba thành người nhìn nhau không có vì hướng trương tam phong mà là quay người thẳng hướng lâm mang cùng trương tam phong bực này nhân vật giao thủ không hiểm quá lón mà lại ba người cũng nhìn ra đến mới vừa kêu một trưởng lâm mang tiếp cũng không dễ dàng hắn bị thương rồi cái này lúc đứng ở đằng xa quan chiến lê tông bình cùng mạc văn sơn hai người nhìn nhau nhanh chóng cầm kiếm đánh tới trước đó chiến đấu liền không phải bọn hắn hai người có thể đủ nhúng tay hai người trong lòng cũng là khá là đáng c bọn hắn cuối cùng biết rõ cái này vị vũ an hầu vì cái gì nhất định muốn muốn b ứ c ba đảo thần v ụ nguyên lai、like、đối phương từ đầu đến cuối mưu đồ liền là bốn thành cùng phật môn lê tông bình thực lực còn là cự c mạnh vừa ra tay liền là lăng liệt chiêu thức thẳng hướng bái nguyệt giáo t h á n h nữ một t r ư ờ n g chụp về phía dưới người nàng cự mãng cự mãng gầm gừ một tiếng phun ra khói độc hàn vụ ngưng kết đem khói độc đóng băng ôn sầu yên khe nhữ mày mắt nhìn mạc văn sơn cuối cùng nhận ra cái này hai người cười lạnh nói ngươi phi tiên đảo cũng nghĩ nối giáo trò ra sao cái này võ công con đường rõ ràng là ra từ tại phi tiên đảo chương n phi tiên ờ bốn trăm tám mươi bốn đại chiến quân hùng thượng thời gian qua đi rất lâu đạo phật chi tranh lại nổi sóng bất quá trương tam phong cùng đồng quang hai người nội tâm đều rất k h ắ t chế thậm chí liền nguyên thần pháp tướng đều chưa gọi ra cùng lúc đó phiếu m i ể u thành thành chủ diệp huyền sách hai con mắt đỏ bừng ngang nhiên cầm kiếm thẳng hướng lâm mang hắn hai con mắt bên trong sát cơ tất hiện lâm mang lời nói hắn công nhận nhưng mà nguyên nhân chính là như đây hắn càng đem hắn chém giết chỉ cần có thể giết hắn bản thân liền có thể đúc lại kiếm tâm càng có thể nhặt lên võ đạo c h i tâm l i ê n tại một cái này một máy mắt vô song thành độc cô kính ngã một bước bước ra quanh thân c à n quét lên một cỗ kinh khủng phong bạo vanh long hắn thế như gió cuồng bạo như sấm phong bạo xé nát thiên địa lâm mang đôi mắt nhắm lại trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc phong thần t h i ngược lại là không nghĩ đến người này lại cũng hội cái này môn võ học cũng là triều đình võ học vốn liền là trước đây từ thiên hạ các nơi đoạt lại mà đến trước giờ đều không phải đặc h ư u độc cô kính ngã quát lạnh nói ôn sầu yên ngăn xuống kia hai người chúng ta giết hắn so lên phi tiên đảo cái này bày có đầu tường h i ệ n nhiên là cái này vị triều đình vũ an hầu uy hiếp càng lón một điểm như này tuổi tắc cũng đã đạt đến thần du thiên địa cảnh giới như là để hắn đào tẩu tương lai hẳn là một cái to lón uy hiếp một thời gian ba người đồng thời hướng lấy lâm mang đánh tới lâm mang liếc mắt độc cô kính ngã bình đặng nói bản h ồ u liền t í n h thương cũng không phải là các người đám phế vật này có thể l ừ a gạt vừa mới nói xong thiên địa ở giữa ầm vang một tiếng thật lớn lâm mang thân sau đốt lên nóng bóng h ỏ a diễm thuần dương chân hỏa bao phủ hư không h ỏ a diễm như đại hà một bên từ không trung ầm ầm mà xuống lâm mang phảng phất đạp lấy h ỏ a diễm thủy triều mà đến một ngón tay nhẹ nhàng đ i ể m ra chu thần sắt thánh thí tiên trị h ỏ a diễm hóa thành một đạo vòng xoáy khổng l ồ ngưng tụ ra một cái to lớn hòa diễm chỉ điểm uy thế khủng bố trên vòm trời phong vân biến sắc bốn phía thiên đ i ệ lực lượng toàn bộ chuyển vào cái này một ngón tay chi bên、trong. lâm mang nhìn cũng không nhìn một bước bước ra rút đao quay người thẳng hướng diệp h u y ể n sách cô độc kính ta mặt bên trên lộ ra vẻ kinh ngạc quắt lên một tiếng lớn tay bó tấn quyết thân sau một tôn nguyên thần pháp tướng hiện ra bốn phía bao quanh gió lốc màu xanh nguyên thần pháp tướng đứng vững vàng tại thiên địa ở giữa một đạo sôi trào mánh liệt kiếm quyết hướng về chỉ điểm vô song kiếm khí tại thiên địa ở giữa tàn phá bờ bãi dẫn động phiếu miểu thành bên trong trường kiếm k ê u khẽ phiếu miểu thành bên trong kiếm chúng chỉ bên trong t h n g trôi gần như phủ bụi trường kiếm run dây ý muốn tránh thoắt mà ra đây cũng không phải là là đọc cô kính ngã kiếm đạo cương、đại. mà là hắn tù kiếm quyết phi phạm hư không bên trong một chuôi hư vô chỉ kiếm ngưng tụ chém về phía thuần dương chỉ điểm b ắ n ra kinh tiên h động địa to lớn khí lãng đại đ ị a phía trên khe danh tung hành tại cái này một nháy mắt b ộ c phát ra thiên địa lực lượng đem độc cô kính ngã nhấc lên lùi lại ra hơn mười bước trên mặt hắn lộ ra vẻ hoáng sợ cái này ra hỏa bị thương rồi còn cái này mạnh đao phong hàn quang loay lên tản ra lạnh lẽo lang liệt khí tức nhất là thân đao một mò huyết mang cho người một chủng cực kỳ hút người cảm giác ý muốn nuốt sống người khác p n g ánh đao quang lạnh phá không trung tự chém nát vùng trời này khí lãng hàng dài c u ầ n c u ộ n lấy tàn ra lâm mang lặng lẽ nhìn diệp huyền sách một mắt kinh m ụ c kiếp đông nhiên phát động ánh mắt lạnh như băng kinh diệp huyền sách một nháy mắt như truy rơi xuống vực sâu cầm kiếm tay khẽ run lên bất quá diệp huyền sách rất nhanh liền định trụ tâm thần đẻ xuống đáy lòng sao đậu diệp huyền sách tay kết kiếm quyết dùng nguyên thần ngự kiếm miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ trong n h y mắt cả tòa phiếu miệu thành bên trong mấy vạn phi kiếm phá thành mà ra mấy vạn phi kiếm trôi nổi tại diệp huyền sách thân sau lít nha lít n h í sen lẫn thành một mảnh. d i ệ p v i ê n sách thể nội kiếm khí phá thể mà ra nguyên thần lực lượng dẫn dắt lấy từng trôi phi kiếm cái này ngàn vạn kiếm khí trường hạ như cựu thiên trường hạ ẩm ẩm rơi hướng đại địa vô số kiếm ý từ thành bên trong c h u y ể n giúp mà tới cái này là phiếu miếu thành truyền thừa trí cao học kích kiếm thuật hội tụ cả cái phiếu m i ế u thành đệ tử kiếm khí uy thế khủng bố d i ệ p v i ê n sách dùng kiếm quyết dẫn động toàn thành chỉ kiếm dung hợp đám người kiếm ý gia trì ở bản thân cái này còn muốn nhiều thua thiệt trước đó độc cô kính n ã dùng kiếm quyết dẫn động thành bên trong chỉ kiếm giang hồ người trà trộn tại tầng thấp nhất thường thương luyện ao chân chính danh môn đại phái càng nhiều là t u kiếm cái này thiên hạ kiếm khách cùng đao khách xưa nay là lẫn nhau không lọt nổi mắt xanh nay cử động không thể nghỉ ngờ là lớn mật hơi không cẩn thận dễ dàng tổn thương bản thân nguyên thần nhưng mà hiện nay diệp huyền sách đã sớm không lại cân nhắc những này một lòng chỉ có đem lâm mang chém giết tốc tốc chỉ nghe đao khí kiếm khí như h ổ gầm nối liền không dứt phô thiên cái địa kiếm khí cùng đao khí giống như gió bao càng quét tại không trung nhấc lên tầng tầng màu trắng khí lãng liền phía dưới mặt đất đều tựa hồ bị nhấc lên đá vụn bay tán loạn tại cái này mấy chục dặm b kiếm vực cùng đao vực va chạm hào quang rực rỡ trói mắt vô số kiếm khí cùng đao k h í tại hư không tung hành rơi xuống trải rộng bốn phương phản g phất hạ xuống mưa rào tầm tã sắt na ở giữa lâm mang cùng diệm huyền sách thân ảnh giao thoa mà qua đao quang kiếm ảnh thân ảnh nhanh như thiểm điện thiên tượng đột nhiên biến phiếu miệu thành bầu trời lôi vân hội tụ gió táp gầm thét nhất n i ệ m sửa thiên tượng bốn phía quan chiến đám người hạ ý thức lên tiếng kinh hô tâm thần câu chiến dù cho không có tự thân tới chiến trận đều có thể cảm nhận được kia cũ kinh khủng ý sát phạt lâm mang tại hư không dừng bước nháy mắt cô độc tính ta đã lại lần nữa đánh tới cùng lúc đó còn có nơi xa quan chiến trí tôn thành đố c ự u trương hai người vừa ra tay liền là lăng liệt sát chiêu nhất là đố c ự u trương một thân hắc bảo bao phủ toàn thân nhìn giống như cực kỳ đ i ệ u thấp nhưng mà tại xuất thủ nháy mắt lại lệnh một bên độc cô kính ngã nội tâm đều là một kinh đố c ự u trương y bảo chấn động nhấc lên hắc bảo mũ mềm lộ ra phía dưới một tấm mang lấy giữ t ậ n mặt nạ khuôn mặt trong n h á mắt q u a n thân nhấc lên một cỗ cồn bạo gió lốc thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng vào tới tại chỗ đó hình v ư ơ n g thành một đạo to lớn vòng xoáy vòng xoáy nháy mắt ngưng hình hóa thành một đạo kình thiên thân ảnh tản ra quần quận chỉ huy đây cũng không phải là là nguyên thần pháp tướng mà là phong thần nộ đố cựu trương thân sau một tôn phong thần hư ảnh chắp tay trước ngực thân thể thẳng tắp hướng xuống đè ép tại cái này một nháy mắt giống như có thế thái sơn áp đỉnh thiên địa đều khiếu cô độc tính ta sắc mặt biến hóa nhìn thật sâu đố cựu trường một mắt từ trước đến nay trí tôn thành tại bốn thành bên trong đều đặc biệt điệu thấp thành bên trong người võ học cũng không mạnh không có nghĩ đến hắn vậy mà còn biết bậc này võ học bất quá lúc này cũng không phải hắn nghĩ lại thời điểm hội tụ đất trời bốn phía lực lượng điều khiển một phương tiên địa hình thành một đạo khủng bố phong bạo như là nhìn kỹ l i ề n sẽ phát hiện cơn bao táp này lại tất cả đều là do kiếm khí tổ thành đã từng vô song thành nổi danh động thiên hạ kiếm thánh mặc dù hậu nhân không tranh khí nhưng mà dù sao cũng là có lưu mấy phần nội tình hống một tiếng long ngâm trợn nổi lên màu xanh hàng dài bổ nhỏ mà ra hàng long thần trưởng cái này một trưởng phảng phất tử cựu thiên mà đến hán thế minh ông đọc cô kính ngã liên tiếp huy trưởng chín đạo thanh sắc cự long gầm gừ mà ra lâm mang mặt bên trên thần sắc cũng không có biến hóa tràn ngập lấy lạnh lùng tại hai người ánh mắt kinh ngạc hạ lâm mang một trưởng vỗ xuống tại bản thân ngực hai người mặt đầy khó hiểu hắn cái này là làm cái gì nhưng mà rất nhanh hai người sắc mặt đồng thời một biên thánh tâm t ứ kiếp thiên tâm kiếp tại cái này một máy mắt lâm mang trực tiếp đem thiên tâm kiếp để thắng tới đại thành cảnh giới hai người đồng thời cảm giác đến không ổn nội tâm khó hiểu một kinh sau một khắc cô độc tính ta cùng đỗ cựu trương hai người đồng thời phun ra một cái tiên huyết mặt lộ hãi nhiên thế nào sự tình vê â anh v ê n g oanh hai người trái tim cực tốc khiêu động phảng phất muốn từ trong lồng ngực nổ tung mà ra dẫn động toàn thân khí huyết ngược dòng cái này thanh âm rõ ràng chuyển vào đám người đám người mọi người cực kỳ chấn động cảm thấy một trận quỷ dị so với c h â n kinh đám người thân vì đương sự người đ ộ c cô kính ngã cùng đô cựu trương lại là sắc mặt c ử biến lâm mang mặt bên trên lộ ra nụ cười gắn cho tim đập thanh âm như nổi trống vù vù vang vọng bốn phía chương bốn trăm tám mươi lăm đại chiến quân hùng hạ đọc cô kính ngã lại lần nữa miệm nôn tiên huyết nhưng lần này lại là ho ra một khối nhỏ huyết khối cái này là hắn trái tim đ ộ c cô kính ngã con mắt mánh cò rụt lại thật là tà môn võ học hai người chỗ tại thi triển võ học thần yếu con đầu nhận này ảnh hưởng một lúc khí huyết ngực dòng dẫn đến chân nguyên tại thể nội tán loạn lâm mang lại là không có chút nào bỏ qua hai người ý tứ gần như nháy mắt phía sau hắn nguyên thần pháp tướng tái hiện quanh thân bộc u phát ra khí thế kinh khủng quần quận to lớn chấn áp hết thảy cực thân kiếp nguyên thần lực lượng ầm vang bạo phát giống như như cơn lốc đánh út về phía hai người một nháy mắt buộc phát ra nguyên thần lực lượng đụng vào hai người nguyên thần bên trong lập tức nổ tung lên lần này hai người không chỉ là nhục thân nhận thường liền nguyên thần đ ề u thương hai người tâm thần tổn hao nhiều công kích rõ ràng dừng lại một chút đ ộ c cô kính ngã chừng lón hai mắt cả kinh nói cẩn thận nhanh lui liên tại cái này một nháy mắt lâm mang rậm chân liên tiếp một đao phá vỡ hắn hàng lòng thần t r ư ở n g thân sau nguyên thần pháp tướng vung đao chém xuống hung lệ bá đạo một đ a o một đọc cô kính ngã nguyên thần pháp tướng phía trên lực lượng quy tắc dung nhập cả phiến thiên địa bên trong cái này một đ a o gần như đem cô độc tính ta nguyên thần pháp tướng chém nát chín đạo màu xanh hàng dài cũng trong nháy mắt vỡ nát độc cô kính ngã kêu lên một tiếng đau đớn c a m tức nhìn lâm mang mắt nhìn cái này một đ a o đến gần thân trong mắt lóe lên vẻ đến i cuồng gần như nháy mắt cô độc tính ta nội tâm liền có quyết định thiêu đốt khí huyết quanh thân một cổ khí huyết bay lên tay nắm kiếm h u y ế t một kiếm chém ra phảng phất đem toàn bộ hư không xé nát lâm mang cảm thấy kinh ngạc ngược lại là không nghĩ đến người này vậy mà như này quả quyết lại có thể ngay lập tức thiêu đốt khí huyết đổi lấy chiến lược mạnh mẽ bất quá cho dù là hắn thiêu đốt khí huyết cũng bất quá là tiêu hao thêm phí lâm mang một điểm lực lượng thôi đối mặt độc cô kính ngã cái này một kiếm lâm mang quanh thân đột nhiên đạn sinh nóng bỏng thuần dương chân hỏa huyền vũ chân công lực lượng phảng phất cùng một thân pháp tướng h ỏ a làm một thể đấm ra một quyền vô cùng uy năng lệnh hư không rung động m á n h liệt hỏa d i ễ m hóa thành một cơn lốc x h á y đem hắn thôn p h ệ cái này một quyền đánh xuống độc cô kính ngã nguyên thần pháp tướng cũng hoàn toàn tan vỡ sắc mặt trắng bệnh khi tức rơi xuống tới cực điểm hắn toàn thân máu me đầm địa trải rộng tiên huyết thuần dương chân nguyên rót vào ngũ tạng lục phủ của hắn. không ngừng đốt cháy hắn kinh mạch huyết đ ủ độc cô kính ngã mắt bên trong tái hiện một tia sợ hãi cả cái người không nhận k h ô n g chế chế t ử không trung rơi xuống nhất cổ tắc khí lâm mang thân hình phảng phất long đằng h ổ dược trong nháy mắt liền đi đến đô c ử u trương trước mặt đô c ử u trương thần sắc đại kinh tâm niệm và chuyển nổi giận gầm lên một t i ế n g vận chuyển chân nguyên toàn thân thi triển toàn lực mạnh liệt uy áp hướng lấy lâm mang bao trùm mà xuống lâm mang một bước bước ra huy quyền nên đón một quyền chống đỡ phong thần hư ảnh rơi xuống cự trưởng khí lãng bay tán loạn thiên địa ở giữa b ộ c phát ra một tiếng bạo vang đỗ cựu trương toàn thân run lên to lớn lực lượng truyền lại mà đến lệnh hắn tâm thần chấn động không chờ hắn phản ứng qua đến lâm mang nguyên thần pháp tướng ẩm vang một quyền bức lui đỗ cựu trương thân ảnh nhanh chóng đi đến trước mặt hắn một tiếng long ngâm tiếng ở bên thai đột nhiên vang lên một mò đao khí phóng lên tận trời tại cái này dung chuyển thiên địa bên trong phản phất giống như một đạo quang trụ giải khai hát đám mang lên vạn trượng quang mang rơi xuống đại đ ị a đao khí vắt ngang h o à n vũ nương theo lấy lôi đỉnh điện quang chất động tại thời khắc này bắn ra cực hạn trói lỏi một đao rơi đem đỗ cựu trương nguyên thần pháp tướng kéo ra tới. tại nhận thương trạng thái đối mặt ba người vệ công không chỉ không roi vào thế hạ phòng còn chém giết đố cựu t r ư ơ n g cái này phần chiến lược chưa miễn quá mức đáng sợ lúc này quan trên người cũng không ít còn lại ba thành người đều tại quan sát lấy cái này một chiên nhìn đến cái này một màn trí tôn thành đám người lập tức g u ô n g nơ tất cả người thất hồn lạc phách nhìn trước mắt cái này một màn thật lâu vô pháp lây lại tinh thần tới tại trí tôn thành bên trong dùng chung ba phe thế lực đỗ cựu trương đại biểu không thể nghĩ ngọ là tối cường một phương hắn thực lực cũng là tối cường hiện nay nhìn đến đỗ cựu trương tử vong đám người nội tâm không khỏi sinh ra một chút tuyệt vọng cảm giác lâm mang không có có nửa phần do dự ngược lại dâm chân thang hướng độc cô kính ngã vừa rơi tại mặt đất độc cô kính n ã trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ liền tính toán trở về vô song thành hà nội tâm liên tục chửi mắng tựa hồ chỉ có cái này dạng mới có thể xua tan nội tâm sợ hãi đố i ử u trương chết dọa đến hắn cứu ta độc cô kính ngã trùng thiên gầm thét lúc này vô song thành hai vị lão giả hai mặt nhìn nhau trong mắt lóe lên một tia chần c h ở muốn xuất thủ sao trước lúc này bọn hắn nhất định sẽ không chần c h ở nhưng mà lúc này lại do dự nếu là thật sự xuất thủ có thể không cứu xuống độc cô kính ngã đồng quan g tuy có tâm cứu viện lại cũng không thể làm gì trương tam phong cũng không phải kẻ yếu tại thiên địa chi tiều cái này một cảnh bên trên đi rất xa hắn không bước ra bí cảnh lực l đồng quan đại sư nhìn về phía trương tam phong nhẹ tụng một tiếng phật hiệu bình đẳng nói trương trân nhân thu tay lại đi có chút sự tình cũng không phải biểu hiện bên trên kia đơn giản chúng ta không ngại ngồi xuống nói chuyện nói trương tam phong không có mở miệng bất quá trong lòng hắn liền là nhiều một tia cảnh giác phật môn nội tình thâm hậu đối với một chút sự t ì n hiểu h rõ xa so hắn nhiều điểm này ngay cả hắn cũng không thể không thừa nhận trương tam phong nhìn nơi xa lâm mang một mắt lắc đầu nói hắn quyết định ta vô pháp can thiệp hắn tuy cùng lâm mang nhận thức thời gian không lâu sau nhưng đối với hắn phong cách hành sự lại hiểu rất rõ liên tính là hắn mở miệng cũng không có khả năng để lâm mang dừng tay trước đây dùng đại trận phong tỏa bí cảnh là đạo môn quyết định khi đó hắn chỉ là vừa vào thông thiên hắn không biết đạo môn kêu bày lão ngoan cố vì cái gì sẽ làm ra quyết định như vậy nhưng mà hắn đã sớm không lại y nghĩ đồng quang đại sư nhìn thật sâu trương tam phong một mắt cũng chưa lại xuất thủ nói khẽ âm t h á n h nữ trở về đi một ngày lâm mang chém giết độc cô kính ngã ôn sầu đ i ê n chưa chắc lại có thể có cơ hội rời đi độc cô kính ngã hai mắt đỏ bừng giận dữ hét các ngươi tại chờ cái gì thoại âm rơi xuống hắn không có chờ đến vua song thành cứu viện chỉ có vua tận sắc cơ miễn cưỡng tiếp xuống lâm mang một q u y ề n nhưng mà cả cái người lại là không nhận k h ô n g chế chế bay rớt ra ngoài kinh mạch toàn thân xương cốt vỡ vụn lúc này độc cô kính ngã không cam lòng chừng lớn hai mắt cảm thụ lấy thể nội sinh mệnh trôi qua bỗng nhiên mê mang cái này một khắc hắn mới phát hiện bản thân chết có điểm không h i ể u tấu hắn đi đến cái này phiếu m i ệ u thành bí cảnh là chỉ muốn thoát khỏi bí cảnh hạn chế nhưng mà thế nào liền đáp lên bản thân tính mệnh hiện nay không chỉ không có rời đi bí cảnh ngược lại đem bản thân tính mệnh cho đáp đi vào hắn một tâm phục hưng vô song thành kết quả là chúng quy chỉ là một giấc mộng dài mạn thiên kiếm quang cũng giống như từ không trung đẻ xuống ngàn vạn trường kiểm như hóng ánh vẫn tỉnh vật rơi d i ệ p huyền sách kéo lấy vô số kiếm quang từ không trung đắc xuống mặt đầy sát ý thiên địa nguyên khí gào thét hội tụ bày biện ra một trôi nguyên thần chỉ kiếm cái này một kiếm dẫn động bốn phía mấy vạn bội kiếm càng dẫn động tất cả người kiếm ý d i ệ p huyền sách trước đó lâu chưa xuất thủ liền là tại tích xúc cái này đem hết toàn lực một kiếm tất cả người tâm thần đều phảng phất bị cái này một kiếm hấp dẫn chìm đắm trong đó toàn thân run dày sau l ư n g diệm huyền sách mơ hồ ở giữa giống như có một tòa thiên địa chi tiểu cấu liên thiên、địa. thiên địa c h i tiểu phương xa ôn sầu yên chừng lớn hai mắt chấn kinh khó hiểu cái này ra hỏa vậy mà tới mức độ này đã đụng chạm đến thiên địa c h i tiểu không hề nghi ngờ d i ệ p huyền sách đã nửa cái chân vượt đi lên như không phải bị hạn chế tại bí cảnh sợ rằng thật có thể một chân đạp lên thiên địa c h i tiểu nhưng mà đồng quang đại sư lại hơi hơi lắc đầu đáng tiếc mượn dùng độc cô kính ngã kiếm ý t h i ê u đốt khí huyết nguyên thần miễn cưỡng đụng chạm đến cái này một cảnh nhưng trung quy chỉ là tạm thời hà nội tâm nhẹ thở dài chuyện hôm nay chẳng lẽ là thiên mệnh sao tại cái này vạn chúng trú m ụ phía dưới lâm mang mãnh nhiên đạp không mà lên đón lấy kiếm c h i ề u đi ngược lên trên thân sau nguyên thần pháp tướng tái hiện sừng sững như sơn đứng vững vàng thiên địa ma thần pháp tướng hai con mắt tấn trọn tự sống lại nguyên thần pháp tướng quanh thân lực lượng quy tắc như đường vân l à n c h ẳ n cả cái thiên địa ở giữa bị một cổ bá đạo ý chí c h à n ngập ông lâm mang cầm trong tay tú xuân đao một đao chém xuống phá vỡ mấy vạn trường kiếm chém nát vô tận kiếm khí cái này một đao càng giống như tách ra thương cung như một đường triều cường đem thiên địa cắt ra bí cảnh bên trong truyền ra trận trận oanh minh dung chuyển không ngừng đại điệu bên trên khe danh tung hành giống như địa chấn d i ệ p huyền sách thân ảnh cũng triệt để bị đao quang thôn p h ệ nhân diệt chương bốn trăm tám mươi sáu kết thúc lâm mang đạp lấy phá toái kiếm khí đi ra thân sau toát ra hảo quang s á n g trói phá toái ngàn vạn kiếm khí hướng lấy bốn phương tám hướng t ả n ra một chuôi nhốn máu trường kiếm từ không trung rơi xuống đâm vào mặt đất thuần quân kiếm rung dậy phát ra trận trận kêu khẽ như tại vì chủ nhân thắng khóc thần binh có linh tự thuần quân cái này đẳng cấp thần binh kinh diệm huyền sách nhiều năm gần dưỡng đã sớm thông linh một tiếng giòn nhẹ phá toái tiếng vang lên cái này trôi từ chiến quốc thời điểm lưu truyền đến nay thần kiếm tại thời khắc này vỡ nát theo hiện lấy thuần quân kiếm vỡ nát phiếu miểu thành một đám đệ tử cầm kiếm tay cũng đang khe khẽ run dày tay bên trong chỉ kiếm vô lực rơi xuống trên mặt đất bọn hắn tu kiếm tâm tại thời khắc này cũng triệt để phá toái tĩnh bốn phía yên tĩnh như chết tất cả người hô hấp phảng phất l ư n g trệ thật lâu không nói mọi người vẻ mặt hoảng hốt nhất là ba thành còn thừa lại mây vị thông tiến cảnh thần sắc đặc biệt phức tạp diêm huyền sách độc ô kính ngã đỗ cựu trường ba vị thông thiên cảnh vậy mà toàn bộ diệt vong tại này người bàn tay một vị giang hồ nhân tài mới nổi đám người cảm thấy khó có thể tin tại bọn hắn bên trong cái này ba người không thể n g h ĩ ngỏ là tối cường nhưng mà liền cái này ba người đều chết rồi bọn hắn lại nên như thế nào đám người mê mang bọn hắn bày mưu rất lâu liền là vì đi ra bí cảnh nhưng nếu là đi ra bí cảnh liền là chịu chết kia bọn hắn đi ra bí cảnh ý nghĩa tại chỗ nào đám người sưng sợ tại tại chỗ mắt bên trong đàn sinh một k i a vô pháp k i ể m chế sợ hãi rõ ràng khí hậu cũng không l ạ n lẽo nhưng mà cái này một khắc lại cảm giác thấu xương lạnh lẽo lệnh bọn hắn toàn thân run lên cái này ba người cái nào đã từng không phải trên giang hồ truyền thuyết cái nào không phải cựu phú nổi tiếng hạng người có thể trở thành thông tiên cảnh hắn thiên phú càng là nhất càng nhất cũng là đứng đầu một cái giang hồ thời đại người tại hôm nay phía trước cái này ba người tại mọi người trong lòng là trí cường giả càng là trên giang hồ truyền kỳ nhưng mà hôm nay một màn lại lệnh bọn hắn tâm thần hoảng hốt nghẹn họng nhìn chân chối thành chủ phiếu miểu thành bên trên một đám phiếu miểu thành đệ tự phát ra một tiếng bi hống hai mắt đỏ bừng thành chủ thành chủ cái này một khắc phiếu miếu thành đệ tử lần lượt lên tiếng bi hống lên tiếng thần s ắ c vượt rộng là thành chủ báo thủ có đệ tử rút kiếm gầm thét cho dù biết do không thể trái nhưng vẫn là chém ra một đạo kiếm khí cũng có người mặt lộ kinh khủng hướng lây thành bên trong trống đi cũng không phải tất cả người đều còn có rút kiểm một chiến dũng khí nhưng mà cái này điểm yếu hót kiếm quang tại lâm mang mà nói cũng không có bất kỳ cái gì tổn thương lâm mang hừ lạnh một tiếng dậm chân đi hướng ôn sầu yên sắt na ở giữa vô số kiếm quang pha toái một đám phiếu m i ể u thành đệ tử thân thể nổ tung hóa thành huyết vụ đầy trời thành bên trong phương viên trong vòng mấy trục trượng tất cả kiến trúc đồng thời nổ tung đồng quang đại sư khẽ nhữ mày cái này hành sự chưa miễn quá mức tàn nhẫn đồng quang đại sư nói khẽ lâm thí chủ ngươi lại cần gì tái tạo s á t nhiệt những này thành bên trong đệ tử trung quy là vô tội lời nói nhìn giống như bình đạo nhưng mà lại ẩn chứa cực mạnh nguyên thần lực lượng hắn mục đích tự nhiên là cho ôn sầu yên rời đi chi cơ bốn thành hôm nay tổn thất quá lớn ba vị thông thiên cảnh hơn nữa còn là thông thiên tam cảnh ba thành chịu khổ mấy trăm năm tích lụy a kỳ thực như không phải cái này bí cảnh hạn chế ba người thành tựu hoàn toàn không chỉ như thế càng nghiêm trọng là trải qua chuyện này bốn thành người sợ là sẽ tâm sinh sợ、so、hãi nội bộ lục đục hiện nay chỉ còn lại b á i nguyệt giáo thành nữ như là toàn quân bị diệt c h u y ệ n hôm nay liền thật thành một chuyện cười hắn chẳng bao giờ nghĩ qua trước đây cái kia mới vào thông t i ê n người thực lực tiến bộ lại hội nhanh như vậy hoàn toàn không phù hợp thường lý cái khác trương tam phong thực lực càng làm hắn khá là kiên kỵ đạo môn khí vẫn rõ ràng đã sớm phá diệt vì cái gì này người còn có thể có như này cảnh giới khí vận một nói hướng đến huyền diệu nhưng mà đến hắn cái này t r ù n g cảnh giới lại càng thêm tin tưởng tại đồng quang đại sư thanh n â m vang lên máy mắt ôn sầu yên từ c h ấ n kinh bên trong mánh lấy lại tinh thần tới sắc mặt đ ố n g nhiên một biến không được nhanh đi ôn sầu yên liền gấp khống chế thân giới cự mãng ý muốn đằng không mà lên rời đi bí cảnh dưới người nàng cái này cự mãng là bái nguyệt giáo thánh thú thế hệ nhận bái nguyệt giáo c u n g phụng từng nuốt qua một giọt dao l o n g tinh huyết có thể thoát thai h o à cốt thần dị phi phạm chính là bởi vì thân giới đầu thánh thú này mới có thể làm cho nàng thực lực tăng nhiều thế thế, lê tông bình lập tức cầm kiếm l ê n tiếp tính toán đem hắn ngăn xuống lúc này hắn nội tâm đã sớm nhấc lên kinh đảo hải lãng vốn cho rằng là vũ an h ầ u đ i ê n n h ư t o à n bản thân lực lượng khiêu chiến bốn thành hiện nay nhìn đến còn là chính mình hiểu do không đủ nhiều đối với cái này bốn thành người hắn hiểu cũng không nhiều nhưng mà từ mới vừa giao thủ đến nhìn cái này ba người tuyệt không phải hời hợt hạng người nhưng dù cho như thế bọn hắn còn l à bại thậm chí t r ô n vùi tính mệnh như là đem cái này tứ phương thành người thả đi hắn sợ lâm mang trách đến hắn đầu bên trên hiện nay phi tiên đảo đã cùng triều đình chiến tại trên một cái thuyền không phải hắn nghĩ xuống thuyền liền có thể xuống thuyền ôn sầu yên nội tâm lo lắng lập tức phẫn nộ quát cung ngay lời rơi không chút do dự tay bên trong xuất hiện một trôi tế kiểm một cái kiếm quang chém về phía lê tông bình cái này một kiếm cực kỳ l ă n g liệt đã có mấy phần liều mạng tư thế vì chính là có thể đủ c h ấ n nhiếp lê tông bình dưới người nàng cự mãng gào thét một tiếng miệng bên trong phun ra một m ả n g lớn đ ộ c vụ đánh xuống một đòn nhìn cũng không nhìn khống chế lấy cự mãng nhảy lên không trung lê tông bình tránh né đậu vụ một lúc để ôn sầu yên trốn khỏi nhìn lấy từng bước đến gần bí cảnh nàng nội tâm nhẹ than khẽ thở ra một hơi liên tại cái này lúc bên hai của nàng t r u y ề n đến một tiếng quắc nhẹ cẩn thận cái này thanh â m đến từ tại đồng quang đại sư ôn sầu yên nội tâm nháy mắt cảnh giác phía sau lông tơ dựng thẳng dùng mình nơi xa đồng quang hai mắt chừng một cái thân thể vô hạn tới gần bí cảnh phía sau kim phật pháp tướng toát ra h o n g á n h phật quang một trưởng vô xuống mà tới thấy thế trương tam phong cầm kiếm đi ra tại không trung cắt xuống một đạo kiếm ngân kiếm khí như một đường giang triều đem trưởng ấn đánh nát bắn ra trùng điểm khí lãng ôn sầu yên kinh ngạc quay đầu nên tiếp là một đôi ánh mắt lạnh như băng chỉ gặp không biết thời điểm nào lâm mang đã đi đến bên người của nàng ngự khí bình tĩnh ngươi tựa hồ cao hưng q u a sớm ôn sầu yên con mắt co r ụ t lại kinh hoàng nói khoan đã thà ta một mạng ngươi muốn cái gì đều có thể dùng nàng lời nói bên trong lộ ra một vẻ bối rối lâm mang mắt l i ế m khẽ n â n g lãnh đ ạ m nhìn chăm chú lấy ôn sầu yên l i ê n tại cái này một m ấ y mắt ôn sầu yên trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn b ộ c phát ra trước giờ chưa từng có sợ ý trong tay áo một mảnh màu đen cổ trùng bay ra lít nha lít nhít cổ trùng che khuất bầu trời tại không trung nổ t u n g tản mát ra tanh h ô i mùi dưới người nàng cự mãng gầm g ư một tiếng giống to phóng tới lâm mang mà ôn sầu đ i ê n lại là không chút do dự phóng tới phía trên bí cảnh thông đạo ôn sầu đ i ê n tại đ ấ y lòng giọng căm hận nói chờ lây ta thể báo này thủ vứt bỏ bãi nguyệt giáo thanh thú đối với nàng mà nói không thể nghĩ ngờ là một cái cực lớn tổn thất nhưng mà lúc này còn là bảo mệnh muốn chặn lâm mang nhẹ dọn cười cười chỉ là nụ cười này lộ vẻ lạnh lùng tại cự mãng bổ nhào mà đến n h y mắt một trưởng hướng về cự mãng giữ tuần đầu quanh một tiếng đẻ lấy cự mãng từ không trung rơi xuống lâm mang yếu ớt nhìn qua ôn sầu yên nguyên thần lực lượng vận chuyển mà đầu tiên k h ố c đại bi chú ẩ m vàng phong thích ôn sầu yên tâm thần chấn động cảnh tượng trước mắt đột nhiên ảm đạm xuống đến hạ xuống vô số huyết vũ hắn ý thức từng bước chấm luân không đúng ôn sầu yên đ ỗ n g nhiên phản ứng qua đến sắc mặt biến hóa mắt bên trong nổi lên vô tận kinh khủng liên la cái này ngắn ngủi dừng lại lại vì nàng sinh mệnh vạch thương dấu chấm tròn không chờ nàng lại phóng ra một bước một cái bàn tay lạnh như băng đã rơi tại nàng cái cổ sau đó đem nàng cả cái người nhấc lên đường đường thông thiên cảnh lúc này cùng dê đợi làm thịt không có gì khác biệt t lâm mang t h nâng lấy ôn sầu yên xoay người qua nhìn lấy đồng quang cười nhặt nói đồng quang đại sư phật gia thường nói cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phủ đồ không biết nàng mạng ngươi có cứu hay không ôn sầu yên bỗng nhiên chừng lớn hai mắt chết chết nhìn chằm chằm đồng quang con mắt bên trong tràn ngập lấy nồng đậm chờ đợi cứu cứu ta tại tử vong trước mặt liền là nàng cái này vị thông thiên cảnh cũng không cách nào làm đến thản nhiên hoặc là nói chính là bởi vì sợ hãi cái chết trước đây các nàng bay hội tiên vào bí cảnh mà hiện nay lại nghĩ đến ra tới đồng quang đại sư sắc mặt chầm xuống giết người chu tâm hắn đã đoán đến lâm mang ý tứ lâm mang khép cười một tiếng bình đạm nói nói đến bản hầu cùng nàng cũng không có cái gì quá lớn thù hận nếu là người thiếu lâm nguyện ý lấy mạng đổi mạng bản hầu cũng là nguyện ý có thể các ngươi tấn giây phút lâm mang ý vị thâm trường tục đạo nguyện ý sao bình đạm thanh â m vang vọng bốn phương đám người ánh mắt lần lượt đầu nhập vào phật môn người một đám phật môn tăng nhân sắc mặt tâm trầm lạnh lùng quan sát lâm mang ma đầu ngươi làm như này tà đạo sự tình một ngày nào đó sẽ hội tự thực các quả ma đầu ngươi cái gì không vào này đánh một trận chấn n ộ thanh â m từ tầng mây phía trên truyền đến một vị phật môn đụng người gầm thét lên tiếng lâm mang bình đạm nói đ ư n g gấp bản hầu hội đến các ngươi đầu liền tạm mà lưu mấy ngày đi lâm mang túi đầu nhìn về phía ôn sầu yên cười n h ạ t nói nàng tựa hồ không nguyện ý cứu ngươi ôn sầu yên trong mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ ra sức dãy giụa hai mắt bên trong tái hiện vô số h u y ế t đi chưa từng có một khắc nàng lại như này tuyệt vọng cho dù là trước đây bí cảnh phong bế thời điểm cũng chưa tùng tập sát một tiếng ôn sầu yên cái cổ vỡ vụn một cổ nguyên thần lực lượng nháy mắt xoắn nát nguyên thần của nàng h ỏ a diễm đốt cháy ôn sầu yên thân thể một một chút mất diệt tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho bụi điểm năng lượng hai tám ức lâm mang ánh mắt thâm thúy nhìn lấy đồng quang giống như cười mà không phải cười bốn thành không phải cùng phật môn hợp tác sao vậy liền để bọn hắn nhìn nhìn bọn hắn núi dựa đến tột cùng là d ạ n gì g có câu nói hắn cũng không có nói sai tứ phương thành kỳ thực cùng bản thân cũng không có quá lớn ân đoán chân chính có thủ hận là phật môn phật môn thấy chết không cứu bốn thành người lại nên nghĩ ra sao cho dù bọn hắn nội tâm rõ ràng phật môn cũng có chỗ khó xử của mình đáng yêu đều là ích kỷ bọn hắn vẫn hội đem cái này hết thể hướng về phật môn cái này liền giống là một cây gai thật sâu đâm vào bốn thành người nội tâm khó dùng trừ bỏ đồng quang đại sư chắp tay trước ngực nhẹ tụng một tiếng phật hiệu mắt l i ê m rủ xuống lâm mang cái này là trần trụi dương mưu nói lại nhiều cũng là không làm nên chuyện gì đồng quang thật sâu nhìn lâm mang một mắt quanh thân phật quang tại dần dần n h ạ t đi phật môn đám người căm tức nhìn lâm mang từ bí cảnh bên trong lạng yên l ầ n đi còn lại ba t h à n h người thấy thế mặc dù tâm có không cam nhưng vẫn là rất nhanh rời đi càng là ngăn cách hai chỗ bí cảnh thông đạo cái này cũng ý vị lấy bọn hắn triệt để từ bỏ phiếu miếu thành không có thông thiên cảnh phiếu miếu thành hạ chàng đã sớm chú định trước đó náo nhiệt bí cảnh lúc này lại có chút tiến tĩnh duy còn lại phiếu miếu thành bên trong tuyệt vọng đám người t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi bảy thiên địa c h i t i ể u thượng không chung dị tượng triệt để nhặt đi đặc biệt bình tĩnh trương tam phong cất bước đi tới mặt bên trên lại không có bao nhiêu thích s ắ c ngược lại lộ vẻ ngưng trọng lâm mang nhìn hắn một cái cảm thấy kinh ngạc ra cái gì sự tình rồi trương tam phong lắc đầu ngầm đầu nhìn trời trầm giọng nói cái k i a vị phật môn đại n h ậ t tôn giả thực lực rất mạnh hắn hôm nay không có đi ra bí cảnh cũng không phải cố kỵ ta mà là tâm có cái k h á c k i ê n kỵ mặc dù hai người giao thủ không nhiều nhưng mà hắn còn là nhạy bén phát giác được đối phương thực lực cái này vị đại nhận tôn giả xa s o tưởng tượng bên trong càng mạnh thiên đ ị a c h i kiều là một cái rất huyền diệu cảnh giới thông thiên cảnh cái gì gọi là thông thiên mang lên thiên đ ị a c h i kiều có thể thành vì thông thiên gọi là thông thiên tứ cảnh chẳng bằng nói là hậu nhân phân chia một chủng giai đoạn đối với thông thiên cảnh tu hành đơn giản hóa tại cổ tịch ghi chép bên trong tần hán phương sĩ cùng võ đạo tu hành người có rất ít gọi là thông thiên tứ cảnh phân chia riêng mình mang lên thiên đ ị a c h i kiều có thể thành vì thông thiên lâm mang ngẩng đầu nhìn một mắt cười nhạt nói nghĩ những thứ này không có bất cứ ý nghĩa gì một ngày nào đó hắn hội nguyện ý đi ra có câu nói hắn không nói trải qua trận này hắn đã đầy đủ bước vào thông tin ê tứ cảnh hủy diện hiệp khách đảo lại thêm hôm nay bốn thành đã đầy đủ bản thân đột phá bước ra cái này thông tin ê cảnh một bước cuối cùng chỉ là chỗ này hiển nhiên cũng không phải là một cái đột nhiên địa điểm tốt trương tam phong yếu hót thở dài mắt nhìn nơi xa phiếu miếu thành nói khẽ nếu bọn họ nguyện hàng còn là cho bọn hắn một cái cơ hội đi nói xong cũng không lại nhiều nói mà là quay người rời đi bí cảnh hôm nay một chiến cũng là lệnh hắn có chút cảm nộ bản thân trên tiên địa chỉ kiểu đi còn không đủ xa nguyên thần cũng không đủ thuần túy mặc dù hắn không minh bạch đồng quang đại sư tại kiên kỵ cái gì nhưng mà hắn còn là phải cố gắng để thăng bản thân thực lực lâm mang nhìn lấy trương tam phong đi xa bước bước đi đến phiếu í miểu thành bầu trời từ phía trên nhìn xuống dưới có thể dùng gặp đến thành bên trong rất nhiều đệ tử tại thành trung ương càng là cắm vào một trôi thạch đúc thông tin ê chi kiếm lâm mang bình tĩnh nói bản hầu có thể cho các ngươi một cái cơ hội chỉ cần các ngươi đi ra này thành quy hàng tại triều đình bản hầu có thể cho phép các ngươi sống sót cơ hội thanh âm cũng không tỉnh lớn nhưng mà lại rõ ràng rơi vào thành bên trong trong thai của mọi người đám người trầm mặc không nói bọn hắn nội tâm rất rõ ràng bất kể là phật môn còn là ba thành đều đã bỏ đi bọn hắn thành bên trong thạch đúc bảo kiếm phía dưới một vị lao giả rút kiếm tóc hai b ù i sủ phẫn nộ quát lao phu thả chết không hàng người khác như thế nào lao phu không còn lấy nhưng mà ta phiếu miểu thành cũng có bản thân ngạo cốt có tâm sắc tặc không thể cứu vãn lời rơi rút kiếm tự vẫn ngửa đầu nhìn lên bầu trời trứng mắt t r ừ n g t h ừ n g hắn không có rút kiếm thẳng hướng lâm mang bởi vì hắn rõ c à n g cái này không ý nghĩa chút nào thông thiên cảnh lại há là bọn hắn những n à y người có thể dùng dung chuyển nay cử động có lẽ còn hội làm tức giận cái này vị sát thần làm cho liên lụy đến cả cái phiếu miểu thành người có trí riêng không cưỡng cầu được hắn không khả năng cưỡng cầu cả cái phiếu miểu thành đệ tử làm ra giống như hắn lựa chọn tiên huyết tại không chung nở rộ s á t theo đó càng ngày càng nhiều phiếu miếu thành đệ tử rút kiếm tự sát lâm mang mặt không biểu tình nhìn chăm chú lấy cái này một màn cái này một màn có lẽ b i tráng nhưng mà với hắn mà nói tại tâm cũng chưa nhắc lên nhiều ít vợ sóng nhiều nhất hơi xúc động Bất bên rất tất thành tử thành trì, chết thành tử, tay trong tụ từng từng quá nhiều phiếu miểu đều chịu phiếu miểu thành đệ tử, lâm mang tay bên trong chân nguyên vẫn cũng không người dũng Nhìn đến mang chân ngưng hình, ngưng là lâm có cả có ra ra ra phải khí. đi mọi đi mai từng mai đệ đệ sau i n h phụ. tử s một khắc từng mai từng mai sinh tử phủ rơi tại một đám phiếu miểu thành đệ tử thể nội mặc dù hắn có thể dùng bỏ qua những n à y người nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn liền thật sẽ đối bọn hắn yên tâm dùng hắn hiện nay võ học tạo nghệ ngưng tụ sinh tử phủ bình thường đại tồng sư đều khó dùng phá giải cho dù bọn hắn hiểu được phương pháp nhưng mà rót vào thể nội chân nguyên lại há là đại tông sư có thể đủ phá vỡ cả cái phiếu miểu thành bên trong đi ra đệ tử tổng cộng hơn ba ngàn người nhưng mà phần lớn đều là một chút tương đối trẻ tuổi đệ tử tiên huyết nhuộm đỏ cả tòa phiếu miểu thành phản phất tản ra h o à n khí n g ú t trời đem sinh tử phụ rót vào một đám đệ tử bên trong lâm mang dậm chân đi đến rơi xuống tại đất cự mãng trước mặt cự mãng gào thét một tiếng hung lệ ánh mắt chết chết chừng lấy lâm mang lâm mang trên giới quan sát một mắt cười nhặt nói nhìn đến tỉ hưu có thể thêm bữa ăn con chăn lón à y một thân lực lượng p i phạm khí huyết trần đầy thì nếu có thể nuốt trưởng, nhất định có thể tăng hưu định thực nếu cường có có lâm ự c có có chí Liên tính là lợi, l đại dài tội tính bình thường đại tông dụng, đều có thể rất ít thậm chí kéo dài thọ. đều sơ kéo mang mắt bên trong tái hiện một con lốc xoáy nguyên thần lực lượng tràn vào cự mãng đầu v ó c nguyên bản gào thét cự mãng mắt bên trong tái hiện ngắn ngủi mê man g rất nhanh triệt để hôn mê đi lâm mang nâng lấy cự mãng bước ra bí cảnh lúc này lĩnh nam bên ngoài một đám giang hầu người đứng ở đằng xa sân đỉnh nhìn cái này một màn bởi vì trận pháp tác dụng bí cảnh bên trong một màn đồng dạng rõ ràng hiện ra tại ngoại giới vào giờ phút này đám người nội tâm cảm xúc rất nhiều nội tâm chấn động thật lâu vô pháp bình phục trên giang hồ tin đồn vũ an hầu chiến lược phi phạm bọn hắn cũng chỉ là nghe nói lại chưa thực sự được gặp cho đến hôm nay đám người mới hiểu được nguyên lai cái này thiên hạ lại có rất nhiều sự t ì n h là bọn hắn không rõ ràng mà trước đó một chiến càng làm cho bọn hắn nhìn đến cái này vị vũ an hầu thực lực nhìn đến lâm mang đi ra bí cảnh bốn phía quan chiến giang hầu người lập tức nghe hơi mà chạy lỗ tây sơn mấy cái một đám cẩm ý rỉa vệ mặt đầy kích động cung kính quát o gặp qua hầu ra tại hiện nay cẩm ý rỉa vệ bên trong lâm mang không nghi ngờ thành vì một cái gương mẫu từ một cái tiểu đội từng bước một đi đến quyền khuynh thiên hạ tình trạng không biết lệnh nhiều ít người hướng về lâm mang nhìn đám người một mắt vinh đạm nói phong tỏa chỗ này không cho phép bất kỳ cái gì người đến gần chờ đợi bắt chấn phủ ti người tiếp nhận chỗ này trận pháp hoạch tâm đã phá từ trương tam phong thái độ đến nhìn hiển nhiên rất khó chữa trị mặc dù lần này một chiến bốn thành tổn thất nặng nề nhưng vẫn là đến phòng bị điểm tuân mệnh gần hai ngàn tên cầm y đ ị vệ tề thanh hét lón trong thanh âm này ẩn chứa bàng bạc chân khí oanh minh khắp nơi đám người sắc mặt t r ứ n hồng k người, người hiện n cả g nay phi tiên đảo đệ tử đi đến người khác địa bàn phi tiên đảo tất cả đồ vật còn phải mạc văn sơn chuẩn bị húng chỉ mạc văn s ơ n tuổi t n t lón nếu là thật sự xảy ra chuyện gì rất khó ngăn lại lâm mang không có lại nhiều nói nâng lấy cự mãng quay người rời đi theo lấy cái này một chiến kết thúc vũ an hầu chi danh cũng lại lần nữa danh truyền thiên hạ phiếu miểu thành xuất thế thiên hạ bốn thành hiện thế đã từng kiếm đạo thiên tài diệp huyền sách bỏ mình bốn thành người đều là vẫn vũ an hầu dùng một đ ị c h ba bước ba thành rời đi thiên hạ kiếm đạo chi thành phiếu miểu thành vừa hiện thế không lâu sau liền triệt để hủy diệt kỳ thực đám người đối với diệp huyền sách hiểu cũng không nhiều nhưng mà khi biết được chiến là lục địa chân t i ê n lúc trong lòng mới chân chính cảm thấy giật mình vũ an hầu càng là trở thành đệ tại tất cả đầu người đỉnh một toàn đ i lớn vắt ngang tại mọi người trái tim cái này tin tức lưu truyền tại giang hồ nháy mắt dẫn tới trên giang hồ chấn động cũng để giang hồ người nghị luận ẩm mà tại trên giang hồ bí cảnh câu chuyện cũng cùng theo lưu truyền ra tới rất nhiều giang hồ người bắt đầu tra cứu lên cổ tịch tìm kiếm đã từng rất nhiều ghi chép nam an phủ thành t i ể u lâu dựa vào cửa sổ ngồi lấy một vị thân mang hắc bảo nam tử b ư n g chén rượu ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ nghe lấy bốn phía đám người nghị luận hiền chân khẽ nhữ mày hắn phí hết tâm tư mở ra trận pháp h ạ c tâm lại là kết quả như vậy cái này để hắn có chút xấu hổ giận bất quá hiển t r â n cũng chưa biểu hiện ra ngoài hạ thấp xuống chầm tư ánh mắt thâm thúy nhìn về phía ngoài cửa sổ sư tôn để hắn phá hư trận pháp hạch tâm hiện nay nhìn đến trận pháp hạch tâm tuy phá nhưng mà hiệu quả lại là không theo ý người bất kể là phật môn còn là bốn thành người đều chưa từ bí cảnh bên trong đi ra bản thân mở ra thông đạo cũng liền mất đi ý nghĩa mấu chốt trải qua chuyện này cái kia vị trương chân nhân nhất định sẽ thêm mạnh trận pháp lại nghĩ như này thuận lợi mở ra trận pháp hạch tâm liền không phải kia đơn giản hiển chân suy nghĩ giây phút còn là quyết định mở ra về đồng minh hỏi tham sư tôn ý kiến tại giang hồ đám người nghị luận ở mỹ thời điểm lâm mang đã chạy về kinh đô lần này ra biển cùng với linh nam chuyến đi thu hoạch đều phi thường không sai tại kinh thành cái này đoạn thời gian lâm mang liên tiếp h i ệ n t h ầ n cũng tham dự qua mấy lần triều hội từ lần trước một chuyện về sau triều đình gần như đến một cái đại xào bài hiện nay còn lại không phải lựa chọn trung lập quan viên liền là đầu nhập lâm mang quan viên đương nhiên những n à y đầu nhập quan viên cũng đều là đi qua nghiêm khắc chọn lựa bọn hắn k i ế m khuyết chỉ là một cái tăng lên bậc thang vũ an hầu nhất mạch hiện nay tại triều đình hình thành một cổ cực mạnh thế lực đây cũng là lâm mang không nguyện ý đi động những tia trung lập phái nguyên nhân bất kỳ cái gì sự tình đều cần một cái chế hành như là một nhà độc đại những quan viên này nội tâm tất nhiên sẽ sinh ra cái khác tâm tư tại kinh đô lưu lại mấy ngày lâm mang liền lặng lẽ rời kinh đi võ đang chương bốn trăm tám mươi tám thiên địa c h i kiểu hạ võ đang hậu sơn lâm mang đi đến lúc trương tam phong ngay tại đồng ruộng lao động vung quốc lục lọi ruộng đồng cái này phó hình tượng nhiều ít cùng võ đang chân nhân có chút không phù hợp trương tam phong ngẩng đầu nhìn mắt không trung kinh ngạc nói vũ an hầu cái này là lại có chuyện gì không lâm mang cười cười từ không trung rơi xuống cười nói mượn t r ư ơ n g chân nhân bảo địa dùng một lần trương tam phong trên giới quan sát lâm mang một mắt kinh ngạc nói ngươi sẽ không làng nộ đến một bước kia đi lâm mang khẽ vớt cảm đánh với diệp huyền sách một trận xác thực lệnh hắn có rõ ràng càng nộ chỉ là cái này vẹn vẹn là càng nộ như thật nghĩ dựa vào chính mình phóng ra một bước kia còn không biết muốn đến năm nào tháng nào nhưng mà bản thân trước giờ đều không cần thiết dựa vào khổ tu trương tam phong vung quốc động tác một n ừ n g chừng nón hai mắt chân kinh khó hiểu tiểu tử ngươi thật muốn đột phá rồi h ắ n cái này câu nói bên trong vui l ù a thành phần chiếm đa số vốn liền là thuận miệng lời nói cũng không có nghĩ lấy lâm mang thật có thể nộ ra cái này mới bao lâu như hắn nhớ không lầm lâm mang đạp vào thần du thiên địa cảnh giới không bao lâu a không chỉ cái này tiểu tử mới qua ba mươi tuổi vậy mà đã tới mức độ này không biết có nhiều ít thông thiên cảnh cả đời khốn tại cái này một bước cuối cùng bên trên khó dùng tiến tới phật môn đạo môn thiên hạ giang hồ các phái cái này mấy trăm năm đều có thông thiên cảnh đ ạ n sinh nhưng mà chân chính đi đến bước này từ tân hán dùng đen lác đắc không có mây cho dù là đã từng hưng thịnh như đường căn cứ cổ tịch bên trong ghi chép có thể đi đến bước này cũng là bấm tay có thể đem được ngũ đại thập quốc náo động càng làm cho hơn nhiều giang hồ cường giả diệt vong làm cho cả cái giang hồ kém điểm t u y ệ t tự rất nhiều giang hồ thiên tài đều diệt vong tại trong chiến loạn đồng quang có thể từ thời đại kia của thời từ đó sống s ắ t đến đủ thấy phi phạm đến tống một triều trọng văn đức vũ làm cho thiên hạ giang hồ không được võ đạo không được cũng lại không quá nhiều cường giả đ á n sinh đến nguyên thời điểm thiên hạ hưng võ phản nguyên cái này mới lệnh võ đạo có hưng thịnh cơ hội trương tam phong ném xuống q u ố c nhìn lấy lâm mang khẽ cười nói ngược lại là đến chúc mừng ngươi hắn nội tâm âm thầm tiết rẻ như là có thể sớm phát hiện lâm mang đem hắn thu vào võ đang có lẽ cũng là một cái không sai lựa chọn bất quá lâm mang tính cách này tựa hồ cũng không quá thích hợp võ đang tu hành trương tam phong chắp tay sau lưng xoay người nói đi theo ta trương tam phong dẫn lâm mang đi đến phòng trúc thò tay ra hiệu nói ngươi liền tại chỗ này an tâm đột phá đi lâm mang gật đầu khoanh chân ngồi xuống thấy tình cảnh này trương tam phong vung tay đóng cửa lại quay người rời đi thầm nghĩ trong lòng không biết cái này ra hỏa cần thiết tính tỏa mấy ngày đã từng hắn chỉ dùng bốn cái canh giờ liền nộ ra một bước kia khế cơ nhìn chung cả cái đạo môn lịch sử cũng tính là đánh phá kỷ lục thiên địa chỉ kiều cần thiết cảm nộ thiên địa một sát na kia khế cơ lĩnh nộ thiên địa h ạ o diệu dùng tự thân thiên địa vị cơ cưới lên một tòa cầu nối rất nhiều người cho dù là ngộ đến nhưng mà nghĩ cảm nộ đến một sát na kia thiên địa cơ hội vẫn cần không ít thời gian có lẽ hắn không phải đạo môn lịch sử tối cử người nhưng là nhanh nhất đụng chạm đến kia nhất t ầ n bình c h ư n g người nhưng mà vừa đi ra mấy bước trương tam phong liền mánh trừng l ó mắt nhìn lấy bốn phía thiên địa nguyên khí lưu động vô cùng ngạc nhiên nhanh như vậy t r ư ơ n g tam phong quay người nhìn chằm chằm phong trúc mặt đầy c h ấ n kinh vừa mới qua đi bao lâu mà lúc này gian phòng bên trong lâm mang ngồi xếp bằng m ặ t nói đề thang thông thiên tứ cảnh thiên cương thần công c i u trọng điểm năng lượng hai mươi ức trong n g á y mắt thể nội chân nguyên là như sôi trào như giang hạ tại thể nội r ũ n g động khí huyết oanh minh tại quanh người hắn bao phủ một cổ thuần dương hòa diễm cháy hương h ự c phản phất đốt cháy hư không thiên địa nguyên khí gào thét qua trong dây lát liền tại không trung hình thành một đạo vòng xoáy khổng lồ phong bạo to lớn phong bạo c u â n xuống phong vân biến sắc võ đăng hậu sơn càn quét lên c u ồ n g bạo sóng gió sơn lâm như i nổ vô số cự thạch hướng vào không t r u n g trên bầu trời c u ầ n xoáy khí lãng đem trương tam phong đạo b ạ o nhấc lên trương tam phong đứng lặng cùng nhà gỗ phía trước thần sắc đần độn cái này tiểu tử t a môn hắn cuối cùng phun ra cái này hai chữ chẳng lẽ cái này ra hỏa còn thật là cái gì tiên thánh chuyển thế hay sao nơi xa một thân ảnh từ nơi xa đánh tới chấp đoán chính là tần bá tiên nhìn đến nhà gỗ trước trương tam phong trương ầ n bá tam phong liếc tần bá tiên một mắt lập tức giận không chỗ xả phía trước còn cảm thấy cái này lệ trương tử rất không sai thiên phú phi phạm hiện nay nhìn lấy lại là có điểm chứng mắt phát giác được trương tam phong ánh mắt tần bá tiên lặng yên lui về sau một bước gần nhất hắn có trùng cảm giác tựa hồ sư phụ nhìn chính mình không vừa mắt trương tam phong lắc đầu trầm giọng nói h ả o h ả o cảm l ộ đi cái này trùng cơ hội rất khó được lúc này phòng trúc bên trong lâm mang quanh thân khí huyết oanh minh nồng đậm khí huyết gần như tràn lan ra ngoài thân thể quanh thân tản ra như lên khủng bố khí t ứ c giống như một tòa sừng xững đại sơn lại như lao nhanh không ngừng đại h ạ ở phía sau hắn thể nội nguyên thần từng bước rời thân thể mà ra thiên địa nguyên khí tràn vào nguyên thần thể nội nguyên thần một da nháy mắt câu thông bốn phía thiên địa lực lượng hấp thu thiên địa nguyên khí đột nhiên lâm mang nguyên thần lực lượng bao phủ hướng cả tòa võ đ a n thậm có h h í ư lẽ đây mới là chân chính ý nghĩa thông thiên thông hiệu thiên địa thiên địa lực lượng rơi xuống không ngừng rửa sạch lâm mang thân thể khí huyết phảng phất bị nhanh lửa hóa thành vô tận hỏa diễm đốt cháy thân thể đau nhức khó nói lên lời thống khổ nháy mắt tràn vào hắn đầu góc mặc dù mượn dùng hệ thống hắn có thể tiết kiệm đi rất nhiều nhưng mà cái này phản thống khổ lại vẫn muốn bản thân đến tiếp nhận vào giờ phút này lâm mang quanh thân đều bao phủ tại một cổ khí tức huyền ảo bên trong nguyên thần càng là có t r ù n g siêu n h i ê n vật ngoại xuất trần cảm giác hoảng hốt ở giữa thao thiên huyết hải tự thân sau tái hiện nguyên thần phía trên toát r a trói mắt qua n mang lâm mang thân bên trên khí thế càng ngày càng tăng vọt trọng nhất phảng phất đánh phá thiên địa ở giữa hàng rào thành vì cái này phương thiên địa c h ỗ a tể hắn nguyên thần lại một lần nữa thuế biến phảng phất dung nhập cả cái thiên địa hô hấp ở giữa cũng như thiên địa hô hấp khắp núi ở gi bầy nguyên, nguyên hư o a luôn không bên trong vang lên một tiếng nổ đùng tam hoa pha thoái ba màu chi hoa hóa thành một đạo trùng tiên quán trụ tôn hướng hư không tại hắn cảm giác bên trong thể nội hư vô tri chỗ từ nơi sâu xa phảng phất xuất hiện một đạo thiên địa tri tiểu tại câu một đầu khác là một mảnh nầm vụ bản thân nguyên thần ý muốn đạp cầu mà lên tự thân phản phất hóa thành thiên địa một bộ phận đến bị ngã dần dần một đạo bảy màu cây cầu thông thiên trên bầu trời ngưng tụ khí thế to lớn mênh mông dị tượng hàn g lâm bốn phía thiên địa nguyên khí gào thét thiên địa lực lượng từ bốn phương tám hướng vào tới lực lượng quy tắc trải rộng phương viên mấy chục dặm một cổ bá đạo chỉ ý càn quét cả tòa núi võ đang cái này một khắc tất cả võ đang đệ tử tâm thần lập tức chấn động thần s á c chấn động rất nhiều người càng là nhịn không được tâm sinh thần phục chỉ ý cầm kiếm tay đang khe khẽ run dày thưa không run dày cái này đạo trưởng cầu tự từ trong hư vô kéo dài mà ra lại đến một chỗ khác hư vô chỗ trương tam phong đôi mắt nhắm lại nhìn lên bầu trời bên trong ngưng tụ cây cầu thông thiên trong mắt l ó e lên một tia kinh ngạc nguyên thần đặt cầu không biết cái này ra hỏa hiện nay có thể đi bao xa nguyên thần cùng thiên địa càng gián hợp tại cái này cầu bên trên có thể đi liền càng xa cái này cầu vốn liền là dùng thiên địa lực lượng ngưng tụ nghĩ muốn đặt chân hắn bên trên riêng mình dùng nhập thiên địa tại cái này một nháy mắt lâm mang khí tức phản phát triệt để biến mất cùng thiên địa ở giữa chương n g phải lợi bốn trăm tám mươi chín điều khiển thiên hạ người thượng lúc này tại hắn trong lòng có loại cảm giác bản thân phảng phất thành vì cái này phương thiên địa chúa tể một nói k h á động đều là có thiên địa chi uy cùng ngày xưa so sánh bản thân đối với thiên địa lực lượng trưởng khống tựa hồ chân chính bước lên một bậc thang mặc dù đi vào thông thiên cảnh về sau liền có thể trưởng khống một phương thiên địa nhưng mà càng nhiều là trưởng khống thiên địa lực lượng thiên địa vẫn là cái tia thiên địa hiện nay đi vào thiên địa chi tiều về sau hắn mới có chủng đặc biệt càng n ộ phản p h ấ t cả cái thiên địa đều là như bản thân thân thể bản thân thành vì thiên địa ở giữa một bộ phận mà thiên địa cũng trở thành bản thân một bộ phận một ý niệm khâu một phùng xuân cải thiên hoán đ ị a cái này thủ đoạn đủ dùng có thể so với tiên phận trừ cái đó ra bất kể là nguyên thần còn là nhục thân đều được đến một lần phi phàm thuế biến cái này chủng thuế biến là bản nguyên dẫn thiên địa lực lượng tẩy lễ thể nội khí huyết chi tràn đầy lệnh hắn đều kinh hãi trách không được khí huyết suy yếu người khó dùng tiến tới riêng là thiên địa lực lượng tẩy lễ nhục thân yếu đối người sợ rằng đều không thể tiếp nhận già nua m thân thể đã vô pháp lại tiếp nhận kia cố kinh khủng lực lượng bằng vào hắn hiện nay nụ cân t h dù cho không sử dụng bất kỳ cái gì tu vi một quyền đủ dùng truy bạo đại t ô n g sư thậm chí là bình thường thông thiên nhất cảnh lục địa c h â n tiên sợ rằng đều tuyệt không phải bản thân đối thủ như là thông thiên nhị cảnh liền coi là chuyện khác suy cho cùng thông thiên nhị cảnh l ĩ n h nộ g lực lượng quy tắc hoàn toàn không phải nụ cân t h cường hãn liền có thể chiến thắng không chỉ như là nguyên thần yếu đ ố i riêng lấy nguyên thần lực lượng đều đủ dùng nhịt ép lâm mang chậm rãi mở hai mắt ra quanh thân chân động ra một cổ khí lãng y ghẻ bào phần phật kêu vang khủng bố uy áp tản ra giống như vạn trượng núi cao trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất lại tại qua trong giây lát thu lại phong trúc bên ngoài trương tam phong cao mày nói nhanh như vậy bất quá liên quan thông thiên tứ cảnh cổ tịch bên trong ghi chép k ỳ thực cũng không nhiều hắn chỉ có thể dùng tự thân làm tham khảo cái này tấn thăng tốc độ trọn vẹn nhanh hơn hắn ba canh giờ trương tam phong nhẹ thở dài một tiếng nhìn lấy đứng ở đằng xa tần bá tiên bình đặng nói này người chi thiên phú viễn siêu ngươi thông thiên tứ cảnh tần bá tiên thiên phú mặc dù không tệ nhưng mà có thể hay không đi đến cái này một bước vẫn là một tần số a ta đường không cô độc a trương tam phong âm thầm cười một cái ánh mắt thâm thúy mắt bên trong tự lóe qua một đạo tinh quang sau lưng tần bá tiên lập tức xứng sở trần trơ nói sư phụ n g ư ơ i ý tứ là hắn bước ra một bước kia rồi tần bá tiên nội tâm hơi kinh mới vừa hắn đã biết rõ cái này vị tại phòng trúc bên trong người chính là cái kia vị hiện nay vang danh thiên hạ vụ an hầu cái này để thăng cũng quá nhanh đi lẽ nào hắn liền không cần thiết cảm lộ thiên địa sao tần bá tiên tâm thần hoảng hốt đã từng gặp lâm mang lúc còn là tại tây vực lâu lan bí cảnh Khi khó khăn hắn thông thời hơn thở hơi, tiên, mới đi gian. tiên cái mới điệp nội lúc lâu lớn. cũng nửa ngày, tần bá tiên cái này trùng gặp bất bao bá một tâm quá qua Qua vừa vào vừa ra sư phụ ta đi bế quan tần bá tiên xoay người rời đi có điểm bị đả kích đến hắn tự nhận là thiên phú không tệ nhưng mà đối mặt cái này vị vũ an hầu lúc lại là liên tục gặp khó nhìn đến tần bá tiên quay người rời đi trương tam phong lắc đầu cười cười cũng chưa lại mở miệng có thể nhận điểm ngăn trở cũng là chuyện tốt như là tương lai hắn rời đi có tần bá tiên tại võ đăng cũng có thể lưu xuống một phần truyền thừa Qua ra. giây phút, phòng trúc đại phút, hát trúc từ từ mở ra. Một môn mở bộ bảo lâm mang b ư ớ cười b ớ cười ngầm đầu nhìn mắt không trung bốn phía tựa hồ quy tắc lực lượng lưu chuyển hoảng hốt ở giữa có một tòa thông thiên tri cầu tại trước mắt hiện ra không biết vì cái gì hắn có chủng nguyên thần rời thân thể đạp cầu mà lên xúc động lâm mang thu về ánh mắt bình đẳng nói lần này đa tại trường chân nhân trương tam phong lắc đầu nói Ta có thể không có có không lâm à m Tam cái gì.、Theo、trương、tam、Phong, Theo l mang đi đến võ đ một bên bản gỗ h t bên cạnh thò tay ra hiệu nói ngồi đi lâm mang khoan thai ngồi xuống trương tam phong rót một chén trả đưa cho lâm mang cười nói tiếp xuống đến ngươi có tính bản án gì ban đầu khó giải quyết vấn đề tựa một hồ lâm ầ n giải quyết. l mang nâng trung trà lên uống một hơi cạn sạch cười nói trước thu phục còn lại ba thành đi đến mức phật môn liền lưu đến sau cùng đi liền trương tam phong đều như này kiêng kỵ đồng quang h i ệ n nhiên cái kia vị đại nhật tôn giả cũng không phải kẻ vơ vấn trương tam phong nhìn thật sâu hắn một mắt trầm giọng nói nhưng mà tại cái này phía sau có thể còn có một thế lực lâm mang tự nhiên biết rõ trương tam phong nói là người nào kia hắc bảo người tại trong bóng tối phá hư trận pháp h ạ c tâm rất hiển nhiên là vì thả ra bí cảnh bên trong đám người như kia hắc bảo phía sau người thật là tư phúc tia này người mục đích lại là cái gì thả ra bí cảnh bên trong đám người lại sẽ xảy ra chuyện gì đạo phật chi tranh tất nhiên lại lên thiên hạ đại l o ạ n bọn hắn song phương rơi vào chém giết hoặc là nói bọn hắn bị hủy diệt phật môn đại hưng có thể là mục đích hắn làm như vậy lại là cái gì đối với hắn mà nói lại có chỗ tốt gì đây mới là để hắn nội tâm không hiểu như là là vì cứu ra bí cảnh bên trong đám người này người liền không nên tránh bí cảnh đám người húng chi liền diệp h u y ề n sách đều không biết hắn thân phận trương tam phong mang lấy chén trà khoan thai thưởng thức bình đẳng nói này người ẩn vào phía sau nhu đồ nhất định không nhỏ càng là một cái cực lớn thai hoàng ẩm ta tại lo lắng một kiện sự tình trương tam phong trầm ngâm nói lần này trận pháp hạch tâm bị phá bất kể là người nào chết kỳ thực đều đã rơi vào hắn kế sách lâm mang đặt chén trà xuống t a o mày nói người ý tứ là hắn liền làm u ố n để chúng ta song phương chém giết có thể cái này đối hắn có chỗ tốt gì không biết rõ trương tam phong lắc đầu thở dài cái này điểm cũng chính là ta hiếu kỳ có lẽ chỉ có tìm tới hắn mới có thể biết rõ cái này hết thảy mẫu chốt thiên hạ bí cảnh có nhiều ít người nào cũng không rõ ràng như là hắn trốn vào bí cảnh bên trong thiên hạ như này lớn căn bản không khả năng tìm tới lâm mang đứng lên nói việc đã đến nước này nghĩ những thứ này cũng không có bất cứ ý nghĩa gì còn là trước giải quyết còn lại ba thành đi còn phải làm phiền trương chân nhân thay ta mở ra còn lại mấy chỗ trận pháp k i ê u người tại tối ngồi chờ hắn phá hư không bằng chính chúng ta đ ộ c thủ phía trước hắn không có đi vào thông thiên tứ cảnh hành sự tự nhiên phải cẩn thận một chút hiện nay nếu vẫn lại cố kỵ đây cũng là không phải là tính cách của hắn không quản đây có phải hay không là từ phúc âm mưu hắn cùng phật môn đ ân đoán căn bản không khả năng hòa hoãn người nào đều nghĩ đẩy đối phương vào chỗ chết trên giang hồ gần đây hưng khởi một cổ tìm kiếm bí cảnh dậy sóng bất quá còn thật để cho một chút người tìm tới cỡ nhỏ bí cảnh một chút giang hồ tông môn cổ tịch ghi chép bên trong vốn là có cái này phương diện ghi chép chỉ là phía trước có rất ít người đi chú ý tới liên quan bí cảnh một nói kỳ thực chân chính trợ lực người là phi tiên đ ả o từ phi tiên đ ả o đệ tử đi đến bắt trực lệ sau đó hành tẩu ở trong giang hồ cũng đem rất nhiều tin tức lưu truyền ra ngoài phi tiên đạo bản thân liền là một chỗ bí cảnh chương i t bốn trăm chín mươi điều khiển thiên hạ người hạ đông minh từ hậu dương thành thiên hoàng tự hạ thân phận về sau làm cho cả cái đông minh đại đoạn chư hầu hậu chiến trước đây phong thần cắt bình định đông minh chiến đoạn thống nhất đông minh hiện nay cả cái đông minh lại lại quay về hỗn loạn các chỗ đều tại c h a m giết liền mấy chục cái người thôn mỗi ngày đều tại tranh đấu nhưng mà cả cái đông minh cũng đã không người dám tại đặt chân biển bờ bên kia vùng đất kia bọn hắn mất đi r ú g khí cũng mất đi đã từng thực lực hiện nay đông minh liền tông sư đều là ít càng thêm ít cả cái đông minh khả năng đều góp không ra hai tay chi số bất tử sơn hiện chân đăng sơn mà lên đi tới hỏa s ơ n miệng hư không bên trong một tòa to lớn cung điện như ẩn như hiện hiện chân dậm chân mà lên bước bước đi vào cung điện một đường đi đến cung điện c h ố sâu sư tôn h i ể n chân cung kính quỷ gối xuống đất phản phất vạn năm không tan huyền băng phóng xuất ra từng sợi hàn vụ cái này hàn vụ cùng ngoại giới nóng rực khí lãng va nhau bốc hơi ra vô số b ả h vụ thất bại rồi huyền băng bên trong truyền ra một giọng g i à n mua h i ể n chân sắc mặt biên hóa xấu hổ nói mời sư tôn trách phạt đệ tử mở ra một chỗ trận pháp hạch tâm cũng thả ra bí cảnh bên trong người bất quá xảy ra chút ngoài ý mớn huyền băng bên trong thân ảnh tự mở mắt ra trong nháy mắt cung điện bên trong phóng xuất ra một cỗ kinh khủng khí t ứ c cái này khí thế đệ hiện chân kêu lên một tiếng đau đớn hiền t r â n sắc mặt tái nhuận vội vàng nói bốn thành người bị triều đ ỉ n h người giết phật môn bị trương tam phong n g ăn mà lại không biết vì cái gì nhưng kia phật môn người cũng không có rời đi bí cảnh huyền băng bên trong thân ảnh chậm rãi khép lại hai con mắt bình đẳng nói ngươi làm rất tốt hiền t r â n hơi mật ra sư tôn hiền t r â n mặt lộ khó hiểu lòng đầy nghi hoặc rõ ràng đã thất bại vì cái gì sư tôn còn thật cao hứng bản tọa cần liền là bọn hắn song phương chém giết đến mức người nào chết cũng không trọng yếu bất quá lần này phật môn chưa từng đi ra bí cảnh sợ là tâm có suy đoán quả nhiên vẫn là không thể khinh thường những n à y người a huyền băng bên trong thanh âm tự giải thích càng giống như tự nói h i ề n chân ngươi lại đi một chuyên trung nguyên đi chỉ lệnh bài của ta đi trước đi trước tìm mây cái lao ra hỏa nói cho bọn hắn phi thằng cơ hội sắp đến bọn hắn tự nhiên minh bạch cái khác tại ngươi đến trung nguyên về sau mở ra cái này cầm nang đem cái này trong cẩm nang tin tức tung ra ngoài lời rơi cung điện bên trong bay ra một khối thanh đồng lệnh bài một cái cẩm nang hiện chân một cái nắm chặt lệnh bài cùng cầm nang cung kính đáp xuống sau đó quay người rời đi theo lấy hiện chân rời đi đại điện lại lần nữa khôi phục kiến tĩnh t ĩ n h mịch một mảnh thẻ đột nhiên một tiếng phá toáy thanh âm vang lên két két sắp theo đó cái này thanh âm càng ngày càng dày đặc vang vọng cả cái cung điện chỉ gặp đứng lặng tại điện bên trong huyền băng nứt ra vô số liền ngân sắp phá nát đang lơ lửng tại cung điện trước chung ô lớn kịch liệt lay động phát ra từng tiếng tiếng oanh minh tiếng chuông này liền nhau vô tận biên độ cực lớn tiếng động bắt phương ban đầu bình tịch hòa sơn trong nháy mắt phảng phất phun trào n h a n tương cuột cuộn oanh long hòa sơn nhẹ chân c h u y ể n lại hướng bốn phương tám hướng nham tương dâng trào phóng lên tận trời giống như một đạo quan thông thiên địa hòa trụ thư h u y ễ n cung điện từng bước biên đến n g ư n g thực c à n g phát chân thực cả cái bí cảnh cũng giống như cùng ngoại giới thiên địa triệt để hòa làm một thể dưới hỏa sơn nham tương quần quận rất nhanh liền đem t ò a cung điện này vô vô biến hình l i ê n tại cái này lúc cung điện đại môn đột nhiên mở ra khô cạn mà cao lớn một thân đen phục thân thể đứng lặng tại hóa diễm thủy triều phía trên đã lâu a đứng tại hòa diễm thủy triều chỉ đình tự quan sát cả cái đông minh từ phúc yêu hót thở dài bí cảnh cùng đất trời bốn phía dung hợp tại thêm sâu bốn phía thiên địa nguyên khí cũng biên đến đặc biệt nồng đậm quả nhiên ta suy đoán cũng không có sai chỉ cần tất cả bí cảnh toàn bộ trở về thiên địa nhất định có thể lại lần nữa mở ra thiên địa chi môn từ phúc mặt bên trên lộ ra mỉm cười hắn v õ đạo thiên phú cũng không tính tốt thậm chí nói rất bình thường nhưng mà hắn sống đầy đủ dài từ ban đầu đi đến đông minh tại chỗ này một trời liền là mấy trăm năm đi đến đông minh đoạn thời gian kia hắn nội tâm kỳ thực rất sợ hãi hắn sợ cái kia vị bệ hạ hội phái cường giả đi đến cái này trăm năm qua hắn thậm chí không dám lộ diện còn hướng ngoại giới chuyển ra bản thân chết tin tức nhưng mà chờ mấy trăm năm một mực không gặp đến đại tần cường giả hắn c á i này mới tại trong bóng tối trở về trung nguyên tại kia một lần hắn mới hiểu n g u y ê n lai cường thịnh đại tần vậy mà đã biến mất mà kia lúc đã sớm là h ắ n triều tại phía sau mấy trăm năm bên trong hắn đổi qua rất nhiều thân phận giang hồ đại hiệp ma đạo cự kình tướng quân thê ngoại cao nhân có thể thử nghiệm thân phận nhiều cũng liền từng bước mất đi hứng thú trong mấy năm nay hắn cũng đã gặp rất nhiều thiên tài có người trong giang hồ sông lên hạ to lớn thanh danh nhưng mà cũng có người xâm nhập giang hồ bất quá hơn m ộ ư ơ i năm liền không có tung tích gì nữa có chút thiên tài hắn trưởng thành tốc độ lệnh hắn đều cảm thấy giật mình trên giang hồ rất nhiều võ học bí tịch kỳ thực đều là hắn lưu truyền ra đi trước đây thủy hoàng đốt sách đốt còn có rất nhiều võ học bí tịch làm cho thiên hạ rất nhiều võ học biến mất đúng lúc hắn từng mượn dùng thân phận xem qua rất nhiều mặc dù không biết nhưng mà hắn nhớ xuống nội dung trong đó dần dần hắn tâm thái cũng bắt đầu phát sinh biến hóa bắt đầu trốn ở sau màn điều khiển giang hồ thậm chí can thiệp vương triều đấu tranh dẫn tới thiên hạ phân tranh hắn tự khoe là thần tự khoe là thiên cho bản thân đặt tên là đế thích thiên từ phúc thiên phú tuy không mạnh nhưng mà hắn nắm giữ nội tình lại không phải thường nhân có thể so sánh dựa vào lấy thời gian ma luyện ra một thân phi p h à m võ công bất quá mỗi cái thời đại tổng hội xuất hiện k i a m ộ t hai cái nhân kiệt thiên phú tài tình võ công đều mạnh hơn hắn tại đối mặt những kia người lúc hắn cũng cảm thấy vô lực cùng b i ệ t khuất bản thân từng bước trăm năm lại còn không bằng người khác hơn mười năm nhưng mà lại kiệt xuất người trung quy cũng sẽ nhận thọ mệnh hạn chế mà hắn cũng thiết kế trừ đi những kia người c à n g là chuyên gia bí cảnh phi thăng câu chuyện làm cho cả thiên hạ cường giả đều nhận bí cảnh r ụ hoặc từ tù tại bí cảnh bên trong bởi vì hắn sợ hắn sợ những tia người cuối cùng siêu việt hắn càng tìm tới hắn đem bọn hắn từ tù tại bí cảnh mới là kết quả tốt nhất sau đến hắn biết đến chân chính phi thăng chỉ bí nhưng mà dùng hắn thực lực xa xa vô pháp đ ụ n g chạm đến kia nhất tầng hắn cũng không dám tùy tiện đi thử nghiệm không sai mặc dù có lâu dài thọ mệnh nhưng mà hắn lại so người nào đều nhắc gan chính là bởi vì sống lâu mới càng sợ hãi cái chết có thể trốn tại phía sau điều khiển thế nhân lâu tổng hội bị người phát hiện sau đến một đám t r í cường giả tìm tới hắn cùng hắn phát sinh một trận đại chiên chính ma liên hợp đều vì trừ đi hắn cái này điều khiển thế nhân thần rất nhiều giang hồ cường giả lục địa chân tiên biến mất liền là bắt nguồn từ trận c h i ê n kia trận c h i ê n kia rất nhiều cường giả hao tổn nhưng mà chính từ phúc cũng không chịu nổi bị thành t i ự u huyền vũ chân công vũ vô địch đánh bại từ trung nguyên trốn đến đông minh đi đến cái này bất tử sơn dưỡng thương nhưng mà từ phúc từ chưa bỏ qua đối trung nguyên trưởng khống tại trung nguyên những n à y năm hắn tại trong bóng tối cũng mời chào rất nhiều đệ tử thu dưỡng rất nhiều cô nhi những n à y người đều là hắn lưu lại trung nguyên con mắt bất quá rất nhiều người cuối cùng vẫn là không có trốn qua thọ mệnh c h i hạ sống sót đến có thể đủ đi vào thông tiến cảnh ít càng thêm ít đối với hắn mà nói hắn đã chán ghét c á i này t r ù n g năm qua năm cuộc sống cực kỳ khô khan hắn hôm nay ngưu đồ chỉ có phi thăng phượng huyết luyện chế trường sinh dược trung quy vô pháp làm đến chân chính trường sinh vô pháp làm đến chân chính trường sinh bất lão cho dù tại phía sau tuế nguyệt bên trong hắn đã từng tìm kiếm qua rất nhiều thiên địa dị thú nhưng mà thiên địa dị thú vốn liền có được thống chi cũng không phải tất cả thiên địa dị thú đều có thể có như phượng huyết tác dụng ban đầu ở phi tiên đảo giao long kỳ thực là từ phúc giết chết từ phúc đ ổ i dưỡng kia đầu giao long ý đồ để hắn hóa long dù n g long huyết luyện chế tân trường sinh dược nhưng mà cuối cùng vẫn là thất bại hưởng thụ qua dài giằng giặc thọ mệnh hắn tự nhiên không cam tâm lần này kết thúc từ nghiệm chứng qua phi thăng câu chuyện về sau từ phúc liền một tâm nhào vào phi thăng nghiên cứu phía trên hiện nay tiên h địa dị biến bí cảnh một lần nữa dung nhập thiên địa cái này là thiên địa chỉ môn lập tức mở ra dấu hiệu nhưng mà quá chậm hắn chờ không kia lâu cho nên hắn cần phải tăng tốc thiên địa chỉ môn mở ra từ phúc đứng vàng tại đám mây quan sát cả cái thiên địa ánh mắt phảng phất vượt qua vạn thủy thiên son đi đến một chỗ trốn không người thanh long trước đây để ngươi may mắn trốn đến một mạng hiện nay ta nhìn ngươi còn như thế nào trốn từ phúc mặt bên trên tái hiện một tia nghiền ngẫm tiểu dung Chương 491, từ h Thượng, Phương Thành. i ê n Ý Tứ Tự Quyết,、thượng. Tứ t lần trước phiếu m i ệ u thành một chuyện về sau cả cái thành bên trong liền xa vào trong hỗn loạn toàn thành đệ tử đều là lòng người bàng hoàng hết lần này tới lần khác bọn hắn bị khốn ở bí cảnh bên trong liền tính muốn rời đi hiện nay đều không có biện pháp gì tốt thành chủ phụ đại đường bên trong đám người ngồi thính ạ đường bên phải một vị thân mang từ bào quần áo lộng lấy lao giả nhẹ thở dài một tiếng nhìn lấy đường bên trong đám người trầm giọng nói kia ngày một màn các ngươi hẳn là cũng gặp đến cái kia giang hồ tiểu bối dùng một đĩa ba kỳ thực lực sợ rằng đạt đến thần du thiên địa cảnh giới vượt ta thể thế, qua Kêu xa chúng ta có thể、so、sánh. các sánh. so loại vi một ặ c cách cảnh, có Cách cảnh, thực lực, cũng rất khó nhìn ra đối phương chân thực cảnh dù dư dùng nhưng hắn nhau hắn khó nhìn phương lấy lấy rất bí bọn bí bọn vẫn giới. tâm m quý. ra đối phương diện khác cũng là bởi vì thần du thiên địa vốn liền là một cái rất huyền diệu cảnh giới không đạp vào cái này một t ầ n g cảnh giới người vĩnh viễn sẽ không biết do cùng thông thiên nhị cảnh ở giữa phát giác cả cái tứ phương thành cũng riêng mình bái nguyệt giáo thánh nữ mới miễn cưỡng đụng chạm đến cái này một tầm cảnh giói nhưng mà vẫn chưa bước ra đi cả cái tứ phương thành hiện nay cũng không có thần du thiên địa cảnh cường giả tứ phương thành trên bản chất là mạnh tại các phương thế lực không giống với phiếu miếu thành đã từng có diệp h u y ễ n sách cái này vị thông thiên tam cảnh cường giả c h ố n g lấy đến mức trí tôn thành cùng vô song thành kỳ thực là tại cái này trăm năm bí cảnh phong tỏa mới vừa rồi đạp vào thần du thiên địa cái này nhất trọng cảnh giới bái nguyệt giáo t h á n h nữ ngược lại là bọn h ắ n bên trong tối cường người bái nguyệt giáo cũng là thành bên trong tối cường một thế lực chỉ là trước đây bái nguyệt giáo giáo chủ mất tích cũng để bái nguyệt giáo uy thế đ ạ i giảm cả cái tứ phương thành dùng chung bốn cỗ thế lực lo nhất thống trị tứ phương thành đông nam tây bắc bốn thành Tại t cái này, cỗ này bốn hiện ế lực bên b trong, ã n g u y t t giáo ở h a h bắc, trừ cái c trừ ra, đó ò nay có thôi r h u ế trên y yên nay hề nhà. lâu, lang ba động Hiện t giang hồ thanh y gì lâu liền là trước đây huyết y gì lâu tại bên ngoài bộ phận đệ tử thành lập mới vừa lên tiếng lao giả là thôi ra đương đại gia chủ thôi vông l u ô n thanh hà thôi thị tương tại thời nhà đường cũng là nhất đẳng nhất các loại đại thị tộc bất quá về sau rơi xuống thanh hà thôi thị uy thế kém xa trước lưu lạc tại giang hồ thường nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo thanh hà thôi thị vẫn là có mấy phần nội tịnh tại kỳ thực tại cái này tứ phương thành bên trong trừ cái này bốn cỗ thế lực bên ngoài còn có rất nhiều thế lực chỉ là những n à y thế lực hiện nay đều tính là bốn đại thế lực phụ thuộc thậm chí hiện nay trên giang hồ có rất nhiều môn phái vốn liền là trước đây những n à y thế lực tại bên ngoài đệ tử thành lập h ừ đường bên trong đ ô n g nhiên chuyển đến hừ lạnh một tiếng n g á y mắt phá vỡ h i n lặng đám người lần lượt liếc mắt nhìn lại một bên ghế bành bên trên một vị thân mang huyết sắt trường bảo nam tử ngồi tại ánh mắt che lấp mặt tướng lộ vẻ tàn nhẫn nhất là hắn tay phía trên trải rộng huyết ngân đỏ tươi một mảnh không giống như người tay càng giống như dã thú n a y người liền là huyết y gì hè lâu lâu chủ càng kiệt thành t ự u một thân ma đạo công pháp cực nặng sát l ụ bất quá huyết y gì hè lâu am hiểu lại là ám sát chỉ đạo nhìn đến đám người ánh mắt nhìn đến càng kiệt cười lạnh một tiếng t r â m trọng nói hiện nay người còn không đến các ngươi liền sợ thành cái này dạng thật là khiến người chế nạo các ngươi cũng uống sưng là lục địa chân tiên giết người không thành ngược lại ném tứ phương thành bộ mặt còn không phải bản thân quá mức phế vật càng kiệt ngươi cái gì ý tứ cái này lời rất nhanh liền dẫn tới đám người bất mãn dưới đường một vị lão giả càng là trợn mắt nhìn đập bàn mà đứng dậy cái này lời ý tứ rõ ràng liền là tại m a n g bái nguyệt giáo thành nữ càng kiệt ánh mắt âm lanh manh nhìn tới lạnh lùng nói cái gì ý tứ tự nhiên nói là ngươi bái nguyệt giáo tiện nhân kia cái khác càng kiệt lời nói một trận trong mắt lộ ra một dòng sát ý lạnh lẽo bà ảnh mới vừa mở miệng lao giả thân thể nháy mắt nổ tung nổ thành một đoàn huyết vụ cả sảnh đường đều g i ậ n mình càng kiệt xuất thủ kinh đến đám người đám người đầu tiên là xứng sở rất nhanh cả giận nói càng kiệt ngươi làm cái gì mới vừa lao giả là bái nguyệt giáo đại trưởng lao vất quá lại cũng chưa đi vào thông thiên cảnh càng kiệt tay bên trong xuất hiện một trái tim liếm liếm phía trên vết máu một mặt tà dị bình đẳng nói chính là một cái thiên nhân c ả n h phế vật cũng dám cùng bản tọa nói như thế thôi vâu nôn nhịu n h ư mày trầm giọng nói càng lâu chủ ngươi này cử động quá mức đi quá càng kiệt khinh thường nói không có nghĩ đến bản tọa bất quá là bế cái quan các ngươi liền đem tứ phương thành làm thành cái này bộ dạng tại bốn cỗ thế lực bên trong huyết ý lìa lâu là có tiếng hành sự tàn nhẫn nhưng mà tứ phương thành trước đây vốn liền là các phương chứng cứ huyết ý lìa lâu cũng là một cái trong số đó n h ư không phải như đây bọn hắn cũng vô pháp dễ dàng chiếm cứ tứ phương thành vì đó cho dù đối huyết y y ở lâu có bất mãn lại cũng luôn luôn n h ư ờ n g nhịt thôi vâng ngôn nhìn thật sâu hắn một mắt thấp giọng nói càng kiệt ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì hiện nay ta tứ phương thành đối mặt đại nguy lẽ nào ngươi còn muốn gây lên nội trên sao ha ha càng kiệt rêu cợt một tiếng bình đ ẳ m nói các ngươi là bị sợ mất m ậ t sao thôi vâng ngôn nhìn càng kiệt một nói đối với cái này người điên thực tại không muốn nói cái gì như là hắn tận mắt nhìn đến hôm đó một mặt kia dự đoán liền sẽ không cái này dặn nói vế quan đầu góc bến gốc thôi vô ngôn tại đ ấ y lòng thầm mắng càng kiệt khẽ cười nói đã hiện nay b á i nguyệt giáo thánh nữ đã chết bản tọa cảm thấy cái này tứ phương thành đồ vật cũng nên đổi cái người tới quản lý người cái gì ý tứ một bên khác l a n g yên động động chủ nhự như mày trầm giọng nói chẳng lẽ ngươi còn nghĩ chỉ huy chúng ta sao ha ha càng kiệt cười ha h a bình đẳng nói thông minh lời này vừa nói ra mọi người sắc mặt biên đến đặc biệt khó coi tứ phương thành trước giờ đều là bốn phương cùng tồn tại cho dù là bãi nguyệt giáo đều chưa từng chỉ huy bọn hắn thôi vô ngôn không có lên tiếng lần này càng kiệt xuất quan hành sự cử chỉ không chỉ cực kỳ cao điệu càng giống là biến thành người khác hiện nay còn nói ra cái này lời thôi vô ngôn sắc mặt biến hóa nhìn lấy càng kiệt trầm giọng nói càng lâu chủ bước ra một bước kia rồi từ bí cảnh bị phong không lâu sau cái này vị huyết ý thì ề lâu lâu chủ liền bế quan không ra càng kiệt trước đây cùng hắn đồng dạng bất quá là thông thiên nhị cảnh hiện nay nhìn đến tuyệt đối là đạt đến thần du thiên địa cảnh giới nghe nói càng kiệt phụ tay cười nói không hổ là thôi gia chủ không sai bản tọa xác thực đạt đến thần du thiên địa cảnh giới càn kiệt rất thản nhiên thừa nhận từ trước đây hắn liền rõ ràng những n à y người đều nhìn bản thân cùng huyết ý h ề lâu không vừa mắt cho nên những n à y năm hắn một mực bế quan khổ tu vì chính là có thể đủ vượt trên đám người đám người mặt thông lộ kinh hãi sắc mặt tâm trầm cho dù là cùng là tứ phương thành người nhưng bọn hắn cũng không nguyện ý quy hàng tại huyết ý h ề lâu thống chi còn là cái này người điên người ngoài không biết nhưng mà cùng là một thành bọn hắn đối với càn kiệt còn là hiệu mấy phần cái này ra hỏa một mực tại tu luyện một môn ma đạo tà công dẫn đến tâm thần xảy ra vấn đề hiện nay nhìn lấy bình thường nhưng mà không biết rõ lúc nào liền sẽ nổi điên liền tại cái này lúc t ứ phương thành bầu trời đông nhiên phong khởi vân dũng phong vân biến sắc bàng bạc mây đen trên bầu trời hội tụ đám người nội tâm tân kinh tất cả người ngẩng đầu nhìn trời mặt đầy chấn động nhìn qua cái này một màn đây là có chuyện gì thật đáng sợ khí tức vanh long không chung đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn cả bầu trời phảng phất bị tách ra u ám không chung bên trong giống như xuất hiện một đường thủy triều chậm dại nước ra nhưng mà trong sánh đường thôi vâu nôn mấy người lại là thần sắc đại biên cái này là bí cảnh bị mở ra dấu hiệu đám người thân sắc biến đến vô cùng ngưng trọng chương bốn trăm chín mươi hai thiên ý tứ tự quyết t r u n g không t r u n g bên trong một thân ảnh ngự không mà đến hành tàu ở thiên địa ở giữa bốn phía thiên tượng dị biến lôi đỉnh tại tầng mây bên trong chấn động đạp không mà qua nháy mắt lực lượng quy tắc dung nhập thiên địa một cổ bệ nghệ thiên hạ ý chí như thiên địa chi ý bao phủ tại mọi người trái tim cái này một khắc mấy vạn tứ phương thành đệ tử nhịn không được quỳ xuống cho dù là một chút miễn cưỡng duy trì nhưng mà rất nhanh cũng sẽ kêu thảm ngã xuống đất thành chủ phủ bên trong đám người ngẩng đầu nhìn trời con mắt manh cò r ụ t lại vũ an hầu thôi vô ngôn trong mắt lóe lên một tia kinh hãi hắn n g á y mắt nhận ra này người thực tại là ấn tượng quá sâu sắc k ê u một trận đại chiến đến nay vẫn khắc sâu tại đám người đầu góc bên trong lâm mang một bộ hát bảo đứng vững vàng tại tứ phương thành bầu trời thân sau thiên tượng dị biên giống như có thao thiên huyết hải hiện ra vô số bạch cốt tại huyết hải bên trong thần p h ụ dùng hắn hiện nay cảnh giới cho dù không tận lực đi tán phát liền dùng dẫn tới thiên đ i ệ dị biến lục địa chân tiên đây mới là chân chính lục đ i ệ chân tiên cùng cả cái thiên địa hoàn mỹ hòa làm một thể không có bất kỳ cái gì khí thế một thân khí tức nội liễm giống như một vị phổ thông người nhưng chính là cái này bức tư thái lại cho đám người một chủng kinh ngạc cảm giác bọn hắn trong lòng có chủng nói không ra cảm giác đèn é n càng kiệt ngẩng đầu nhìn mắt không trung sau đó nhìn về phía thân một bên mấy người hỏi hắn liền là các ngươi nói tiếng người thôi vô ngôn không có lên tiếng chỉ là sắc mặt ngưng trọng gật đầu phía trước cách nhau bí cảnh còn không có quá mức trực quan cảm thụ vào ngay hôm nay mới cảm nhận được này người đáng sợ mẫu chốt này nhân tài nhiều trẻ tuổi hắn ánh mắt nhìn về phía bốn phía ý đồ tìm kiếm cái kia vị võ đang trương chân nhân cái kia vị có thể là có thể đủ đánh với đồng quan g một trận người so sánh dưới ngược lại là trương tam phong uy nhiếp lực càng sâu bất quá khắp nơi tìm bốn phía đều không có phát hiện trương tam phong thân ảnh không tại sau một khắc đám người chỉ cảm thấy thân một bên có một trận gió nhẹ quét mà qua đám người nội tâm lập tức một kinh hạ ý thức chuyển q u a đầu chỉ gặp đường bên trong đứng đầu phía trên lâm mang khoan thai ngồi xuống thế nào rất ngoài ý muốn sao lâm mang nhìn lấy đám người bình đ ẳ n nói lâm mang h giống m ặ như cười mà không phải cười quan sát càn kiệt một mắt nội tâm cảm thấy ngoài ý mớn sự tính đến hiện nay còn có đổi tới tìm chết người lâm mang nhìn đám người một mắt khẽ cười nói chư vị đây là tại thương lượng thế nào đối phó bản hầu sao không biết thương lượng ra kết quả sao đám người t h ầ n sắc lúng túng đổi lại phía trước bọn hắn nhất định thả vài câu ngoan thoại nhưng mà không biết vì cái gì hiện nay lại là không biết nên nói chút cái gì đột nhiên một bên huyết y, y hề lâu lâu chủ c ả n kiệt trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn ngáy mắt xuất thủ tại hắn thân thể bốn phía giống như có vô tận huyết lãng c u ầ n c u ộ n vô tận huyết sát chi khí ngưng tụ cái này huyết sát chi khí cùng lâm mang bày ra rất giống chỉ là bất đồng là lâm mang huyết sát chi khí hoàn toàn là dựa vào một thân sắt lục ngưng tụ bản thân tu lại là đạo g a công pháp cho nên liền dẫn đến rõ ràng là huyết sát chi khí ngược lại đường đường chính chính nhìn không ra chút nào tạ ý trái lại càng kiệt cái này huyết sát chi khí là dựa vào ma đạo công pháp ngưng tụ tràn ngập lấy một cổ tà dị cảm giác huyết h ả i bên trong trắng đậm bạch cốt dâng lên nháy mắt phân giải diễn hóa hóa thành một tấm bạch cốt đại cung vô tận huyết h ả i c u ộ n cuộn diễn hóa biến đổi thành một cái to lớn huyết sắc mũi tên tà dị trí cực bạch cốt cự cung tại càng kiệt tay bên trong kéo thành đời tháng bắn ra một tiếng nổ đùng huyết sắc mũi tên l ạ như một đầu nuốt sống người khác manh thú một nháy mắt khóa chặt lâm m n g cái này mũi tên cực kỳ đặc thù không chỉ khóa chặt hắn một th càng có một loại khóa chặt nguyên thần cảm giác khí thế kinh khủng trải rộng tính đường đám người lần lượt lộ ra vẻ kinh ngạc bọn hắn chừng lón hai mắt không dám tin tưởng nhìn c h ầ m c h ầ m càng k i ệ t ánh mắt bên trong tràn đầy lạ lẫm cảm giác cái này còn là huyết easy ở lâu lâu chủ sao lâm mang mắt l i ế m khẽ nâng nội tâm cảm thấy kinh ngạc thần d u thiên địa không có nghĩ đến cái này tứ phương thành lại còn có bực này nhân vật mà lại cái này thủ đoạn cũng là đặc thù đem tự thân nguyên thần pháp tướng huyễn hóa thành cung tiễn dung hợp nguyên thần bí thuật gần như nháy mắt c à n kiệt tay bên trong bạch cốt trường tiễn rời khỏi tay tự xuyên t ấ u hư không trên mặt hắn lộ ra một tia nhẹ r ă n g cười phản phật đã nhìn đến lâm mang bị mũi tên xuyên thủng sau đó bị hấp thu rơi một thân khí huyết c h ẳ n g cảnh càng kiệt tu luyện liền là huyết ảnh thần công dựa vào thôn vệ người khác khí huyết những ngày năm càng kiệt một mực tại trong bóng tối thôn vệ tứ phương thành đệ tử khí huyết liền huyết y gì lâu đệ tử một ngày đạp vào thiên nhân cảnh liền hội bị nuốt tại trong bóng tối thôn vệ đối ngoại thuyết pháp liền là bế quan càng kiệt hướng đến làm ộ t cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoàn người trước đây vì tấn thăng thông thiên cảnh càng là không tiết dung hợp một cái thiên địa dị thú thân thể tàn phế càng kiệt bế quan rất lâu hiện nay đạp vào thần du thiên địa cảnh giới không kịp chờ đợi nghĩ tìm một cái người lập uy lâm mang tự nhiên thành vì hắn lựa chọn đương nhiên hắn cũng không phải thật tự đại hắn đã sớm cân nhắc tốt đường lui một ngày sự tình không thể trái hắn liền lập tức chạy đi trốn ra bí cảnh gần như nháy mắt tất cả người đem ánh mắt nhìn về phía lâm mang nội tâm nhiều một tia chờ đợi không quản càng kiệt như thế nào cùng vọng nếu có thể giết chết cái này vị triều đình người đối với tứ phương thành đến nói cũng là một chuyện tốt bàn tay bên trong giống như có thiên địa lưu chuyển diễn hóa ngàn vạn đại khí bằng bạc trên lòng bàn tay thuần dương hỏa diễm lưu chuyển huyết sắc mũi tên gầm gừ lôi kéo vô tận sát khí lại là khó dùng tiến tới một bước cái gì c à n kiệt con mắt thu nhỏ lại sắc mặt đột nhiên biên ban đầu rào rạt kỳ vọng đám người càng là tâm thần đại chân toàn thân run lên lâm mang một cái nắm chặt tay bên trong huyết sắc mũi tên thuần dương chân hỏa đem mũi tên sát khí toàn bộ ma diện sau một khắc c à n kiệt không chút do dự xoay người chạy đổn hướng phương xa nhìn lấy c à n kiệt rời đi lâm mang dùng ngón trỏ đặt trên bàn gõ, nhẹ gõ. một nháy mắt bốn phía thiên địa phảng phất bị phong tỏa vô biên đao khí hướng lấy càn kiệt dũng mánh lao tới nhìn lây vọt tới đao khí càn kiệt trong mắt lóe lên một tia kinh hãi thân sau nguyên thần pháp tướng nguyên hóa càn kiệt giận dữ hét các ngươi tại chờ cái gì các ngươi xem là bọn hắn sẽ bỏ qua các ngươi sao cái này một tiếng gầm thét gần như truyền khắp cả cái bí cảnh cùng lúc đó thiên địa phía trên không gian như mặt gương phá thoái bày biện ra hai t ò a to lớn tự thành vô song thành bên trên nhìn đến cái này một màn mọi người sắc mặt đồng thời một biến càn kiệt quanh thân khí huyết oanh minh hóa thành ra vô số mũi tên c ù nhưng g đau k í va chạm. h n mà tại cái này đao khí phía dưới càng kiệt lại là liên tục bại lui thất kinh gầm gừ nói cùng nhau độc thủ giết hắn bất quá vô song thành cùng trí tôn thành đám người lại nhất thời chưa làm động mặt bên trên ngược lại nổi lên nụ cười khổ sở giết hắn khả năng sao gặp qua đương thời một màn đám người hiện nay trong lòng có ngược lại là thấp t h ỏ g càng kiệt triệt để s ứ n g sở hắn không minh bạch bốn thành đồng khí liên chỉ lẽ nào bọn hắn liền không minh bạch môi hở răng lãnh đạo lý sao đám người không phải không minh bạch nhưng mà kinh lịch lần trước một chuyện bọn hắn thực tại không dám hiện thân vô song thành độc khô kính ngã đã là tối cường giả nhưng mà liền hắn đều chết rồi còn lại đám người lại làm sao dám xuất thủ c h í tôn thành tình huống không khác nhau chút nào đỗ cựu trương mặc dù trong mắt người ngoài địa thấp nhưng mà kỳ thực lực c h í tôn thành đám người đồng dạng rõ ràng nguyên nhân chính là như đây mọi người mới không dám ra tay không chờ càn kiệt lại mở miệng song phương liền chủ động đóng lại thông đạo ẩn tàng tung tích càn kiệt manh phun ra một cái tiên huyết liệu mạng hướng lấy bí cảnh mở miệng trốn đi sau đó cái này một khắc hư không lại đột nhiên tái hiện một cái kình thiên tự thủ thiếu đốt lên thuận dương chân hỏa tự đốt cháy hư không b à n h càng kiệt liền cùng cả cái nguyên thần pháp tướng đều là dưới một t r ư ờ n g này p h á t h o á i không c h u n g bắn ra một tiếng vang thật lớn q u ầ n quận khí lãng hướng lấy bốn phương tám hướng tản ra cái này có lực lượng thậm chí trên mặt đất lớn khắc ra một cái to lớn t r ư ờ n g lớn đủ có mấy trăm trượng đại địa c h â n chiến đường bên trong đám người ngơ ngác nhìn qua cái này một màn thần s ắ c kinh ngạc thôi vâu nôn manh quay đầu nhìn chằm chằm lâm mang hít sâu một hơi chắp tay nói vũ an hậu chúng ta nguyện ý thần phục triều đình lúc này hắn nội tâm giống như nhấc lên thao thiên cự lãng tràn ngập lấy nồng đầm kinh khủng thiên địa chi tiểu. tuyệt chi Cái này địa không phải thần du thiên du địa chờ ả n n g ư i có t hắn ể n m giữ c ả h khép giới. mang cười Lâm m ộ trả tiếng, thần Thôi t nói, nói người biến bình bản muốn ngôn Không hắn hầu phục chờ đạm qua sao. các sắc. vâu lời một cổ cường hành trí cực nguyên thần lực lượng ẩm vàng phong thích biến thiên kích địa tỉnh thần đại pháp khủng đ ố nguyên thần lực lượng trực tiếp đem đám người nguyên thần đánh tan thường cỗ thân thể vô lực ngã tại đất bên trên điểm năng lượng 2.5 ức điểm năng lượng h a ức điểm năng lượng m ộ ức điểm năng lượng năm ngàn vạn chương bốn t h i ba ý tứ tự quyết hạ lâm mang đứng người lên thân ảnh đạp không mà lên qua trong d â y lát đi xa ngoại giới động đình hồ một bên bờ lâm mang nguyên thần từ bí cảnh bên trong lạng yên trở về trương tam phong đứng tại một bên nói khẽ giải quyết rồi Ừm. lâm mang khẽ vớt cảm nói đi đi đi xuống một chỗ thông tin ê cảnh một chết còn sót lại những n à y đệ tử không đáng sợ trương tam phong ngẩng đầu nhìn chăm chú động đình hồ n ế u mày không nói hắn tại nghĩ một kiện sự tình đạo môn những kia c á c tiền bối đến tột cùng tại cái gì địa phương hắn chỉ biết có mấy vị đạo môn tiền bối tại trông coi chất pháp thủ tại bí cảnh chi bên trong nhưng mà bất kể là động đình hồ còn là lĩnh nam chỗ đều không gặp đến bọn hắn liên quan bọn hắn liền trương tam phong biết được cũng không nhiều những ngày năm bọn hắn thỉnh thoảng sẽ cùng bản thân giao lưu một hai nhưng mà liên quan rất nhiều sự tình hắn nhạy bén phát rất được bọn hắn tại giấu diệm chính mình theo lý mà nói lần trước chuyện lón như vậy bọn hắn không nên hiện thân mới đúng nhưng mà lại không có chút nào gặp đến bọn hắn thân ảnh kỳ thực nói đến hắn có thể nhanh như vậy liền đi tới thiên địa chỉ kiểu tầm thứ cũng phải nhiều thua thiệt cái kêu mấy vị đạo môn tiền bối tương trợ hiện nay nhìn đến sợ là cái này sự tình cũng không có đơn giản như vậy phát giác được trương tam phong mặt bên trên dị dạng lâm mang kinh ngạc nói trương chân nhân tại nghĩ cái gì trương tam phong lắc đầu nói không có gì liên quan đạo môn những việc này hắn cũng không biết nên như thế nào cho lâm mang giải thích sau ba ngày trí tôn thành bên trong tương đồng một màn lại lần nữa trình diễn chỉ là cùng tứ phương thành bất đồng trí tôn thành hiện nay chỉ còn lại một vị thông tiến cảnh hầu ra nơi này chính là hiện ta trí tôn thành tàng kinh chỗ một vị thân mang thanh bảo lưu lấy lượng bỏ sợi dâu nam tử hơi hơi không người thò t này, này đố đối với cái này môn võ học hắn tự nhiên cảm thấy rất hứng thú địa cung trầm trọng đại môn từ từ mở ra phát ra một tiếng vang thật lớn cả cái địa cung ở tại trí tôn thành thành chủ phủ trong lòng đất đủ mấy trăm mét sâu lý phong hiên vẽ mặt tươi cười cung kính nói hầu ra mời lâm mang mắt nhìn địa cung lại quay đầu mắt nhìn lý phong hiên bình đ ạ n nói ngươi đi trước đi nghe nói lý phong hiên thần sắc hơi động sau đó gật đầu bước bước đi vào chỉ là tại hắn đi vào về sau lâm mang lại cũng chưa làm động lý phong hiên sững sỏ chê cười nói hầu ra ngại cái này là lâm mang quan sát lấy địa cùng cười n h ạ t nói tại bản hầu trước mặt chơi cái này trùng chó xiếc là ngươi ngu xuẩn nhất quyết định nói thật lời nói dối nói đi ra ngoài là không cùng một dạng ẩn tàng lại tốt trung u y là giả lý phong hiên sắc mặt đột nhiên biến gần như nháy mắt mánh vỏ tay liền tính toán c h ụ t về phía một bên tường đá phốc phốc nương theo lấy một đạo huyết nục xé nát thanh âm lý phong hiên cánh tay tung bay hét t h ả m một tiếng cả cái người kêu lên một tiếng đau đớn bay ngược lại mà lên ngã nhào trên đất miệng nôn tiên huyết lý phong hiên che lấy cụ tay lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang giọng căm hận nói cầu tặc lao tử làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi lúc này trên mặt hắn lại cũng không có trước đó khiêm tốn ngược lại một mặt tâm t à n chỗ này tại bọn hắn phát hiện trí tôn thành lúc cũng đã tồn tại nhớ ngày đó bọn hắn vì phá vỡ chỗ này chết không ít người mới vừa rồi đem chỗ này trận pháp toàn bộ phá vỡ cái này chỗ địa cung cực kỳ đặc thù một ngày đem hắn đóng lại tại nội bộ căn bản vô pháp mở ra mặc dù không biết thông thiên tứ cảnh có thể không đem địa cung này phá vỡ nhưng là thông thiên tam cảnh cũng tuyệt đối vô pháp phá vỡ địa cung này cửa đá đủ vài chiều dày hắn chất liệu lại cực kỳ đặc thù bình thường lực lượng rất khó đem hắn đánh nát một ngày đóng lại dẫn động cả cái trận pháp một ngày cưỡng ép phá hư hội dẫn động cả cái địa cung đem chỗ này triệt để mai táng hắn không tiếc khủng đúng liền là nghĩ đem này người gạt vào chỗ này bất quá gặp hắn không hề bị lay động tâm biết là có hoài nghi cái này mới quyết định dùng tự thân làm mồi nhử dẫn dụ hắn tiên vào trong đó không nghĩ đến người này vậy mà cẩn thận như vậy bản thân bày mưu một chàng lại là thất bại trong g ă n tấc lý phong hiên tự d i a cười một tiếng âm thanh lạnh lùng nói ta chỉ hận học nghệ không tỉnh không có biện pháp giết n g ư ơ i vừa mới nói xong lý phong hiên trực tiếp thiêu đốt toàn thân khí huyết càng là không t i ế c tự tổn nguyên thần dùng hết toàn lực thẳng hướng lâm mang lâm mang con mắt chỗ sâu giống như có nhật nguyện tình quang lưu truyền hốt hồn phách người cực thân trên mặt hắn lộ ra một tia say mê tâm thần chấn động rơi vào huyễn cảnh bên trong nguyên thần trong phút chốc bị xoắn nát nhìn lấy lý phong hiên chết đi lâm mang cái này mới bước bước đi vào địa cung cả cái địa cung cực kỳ to lớn một mắt nhìn lại phản phất nhìn không thấy phần cối u ở cung điện dưới lòng đất một bên có thể đủ gặp đến rất nhiều trưng bày giá sách tại cái này giá sách trưng bày rất nhiều bí tịch võ công lâm mang thô sơ giản lược một quét đối với những n à y võ công bí cảnh không hừng lắm những n à y võ học bên trong tối cường cũng bất quá là vị liệt nhị phẩm lại là dùng kiếm pháp chiếm đa số cùng bản thân đi con đường bất đồng ngược lại là tại những bí tịch này bên trong hắn phát hiện một bộ thiên y tứ tượng quyết tàn quyền chỉ là trong đó cái ghi chép phong thần nộ cùng với bộ phận lôi thần giận lâm mang đại khái mở ra đem phía trên nội dung nhớ xuống rất mau thả đưa thư sách bước bước đi hướng phía trước hành lang đi rất lâu chống trải địa cung bên trong đột nhiên sản sinh một cổ nóng rực khí lãng lâm mang khe nhữ mày địa cung này ở tại trí tôn thành trong lòng đất hẳn là âm lãnh khốc hẳn mới đúng nhưng mà hiện nay lại nóng rực vô cùng rõ ràng không bình thường lâm mang tại bốn phía quan sát một mắt cái này mới bước bước đi vào một tòa to lớn chú kiếm đài hiện ra tại trước mắt h ỏ a d i ễ m nóng rực tại trong đó c u ồ n c u ộ n thỉnh thoảng bắn tung tóe ra từng đạo hỏa lãng tự nhàm tương lan lộn tại chú kiếm đài bên trong cắm vào mấy trăm thanh trường kiếm hắn có thể cảm nhận được tại cái này chú kiếm đài bên trong trường kiếm cho dù không có đạt đến thần binh phạm chủ nhưng cũng là có thể nói là nhất liệu chỉ kiếm mẫu chốt cái này chú tạo chỉ hỏa lâu như vậy vậy mà không thấy dập tắt ngược lại cực kỳ tràn đầy lâm mang nguyên thần lực lượng tại cả cái thạch thất bên trong khẽ quét mà qua hiểu rõ hết thảy cái này là lâm mang trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc ánh mắt dừng lại tại không xa chỗ trên thạch bích bước bước lên trước thò tay chạm đến tại trên thạch bích thẻ thạch bích pha toái chuyển ra một tiếng văng nhỏ trên thạch bích dập dờn ra một tầng g ậ n sóng sản sinh một cổ cực mạnh lực phản chấn cái này lực lượng cực mạnh một nháy mắt tự dẫn động cả cái địa cung lực lượng chú kiếm đài bên trong hỏa diễm phóng lên tận trời hóa thành một đạo dài chừng m ộ ư ơ i t r ư ợ n g hỏa long gầm gừ mà tới từng chui trường kiếm từ chú kiếm đài bên trong sông ra hướng lấy lâm mang cô tới kiếm khí khuấy động đầy trời hòa diễm lâm mang giơ tay mạnh nhiên một trường rơi xuống dẫn động bốn phía thiên địa nguyên khí gào thét khủng bố thiên địa lực lượng còn tới đem từng chuôi trường kiếm đánh bay hỏa diễm cũng cùng theo đánh tan và n h sau một khắc tường đá triệt để p h á t h o á i tại cái này dưới tường đá lộ ra một đầu lối đi đen kịt lâm mang đạp vào trong đó c h ố i thông đạo là một t ò a càng thêm to lớn địa cung tại địa cung này bên trong có mấy cỗ bạch cốt xếp bằng ngồi dưới đất cho dù trôi qua nhiều năm như vậy những này bạch cốt trong đó tựa hồ cũng có lực lượng ẩn nút trong đó thông thiên cảnh lâm mang nội tâm hơi kinh tại địa cung này chỉ bên trong dùng chung sáu c ố bạch cốt nhưng mà cái này bạch cốt hơi hơi trắng bệnh là như là bạch ngọc tỉnh xào dị thường sáu vị thông thiên cảnh chết tại chỗ này là phát sinh thời điểm nào lâm mang nhìn quanh một vòng tại một bức tường đá phía trên khắc dấu lấy vô số nhỏ bé văn tự thừa long c h ả m lâm mang nhìn lấy vách tường văn tự mặt lộ kinh ngạc ánh mắt quét qua nội tâm thầm than thật là cao thâm kiếm pháp dùng hắn hiện nay võ học tạo nghệ quan sát cái này kiếm pháp đều có thể cảm thấy chút tối nghĩa cảm giác từ nay có thể thấy kiếm pháp này cao thâm bình thường kiếm pháp bản thân có lẽ không lọt nổi mắt xanh nhưng mà cái này bộ công pháp bản thân ngược lại là thật cảm thấy hứng thú đem kiếm pháp nội dung toàn bộ nhớ xuống lâm mang lại quay đầu nhìn về phía khác một bên thạch bích mặt bên trên lộ ra nụ cười hài lòng thiên ý tứ t ư ợ n g quyết rốt cuộc tìm được lâm mang từng cái quét qua sau đó thò tay chạm đến tại thạch bích bên trên mặt nói tu luyện điểm năng lượng hai ngàn vạn thiên ý tứ t ư ợ n g quyết nhập môn lâm mang nội tâm hơi kinh vẹn vẹn là nhập môn liền cần thiết như này nhiều điểm năng lượng t r á c không được lần trước kia ra hỏa vẹn vẹn luyện thành phong thần độ như là có thể đem hắn tuyện tới viên mãn nhất định có thể cực lớn tăng cường bản thân thực lực trong n g a y mắt lâm mang đầu góc bên trong vô số cảm nộ g thoáng hiện thiên địa ở giữa sấm xét văng r ộ i cồn phong g ờ ả o thét giữa rừng núi biển lửa p h ầ n thiên lâm mang nhìn lấy bốn phía thạch bích thầm nghĩ đem võ học lưu ở nơi đây còn thật là đầy đủ cẩn thận chỗ này tại ngoại nhân nhìn đến nhiều nhất liền là một chỗ luyện kiếm chỗ lực chú ý cũng sẽ bị những k i a hiếm thấy bảo kiếm hấp dẫn lại thêm bốn phía thạch bích đặc thù n h ư không phải tận lực tìm kiếm khả năng rất khó phát hiện như không phải hiện nay hắn nguyên thần siêu phàm chỉ sợ cũng rất khó phát hiện chỗ này thần dị t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi bốn thiên môn thượng thiên cơ cốc đã từng giang hồ tám môn một t r ò n g tại trên giang hồ tồn tại cảm giác cực thấp trước đây thiên cơ cốc cũng được xưng chi vì thiên cơ môn chỉ là sau、so、đến tại trên giang hồ triệt để mai danh nhận tích cũng từ tám môn bên trong biến mất thiên cơ cốc bởi vì tông môn tính đặc thù tại trên giang hồ hướng đến đều duy trì trung lập một phương diện khác cũng là bởi vì thiên cơ cốc hướng đến bị triều đình căm thủ thiên cơ cốc sở trường thiên cơ diễn toán đồng dạng làm lấy bán ra tình báo mua bán diễn toán thiên cơ là rất tuyển người kiên kỵ như là chuyên gia cái gì liền tính miệng không tin nhưng mà vẫn liền giống là một cây gai thật sâu đâm vào nội tâm thiên cơ cốc lại mạnh cũng không phải đạo môn có hùng hậu nội tình trèo trống thiên cơ cái này t r ù n g sự tình ai cũng không nói c h ắ c được bất quá thiên cơ cốc tình báo lại là thiên hạ nhất tuyệt bất quá tình báo bán nhiều cũng dễ dàng bị người c a m thủ cũng có rất nhiều người trong bóng tối bắt lấy thiên cơ cốc đệ tử bức bách bọn hắn vì chính mình hiệu lực điều này sẽ đưa đến thiên cơ cốc không thể không tị thế từ nay trên giang hồ liên quan thiên cơ cốc không thể không tị thế chỗ này ở tại vân nam sơn ở giữa chỗ vắng vẻ càng là ít ai lui tới son cốc ở tại sơn mạch chỗ sâu bốn phía lâm cao thảo mật càng là trải rộng độc trướng rắn r ắ ế t bình thường tổng sư đến chỗ này đều đem hải cốt không còn hiện chân quan sát một mắt bốn phía đối với kia khắp núi độc trướng nhìn như không thấy bước bước đi vào sơn cốc này lúc thiên cơ cốc một tòa đại điện bên trong bốn phía quang huy lấp lánh tản ra một cổ khí tức huyền ả o bốn phía vách tường mặt đất trải rộng một gương mặt bắt quái đồ án tại bên trong tòa đại điện này này lúc k h a n h chân ngồi lấy ba vị láo giả khuôn mặt giả mua nhưng mà quanh thân khí chất rất có chút tiền phong đạo cốt bên trên một người càng là lôi thôi lít hết tóc hai bù sù một thân áo bảo màu xám tùy ý khoác lên thân bên trên nhắm chặt hai mắt như tại ngủ say hắn rất l a o thậm chí lao rất giống là lập tức sắp chết lao nhân tại ba người trước mặt là một tòa to lớn bắt q u o á i trận đồ trận đồ một góc thỉnh thoảng lóe qua một tia sáng huy liền tại chỗ này lúc ngồi xếp bằng ở bên trên đầu lão giả yếu ớt mở hai mắt ra giàn mua đôi mắt bên trong giống như có thương hải tăng điền lưu chuyển nhưng mà tại cái này một n á y mắt đôi mắt bên trong liền lóe qua một đạo tinh q a n g thần quang trận hiện khô khan tròng trắng mắt nhỏ bé con mắt rất giống là kia c h ủ n g tại giấy phía sau cửa sổ điên cuồng theo dõi ngoại giới hết thệ cảnh vật ánh mắt có khách nhân đến theo lấy tiếng nói vang lên tại hắn phía trên hai người cũng đồng thời mở hai mắt ra hai người thân bên trên y bảo nhẹ nhẹ run run run rơi xuống chút cho bụi đúng vậy a có khách nhân đến tay trái một bên một người tự lặp lại lấy cái này câu nói ha ha bên tay phải một người chỉ là phát ra một tiếng cười khẽ tiếng cười cực kỳ quỳ dị ba người nhìn nhau mặt bên trên đồng thời nổi lên nụ cười quỳ dị rõ ràng là không đồng dạng mạo ba người nhưng mà lúc này lộ ra tiếu dung lại có một loại cực kỳ giống nhau cảm giác h i ề n chân bước bước đi vào sơ n cốc chỉ là bên trong cốc này một màn lại lệnh hắn nội tâm hơi kinh hãi chống trải sơn cốc bên trong mấy chục cái đệ tử khoanh chân trên mặt đất hai mắt nhắm chặt bọn hắn thân bên trên rơi đầy cho bụi tại những n à y người thân bên trên rõ ràng không có nửa điểm sinh cơ nhưng mà lại tản ra tất cả không khí tức ba đ ộ n c ó bên trong vẹn vẹn vài tòa cung điện phía trên cung điện cũng rơi đầy cho bụi hiện chân khẽ nhữ mày nơi này thật là thiên cơ cốc sao ngược lại giống là tử nhân cốc liền tại hiền chân quan sát bốn phía thời điểm phía trước cung điện bên trong bỗng nhiên đi ra ba bóng người hiền chân một nhìn đến cái này ba người t h ầ n s ắ c liền không khỏi ngưng trọng lên nhìn không thấu hắn nội tâm một trận giật mình cái này trên giang hồ rất ít làm chính mình nhìn không thấu người hắn có thể cảm nhận được trung tâm k i a n g ư ờ i ẩn ẩn dẫn dắt lấy thiên địa lực lượng nhưng mà cũng chưa chân chính t r ư ở n g không thiên địa h i ệ n nhiên cũng không phải là thông t i ê n cảnh có thể là là như đây lại cho hắn một chủng bình đạm kinh ngạc cảm giác kỳ quái lao giả nhẹ nhẹ lắc một cái y bảo nhẹ giọng cười nói tại hạ thiên cơ môn đương đại môn chủ thiên cơ tam tập h l ụ dám hỏi các h ạ đêm này tại sao thiên cơ môn truyền thừa đặc thù hắn môn chủ từ không họ tên cái dùng truyền thừa đại số xưng hô hiện chân lây ra lệnh bài trầm giọng nói thiên môn lệnh c h â n long sắp hiện ra thiên địa chỉ môn sắp mỏ mời ngươi tranh đoạt chân long chỉ huyết tại hắn một lần nữa đạp vào trung nguyên về sau liền mở ra sư tôn cho cẩm nang tại cái này trong túi gấm tỉ mỉ kỹ thuật hắn này đi nhiệm vụ khi nhìn thấy cẩm nang một khắc này hắn nội tâm tràn đầy chấn động trân long thiên đ i ệ dị thú cái này các loại thiên đ i ệ dị thú tại hiện nay thiên địa ở giữa đã gặp không được đến mấy cái cho dù có cũng phần lớn che giấu s â n l â m không vào nhân thế cũng là tại trong cầm nang hắn mới biết được nguyên lai sư tôn tại trung nguyên còn có một cổ tên là thiên môn thế lực mặc dù hắn không biết rõ sư phụ vì cái gì muốn để bản thân tìm kiếm những n à y người nhưng mà sư phụ quyết định hắn cũng không dám vi phạm nghe nói lão giả ánh mắt hơi sáng ngựa mặt lên trời thở dài đợi lâu như vậy thiên địa chi môn cuối cùng cũng muốn xuất hiện sao phi thăng cơ hội thế giới phần cuối lại là cái gì đâu thiên cơ tam thập lục trầm rãi thu về ánh mắt mặt bên trên nhiều mỉm cười hiền chân thu vào lệnh bài nhìn về phía lao giả tao mày nói mạng n ộ i hỏi một câu quý phái cái này là cái gì tình huống thiên cơ tam thập lục mỉm cười bình đẳng nói bọn hắn bất quá là ta một bộ phận thôi cái gì hiền chân sững sỏ cảm thấy kinh ngạc sau một khắc chỉ gặp xếp bằng ngồi dưới đất một đám đệ tử lần lượt mở mắt ra chỉ là bọn hắn hai con mắt bình tĩnh mặt bên trên tỏa ra đồng dạng tiểu dung cực kỳ quỳ dị hiền chân con mắt thu nhỏ lại người điên lấy tầm mắt của hắn như là còn nhìn không ra đến cái kia không khỏi cũng quá xem thường hắn những này hắn xem là đệ tử người căn bản cũng không phải là thiên cơ cốc đệ tử thiên cơ tam thập lục nhẹ g i ọ n g cười cười ở bên cạnh hắn hai người đồng thời nợ nụ cười tiếng cười kêu bên trong ẩ n chứa cực mạnh nguyên thần lực lượng tự ma âm q u ấ y n h u người tâm thần lệnh người tâm thần dung chuyển h i ể n chân sắc mặt biên hóa vội vàng vững chắc tâm thần chắp tay nói tại hạ còn có chuyện quan trọng tại thân liền tha thứ không phục hồi vừa mới nói xong xoay người rời đi thực tại là thủ đoạn của người nọ quá mức tả môn lệnh hắn đều có chút sợ hãi bất quá cái này nguyên thần phân hóa thủ đoạn hắn cũng là chưa từng nghe thấy trách không được trên người bọn hắn không cảm giác được quá mạnh khí tức nhìn đến trước đây này người liền là dựa vào này pháp tránh né rơi phật đạo hai môn a nhìn lấy hiền t r â n quay người rời đi thiên cơ tam thập lục c ơ m thầm cười một cái ba người nhìn nhau quay người đi vào đại điện chương bốn trăm chín mươi lăm thiên môn hạ hiền t r â n rời đi thiên cơ cốc không bao lâu liền đi đến vân nam một chỗ khác nhìn phía xa liền nhau đầm l ấ y điện hiền t r â n nhịu nhữ mày trầm giọng nói chỗ này thật sẽ có người sao hắn chạy mấy chỗ địa phương liền không có một chỗ là bình thường chỗ này càng là độc khí khắp nơi hoang tàn vắng vẻ nói đến chỗ này đều đã cách xa vân nam chỗ biên cảnh l i ê n tại chỗ này lúc nơi xa đầm lầy bên trong chậm rãi đi tới một đạo bóng người một thân vân nam miêu t ộ c phục sức a n mặc lộ vẻ lôi thôi nhìn lên đế nước chừng năm mươi tuổi trên dưới mặt tướng lộ vẻ thô cùng lại cho người một chủng lệnh người tin phục cảm giác để người kìm lòng không được sinh ra hào cảm người là cái gì người người ở đây một ít dấu tích đến người bình thường tuyệt sẽ không tìm được chỗ này hiền chân nhìn người tới một mắt lấy ra lệnh bài trầm giọng nói thiên môn lệ thiên địa chỉ môn sắp mỏ chân long sắp hiện nên làm như thế nào người hắn l à rõ ràng người tới mắt nhìn lệ n h bài mặt bên trên cũng không có nhiều ít kinh hãi p h ả n phất sớm có dự đoán bình đẳng nói biết rõ vừa mới nói xong liền tính toán q u a y người rời đi đi vài bước đống nhiên xoay người nói vì bản tọa chuyển cáo tôn giả hoàn thành nhiệm vụ lần này bản tọa liền muốn đi truy tìm bản thân đại đạo h i ể n chân nội tâm mờ mịt tôn giả là tại nói sư tôn sao h i ể n chân khẽ vớt cảm gật đầu nói ta chuyển về kiện vũ an hậu p h ụ không trung bay xuống lấy lông nông tuyết lớn bay là tả lâm mang đứng tại giới đỉnh tay n â n một cuốn thư sách từ bốn thành một chuyện về sau đã qua mười tháng tại cái này bốn thành bên trong hắn có thể gọi là thu hoạch khá phong phú được đến rất nhiều cổ tịch cùng võ học b í tịch lâm mang thả ra trong tay thư sách huy quyền đánh về phía hư không ông hư không rung động đông tuyết đẩy trời nổ tung nhìn giống như bình đạm nhưng mà bốn phía thiên địa trong khoảnh khắc đó đều phảng phất khẽ run lên vô địch bá quyền cái này môn quyền pháp là từ vô song thành tìm tới vị liệt nhất phẩm đủ dùng sánh ngang long tiến t r ư ở n g hắn quyền pháp cương manh bá đạo bá khí vô song cùng bản thân đi con đường rất g á n họp chi tiết vô song thành chỉ có bảo sơn nhưng mà đệ tử lại không thế nào tranh khí có như này tuyệt thế quyến pháp lại không người học được cũng thế nhất phẩm võ học cơ hồ là định tiêm bình thường người nghiên cứu một đòi đều không nhất định có thể học được định viện bên trong đ ư ờ n g kỳ đỉnh lấy gió tuyết nhanh bước đi tới cung kính nói hầu ra cái gì sự tình đ ư ờ n g kỳ trần trờ nói gần đây trên giang hồ chuyển ra một tin tức nói có thiên địa dị thú chân long tung tích chân long lâm mang một trận ngạc nhiên như nói tỉ hưu h ắ n cũng vẫn có thể lý giải nhưng mà như là là nói chân long cái này liền có điểm gạt người đi húng chi như thật có chân long trên giang hồ thế nào khả năng một điểm tin đồn đều không có lâm mang trầm ngâm nói tin tức chuẩn xác không đường kỳ cung kính nói thuộc hạ đã phái người dò xét qua gần đây trên giang hồ liên quan này tin tức lưu truyền sôi sùng sục cụ thể tình huống chưa biết cái khác lần này liên quan chân long sự tỉnh là tại xuyên thục chỗ thuộc hạ đã mạng địa phương cầm ý hệ vệ đi trước dò xét căn cứ trước mắt dò xét đến tin tức cái này chân long hẳn là là nằm ở xuyên thục chỗ bí cảnh chi bên trong đến mức vị trí cụ thể thuộc hạ còn dò xét rõ ràng lâm mang nhũ nhũ mày cái này ra hỏa ẹ gõ nhẹ kích đầu tiên là tại trong bóng tối phá hư phong tỏa bí cảnh trận pháp hạch tâm như là cái này chân long sự tỉnh thật là hắn tại phía sau bài mưu kia mục đích lại là cái gì lâm mang đặt chén trà xuống bình tĩnh nói mạng bắt chấn phủ ti cùng với phi thế nào phiếu miếu thành đệ tử đi trước điều tra một phiên đi cái khác đem gần nhất thu thập tất cả võ học toàn bộ đưa vào h ậ u p h ủ cho dù cái này là một cái bẫy nhưng nếu là thật có chân long cũng là có giá trị một hướng đường kỳ cung kính b á p xuống quay người rời đi đưa mắt nhìn đường kỳ rời đi lâm mang thỏ tay cầm lên bàn khác một cuốn thư sách gần nhất cái này đoạn thời gian hắn không chỉ siêu tập bốn thành võ học càng là lệnh cầm y hệ vệ siêu tập thiên hạ tất cả môn phái võ học tàn khuyến cho dù là trước đây trương tam phong cho bản thân thiên cương thần công cũng vẹn vẹn có thể đạt đến thông thiên tứ cảnh từ này võ đạo đường đoạn bị ngạn tri cảnh tựa hồ thật thành vì một chủng hy vọng xa vời liền tính là trương tam phong cũng chỉ có thể khắc tịch đường tắt dùng chân hỏa luyện thần c h i pháp ý đồ dùng nguyên thần lại lần nữa siêu thoát nhưng mà cái này con đường nhất định là phải bỏ qua nhục thân dùng nguyên thần thành đạo cũng không phải bản thân ý nghĩ đi đạo gia đạo lý vũ hóa phi thăng vốn liền không thế nào chú trọng nhục thân một phương diện khác cũng là bởi vì trương tam phong nhục thân khí huyết không có đã từng đi nguyên thần con đường ngược lại là biện pháp tốt nhất vứt bỏ bản thân nhục thân cái này chủng đường hắn cũng không thích đã không có đường kia hắn liền đi ra một đầu bản thân đường trên giang hồ liên quan thiên địa dị thú chân long hiện thân tin tức càng ngày càng nghiêm trọng tại giang hồ truyền văn bên trong những n à y thiên địa dị thú chi huyết cực kỳ phi phạm có thể đủ lệnh người thực lực tăng nhiều ai cũng biết triều đình vũ an hầu có một đầu thiên địa dị thú t í hưu cực kỳ phi phạm nhưng mà cho dù biết rõ cũng không có người dám đi c ấ p đoạt nhưng mà chân long cái này trùng thiên địa dị thú cho dù là hắn ở chỗ đều cực kỳ phi phạm sống lại dài có vô số thiên tài b ả o dược rất nhiều người ngay từ đầu kỳ thực cũng không tin tưởng nhưng mà tin tức truyền nhiều tin người liền cũng liền nhiều rất nhiều giang h ồ người lần lượt chạy tới xuyên t h ụ c chỗ phòng nói sơn dâm dạp núi rừng bên trong một đám người chính cẩn thận từng ly từng tí đi tới phía trước nhất mấy người thân mang phi ngư phục eo ở giữa đeo tú xuân đ à o rõ ràng là cầm ý r ì a vệ tại mấy người kia phía sau liền là một đám giang h ồ người ăn mặc người nghiêm đại nhân chúng ta nghỉ ngơi một chút đi hậu phương một vị giang h ồ người ăn mặc người lên tiếng nói dọc theo con đường này bọn hắn cơ h ồ là không ngừng không nghỉ căn bản không có thế nào nghỉ ngơi cái này bởi cầm ý rỉa vệ là thật liệu liền sẽ không mệt không nghe nói đi tại phía trước nhất nghiêm giác ngừng lại quay đầu mắt nhìn đám người gật đầu nói chính là ở đây nghỉ ngơi một chút đi đám người lần lượt nhẹ nhàng thở ra như là cái này vị nghiêm đại nhân một tâm tiến lên bọn hắn còn thật không tốt chống lại cái này một nhóm giang h ồ người ăn mặc người chính là phi tiên đ ả o cùng phiếu miểu thành người bọn hắn hiện nay đầu nhập triều đình tự nhiên không dám chống lại cầm ý để h vệ mệnh lệnh một vị trung niên bước bước lên trước trầm giọng nói nghiêm đại nhân cái này phòng ngói vùng núi hình phức tạp rất dễ l ạ c đường chúng ta còn là phải cẩn thận một chút t hắn sợ cái này bày cầm ý dỉa vệ vì hoàn thành nhiệm vụ quá vội vàng sâu vào hiểm cảnh tán thân ở đây nghiêm giác l ấ y xuống ấm nước uống một hót bình đẳng nói bạn quan biết rõ cái này bày người tâm tư gì hắn nội tâm rất rõ ràng ngay sau đó ngẩng đầu nhìn không trung nhẹ nhàng thổi vang huýt sáo rất nhanh không trung truyền đến một tiếng gương gáy bay tới một đầu to lớn hắc hưng lượn vòng lấy rơi xuống nghiêm giác bình tĩnh nói phi ưng có thể trở về liền sẽ không lật đường những này phi ưng đều là đi qua cầm ý dỉa vệ nghiêm khắc trong khi huấn luyện thân thể bên trong càng có bộ phận thiên địa dị thú h u y mạch đã phi phản thú đã phi ưng có thể xuất hiện bọn hắn tại chỗ này liền sẽ không lạc đường không bao lâu rừng bên trong đ ố n g nhiên chui ra một người một thân giang h ồ người ăn mặc y phục lộ vẻ rách dưới nhìn đến người tới đám người lập tức một kinh nghiêm giác khoát tay nói không có sự tỉnh bản thân người người tới quỳ một chân trên đất cung kính nói khởi bẩm nghiêm đại nhân tại hạ mi châu bách hộ ta mi châu cầm ý địa vệ đã ở bên ngoài chờ đợi nghiêm giác đứng người lên vừa tính toán mở miệng giữa rừng núi bỗng nhiên chuyển ra một tiếng thương mang cự khiếu âm thanh khủng bố vang vọng cả cái sơn lâm c h u y ể nơi k h ắ núi rừng sâu xa đột nhiên phóng xuất ra một đạo to lớn quang trụ quan thông thiên địa nồng đậm thiên địa nguyên khí từ núi rừng bên trong tâm hướng lấy bốn phương tám hướng tàn ra từng cái phi điệu từ rừng bên trong bay lên sau đó rơi xuống trên mặt đất đồng thời mất đi khí tức hống trong nháy mắt lại có một đạo trầm thấp long ngâm c h u y ể n ra lệnh người run dây mọi người sắc mặt đại biên một người sợ h a i nói thật đáng sợ khí tức trước đó cuộn xoáy ở trên không phi ưng cũng rơi tại trên đất lại là bị dọa đến mất đi khí tức nghiêm giác thần sắc hơi động cả kinh nói đi không chờ đám người đáp lời tỷ lệ trước hướng lấy rừng bên trong chỗ sâu tiền đến thân ảnh rất nhanh biến mất giữa khu rừng đám người mặt lộ bất đắc dĩ bọn hắn k ỳ thực cũng không nghĩ chạy tới bất kể chỗ này có không có chân long nhưng mà cái này phòng ngói sơn nguy hiểm trùng điệp tuyệt không đơn giản chỗ chương bốn trăm chín mươi sáu ngõ o ốc sơn bí cảnh thượng cạn vật suất hai nghìn một trăm tám mươi xì hai hóa đờ mười bạn g ô lộ dạ không không không không một trăm hai nghìn chín trăm mười hai cạn vật cạn vật suất hai nghìn một trăm tám mươi xì hai hóa đờ ba mươi bạn g ô lộ dạ không không không không một trăm hai nghìn bốn trăm chín mươi sáu cạn vật cạn vật suất hai nghìn một trăm tám mươi xì hai hóa đờ năm mươi bạn g ô lộ dạ không không không không một trăm hai n g h ì y trăm l i n cạn v ậ t c a n v à s c a t hai n g ì t á m mươi xì hai hotter b ả bắn c ố lộ ba không không không không một trăm l h hai n g t 2.496 cạn v à s c p n t ê cờ lặn ít đụt e hai bị vờ tờ dễ cảnh nờ bờ e hai bị iu i m ư ờ u vờ tờ dễ g i nờ bờ t e r iu i mười t u i sáu ni s vờ tờ dễ là nờ bờ eter i sáu ni sau i b v không z b vờ tờ dễ à, nờ bờ t e r E bôn pê không z bôn chu bae vớt da z thiên n b s t e r E bay imch subverb da zé bi nơ b s eter. E bay mười ba set vớt da zé z n b s t e r bay mười ba set ee tam mười hai im vớt da z phương n b s t e r Ee tam mười hai em bôn ap hai ze vớt da zé len n b s t e r Ee bôn ap hai ze ee bang in bôn chăm hai mươi mốt quy vớt da zé len b s t e r bang ì n bôn chăm hai mươi mốt quy yu zé vớt da zé nơ bơ eter. yu zé imin vớt da zé nơ bơ eter. Ee binh ee chin it ee không. n b s t e r ô thơ cơ ý dâm không i e 4 c 9 a vơp dơ z m n b s t e r ý e 4 c 9 a in cặp bốn vơp dơ z kai n b s t e r in cặp bốn b c ờ l ạ t ý bốn v ơ c bít ba bê bốn m ư tu dơ z c h ỗ n b s t e r ý ba bê bốn t sơ dân hai vơp dơ z c ò n nơ bơ eter sơ dân hai ý ho năm m i một z c vơp dơ z m ị t n b s t r i một z 9 i í 6 t 1 ộ t ở vơp dơ z k é m n b s eter ý s á t 1 ở i k 0 g zê bôn vơ zê phi nơ b s eter ý k h n g zê bôn ý m ớ i l à m a không vơp dơ z đều n bơ r m ư i lăm m ạ không í phi một ít vở tờ zé tiên nở bờ eter phi một ít ý chí nệ cả năm vở tờ zé sa nở bờ eter chí nệ cả năm í vim vở tờ zé này nở bờ e t e vĩ bìa năm zati vở tờ zé bina bờ e t e l i năm zati d ạ bốn l tám vở tờ zé bất nở bờ eter d ạ bốn l tám in bốn l chín vở tờ zé kê nở bờ eter ý l i bài hết dù vở tờ zé lắn ở bờ e t e l i bài hết dù ý l i bài n năm trăm tám mươi sáu vở tờ zé đào nở bờ e t y r ă i s á n 5 8 6 i、e、4 6 cb vở tờ m n bờ、e e、t n e r ít i s á cb ít b i s fkz vê đốt vở tờ n bờ t e r ít fkz vê đốt ít tám m ư v tờ dễ thành nở bờ eter í m m ư t chín cờ dơ c z, z v tờ là n bờ、e、t e r ít c h í z vê cờ lạc dìm e e c c c c c c t x ít một b ố vở tờ hướng n bờ、e、t n e r ít một cờ c b ố dịp k h g m v tờ dễ n bờ t r dịp k h ô m t ít sợt vở tờ n g n bờ t r s、e、t h ệ y hô không ít giờ vợt dazê k u n b s, h ệ y hô không ít giờ ý hoa tam b u vợt dazê bún n b s, i hoa tam b u i c một tí vợt dazê nắn n b s, i t e r ý một tí mười vợt dazê nắn nơ bơ eter ý mười sáu hộp dazê n à y n b s, i t e mười sáu hộp năm h ớ giờ bơ giờ vợt dazê h ồ n b s, i t e r ý m h ớ giờ bơ giờ ý ba trăm bốn mươi tu n vợt dazê t ụ n b s, i t e r ba trăm bốn mươi tu en nơ ý m ộ t z e vợt dazê kó n b s, i t e r ý em một zee tam em ba a vợt dazê p h í a n b s. E tam m ba at ezak tam mười bảy vở tờ zé sơn n b s t e r e z tam mười bảy bôn zé vở tờ zé ít n b s t e r t bôn zé eet t m m bôn l l vở tờ zé n g ư ờ i 8S4L, n b s t e r eet t m m bôn l l ít bay v tờ d é vé n b s t e r t bay ea u k e n e l bôn vở tờ zé n g ư ờ i n b s t e a u k e n e l bôn it mỗi l l z i ế bay sis mụdin vở tờ zé m à n b s t e r eet mỗi ell l p y ế tờ n, vợ, tờ z mụt n b s t ý tý i a v vởtơ z lâm nở bờ eter i avi i chín z c vởtơ z hơn nở bờ e t i chín z chín a a h vởtơ zé dang nở bờ eter ý a a hì dục không bài vởtơ z tad nở bờ eter d c không bài vởtơ z cung nở bờ eter dù k h ô n i d vởtơ zé cung bờ eter d dữ bài ý vởtơ zé v nở bờ eter ý ua bài ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ít không bốn y dì ba j năm mươi lăm n vớt dễ bạo nở bờ t ờ y z ì ba j năm mươi lăm n n y g ạ chín uy hát vớt dễ quét nở bờ t ờ y g ạ chín uy h d ị p h ỉ chín vớt dễ bốn n bờ t ờ d ị p h ỉ chín y chín trăm bảy mươi chín v đút bảy vớt dễ phía nở bờ eter y chín trăm bảy mươi chín vê đút bảy x sáu k vớt ờ dễ khủng nở bờ eter y chất sắp kở lặt y d tám sức tua ý z ơ hai z vớt ờ dễ việc nở bờ t ờ r z dơ hai z ít sù vớt ờ dễ tay nở bờ t ờ i ú e c h mươi em bốn vởt dê con n bơ t e r e c h n mươi em bơ bốn e s ở dù vởt ờ dê không nơ bơ t e r e gù sợ d i e 6 á u dây ba vởt dê trung nơ bơ t e r e s dây ba e b ố i bốn e không pê vởt dê thể nơ bơ t e r e b ố i bốn e không pê e zi tần vởt ờ dê nhung nơ bơ e dị tần e h a s cơ cơ hở vởt ờ dê này nơ bơ t e r e h a s cơ cơ hở i h 8 2 z s 9 v ợ v tờ, tờ dê phải nơ bơ t r E tám mươi h a zh chín lạc e m t tini x ba t r năm mươi o vợt e r t h d r c ba năm mươi c n of e sáu mươi p h ỉ n vợt d é sắp n bơ r e sáu mươi phin ez ba mươi vợt zé tân n bơ t h e r ez ba mươi ee bốn vé sáu t r vợt zé lam n bơ ether, ee v 622 u trăm hai m ư hai ư ơ i t u d i v ệ t n bơ r ee sáu mươi t vợt zé l y n bơ r s á i t u ổ vợt t h e r e ư i t u ợ t n bơ t h e r e s á i tuổi v ợ n bơ r ee p h không h t vợt z t h ấ u n bơ e r ít không h á chín c o m vở tờ d ễ trong nở bờ e t e chín c o m dục giáo bảy vở tờ d ễ người nở bờ e t r dục giáo bảy p cờ lạc ý đi hai gít xỉ không tờ bờ vở tờ d ễ bí nở bờ eter ý không tờ bờ im chút đi vở tờ d ễ nhìn nở bờ eter ý đi ý liu tờ v rễ một nở bờ e t e ý liu ý chín ý bốn mươi e vở tờ d ễ giang nở bờ e t e ý chín ý bốn mươi e in chín a vở tờ d ễ đã nở bờ e t in chín a giáo năm mươi lăm b hai vở tờ d ễ chút nở bờ e t giáo năm mươi lăm b hai in bh 8 v đút vở tờ dễ mắt nở bờ e t in 7 h 8 v đút g i ậ t nhờ vở tờ dễ cảnh nở bờ eter giá t nhờ ý vở tờ dễ tâm nở bờ eter ý vĩ không cờ z vở tờ dễ gấp nở bờ eter ý không cờ z y hai t r ă g tờ vở tờ dễ người nở bờ eter ý hai t r ă ờ gờ dễ vở tờ dễ hồ nở bờ e t dao i ít nít không y vở tờ dễ trước nở bờ eter ý không y y không chín l o chỉ vụ 3 h 1 t tờ m hai động v e tờ d o kích nơ bơ ek không chin lắp bê ka lát it xi li bôn vơ b ờ ze chin nơ bơ ek li bôn ek chin ze hai mùa múa vơ bơ ze tt nơ bơ ek chin ze hai mùa múa múa mì vơ bơ ze nơ bơ ek kos vơ bơ ze lắm bơ ek kos dili bôn vơ bơ ze nơ bơ ek bôn ek vơ bơ ze mùa bơ ek bôn ek vơ bơ ek vơ bơ ek vơ bơ Ek ba i e chin m l gơ vơ tơ ze h ồ n b s, eter chin m l g in nam zu vơ tơ ze n h i ề u n b s, t in nam zu im hai bay vơ tơ ze zang n b s, t im hai b a x hai e vơ tơ ze t ạ i nơ bơ e t e s i bác lơ tơ ze vơ tơ z đều n b s, eter e z e h i s a m t e vê luk vơ tơ ze đã n b s, eter e hai se t a m t v đút k vơ tơ ze d a n h n b s, t e hai se t a m t v đút i e b tơ lơ s a l s vơ tơ ze cái nơ bơ i e b tơ lơ salsi phô bôn vê luk vơ ze d à i n b s. t ý phô bốn vê đúc f e k h e 2 u vơ tơ zê bất nơ b s, e k e 0 e 2 u ý hạ tam u vơ tơ zê dăn n b s, e d ý hạ tam u ý h i ệ bay m vơ tơ zê h ồ nơ bơ e dơ ý hiệp năm vơ tơ zê korn nơ bơ e dơ ý ký tải vơ tơ zê tiêu n b s, e d ý ký tải rồi ý vơ tơ zê dâng nơ bơ rồi ý dèm x ì a vơ tơ zê qua n b s, e dèm x ì a ý observa tơ zê trên nơ bơ e tơ ý ý bay vẹp một vơ zê người n b s, e tơ ý bay v một ý ở hô sbốn n bơ e tất di ở gos bôn inverter zet toy nơ bơ eter e tám trăm bốn mươi một ve vơ tơ zet nơ bơ e tám trăm bốn mươi một v ve v lạc di xi e h o chín mzy vơ t D zé zerner bơ e hoo chín mzy e năm mươi sáu e tám zet vơ tơ zé c h ỉ n nơ bơ e năm mươi sáu e tám zet sáu mươi năm vơ t d z q u a n nơ bơ eter sáu mươi năm e ba a tám zet vơ tơ zé zon nơ bơ eter e ba a tám zet e năm mươi chín it vơ tơ zé kênh nơ bơ eter e năm mươi chín it e ba zi không m không vơ tơ zé len n b eter e l、er. i a b a z m 0 e r k h ô y t ắ v t d zé z n g nơ bơ eter. Eli tắm s h n a z v t d z không nơ bơ eter. E namuzi e sơ z vở t d zé k n g nơ bơ eter. E tamm mê sơ u 4 l v t d zé bán nơ bơ eter. E tamm mê sơ u bôn e lơ z â n nơ bơ e t d ạ Zao zi bìa ba vê luk gơ z v t d zé bọn nơ bơ e t e l i b vê l gơ zi 1 a u eet d ô n mê、er. n nơ bơ eter. E tít bôn mê mốt d ô tè v nơ bơ eter. Zô tè e fè ba se e hai k 4 d ô m p h á vợt tờ dễ đột nở bờ e t i e r phép ba c i hai n gờ lờ vợt tờ dễ họ nở bờ e t i e hai n gờ lờ vợt g ụ c giờ vợt tờ dễ liền nở bờ ether giục giờ ba nở bờ e t h e n ý ba p cơ lạt ý tám cờ tờ l tám ý ý sáu ez tám mươi sáu vợt tờ dễ đất nở bờ e t i e sáu ez tám mươi sáu ý bốn ký ba v bốn út để vợt tờ dễ chết nở bờ e t h e bốn ký ý dạ bấm vợt dễ lên nở bờ e t h dạ bấm ý ba nở giờ vợt dễ mục nở bờ ether ý ba n năm cờ gờ tờ vợt dễ mọc nở bờ e t ý lia năm c g v b t ở ý không ít vờ n tám vợt ở dễ tiêu nở bờ t h e r ý không ít vờ nở tám im sub vợt ở dễ chăn nở bờ ether im sub típ vợt dễ trong nở bờ ether ý phiền vợt ở dễ mặt nở b s ether ý phiền inch năm vợt ở dễ bên nở bờ ether ý năm ý chín ô năm vợt ở dễ thụ nở bờ ether ý ý chín ô năm ý dính tám dê vợt ở dễ đột nở bờ ether ý dính tám dê ý tập một vợt dễ sợi nở bờ t ỉ tụt một ý bay mêch in mì lì găm không vơ tơ zê con nơ bơ e bay mêch in mì lì găm không ỉ m ổ sau kơ zet vơ t h ấ t n ở bơ e tơ e m ổ sau kơ zet e tắm vơ tơ dễ trụ n ở bơ e tơ e ghi tắm z hai z n ở bơ e tơ z hai z e in một mù bôn vơ tơ dễ vào n ở bơ e tơ in một mù bôn if tắm chăm sáu mươi ba vơ tơ dễ t ừ n ở bơ e tắm chăm sáu mươi ba it bơ mù vơ tơ dễ t ừ n ở bơ e tơ it bơ mù tê kơ la e a không một tắm bì một nơ i e mù ma e tắm vơ tơ zê zang nơ bơ e t một mãi tám m ư i không không kỳ v ở t ờ zé c ũ n g n ờ b ờ y không không kỳ zi s ạ t v ở t ờ zé người n ờ b ờ eter i s ạ t e chín f tám mươi một zi v ở t ờ zé l à n ờ ơ bơ e chín f tám mươi một zi zi bay vởtơ zé zon nơ b ờ eter i bay xoctam a hai v ở t ờ zé nếu nơ bơ eter c t a m a hai zé nèn kỳ vởtơ zé lăn nơ bơ eter xoctam a hai zé nèn kỳ v ở t ờ zé lăn n ờ bơ eter xoctam kỳ eli bôn lu vởtơ zé phan bờ. ơ bơ eter i 9 ff năm e sáu trăm b ả ơ i h b v tờ tại n b sáu trăm b mươi h b m t ít im bốn c nhất vở t r z gần nơ bơ eter e bảy u bít phi vở tờ zé bục nơ bơ e t phi e một z sáu f vở tờ zé dang nơ bơ eter e t z sáu f i mươi ba k vở tờ zé nổ nơ bơ eter e hai mươi ba k dù sơ p h ạ vở tờ zé c ó n b s e r dù sơ p h ạ e s e n vở tờ zé rất n b s e i chín năm t d chin nơ bơ e t e i chín hết hai c v t dễ m i nơ bơ e t h a c ý tám nghìn sáu t r ă q u vợt dễ con nơ bơ eter ý tám i tám q u t b bốn t d bơ e t e n ba i i cờ cờ cờ vợt dễ c ả i i cờ cờ cờ i v i ế t nơ bơ i ý b i 7 b 7 y bay h i n m sverter zezam n b s r t h e r e c d ù n g s e z v e r t e c ó n b s r ether n g m m ư i quý chin ep verter ze c h o n g n b s r t h e r e q 9 f chin hai m ư ơ hai f c o b a n b s t g n uker e hai m ư ơ hai f c o b a y 4 u z in v ô s m e t nan verter ze n g à y n b s r e t h e it bunze i i ee v r t e r ze n ó i n b s r e t h e i i ee bunber z v e r t e bên n b s t h e it b zet ee b y n không năm it verter ze l à n b s t E bảy n năm xin tám trăm năm mươi v ở t ờ zé c è n nơ b s t e r zi tám trăm năm mươi dô bốn v đốt một v ở t ờ zé tê nơ b s t e dô bốn v đốt một e tám một không kê v ở t ờ zé bina bơ e tám một không kê e k tamzu v ở t ờ zé i n e r bơ e ku tamzu z a o z ì hai a v ở t ờ zé t i ế n n b s t e r z o u ì i hai a kê k ờ l á i xi a l tơ k v đốt v ở t ờ zé t i ê n n b s t e r a l tơ k v đốt i x gồ d vờ ứ t nơ bơ t e r xo dê e năm soa vởtơ zé chân n bơ t e E năm soi không say sáu z sáu vợt da zed nơ bơ e không s sáu z sáu e không g m ộ t trăm năm mươi vợt da zé mang nơ bơ e không g m ộ t trăm năm mươi giục tám trăm chín mươi tám vợt da zé tương n b s eter g i ụ tám trăm chín mươi tám e e tambu vợt da zé đốt nơ bơ e i tambu e ba s a mười một vợt da zé thiên n bơ e ba say mười một e không không o hai vợt r a zé yên nơ bơ e không không o hai ba mươi sáu vợt da zé tư n b s t e r ba mươi sáu hò dùng sơ mixture sơ sơ s sơ s sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ sơ s sơ s d o n g xem I không m ò n vợt ờ zé l ê n nơ béter y không m ò n y mút mơ c vợt ở zé nơ béter y mút mơ cơ is bay mười tám vợt ờ zé h i ế u n b s r it bay mười tám vợt ờ zé bào n b s r it bay k l à c its bay e b a tơ i t u in tân mút lơ tơ zé an vợt ờ zé bọn n b s t e r bay tơ itru is baka hai z vợt ờ zé t à i n b s r it b a k hai zi i vợt ở zé sàn n b s r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 Eva pei hai chin e vedu vơ tơ ze kao n b s eter. Ep chin et vedu e năm an nằm bê vơ tơ ze vuner bơ eter. E hai em một vơ tơ e bôn mê hai e hai k vơ tơ ze h à n g nơ bơ e bôn mê hai e hai kao yu s ự c v, v e t e r ze tơ n bơ t e r U sơ e năm vedu e bôn vơ tơ ze nơ b s eter. năm vedu e bôn e pho tay vơ tơ ze an n b s eter. Pho tay y ủ c ổ vơ tơ ze chôn n b s eter. ủ c ổ e hai x vơ tơ ze. kim ế nở bơ e 2 a i x e b t 9 2 vở tờ d ê c ó n nở bơ e 7 t 9 2 i hai e h a u b vở tờ d ê sơn nở bơ e hai du 7 ả y y bảy vở tờ d ê tiếp nở bơ e 7 v g tàm ít b ả vở tờ d ê t i ề n nở bơ e ho tàm í y phút xì vở tờ d ê t r ự c nở bơ e phút xì e b ố cụ h ả i vở tờ d ê nhân nở bơ e 4 ố n cụ i năm z z t vở tờ d ê kia nở bơ e năm z z t á ị mươi chín vở tờ d ê sơn nở b s. e ý tám mươi chín ý lão một trăm năm mươi bảy vở tờ dê được nở bờ t ờ r ý lão một trăm năm mươi bảy một pa vở tờ dê động nở bờ t ờ r ít một pa ít bảy gi hai vở tờ dê không nở bờ eter ít bảy gi hai vở tờ dê từng nở bờ t ờ r do ít một lờ hờ vở tờ dê liền nở bờ t ờ It muda her pecker lai bun or bun ee comed verb does a nina beretter. E comedie and numpe v e r d o n s o n b s r t t numpe tammimut e sau h t v e r d o thể n b s r e t t e r E tammimut e sau h i v e r d o này n b s t i dip hyss t g verber z c ó n b s t t e r i hyss t g u r its v e r o m b e b e t t r It is t c o n c n n b e t t r Easy c o n c chin verber zay n a b e t t e r v n i p chin miba verber zay n u l b e t t e r n i chin miba is at highway v e r t e r zay i n b s t ý dạc hai vê ý vì 7 v ì bảy v vợt dễ bọn nở b S t e ý vì 7 v ì bảy vê ý bốn xị vợt dễ hắn nở b S t e r ý bốn xị hiệp chín trăm sáu mươi bốn m vợt dễ đủ nở b S eter ý chín trăm sáu mươi bốn m vợt dễ hắn nở b S t e r ý kiếp s vợt dễ đ ị a n ở bờ eter ý năm giờ z mở bốn vợt dễ dị nở bờ eter ý năm giờ z mở bốn ý chín tờ ep dở tờ vợt dễ bên nở b S t e r ý chín tờ ep dở tờ ý hệ phi vợt dễ lén nở b S t e r ý hệ phi dạ cụ năm m vợt dễ hắn nở bờ eter dạc cú năm m y bảy h i bảy vở tờ dễ t ạ i n bờ t e bảy h i bảy vở tờ dễ chợt n bờ t e r giờ hai tờ v đút vở tờ dễ thú n bờ t giờ hai tờ v đút ít một trăm sáu mươi lăm gi vở tờ dễ ước n bờ t e r í một trăm sáu mươi lăm gi ít hai gi cờ dị v tờ dễ hải n bờ t e r í hai gi cờ dị nạo ít không không dị v tám là vở tờ dễ chỉ n bờ t e r t nạo một z sáu c vở tờ dễ thiên n bờ t e r t một z sáu c d n g ba cờ ít vở n g nở bờ eter dục ba cờ ít ít ni bảy vở tờ dễ là n bờ t Ba y hys lơ kurs, u v t e z m n b s r e t r E y s lơ kurs, t veduk c o n v t e z l ê n n b s r ether. veduk kum e e r lak it ny m o t z i x h n b s r t g n u gurner zi x h y mê tu v tơ z c h ọ n n b s r ether. y mê tu et bay xau kurs e vơ tơ z m ặ t nober ether. It sau kurs ekum ee bangin bacham mê tam el lo vơ tơ ze subnober ether. l e bangin bacham mê tam el lo e senn kee vơ tơ ze ngim nober ether. E senn kee baker lak dũng sẽ in một vởt da ze b í n a b r t t in một ý ba hết ờ vởt da ze tt nơ bretter, ý ba hết ờ a it bôn vởt da ze k e n h Nơ bretter, it bôn d u c v e r da ze l à n bretter, duch taker lazo banner ze hai u iso một vởt da ze t i n h nơ b r t t e r i s một e tamu vởt da ze lợi nơ b r e u t e r eb t a hết da vởt da ze bôn nơ bretter, tamu hết d o vởt da ze bôn n bretter, e o mout da ze h a bay vởt da ze nứt nơ b r t t e r z hai bay e t nam sa vởt da ze m o t nơ b r t t ít năm sao mừng vơp tờ dễ qua nở bơ eter ý mừng ý hụt hai vơp tờ dễ không nở bơ eter hụt hai ý hai ra chín mươi bảy vơp tờ dễ c ò n nở bơ eter ý hai ra chín mươi bảy ý sáu nở bơ một vơp tờ dễ bạo nở bơ e t sáu nở b một ý ý chín d hai mươi năm v ơ tờ dễ đam nở bơ e t e chín d hai mươi năm ý có vóp tờ dễ đến nở bơ eter ý c h í dê h m n v ó tờ dễ đến nở bơ eter ý có vó ý dịu v ơ tờ dễ quên nở bơ e t z năm c tám ý h sáu v vơ tờ dễ ứng nở bơ eter ý hơi tờ sáu vê ý chân Ech lê o z a c v ợ p da d e chay nơ bêter. Zak e phút bay m m e v ợ p da d e c h a i nơ bêter. E phút bay m m e r m s â m m v ợ p da d e phía nơ bêter. Im s â m m im b a h r u n s v ợ p da d e ngực nơ bêter. Im b a h r u n g e sau h năm v ợ p da d e n h bêter. E sau h t năm e hai en n một q u bôn v ợ p da d e n g ư ờ i nơ bêter. E hai en n một quy bôn ze sắt vơp da c e ku nơ bêter. Ze sắt zi ba m g i e sau f không bê năm áo l ê n vơp da ze ku nơ bêter. Zi ba mơ i e dông không bê vơ zê lên n b ê r ý r ộ n g không kê ít bốn trăm sáu mươi năm mờ vợt dơ zet nơ bơ t e r í bốn trăm sáu mươi năm mờ zi k ỳ vợt ờ dơ phản n b s, eter zi k ỳ ý vừ không vợt ờ dơ đ ộ t n b s, eter ý vừ không ý đi hai mươi sáu c chín lơ vợt ờ dơ l à n b s, t e ý đi hai mươi sáu c chín lơ ý vô chín zê vợt ờ dơ bình n b s, eter ý vô chín zê ý không b q sáu vợt dơ đ á m n b s, t e ý không b q sáu ít s tám vợt dơ hàn n b s, e t e t á m ý không ba chín ba vợt ờ dơ c h ỉ n b s. t ba chín ba năm mổ vở tờ dễ đạo n b s t e r y năm mổ p cờ lạc i y năm cua y hô không bốn vở tờ dễ. môn n b s t e r y hô không bốn i u bốn cd bảy vở tờ dễ cái n b s t r i u bốn cd bảy x sáu mươi hai b y năm mươi bốn vở bờ vờ bờ dì bờ g i a n v vở tờ dễ t h ờ i n b s t r y sáu mươi hai b i hai nia vở tờ dễ này n b s t r It hai n i y bunzos vơ tơ z đ o ạ n n b s e t t r i bunzos it bè vơ tơ ze h ô n b s e t t e r t bè e sè mùz z n b r t t i e sè mùz z n n m vơ tơ z đ o ạ n n b s e t t e r n numi tamper vơ tay n b s e t t e t t a m y li li l bao z num vơ tơ ze b i n b s e t t r i l bao z numming vơ tơ ze i n b s e t t e r i bun e num vơ tơ ze d e u n b r t t e r bun e num e e k u m n t Vơ tơ ze k a p n b s e t t e r E kumant zau z mù tà vơ tơ ze cheng n b r t t rào s z m t a ý dị s u f v vờ t dễ cảnh n bờ r ý dị s f vờ ý k t q m vờ t dễ dang n bờ r ý k h t q một ít vờ t dễ cắt n bờ r ý sáu j m l t i ờ hờ l c h i ờ c vờ t dễ lây n bờ r li b l vờ t dễ gần n bờ r ý b ố lục ý giờ dạ vờ t dễ ra nờ bờ eter ý tám dỗ vờ t dễ mờ n bờ r ý tám i sáu a t m o vờ t dễ sư n bờ r i sáu a t o in vờ t dễ tông n bờ r ý nghĩa năm v g cờ giờ vở tờ dễ tiên n bờ ether ý n h v gờ giờ ý nghĩa vở tờ dễ sư n bờ t h e r ý nghĩa b không tờ dễ cao nở bờ ether ý nghĩa bảy g không cờ cờ ý chín m ư i chín tờ dễ tông n bờ ether ý nghĩa ba ư ơ t tờ dễ cảnh n bờ t Eli ba in chin mimo e rich i n v t e r s c v tơ d n b s t rich i n v t e r s z c l i bay bay bay bay bay b a t bay b t y bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay a y bay bay bay bay bay bay bay b a n bay bay bay bay bay bay bay b a bay y b a bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay bay b a bay bay bay bay bay bay b a bay It t, t, -T i p p in bazzer n một vở bờ zé ngoài nở b t e In -E、b a z z e -I -I n một ý đi năm e tám tờ sơ vở bờ zé bên nở bờ e năm e tám tờ sơ e chinu vở bờ zé nở bờ e chinu vili tam bay hai ý đi vở bờ zé kung nở b t e r E d tam bay hai ý đi sau kờ hờ tờ vở bờ zé nguy nở b eter. sau kờ hờ tờ chu bônu vở bờ zé mít nở b t e r bônu izu chin b vở bờ zé nở bờ e t e Ezu chin bay e tamit bơ tơ chin vơ tơ ze n i ề u nơ bơ e tamit bơ tơ chin e mút t zet vơ tơ zet t o t nơ bơ e mút tơ zet e kê kơ l a t e a baza o bunze e bay mê tam bơ tơ e v ơ tơ ze c h ấ n n bơ tơ e bay mê tam bơ tơ e chin it kơ kơ e tvơ tơ ze bơ tơ e chin it kơ kơ e tt xi vơ t d ze len nơ bơ tơ e tsi e tam bơ e hai vơ tơ ze chân n bơ tơ i tám z k k h ô i sau vở tờ zê n b s e tám i s 6 u e m ư i ba mờ b vở tờ z t n b sáu m i ba mờ bốn e m ộ i lọc c h í lò s f m 7 bảy vở tờ z hôn b s e t lọc c h im s 5 t vở tờ z n b s t im s a n tê e b ô vở tờ zê ở n b s e tơ e b ô ezer v t k n bơ e tơ i ezer da vở tờ l n b s e tơ e tà m da y t í vở tơ zê n bơ e tơ tít Du hai hoa vợt da z h ạ n bêter. bunzu hai hoa h bun o a vợt da z l ê n n b ê t e t bun h o y e t bun mi hai n nơ vợt da ze k n e r b Y t e r E bun mi hai n nơ t a m t e nơ vợt da ze i n bêter. t a m t e n d zung vợt da ze nín n bêter. Za um e mơ vợt da ze don n b ê t e m d z o không e vợt da ze d o n bêter. z không e u s a u z G. z i m a vợt da z m ũ i n bêter. E u s G. u z i i m a e nôm vợt da ze nơ bêter. E no e năm ze hai zet vợt da ze nơ bêter. năm ze hai z không hở et vờ vờ dễ thức nở bờ e t t e ít không hở e vờ p cờ lạc ít vừa sáu iuf n gi hai vờ dễ mặt nở bờ e t t iuf n hai ít mười chín nở cờ vờ dễ rõ nở bờ etter ít mười chín nở cờ ít chín t bảy hiệu vờ dễ nay nở bờ e t t e t chín t bảy hiệu ít ba mươi tám vờ dễ mặt nở bờ etter ít ba mươi tám rào chín về đút hai mươi hai vờ dễ t ạ i nở bờ e t d ả o chín về đút hai mươi hai ít vờ dễ hiện nở bờ e t t f r í phá bốn e g ờ bảy vờ dễ thứ nở bờ e t Bốn e z b y i không echin e z e r vơ tơ d é x n e r b r e t e i không echin e z z e bak lu vơ tơ d é vayner bretter. E bak lu e kum sna vơ tơ zé c h u k n bretter. E kum n a e một e bay vơ tơ d é bất n bretter. E một e bay zop chín mươi chín ít vơ tơ zé sơ n bretter. p chín mươi chín ít e tám ezzer b mười vơ tơ zé nung n bretter. E tám e z b y mười hai mươi chín z. Nam zet vơ tơ d é e n b r e t t hai mươi chín z. Nam zet la bôn lơ vơ tơ d é b ọ n n b r t ý là 4 l sáu m ư i h a mv vở tờ dễ lợi nở bờ e t r ý s á m i h a mv ý c h i bảy vê g 7 ờ b ả vở tờ dễ biết nở bờ e t r ý c h i bảy vê g 7 ờ b ả không xì vở tờ dễ k h á c nở bờ e t r ý không xì ít p h ổ chín vở tờ dễ dù nở bờ eter ít p h ổ chín ý, ý ki không ở vở tờ dễ nhưng nở bờ e t r ý ki không ở ít b ez 8 tê vở tờ dễ mà nở bờ eter ít b ez 8 tê ý hai mươi tư à t á vở tờ dễ liền nở bờ eter ý a i mươi tư gi gi g gờ v ợ tờ dễ thế n bờ r ý 4 ô giơ gờ sáu ý k n h ư n bơ e t e r ý k n g p h v tơ uy n bơ e t r ý n ă v tơ chấp n bơ r y e t e r c e 3 a v tơ n à y n bơ e e r y e t e r c e ba ý đi n r ă t vơ tơ ze tất nơ bơ ether ý t tơ ý k i ế vơ tơ ze hắn n bơ ether ý k i ế bôn k k h ô g vơ tơ ze kum n bơ e t e r ý k 0 z h ô n g zet zơ la ý ti ba z 3 t b t zào h k 8 7 vơ tơ zê sự n bơ r xa hai ka tam mười bảy e bôn mêchin en n sau e e vơ tơ d e m á u n bơ eter bôn mêchin en nơ sau e e e e s hai vơ tơ ze quen bơ eter sắp hai im lok c ba vơ tơ d e mụ n bơ eter im lok c ba vơ tơ d e đi. n bơ eter e z it b a n n e r ơ vơ tơ d e t h â n N, bơ eter it banners zơ it sè vơ tơ ze vet nơ bơ eter it sè tí bôn tơ lơ zơ kơ vơ zé hư nơ bơ eter e bôn tơ lơ zơ kơ e hai say bài phi vơ tơ zé man nơ bơ eter i a i c 7 phi ý không vỡ ít g z vỡ tờ dễ nhân nở b s t i r ý không vỡ ít g z ít năm mươi ba f g v tờ dễ cầm nở b s t e r ít n ă i ba f z i ờ ý đi ba l c a v tờ dễ tên nở b s t e r i ba l 9 a i năm i s á h 5 1 nở b s t i n i sáu h 5 1 m m i 647 i bảy i a v tờ dễ nói nở b s t r ă i 647 i t i bảy họ p h ỉ vỡ tờ dễ ra nở b s t E tám mươi bảy hộp phi h bốn g a vợt dơ dê ngực n b s eter. e bôn gia y không ít giờ hờ vợt dơ dê s a u n b s t e r không ít giờ hờ. In hai zê ba z vợt dơ dê dọc nơ b bơ eter. E không sơ e chín s tám giờ zet vợt dơ dê theo n b s t e r E chín e tám giờ z e chín i e chín vợt dơ dê t ỉ n h n b s t e r E chín i e chín e e e e mỗ tó e tám t vợt dơ dê n à y nơ bơ eter. e mỗ tó e tám tê bù năm trăm hai mươi tám vợt dơ dê hồ n bơ t b ù năm trăm hai mươi tám ba ý em ộ t vởtơ ze c h ó n g n b s, e t e It ba ý em ộ t hiệp năm nơ vơtơ ze b á o n b s, eter. i năm nơ e t o c vơtơ ze l à n b s, e t i t o c e e hai quý tamu vơtơ ze c ò n n b s, e t e hai quý tamu e e năm z năm zơ et v t ơ ze chút n b s, eter. năm z năm z s e đ ọ c k vơtơ ze n h a n h nơ bơ e đ e r It mùt c u v e a lơ vơ tơ ze bơ eter. It mùt c u v e a lơ is in bôn vơ tơ ze v ệ n b s, e t e It bôn zào dốc vơ dễ c h e n b s, t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 ố c rào 6 tv m ú t 1 v p tở dễ g i a nbsr g nở rào 6 tv m ú t 1 i 9 s 7 ả y m ư ơ tở dễ tâm nbsr i 9 s 7 ả y i 7 e 5 s v p tở dễ khác nbsr bảy năm e hai z ker s a et d ơ t r ư ớ c n b s e hai z k 6 s i u 4 ô n c h nơ bơ eter nếu u bôn xích xí một vơ t d z mụt n b s eter e t một e sợt vơ t d z n ộ i n bơ eter e s t e h a z b vơ t d z gặp n b s eter e z ba tơ b vơ t d z s i n h n b s eter e e b h 5 năm vơ t d z sắp nơ bơ eter e bôn mê tư hi năm vơ tơ đ ế n n bơ eter zoo vi ba m ba hữu vơ t d zê z n bơ e r ba u e ba v Inner b r e t t ba e ba it nami h a mươi bảy tờ hai z v vơ tờ ze e n b r e t t năm it mùz z l vơ tờ ze tiener bretter, chin v năm a vơ tờ ze t e n d b r t t chin v năm a ezu hai vơ tờ ze hơi nơ b r t t e r e ba vơ tờ ze hôn n b r t t ba vs b lak tờ ze hôn g ơ b r e t t v l vơ tờ ze sut n b s tơ ze t á m trăm bảy mươi bảy za vơ tơ ze k h m nơ b r t t tám trăm bảy mươi bảy za ze m e n b r t A tám mươi ba t z vờ tờ zê bất nờ bờ r ea tám mươi ba t z e lia mười lăm zi c z vờ tờ zê đám nờ bờ r e lia mười lăm zi c z z z u t b ả vờ tờ zê lăn nờ bờ t e r zi uts bảy n n ă vờ tờ zê sắt n bờ eter, y ê m y lịch sáu vờ tờ zê thủ n bờ r y lịch sáu g i n g chín cp vờ tờ zê lòng bờ e t r g i n g chín cp y đ o ạ xi vờ tờ zê nóng bờ r y đ o ạ xi ia năm mươi ba k vờ tờ zê tạo bờ r ba k ý dù bảy mu vở tờ dễ bên nở b s t i r ý d bảy mu i t sáu t bảy vở tờ dễ cũng nở b s eter ít sáu t bảy dạ dích vở tờ dễ con nở b s t e r dạ dích í i bảy vở tờ dễ mà nở bờ e t i r ít bảy dễ tám vở tờ dễ cạnh nở bờ eter dễ t n b s tê IZU h o cờ lạc ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý i ý ý ý h v e r ợ does a cum n e r b s, r e sought e sitver does a s u n e b s, r e x ị t by mê tu os v ợ t r d e r á n g n e b s, r e by mê tu os e tam n v ợ e t b d r s a o nerber i tam n v c r l e r e tam enverber a m e n v e r tam e n b e r e zip verber z n v e r t h e r e e edep verber z c h â n n r b s, r e đ ẹ p e bamway tu e bun m m v ợ r t e d z a n e r b s, r ether e bamway tu e bun emmer e forts neever zenver ether e forts neever e v ợ r t e d z h ố n g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 l i tám mươi tám l vở t d z c h ỗ n b s t e mười tám l i xa hai giờ vở vở t d z l à n b s t i xa hai giờ vở x sáu g chín ít vở tờ bên n b s t e r í sáu gi chín ít sáu mươi bốn v vở tờ z vợ nở b s eter ít sáu mươi bốn v vizo bảy f bảy vở t d z b í n b s t e r d bảy f bảy k c lạc í ba l ba vở t d z đến n b s t i r ít ba í không hai c hai vở t d zê dang nở bờ eter I02 c 2 i e k q 7 g z vở tờ dễ n à y n b s t e r e 0 q 7 g z e 8 dịp b ả vở tờ dễ phải n b s t e r e 8 dịp b ả dịp t 221 vở tờ dễ sợ n b s t r dịp t 221 i e u 2 hd vở tờ dễ nhìn n b s e t e e u hai hd e ui n ă k vở tờ dễ chuyển n b s t e r e ui n ă k in dẹp vở tờ dễ c h ỉ n b s t r in dẹp dập kỳ vở tờ dễ chỗ n b s t e r dập kỳ dù nọ vở tờ dễ có n b s t r dù n g đỏ i 6 z nơ z c vởt dơ z kainer bơ e sáu z nơ z c b vởt dơ z l à n bơ e b i sáu s vởt dơ z n nơ bơ e bốn i 4 6 s i sáu vởt c n vởt dơ z nè n bơ e t i s 6 u z vở chín e chín trăm i m i năm v t dơ a n g n bơ t i 9 2 5 i n ă bếp vởt d r zé dang n bơ t e r e sáu i c h vởt dơ zé lén n bơ t e r e n i chín h 2 2 z vởt dơ zé h ồ n bơ t hai m 2 ơ i hai z một vở bờ zé ngon nở bờ eter z một e hai et lơ bốn vở bờ zé vô nở b s t e r e 2 s lơ bốn e một ghép bốn vở bờ zé chân nở bờ e một g h p bốn e 9 li một e tám mươi tư mờ vờ ba n hai bản vở bờ zé căn n bờ t e r e c li một e hai ep gờ một v ở bờ zé long n b s t e r e hai ep gờ một vezo k o b e n vở bờ zé chân n b s t e r zo k o b e n e không zở t ờ t ờ zé thật nở t ờ e không zở bờ bờ e tám tụt vở zé không n bờ t e y t tuổi y 8 á m m ư i hai vở tờ dễ cho n bờ e 8 2 r ộ t hai cờ F v v p tờ dễ hiện n bờ e r ộ t hai cờ F p y h vê không y vợ tờ dễ là n bờ e t y h vê không y hữu cổ v p tờ dễ ngôn n bờ r dạo hữu cổ í 8 v h p t ờ dễ hồ n bờ e 8 e t cờ lặn x s xấp dị không ả o v p tờ dễ ra n bờ e t dị không n o dịp v p tờ dễ trước n bờ dịp lít 7 8 k 5 v m p tờ dễ như n bờ Ba mê tăm ca namzor bonnit velu vơ tơ zedung nơ bê tơ. Zobonit velu zi hu nâm vơ tơ zé lăn nơ bê tơ. Zi hu nâm vơ tơ zé lăn nơ bê tơ. E chin kơ kơ zơ vơ tơ zé zang nơ bê tơ. E chin kơ kơ zé tăm ca vơ tơ zé nung nơ bê tơ. E chin nơ tơ bay ezơ vơ tơ zé lăn nơ bê tơ zé chê nơ bê tơ. Zi chân nâm zé e lộng vơ tơ zé zuner bê tơ. y lọc i h ị không tám e ba vở tờ dễ rất nở bờ t ờ i y không tám e ba ým hai dịch vở tờ dễ vốn nở bờ t ờ i ým hai dịch ý vì bổ sáu vở tờ dễ người nở bờ t ờ r ý vì bổ sáu y năm trăm năm mươi lăm hai vở tờ dễ hiểm nở bờ t ờ r y năm trăm năm mươi lăm hai y a một z vở tờ dễ nhiều nở bờ t ờ i y a một z vở ý bốn mươi chín a chín vở tờ dễ mang nở bờ t ờ r bốn mươi chín a chín y không gì bốn f vở tờ dễ vẫn nở bờ t ờ E không d i b ố n i p ba trăm bảy mươi lăm vơp tới mọc n b s t i r ba trăm bảy mươi lăm d à o bốn trăm hai mươi chín n vơp tới c ó n b s t r dạo bốn trăm hai mươi chín nơ ho b ố n luz vơp tới n b s t e ho b ố n luz ee zi v t vơp tới bét. n b s t e zi v i t c ặ p vơp tới zé hung n b s t i t cap yi n a m o di n b s t e r t h ờ e yi n a m o di b c k la t yi mùi bán n g l tơ bay ee ee tam nghìn hai trăm bốn mươi chín vơ zé ngü n b s t e r tam nghìn hai trăm bốn mươi chín ee zơ vơ zé bê n bê t E c h i n g e r v zet ker e sound f vơ tơ z c h n n bơ e sound fè e bun k e bunzi vơ tơ z bê n n b s. i bun ker bunzi e b a tơ z e m o t vơ tơ z bê n n b s. i b a tơ z e m o t xút sau vơ tơ ze c h n b s. e phục t fuc sau vơ tơ ze v o n b s. eter zoop e e sau vơ tơ z ngoin à bơ e t sau i ba ze tăm c b e vơ tơ ze c h n n b s. eter it ba ze bê mơ babe tơ ze n g i b. n b s. h t e r e m I ở v à c x ba i vơ tơ z m u ố n n b s. ba ở ý, ý lưu di chín vở tờ zé ra nở bờ dị e t e ý lưu di chín zip một em mở vở tờ zé l à n ở bờ eter z p một em mở in ă m q u y vở tờ zé không nở bờ eter in ă m qi u y a bốn k hai e vở tờ zé lợi nở bờ eter a bốn k hai e zi không e l năm vở tờ zé b í n a bờ eter z không e l năm ý chín phút s vở tờ zé đến nở bờ eter chín phút s á ít năm mươi tám ít vở tờ zé kịp nở bờ e t e ít năm mươi tám ít t ì m bụ tám vở tờ zé mưa bờ eter ít bụ tám ít chín c tám vở tờ zé nghĩ nở bờ e t e i 9 c 8 í n say tam t b a f v t daz k n h n bơ eter. It bay e t 9 h i n h h bơ lơ vợt dazema. Nơ bơ e tam mê chinh h b lơ e e e một nuch v t d a trong nơ bơ e e e một nuch O V e một it chín mươi ba hò vợt daz kang nơ bơ e e e e một it chín mươi ba hò e bavage vợt d Đầu n bơ eter e bavage nằm hò vợt d Liền N bơ eter. YG không ráo bị bê c ờ l ạ t im sơn không dê ú p hạ vợt d ễ không nở bờ e t g i ú p a ít ba mươi ba a vợt d ễ h ầ u nở bờ t h ệ ít ba mươi ba a ít năm tờ lơ c ờ chín vợt d ễ lớn nở bờ eter ít năm tờ lơ c ờ chín im năm b vợt d ễ vung nở bờ eter năm b g dì dơ bốn ít vợt d ễ tạ i nở bờ eter dì d bốn ít mà vợt d ễ cái nở bờ e t e ít mà ít bê bê hụt ba ít vợt d ễ vị nở bờ eter ít không không z nở vợt d ễ kia nở bờ t ít không không z nở ít t á m giặc vợt dê lắn bờ t y tám giặc y m nz 6 m mở vở tờ dễ lòng nở bờ eter y m nz 6 m mở ít phí vở tờ dễ cũng nở bờ e t ít phí h t giờ vở tờ dễ mọi nở bờ eter ít giờ in không pc 8 á m vở tờ dễ gan nở bờ eter ít h ô n g pc 8 á m y c h e r h a 1 v ợ ộ t tờ dễ vũ nở bờ eter í e r h a 1 a t ít ba vở tờ dễ trong nở bờ eter ít ba b n 395 i l ă vở tờ dễ an nở bờ eter ít t r ă c n m ư ơ ít m ư ờ g nở bờ eter ít m ư ờ cờ g pê cờ l ạ n ít tám mươi hai h í n độ v ợ ít t ờ dễ đi Nur b r e t t In đ ộ p t ê c e lak easy tam pha is ba vợt da ze deu nur b r e t t It ba it muttu vợt da g i a n g nur b r e t t It muttu ý b u l ụ c vợt da ze dang nur b r e t t e b u l ụ c kitzo num vợt da ze h ồ n nur b r t t It zonamzo it m ở vợt da ze dab nur bretter. Za t m ở it tamhe vợt da ze nur b r e e r It tamhe e bay mbanner it velov v ợ da ze s nur bretter. E bay mbanner it velov vợt da ze v o n nur bretter. E bay mbanner it e l o v lắn nur b r t y không lờ ba y y s bốn vở tờ dễ đê nở bờ t e r y s bốn y l i bảy bờ c tám vở tờ dễ lao n bờ t e r y l i bảy bờ c tám y năm z hai vở tờ dễ phần n bờ t e r y năm z hai y l i bốn l ư t vở tờ dễ cũng n bờ t e r y l i bốn lượt y tám trăm mười lăm lờ vở tờ dễ lớn n bờ t e r y tám trăm mười lăm l lờ y chín vở vở tờ dễ một n bờ t e r y chín vở x bốn d bảy d vở tờ dễ như n bờ t e r y bốn dê bảy dị không yết vở tờ dễ vùng nở bờ t e r d không yết y lia bốn c không ra vở tờ dễ chút n bờ t e Y4C、e、không r a ít k ẹ o vở tờ d ê t ỉ n h n b s e t k p c ơ lak ít sáu ít dơ kơ bôn ít đỏ 7 m mơ vở tờ d ê được n b s Y、e、đỏ 7 m r u ộ t 6G u zê vở tờ d ê c ơ n b s r u ộ t 6G u zê t vở tờ d ê bê nơ b s e t s r t vili n ằ f 3 a vở tờ d ê theo n b s Y5Y1F3、e、d a m 2 b f b e tờ d ê tành h n b s d t m 2 f in 4 ố n m ư ơ t tờ d ê m ì n h n b s in 4 ố n g y 3189 v ợ r t tờ d ê n h ậ n n b s ba nghìn một trăm tám mươi chín i một mươi tám g chín v vở tờ dễ vệt nbl i m ộ mươi tám g chín v tám mươi hai vở tờ dễ phá nbl i tám mươi hai x một m ư ơ hai hai mươi sáu do địa vở tờ dễ thiên nbl It một hai sáu mươi bảy v ở t ờ d é sau nơ bơ e t sáu mươi bảy e e một zơ t nơ zơ vởtơ zé yên n bơ e e e một zơ t nơ zơ chin nghìn bảy trăm bảy mươi b v ợ t ơ zé tad nơ bơ e e chin nghìn bảy trăm bảy mươi ba bay mêchin e v ở t ờ d é kê i nơ bơ eter. It bay mêchin e im la không v ở t ờ d é mút n bơ e t la không ee sáu mươi bảy tam v ở t ờ d é mút nơ bơ e t e sáu mươi bảy tam. E co v ở t ờ d é kê nơ bơ eter. E co con vơ tơ zé lắn nơ bơ eter.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 Một cơ sỏi thần vật do zh c h í n h n b s tơ. thần it m u h o hai vật do zé bọn n b s tơ. It m u h o hai ý li ba y b u n k e t vật do zh chong n b s t i ý li ba y bunker it li bunker z g vật do zé hắn. n b s tơ. li bunker z e gơ zi y at vơ d ơ zé c n n b s tơ. Zi at vili bun f sáu vơ b vơ tơ zé dot n b s t i ý li bun f sáu vơ bơ y lò sít vơ tơ zh ching nơ bê tơ. i c 9 í về đúc không ml vở dơ dê cảm n b s t e r ý b ố ml vê cờ l ạ t hai em chín mươi s á v đúc bốn ít số sáu vở dơ dê dẫn nơ bơ eter ít chín ít năm mươi ba s vở r ơ dê dắp nơ bơ eter ít năm mươi ba s ý b ả m m n g về đúc vở dơ dê đám n b s eter ý bảy em m năm g về đúc vở dơ dê người n b s t e r ý m m n ă g về đúc sáu về đúc vở dơ dê n g i nơ bơ eter ý bảy mươi ba g vê t ờ dễ mới nbsr i bảy mươi ba gq chín z vở t ờ dễ rời nbsr In c z it zau vơ tơ z a ngim h ê nơ b s e e r It y i mươi z a vơ tơ z a đi nơ b s e i m ư ơ zay u 3 v 0 k h ô i a vơ tơ z a song nơ b s e t e U 3 v 0 không ý i a z a không ký e mười xiếc bay tắm vơ tơ z a t í n h nơ b s e e r Zau không ký e không không hát một kê nơ bơ e t r A tv không không hát k vê k lak it năm vơ vê t mười tám e e e mỗ kê nơ bơ eter. e e mỗ kê e bay sơ tơ zay chinh nơ bơ eter. chín mươi ba dù sáu mươi ba quy vởt ở zé zé nở bờ t r dù sáu mươi ba quy ea ba mươi tu vê vởt ở zé nở bờ ea ba mươi tu vê y ka x i ế bốn nghìn không trăm ba mươi tê mang vợt ở zé men nở bờ t e ka s p kê lak e tám mươi tám b o ba n n nơ zé vởt ở zé bạo nở bờ t zé xác xác xác xác xác xác xác xác xác á c xác á c xác xác xác xác xác i sáu n năm g i z m t v t d vào n b s tờ in z m i lưu g z z n v tờ d đại n b s t i lưu k h ô n i z v tờ d lực n b s tờ ít rèm c b 8 v tờ d bị n b s tờ rèm c b 8 á m dễ x v tờ d khỏi n b s tờ dễ xỉ t e v tờ d phía n b s tờ ít ei b z 8 v tờ dễ c ư ớ n g n b s tờ í z 8 i lưu m ộ m v tờ d bộ n b s i lưu m r m i n h ba m i n ă h 2 i vở tờ dễ 4 n b s t r y năm m i l ă dê i ít bảy dê sáu vở tờ dễ tông n b s t e r ít bảy dê s á ít c f 0 vê đút y sáu mươi mốt dì m v f mắn vở tờ dễ may nở b s t e r ít c f 0 vê đút in 4 ố phi vở tờ dễ k i a n b s t r in 4 ố phi g i ặ t 2, a 1 dì m t vở tờ dê 1 n b s t r d ắ ặ hai g một nghìn bảy v v đ ố t vờ tờ rễ c ổ n b sơ ít bảy v v đ ố t iu sáu mươi chín lm vờ tờ rễ không n b s t iu sáu mươi chín lm i lia mười sáu hờ hờ tám vở tờ rễ x ư n b s t i lia mười sáu hờ hờ tám ít ký sáu vở tờ rễ nhưng n b s t ít ký sáu i lia bốn p không d v vợ tờ rễ c u ố n n b s t i lia bốn p không d v i li tám b n y bảy vở tờ rễ đột n b s t i li tám b n y bảy ym không bốn v đ ố t không vở tờ rễ đó Ba r Im không bốn v lúc không e hai nghìn sáu trăm ba mươi một kê vở tơ d ê trong nơ bơ e hai nghìn sáu trăm ba mươi một kê im hai ezer bay e b b e tơ zê tóp n b s t e r Im hai ezer bay epp im vzin l l e r vở tơ zê man n b s t e r Im vzin l l e r x không phùn vở tơ zê yên n bơ r i không phùn. Peker lát e hai eter zơ e hai h á sáu b hơ vở tơ d ê ú c nơ bơ eter E hai h sáu bơ h y e e e chín mươi hai zê vở tơ d ê sơn nơ bơ eter E chín mươi hai zê e b á kê vở tơ d ê ngoan b s t r ba km cờ lại ia l mơ g v đút b g i dê không c ầ n vơ tơ dê tiếng n b S ether không c ầ n y đi hai mươi ba y mi vơ tơ dê chăn n b S e e hai mươi ba y mi yi hai mươi vơ nơ d v tơ dê hôn nơ bơ e hai mươi vơ nơ dơ y bảy e ba f vơ tơ dê vang n b S e tơ y bay e ba f yi tám kỳ vơ tơ dê động nơ bơ e tấm kỳ không ít một về đút y hỗ trợ kè bi một vơ dê lên n b S e tơ y không ít một về đút y hỗ trợ kè bi một vơ dê h ê n n b S e tơ y không về đút bê dê chân nơ bơ tơ dãm nở b s e t r dịp chín m vợt dê kinh nở bờ t e r í năm b u vợt dê đột nở bờ t e năm b u ít hai tờ ít nở bờ t nê ít hai tờ ít dê sáu t m ộ t z vợt dê bên nở bờ eter ít sáu t m một z in bị không vợt dê trong nở bờ eter bị không easy phi vợt dê người nở bờ t e r t phi in năm t bảy mươi ba vợt dê ngập nở bờ t e r năm t bảy mươi ba dịp hai c tám vợt dê tiếng nở bờ e t dịp hai c tám p cờ lạc ít bốn e dơ hai mươi ba hô u ít vợt dê bên n bờ t i m i t e tám m m vợt dễ người n bờ e t e i một e tám m ư i 6 z cờ b z vợt dễ cảnh nở bờ t e r ý s z cờ ba z ý ý q h vợt dễ mà nở bờ eter ý q h i á o mẹch vợt dễ lã nở bờ eter d o mẹch dắt t a vợt dễ không nở bờ eter dắt a ý l i 7J 6 3 z sáu i t vợt dễ v ớ i nở bờ t e r i 7J 6 3 z sáu i t vợt dễ l ắ m nở bờ eter i a z sáu m i ba í 3 vợt dễ lâm nở bờ eter i a b n mươi bảy z vợt dễ đã nở bờ t bốn mươi bảy g tờ í n hai mươi chín na vở tờ dễ đám n bờ sờ ít hai mươi chín na dịp chín mươi bốn vở tờ dễ lạ n bờ sờ dịp chín mươi bốn chương bốn trăm chín mươi bảy ngoại ốc sơn bí cảnh hạ cán v á xuất hai nghìn một trăm tám mươi xì thai hóa đờ mười bắn cố lộ d ọ không không không không một trăm hay tất hai nghìn ba trăm chín mươi hai cán v á c cản v á xuất hai nghìn một trăm tám mươi xì thai hóa đờ ba mươi bắn cố lộ dọa không không không một trăm hai h ì n b ố trăm c s u cạn vascan v a s s a t trăm i sĩ hai order năm mươi bắn kolo zba không không không không một trăm hai m t á trăm l n m cạn vascan v a s s a ì t trăm sĩ hai order bảy mươi bắn kolo zba không không không một t r m h t trăm linh tám cạn v c a n v a s s a i nghìn m t trăm sĩ hai order chín mươi bắn kolo zba không không không không một trăm hay tất hai n g n bảy t cạn vạt cạn vạt x o á c h hai n ì t trăm xì hai ho đơ một r ă m m bạt cô lộ dạ không không không không một trăm hay tất một n h ì n t r năm m ư cạn vạt sập vê cỡ lạt giáo 566 c mười ý mùa tờ vờ tờ jemu n b ờ tờ. In một tờ ý đi hai n n năm trăm sáu mươi tu vợt dơ z m m t n b s t h e r ý đi hai nơ năm trăm sáu mươi tu dơ dơ bơ ether mắt dạc dì xấp dơ zé nín n b s t h e r xấp dì không hai k n e l s vợt ờ dơ chăn g n b s t h e r ý không hai kernels d đi bay mùm mùm mùm mùm mùm mùm mùm mùm mùm mùm mùm mùm mùm mùm mùm m ù h mùm mùm mùm mùm mùm mùm mùm mùm mùm mùm mùm mùm mùm mùm mùm mùm m ù d ị c h i 6 cc vở tờ rễ p h í a n n bờ t e r ý s cc i 9 v 3 c vở tờ rễ vào nở bờ t e r ý c v 3 c c 9 m mở vở tờ rễ ngư i nở bờ t e r ý c m mở im hì năm m ư ơ tờ rễ âm nở bờ t e r ý m h ư ơ i h i ý rủ ba ít vở tờ rễ về nở bờ t e r ý c rủ ba ít ba e 2 g i z vở tờ rễ hay nở bờ eter ý ba e hai z ba a vở tờ rễ không nở bờ t e r Dị、ba a vở tờ zê c ó n ở bơ eter i chín mẹ x a vở tờ zê c h ầ m nở bơ eter i chín mẹ x a i m vở tờ zê chương nở bơ eter ý x i sơ n ụ vở tờ zê mang nở bơ eter ý đi bay cỡ ít cỡ ba vở tờ zê lâu nở bơ e t e i bay cỡ ít cỡ ba ý i sáu t hai z z do f sáu bên này vở tờ zê kai nở bơ e t e i sáu t hai z z y e z bảy mươi hai vở tờ zê lâm nở bơ eter ý bảy mươi hai ý xi năm s vở tờ zê l à n ở bơ eter ý năm s giặc mật vở tờ zê nhằm nở bơ e t dặn m ậ t ý đi hai z bờ nở sáu vở tờ dễ t a n nở bờ S, t e r ý đi hai z bờ nở sáu ít hai su v p tờ dễ ngâm nở bờ S, t e r ít hai su ít lát bảy vở tờ dễ nói n ó i nở bờ S, t e r ít l t bảy bê kờ lát ý đi hai mươi sáu z hai n n nở bốn ý đi năm ít tăm vở tờ dễ sơn nở bờ S, t e r ít năm ít tăm oi một ý đi ba vê vở tờ dễ thiên nở bờ eter ít chín tri vở tờ dễ h ế t nở bờ eter ít chín tri ý đi bốn ga out vở tờ zé nở bờ S, t e r ý đi bốn g à im một lo v p tờ dễ nở ồ n n g bờ S. t e I1 lo ý i 4 2 d roi v ợ tờ dễ rất nở bờ e r i 4 2 d roi ý i 9 6 bờ gờ v ợ tờ dễ trong nở bờ e r ý i 9 6 bờ gờ I6 nở 9 b v ợ tờ dễ phạm nở bờ r ý sáu nở 9 b i n bê v ợ tờ dễ lần nở bờ e r ý n ít b ả i mươi b v ợ tờ dễ đều nở bờ e r ít bảy i mươi 9 ố n t v ợ tờ dễ lần nở bờ eter ý c h í dốt giảm vi v ợ tờ dễ ú c nở bờ eter giảm vi x n ă v ợ tờ dễ tới nở bờ e i e r ít năm ít b n g p h á p 8 v ợ tờ dễ đầm nở bờ e r ít bốn thờ giang p h á p tám ít mười một vở tờ d ê núi nở bờ e t r ít mười một ít sáu n v ợ vở tờ d ê n à y nở bờ eter ít sáu n nở ba mươi sáu vê lúc vở tờ d ê gần nở bờ eter ít ba mươi sáu vê ú c ý bảy trăm ba mươi tư zi ba vở tờ d ê n g o ã n n bờ eter ý bảy trăm ba mươi tư zi ba ý nù vở tờ d ê t h ầ n nở bờ eter ý nù ý sáu s n vả vở tờ d ê nhiều nở bờ eter h ý sáu sở vả ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý Tamet vê đúc không vơ tờ zê l y nơ bơ eter, d c không ý tám mút sáu mươi mốt vơ tờ zê nguyên nơ bơ eter, ý tám mút sáu mươi mốt ý sáu zơ t ờ n ít vơ tơ zê khắc nơ bơ eter, ý s t ờ nơ ýt pek lạc ít ki ở 6 v đ ú t ý h i mươi sáu z tơ zê vợ nơ bơ t e r ý hai mươi sáu zi ý s á i 69 í n vơ tơ zê sao, nơ bơ eter, ý s d u m ư i c n ý ní xi ca vơ tơ zê nhanh nơ bơ eter, ní tami xi zơ t n b S. e t dư m t tay h í n mơ a vơ tơ zê mê n bơ e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 xi ba in một n chín mươi tu verber z z n b e t in một n chín mươi tu e sáu trăm ba mươi lăm g n verber z gần n b e r e sáu trăm ba mươi lăm g n imis verber z e tung nerber eter e hai e hai verber z e kainer ber hai e hai e p năm a e verber z sut n e b e r eter năm a e e e e mot n e r b ba verber z m e r n b e t e r mot n e r b ba e quạt verber z e n b e t Quat ý bún m bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm bơm b n m bơm bơm b ơ e bơm b、e. nhân n b s b i b a 5 9 e ơ i ơ bơ bơ bơ bơ b hiện n b s b i bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ bơ b bơ b hai su 37 i y hoi 4 I6 vợt da ze tina b ờ r e t t e hoi 4 I6 i s e e a number k e m u t ze vợt da ze con nơ b ờ r e t t e e a number kermut ze e k 9 c h v e l tam vợt da ze t i n b e r e t t e e t k a c h n velo t is bay mhmut z e r b ờ vợt da ze miner beretter e bay mhmut z e b ờ I6 ma vợt da ze l â m nơ b ờ r e t t e r m a i 9 e 8 m e vợt da ze luner b ờ r e t t i 9 e 8 m e as a h i vợt da ze mang nơ b ờ r e t t e as a high vợt da ze nơ b e r e t ờ e r zoc i 2 t ờ m ờ Verb does hư n b s t e r It h i g t a m in b a verb does s a t n b s t e r In b a in to s o u s verb does lam n b s t e r In to souse b u n verb does l a n e r b s t y r bunn n n nm zerber eter. Ng vid nm zerber t e r Bu e u tam e sote bun h á một l ư c verb does t e r n e b s r t e r e d e bu bu bun et v b d o s a s n n b s t e r It bun et bunn in bay chummy bay v t r b does a l u r b s t e r It bunn in bay chummy bay e e chin e chin p bun verb does vung n b e t E chín e chín bay bôn e chân vợt da ze f u n b s e t tờ dệ. t chân e ba trăm năm m ơ i một e h e vợt da ze f u n b s e t y y cỡ cỡ t e r E ba t r ă năm mươi một e her zoom t e c n vợt da ze tat nơ bretter. Zoom m ộ chín ezu v Da ze fonder b r t t e r e z hit sie vợt da ze c n n b s e t t e r E kip si b a k e lat in tam o her zơ tờ vơ zi lơ e vơ da ze. n b s e t t e r Zi lơ e i n hai vợt da k é o n b s e t t e r Echin h i e c ờ i n zơ kơ ơ da n b s e t E chin zơ kơ kơ e e không ba it không vơ tơ zé ket nơ bơ e không ba it không cờ l ạ l i e không si sau kơ kơ zachin h e i vơ tơ d é p u l l nơ bơ e d o n g h e i y không em vơ tơ zé v ũ n e r bơ e không e bảy t o ạ t vơ tơ zé an nơ b ờ e bay vơ tơ c é an nơ bơ e bay vơ tơ zé an b ơ b i e rít kơ vơ mơ bơ tơ zé hồ nơ bơ e rít kơ vơ mơ bê kơ la e rít bay say im bun hát bay mười hai vơ tơ zé mát nơ bơ e tơ ý bốn mươi một dọc ý ba ít không tê vợt da zé nè nở b s eter. ý ba ít không t im lít vợt da zé tay nở b s eter. ý lít z một m m e vợt da zé gầm nở bơ eter. z một m m e ba z s vợt da zé z a n e b s eter. ý ba z s i e rít vợt da zé trong nở bơ eter. ý năm vê đút ba e vợt da zé hymn n b s eter. năm vê đút ba ezer năm c năm b ho vợt da zé hưu nở b s eter. ý năm c năm b ho ý chín v đút mơ vợt da zé nở b s eter. ý chín v đút mơ kơ chín nở một vợt da zé mơ bơ t e ít chín n một dù mi mười ba vở tờ dễ t o á t n b s t e dù mi mười ba ý lia năm dở n mở cờ vở tờ dễ nhẹ n b -t y n s t e r ý lia năm dở n mở cờ ít không zet vở v tờ dễ tiếng n b s t e r ít không zet vở ít sơ vở tờ dễ nhẹ n b s t e r ít pha ít sơ vê kơ lạc ít có ít sáu cờ bờ tờ vở tờ dễ c ũ n g n b s t e r ít sáu cờ bờ tờ í bốn cà vở tờ dễ nào n b s t e r ít bốn cà ít tám ít tờ năm l vở tờ dễ hung nở bờ eter ít tám ít tờ năm lơ ít hai u f cờ ít năm hộp dễ c ũ n g n b s t e It hai u ek e bay zi bờ u f v tơ z chuốc nơ bơ e bay zi u f is put tam v tơ z nguy nơ bơ e tơ tù tam e hơn một z v tơ z noi nơ bơ e tơ một z ba trăm m ư ơ i bốn v tơ z c o n bơ e t ba trăm m ư ơ i bốn e tù bay z v tơ zé tung nơ bơ e tù bay zi e tàm u bơ tơ z không nơ bơ e tàm u bơ lít bay v tơ z man nơ bơ e t h m u bơ lít bay vơ tơ zé Mặc n b s, eter. E h i m 2 ơ i lăm e k l tám vở tơ z z u n b s, e không hai hai l t á k ỳ năm v tơ zê v ớ i nơ bơ e k ỳ năm e tám k n e l một vở tơ z h i ể m n b s, e tám z k n e l một e tám a vở tơ zê kênh n b s, e tám zê a e i 3 7 t 2 ka vở tơ zê n h ư n g n b s, e ba i 3 7 t 2 k i ka e b ú o v tơ zê h i ể m n b s, e bún o sào zi v tơ zê k ỳ n b s. t hệ á u g t high 2 s a h k e verb does a a n b s, r ether, e high as a high key even f r o v e d thin ê n b s, r ether, v e n from e i t verb does a luner b r r i t e sáu m i h a um verb d o b ấ t n b e r e t h sáu mươi hai a k e la e a t c e. Zig verb d c ó n e r b r d ị c e g z o không a vơ does a l o n b s, e r zi o không a vơ does b ì n h n b s, r ether, e k h ô n g q u y vơ does c h ú t n e r b r e t t e kasin c qui e t a zet vơ does a c o n b s. r E i 8 m 8 z e i 7 ghi vở tờ zé không nơ bơ e i a y g i ba mươi mốt cờ vở tờ zé v ậ y n bơ e i 31 cờ zơ e bác vở tờ zé không n bơ e tờ e bác i 0 z 6 0 n bơ e tờ to vĩnh z 6 sau e bày z vở tờ zé t i n bỡ, n bơ e i 7 y zé i 8 e z 79 vở tờ zé không n bơ e e t a ez 79 i 4 gơ cờ t a vở tờ zé x í u n bơ e tờ e b ô gơ cờ tam ca im b n 8 ơ t vê tờ zé khỏi n bơ e y 4 n 8 t i 0 k h ô g p t á cờ vợt dễ như n b sơ y 0 h ô n g t á cờ c ít dọa hai vợt dễ thường n b sơ ít dọa hai xmip n y b ố i m ố lo đều vợt dễ tức n b sơ ít p cờ lặt in bảy n g n trăm năm ơ i b n g v t dễ tại n b sơ y 0 h ô n g ấy n t b l v t dễ thả n b s y ít bốn l í n ă ơ i ba g v t dễ bên n b sơ In năm mươi ba zi ờ e bảy mươi một e e vờ vờ lug nơ bơ e bảy mươi、e, một e e e năm i chín vờ vờ ờ vê long nơ bơ e năm m ư o i chín vờ v d lòng nơ bơ e năm mươi chín vờ vê n g nơ bơ vê t r e không it e phở chín ez bôn vờ h ư ơ n g n bơ vê tơ vê tơ vê t nơ bơ e e hè kơ eter sáu mươi năm vê luật vơ vê chú nơ b s e i e r e sáu mươi năm vê luật r e e e mọc vơ v sợ nơ bơ e e e mọc x một mơ vơ vê hồi nơ bơ e It một mơ et xin v tơ d é trong n bơ eter. It in công b t vơ tơ z tam n bơ eter. In công t x t 8 s v ư ơ i t á d et r ê n n bơ eter. It tám m i tám et e e c t vơ tơ zé u n bơ eter. E e c i t nằm vơ tơ d é phong n bơ eter. It năm e h i n m b v tơ d é ngoan bơ eter. E h i i á ả o m ạ h i vơ tơ d é i n bơ eter. Za ma i bôn a vơ tơ d é sơn n bơ eter. E b a e 2 k 9 gơ zé vơ t d z k h i ế p n bơ e t e E h k 9 g zp cỡ lạc ít bốn ít b g m hd vỡ tờ dễ xuất n bờ eter g m hd i ộ 1 5 ă m vỡ tờ dễ long n bờ e t e 1 ít g m ộ năm dịn dạ xì vỡ tờ dễ hồ nở bờ e t i r ít không vê đút vỡ tờ dễ chọn n bờ eter ít không vê đút một vỡ tờ dễ tin n bờ eter d một ý i 3 6 z 4 ố n vỡ tờ dễ chân n bờ e t i 3 6 z 4 i n ý ba m ư p không vỡ tờ dễ tức n bờ e t i 3 0 ba i p không ý không s năm trăm sáu mươi vỡ tờ dễ nghiêm n bờ e t e không s năm trăm sáu mươi m b h 2 a i vỡ tờ dễ u a n n bờ e t ìm ba h hai i l bảy dì vờ tờ rễ ngày n bờ r i l bảy dìm sắt vờ tờ rễ tới n bờ eter sắt i l bốn g cờ sáu mươi hai vờ tờ rễ càng n bờ r i l bốn g cờ sáu mươi hai dìm bốn z cờ vờ tờ rễ trên n bờ r dìm bốn z cờ i l bốn z không d không vờ tờ rễ liên n bờ r i l i bốn z không dê không ị không gẹp vờ tờ rễ càng n bờ r ít không, gặp, không, không lặt, it's, it's g h p ít không m tám vở tờ dễ dàng nở b s eter ít không m tám v cờ lặn ý l tám s v đút tám ạ ba ít vở tờ dễ mang nở bờ eter ít sáu z hai z không vở tờ dễ lâm nở bờ t e l sáu z hai z không rào mười bảy g vở tờ dễ dọn nở bờ t r à o mười bảy gờ ý l không năm ý chín c vở tờ dễ mắt nở bờ t e lý không năm ý chín du sáu mươi bảy vở tờ dễ nhìn nở bờ t e l chín u sáu mươi bảy ý không hờ hờ d năm vở dễ nói nở bờ eter không hờ hờ di năm ý l bảy g i, -I vở tờ dễ lâm Baetter, ý bay ki ý nằm s a nằm y vơp da ze nè nơ bêter, ý nằm s a nằm y tì tamter körper v ơ da ze chuk nơ bêter, ý tamter k ö r tami vơp da ze sơn nơ bêter, tami hi sak bôn kê vơp da ze lã nơ bêter, ý sak bôn kê e hai tom ộ t vơp da ze dem nơ bêter, ý e hai tom ộ t ít nam k ö r n e vơ vơp da ze fiona bêter, ý nam k n e r vơ e hai mươi tuổi vơp da ze vener b t e r i a 2 mươi bốn g 2 b vở tờ dễ p h í a nở bờ eter ý k g 2 b g a i b q 6 sa vở tờ dễ tự nở bờ eter ý q 6 sa p cơ lạc ít cơ bờ sáu ý b n 7 2 y t vở tờ dễ kinh nở bờ eter ý ba n bảy trăm hai vở tờ dễ lâm nở bờ t sáu mươi bảy f 6 k 2 z z bất vờ tờ dễ nghi nở bờ t sáu mươi bảy f ý n ă i chín a 6, s vở tờ dễ định nở bờ eter ý n ă i chín a sáu f ý n i một cơ tờ n n bờ e t năm mươi một kerber xverber ze mang n b e t h e r it hive verber ze n b e t it h i p a p lak it t m z ba mươi một m m e hai z i năm u verber ze zang n r b e t h e r zit nam ud b a z verber ze z n b e r ether, bazé ba e baka verber ze tin n b e t h e r im ba k a hai o bù verber ze l e n b e t h hai o bù it sáu trăm bảy mươi tám verber ze l e n e b e t it sáu trăm bảy mươi tám ee k h ô n g chin k e r t verber z lank n b e r ee khung chin kerker it zem mươi một aver h o n ở b r e t z m ư ờ i m ộ t t a dị d ị g vợt ờ z e c ó n ở b r e t dị d zizi sau it nam it vợt ờ z e đ i n ở bretter, sau it nam itix hai su chin vợt ờ z e c ổ n ở bretter, it hai su chin ee bay chăm sáu mươi t u vợt ờ z e t â y n ở b r e t t bay chăm sáu mươi tuổi it vợt aze l i n n e b r sáu i t u i it i t s vợt aze l i n n e b r e viz mười hai h o hơ bơ vợt ờ z e động n ở bretter, e mười hai h o hơ bơ it vợt aze mung nơ b r e t t t vôts in năm ez ba vợt aze z a n e b r e t in năm ez bazit vợt aze turn nơ bretter, xin năm mươi v ở t ờ ze h ạ n bơ t e In năm mươi chín nơ tăm b sao imt mũi f z e c h ạ y vởtơ ze in nơ bơ e chin nơ tăm bì sao xao e ba mươi mũi v ở t ờ ze. Vực n bơ t e r xao e ba mươi mũi a sáu mươi lăm b b b n v ở t ờ ze m à n n bơ t e r sáu mươi lăm bôn e e tam vé bôn vé vởtơ ờ ze kung nơ bơ eter. e tam vé bôn vé vé ờ ơ lakit mũt nơ zet kơ lơ in mùi chin lu vơ tơ z c h ó nơ bơ e t ờ r g h e i chín e phi zo vơp does h i ệ n n bơ eter. E phi zo x 6 o z vơp does n à y n bơ e t 6 r E x 9 o ze v ơ does o n bơ eter. E phi e vơp does l à n bơ e t phi e e e e e vơp does a suất n bơ eter. E do e u b n không e ku i c v ơ does a yin bơ eter. E u bên không e ku ich vơp does a a n bơ e t e u h bì tám phi bôn m i n bơ e t e d E tám phi bôn mê e ho hai mươi bảy bơ e vơp does n g ư ờ i n bơ e t ho hai mươi bảy bơ e e t sáu p h ủ vơp does a su n bơ e x sáu phủ y hai nghìn một trăm sáu mươi mốt k vở tờ d ễ liền nở bờ eter y hai nghìn một trăm sáu mươi mốt k vở tờ d ễ tại nở bờ e t e i y ba hệt vở tờ rễ hiện n b s e i e r y ba hệt in v i t ba vở tờ d ễ phi n b s eter y ba y mở đ ủ không vở tờ d ễ đại n b s e t It mơ đu không e a y không s chin it bơ vơ tơ zetin nơ bơ ether. y không s chin it bơ t c ơ lak it hai ket it hai ee a vơ tơ zet ferner b s t h e It hai ee ee ee kum v đu t ơ bôn kê vơ tơ zet tơ nơ bơ ee kum v đu t ơ bôn kê it sao e tam bê vơ tơ zet lin nơ bơ e t h e It sao e tam bê ee a mô t g zê kơ nơ bơ ether. Nak eezy a mô tơ zê kơ nâm it một vê đu vơ tơ zê h ô n nơ bơ ether. It một vê nâm vê đu is kê tơ nơ bơ e t h một ít l cờ nở vờ tờ d hiểu nở bờ eter í 8 e không vờ t d mấy n bờ eter ít e không lia bốn ót sáu v t d này n bờ e t e l i 4 bốn ó sáu m tám p cơ lạc ặ t n i lia giờ m v tờ d bên n bờ t e l i 4 b ố g i m v t d tam n b sờ tờ dễ t r e i vay b ả i bảy vờ t d nói nở bờ t e r ý h v 7 7 b t d phong n bờ e t e lia năm giờ tờ bốn v t d k i ệ nơ bơ e năm zơ bơ bốn mươi mốt dung ý c ù n k m ặ c vơ tơ zê c h ầ m nơ bơ e t dung d ư ỡ n chín lơ vơ tơ zê tư nơ bơ eter dạo in chín lơ e tám zê không chín bê vơ tay nơ bơ e tám zê không chín bê e lò chèt vơ tơ zê năm nơ bơ e lò chèt e chín ă m bsi vơ t ờ zê không nơ bơ e t e chín năm bsi e tám kơ k b ả y vơ tơ zê chương nơ bơ eter e tám k k b ả y v a y bê kơ lak x u n không chịp vơ tơ zê c h ệ t nơ bơ eter e bầm e sáu mươi sáu h tám mươi ba vơ tơ zê vơ nơ bơ e t sáu mươi sáu h tám mươi ba năm mươi vở dễ mất n b s t e năm m ư i dọt hai t vở dễ tích n b s t e r ọ t hai t tám a đi vở dễ n h ữ n g n b s t i r t á m a đi ít phần vở dễ vào nở bờ eter l t chín h tám mươi năm vở dễ ngoá n b s t i r ít chín h tám mươi năm ít hai ổ kỳ vở dễ người n b s t i r ít hai ổ kỳ ít gạt vở dễ này n b s eter ít năm hết dọt hai t vở dễ tiến n b s t Ech k u m i t z s e v e r da ze m u t n b s r e t t a Ech ser e b a t a vedus t bay verta ze l e n e b s r e t t a E babta vedus t bay e bay e t a y e bay e bay e bay e bay e bay e bay e bay e bay e bay e b s y e bay e bay e bay e bay e bay e bay e b y bay e bay e b t y e bay e bay e bay e y e bay e bay e bay e bay e b bay e b a a y y e bay e b a bay e bay e bay e bay e bay bay e y e bay e b a bay e bay e bay e bay e b a bay e y e bay e bay e bay e b a bay e hàm ý k h i t ý pé b ố c vở tờ zé sơn nở bờ eter i pé b ố i chín ý đ h g tám n m vở tờ zé không nở bờ đi không i bốn ký z vở tờ zé nhưng nở bờ e t i b ký hai zé z vở tờ zé cần nở bờ h 2 zpk l à p ít i s á y h í b vở tờ zeton nở bơ eter b dô dô c t vở tờ zet nở bơ dô dô c tê ý u v đốt hù vơ vơ vơ tơ zet h i ê n nở bơ e t u v đốt hù vơ vơ í s vở tờ z e l à nở bơ e 8 s í 7 e vở tờ zé n h ữ n g nở bơ eter ít bài e e i bảy e vơ tơ zé n h u n nở bơ e 4 7 s ý bốn m i u n a vở tờ zé canh nở bơ eter zé ku nam ít không tờ vơ tờ zé n à y nở bơ g i ạ o y không tờ bờ g i ờ mouto ý đi sáu mươi ba mẹ bốn h á hân vợt dơ bọn nơ bơ eter. dơ mouto kê k ờ lạc ý năm kê năm zé dơ sau ý liếc tam z vợt dơ thời nơ bơ eter. ý liếc tam zé v ụ l ạ vợt dơ t r ô i nơ bơ eter. ý liếc tam mười ba vợt dơ mơ vợt dơ zé in nơ bơ eter. ý liếc tam mười ba N vợt dơ mơ dơ dơ dơ zé t é d é l ặ nơ bơ eter. e a ì lộp kê kơ lạc e chín mươi chín a không bốn ra ít hai hiệu bốn v ợ p tờ dễ lên n b s, e t e ít hai hiệu bốn dốc v ợ p tờ dễ i ó n b s, t e dốc e sáu giờ b s v đ ú t v ợ p tờ dễ trên n b s, eter sáu giờ b s v đ ú t im bù vơ ợ tờ dễ n h ấ t n b s, eter í bù í ba mươi tám v đ ú t năm v ợ p tờ dễ t ỉ n h n b s, eter ba mươi tám v đ ú t năm ít l tám mươi v ợ p tờ dễ t ạ i n b s, eter ít l tám mươi dốc v ợ p tờ dễ h ồ n b s. t e g xa xi sau d ị u bay vợt da zé đã nơ b ờ t e r e sau d ị u bay e bơ không vợt da zé s ự nơ b ờ S, e r e bơ không e không vợt da zé a n g nơ b ờ S, e r e không vợt x i ế mụt bôn quy vợt da zé s ó n g nơ b ờ S, e r e mụt bê bôn quy e bam n n không vê vợt da zé n à y nơ b ờ S, e r e bam n nơ không vê e mụt si vợt da zé to nơ b ờ S, e r e e mụt si vê kơ la chép it dame, vợt da zé su nơ béter, e d a m l ị u i vợt da zé nơ b ờ S. e xoa is vơ tơ zê l n g nơ bơ eter xoa is bì nì bôn mêlam ze vơ tơ zê t i n nơ bơ eter e nì bôn mêlam ze e b a hít vơ tơ zê tinh nơ bơ e bôn a hít e hạ ud bôn it v r tơ zê tinh nơ bơ eter e h ud b ô it baitơ mơ zê vơ tơ ê n nơ bơ eter a i t ơ mơ zê e b tê ba mêlam ezer vơ tơ zê tinh nơ bơ eter e b tê ba mêlam ezer vơ tơ zê zê nơ bơ eter In dù vô h ô n g vật dozê p h í a n nơ b s t dù vô h ô n g t ê kê kê kê i ê kê kê kê kê kê kê kê k i kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê k d kê kê t ê kê kê k t kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê k s kê kê kê kê kê kê kê k m kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê t ê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê k dập vào ý gứt vở tờ dễ rất n bờ ether ý gứt g v đút g ba hát p ở tờ dễ điện nở bờ ether ý t á v đút g ba hát x ba t v p tờ dễ như nở bờ ether ý b 3 tê ý một vờ giờ e tám vở tờ dễ thần nở bờ ether ý ý m vờ giờ e t sáu z vở tờ dễ ra nở bờ e e r ý s z vở ý nở bờ m t v dễ cảm nở bờ ether ý s á nở bờ một ý z cờ di n ă tờ dễ khí nở b e r ý s z cờ i không hờ ep cờ n t dễ sắc Phỏ nơ bơ ether y không hờ ờ năm dạp h ó vờ tờ zê vừa n b s t r dạp phó y sục vờ tờ zê vợ nơ bơ e t h sục ít hì vờ tờ zê thiên n b s t h r ít hì vê cờ lặn y l ì bốn m m năm n g i t m linh b i y tám o 1 v t vờ vờ tờ d ê nhưng n b s t h e r y tám o 1 vờ vờ dạ ủ t ủ vờ tờ zê đ ầ u n b s t r dạ ủ t ủ y l bảy m 1 ht vờ tờ zê đất n b s t h e r y l bảy m 1 ht t ít gọt vờ tờ zê n g ư ờ i n b s r ít gọt ít chín mươi lăm tí vờ tờ zê thờ i n b s t r y chín mươi lăm tí y liền ă m hạ xin vở tờ dễ hoặc n bờ t e r liền ă m hạ xin ít bảy ff v tờ dễ ra nở bờ t e r bảy ff i chín g g tờ bảy v tờ dễ nghi n bờ t e r chín g giờ tờ bảy y nóc tám n n v tờ dễ Ba y n o c t n e sour hai vợt da bên nơ bretter. E sour e c n g at vợt da ze chong nơ bretter. E cong at its mullam bunzi vợt da tum nơ b r t t e r It m u l l m bunzi e bunna v e concho zet nio vợt da ze t nơ bretter. E b u n vid b a e bunzi vợt da singer b r e t t e i bay e b u i bun v m mullam of vợt da tat nơ b r e t bun v m mullam of t vi n bun mumut vợt da l o n bới, n b r r It vn bốn mươi một e chín vởt dê b ả o n b s t e r e chín zon z vởt dê đám n b s t e r zon z e ba mươi tư vê đút mơ vởt dê nhân n b s t e e ba mươi tư v đút mơ y vực vởt dê t r a n h n b s t e y vực dị chín mươi vê tơ dê dài n b s t e dị chín mươi e sáu n nơ sáu v ờ t dê c ũ n g n b s t e e sáu n nơ sáu ek v ờ t dê r ằ n g n b s t e r e x hai zơ bơ vởt dê vật n b s t e r i hai zơ bơ e ho sáu nơ ep ít v dê dà n bơ t eo 6 nf it tít k h n o v tờ d mà n b s t e r It k h n g c o y không ở vạ v tờ d tưởng n b s t e r Y không ở vạ pê cờ lặn I, lia m t tít s lia vỉ v tờ d cái n b s t r Y lia vỉ I t á f v n m v tờ d tạ i n b s t r Y li t f v n mờ li 6 á p 7 v tờ d hắn n b s t r Y li 6 á u i s á pê i a b m 7 b v tờ d tháng n b s t r Y lia b m 7 bảy dị sáu gờ v tờ d là n b s t e r dị sáu gờ y năm trăm hai mươi bảy q vở tờ rễ trong n b s ether y năm trăm hai mươi bảy q in sáu nỉ vở tờ rễ nhất n b s e t in sáu nỉ doạt vở tờ rễ viễn n b s t doạt vì cắt hai vở tờ rễ phải n b s e t cắt hai y không h vở tờ rễ không n b s e t y không h gì s ặ c vở tờ rễ này n b s ether y cắt hai mươi vở tờ rễ đây n b s ether y c ổ vở tờ rễ thứ n b s e t h e y c ổ y y một di bốn mươi chín vở tờ rễ tới n bờ t y một d bốn mươi chín ít m bốn a ba vở tờ rễ đều n bờ t ít mỡ bốn a ba ít sáu vỡ hở vỡ vỡ dơ z cung nơ b t e r sáu vỡ h, I, N, b, h I, 9, 646, U, v ít sáu hô năm vỡ dơ zê hô nơ b h, I, 9, 646, U, I, củ, v, t e r sáu hô năm mươi t bốn hát vỡ dơ zê kênh nơ b t e r e bôn hát ba trăm linh năm kênh vỡ dơ zê zữ nơ b t e r ba trăm linh năm kênh vỡ dơ zê nơ bơ e t e năm m ư i chín nghìn sáu trăm bốn mươi sáu hư vỡ dơ zê kain nơ t e r chín nghìn sáu trăm bốn mươi sáu hưu e c ả cu vỡ dơ zê lắn nơ bơ e t r h ả cu hai vỡ dơ zê tay nơ b t hai mươi ba ca s á vởt ở zé bên n b s t e r Ή bảy t r i mươi ba ca sáu x s bờ hờ et vởt ở zé nái nở bờ eter. Ή ba đồ năm vởt ở zé bọn n b s t e r Ή ba đồ năm i 1 s vởt ở zé k e n b s t e r Ή m ims năm vởt ở zé phiên n b s eter. Ή năm kê cờ lạc d ầ không v không ý biz và bày vởt ở zé lơ nở bờ t e vả bày zé x ra h i m ư vởt ở zé. lơ nở b s t e r ít ra i mươi h á e vởt ở zé quý n bờ t e i 4 h 8 e i 2 server mottu vợt da h a n n b s t t e r E h server mottu i b 7 hát nơ vợt da chon b s t t r E b 7 h nơ kính tam ợ da ze h n g n b r r E tam a vợt da h a n n b s t t r E b tập vợt da ze f n b s t t e r E tập e b s s e l sie vợt da kum nơ b r t t e b s s i e sauz n b r t I 6 e a l a u z vợt da ze uy n b s t t e r E tìm sau ka t u vợt da ze tay n b r r In ka uy vô sau trăm hai mươi lăm vợt da ze n b r r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 Z một lu y em ộ t z vơ tơ ze z u n b S, e t I1Z, I8, v, t e r m ộ t zet it o dum vơ tơ ze nung n b S, e t I8, I6, 9A, v, t It dumm in sao mêch in a vơ tơ ze c ó n b S, e t, t t e r Eve sao m c h in a zin vơ tơ ze l ự c n b S, e t, t t e r z i u b a t a tơ t vơ tơ ze l à n b S, e t t e r u b a t a tơ kơ e u kum e vơ tơ ze. Nay nơi bơi tơ, ý hợp k n g nịch vợt da ze k u n bơi nịch y nắp b vợt da ả n h nơi bơi nắp bay b k lát ý đi s hè m s i ý h o 2 h a vợt da chân nơi bơi h o 2 hai a nít bay m ờ v ợ da china bơi tơ, ý y m ư s u chin zet v ợ da x o a y n ơ b s u chin z m pay s mươi vợt da h i ệ n n i bơi tơ, m m e r pay s u i s e vợt da ở nơi b ơ không u e không mơ cơ hợp đơ vơp đơ zé nè nơ bơ t không mơ cơ hợp đơ e b a n 2 vơp đơ zé tân nơ bơ e b a 7 n 2 a I, i 9 c o í n vơp đ ị a nơ bơ e t chín vá e bốn m ư i b ả nơ cơ vơp đơ zé nơ i nơ bang nghìn không trăm m b tơ zé mang nơ bơ e b a trăm m i lăm in m ư i b ả h nơ bơ tơ hai nghìn i bảy hát im hai nghìn năm t r ă i n h bốn vơ tơ zé hoi nơ bơ e tơ d ì ba xe ỉ n p h ạ bay tay v ở t ờ d é long n ở bơ e t ờ ỉ n p h ạ bay tay zauzo v ở t ờ d é lâm n ở bơ e t ờ r zauzo easy uk vơ t ờ d z h ư u n ở bơ e t ờ Ý e ì ục uk t a m z h ở t ờ vơ t ờ d é l ê n n ở bơ e t ờ r e t a m z h ở t ờ b c k l ạ t e chin t vê đúc ba ee tam ee tam mười sáu a hai vơ t ờ d é sơn n ở bơ e t ờ r ee tam mười sáu a hai ee uk một em mơ vơ t ờ d é đ ạ p n ở bơ e t ờ Ý d ụ uk một em mơ ee kung kơ bơ it l vơ tơ zé ngu nơ bơ e t ờ r ee k n g kơ bơ t lơ tamzet một vơ zé lăn n bơ eter tamzet một in kơ vơ không nở bờ eter in kreet h tư zi v tờ zê tất nở bờ eter ít i mươi t i ý s k 5 ă m zê vở tờ dễ lạ i nở bờ e sáu i 6 1 k 5 ă d ụ ê giúp tờ dễ có nở bờ e d ụ r g i ú chí b ố i s á ezer vở tờ dễ cả nở bờ e chí b ố i s á ezer zi x vở tờ dễ ra nở bờ eter zi ý bĩt dạo vở tờ dễ n h ư n g nở bờ eter ý bĩt v c không cỡ ết vở tờ dễ người nở bờ eter ý bốn à mi vở tờ zê một nở bờ e t e bốn à mi zịt b ố mươi c h í vở tờ dễ úc nở bờ eter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 It hai cờ ef o không ít năm a vở bờ zedim n bờ eter o không ít năm a in ba ít bờ vở ờ zé nè nơ bờ e t e in ba ít bờ hiệp hai vở bờ zé vô nơ bờ e t e it hai in kèo vở bờ zé choi n bờ eter in ky dip tam ít vở bờ zé sắc n bờ t e r e dip tam ít y tám nghìn tám trăm linh một vở bờ zé hưu n bờ t e r 8801 i m 5 ever tới vô n bơ r i ệ p e b a b a n nơ bay vơ tới nắng nơ bơ e bay bay bay m t nơ b a e k h ô n tê v được n bơ e kỳ h ô tê e n ă g x ờ ít b vê đốt vơ tới n h ả y ơ e năm i 5 g x b v đ in 1 g 8 tam vơ tới lâm n bơ e t r một g 8 tam k lạc in tichinh hát đê một e bà vơ t ớ n bơ e e r u b a e bà zịp năm e vơ tới z a n bơ r dịp năm y một b ít tờ chín v tờ dễ đường nở bờ eter y một b ít tờ chín y sáu f hờ tờ v tờ dễ gặp n bờ t e y sáu f hờ tờ y bảy gờ hờ tờ dễ có n bờ t e y bảy gờ hờ y tám mươi hai z tờ dễ thuộc n bờ t e y tám mươi hai z in bảy t bảy mươi hai tờ dễ một nở bờ eter y ba k chín n tờ dễ cười nở bờ eter ba k chín n y năm c tờ dễ tháng n bờ t e y năm c y mười lăm a sáu tờ dễ tiện n bờ t e i E 1 5 a m i sau e 3 vê đút chín t v tờ zê hơn nơ bơ e b v đút c h í i tám bù năm vở tờ zê q u ấ y nơ bơ e tù năm e m em mơ b l vơ tờ zê n ó i nơ bơ e m ộ e 1 m 7 f l d e p l s r z t é n ạ vở tờ zê đã nơ bơ eter zixtén n i tù sáu m ư ơ vở tờ zê không nơ bơ eter e t s á i a 7 vê đút không năm vở tờ zê h ạ nơ bơ eter e a bảy vê đút không năm e tỷ s vở tờ zê kin nơ bơ eter e tỷ tám vê đút tờ v ợ tờ zê nái nơ bơ t e E d 8 vê đúc tờ giết lư vợt dê khô nơ bơ eter. Zit li lia bảy mươi hai lf ba vợt dê con nơ bơ eter. E lia bảy mươi hai lf ba e si in e bốn r ă m hai mươi chín tờ lf tờ nơ tùy vợt dê dám nơ bơ eter. E si in e u sau ffz vợt dê hô nơ bơ eter. E u sau ffz vê kở lạc ít sức bốn mươi năm e bốn mươi bảy hục nơ bơ eter. Lok e bốn mươi bảy hục ít vợt dê. một nơ bơ eter. kì tám bơ t dê năm nơ bơ e t e IE 08 SL 1 i e 0 l một ý k h ô n i v tờ z m ộ nơ bơ e 0 h ô n a i sáu gợt vở tờ z v ị nơ bơ e tờ sáu gợt tám mươi một kơ kơ v tờ z ngui nơ bơ e tắm mươi một kơ e 6.522 g h ì n năm hai m vở tờ z hai n b e sáu n g h trăm hai mươi hai g ư ơ i hai zi ít gà tám ư ơ i hai i ít gà tám mươi vở nơ bơ e t tì vở tờ z hai nơ bơ e t t chinh k vê đút bốn ezơ v tờ z h ẳ n nơ bơ e tì chinh k vê đút b ezơ giáo 7 ả y l bốn a vở tờ z hai nơ bơ e tơ g i ạ o bảy l bốn a e sáu i p hai vợt dơ zem ì ừ n g nơ bơ e sáu hiệp hai e hai a n vợt dơ zé thiên nơ bơ e hai a n e bôn zé năm u vợt dơ zé la nơ bơ e bôn zé năm u in bảy mươi sáu t sáu vợt dơ zé dù nơ bơ tơ in bảy mươi sáu t sáu e năm trăm hai mươi ba t v đút vợt dơ zé tung nơ bơ e năm trăm hai mươi ba t v đút I lì tám vợt dơ t v đút vợt dơ zé lát nơ bơ e lì tám vợt dơ v đút i ặ t cao vợt dơ tơ nơ b S tơ g dạc ý cổ tám vơ dơ dơ dơ dê n b S tơ ý cô tám b hai sĩ kỳ vợt dễ ứng nở bờ eter hai sĩ k ỳ ý chín mươi bốn l vợt dễ đ ủ n b s, e t e chín mươi bốn l ý sứ b ả vợt dễ khả n bờ t e r ý sứ bảy cam vợt dễ số n b s, e t e cam ý năm cao vợt dễ hiểm n b s, e t e năm cao giáo hai h ủ vợt dễ tuyệt n b s, t e giáo hai h ủ ý ba ký sáu vợt dễ hai n b s, e t e ba ký sáu ý một t ạ m ạ vợt dễ phó n b s, e t e một t ạ mạo m ba vợt dễ đan b s, e t e ba ý ký không vợt dễ tự n b s, eter <cười> không ý ki không x không vớt ở zé kèn n b s e t e không kê cờ lạc in zé、si ja e e、x ì dạ tamter ờ ơ vớt ở zé n ó i n b s t dạ tamter ờ ơ t vớt ở zé đ ã n b s eter. ý t vô i vớt ở zé dàn nơ bơ eter. ý uf sáu kơ zé vớt ở zé mắt nơ bơ eter. ý uf sáu k ờ zé ba vớt ở zé lâm nơ bơ eter. ý t vớt ở zé lâm n b s eter. ý t v a t ở zé sè nơ bơ eter. ý t vớt ở zé sè nơ bơ eter. ý t vớt ở zé nơ bơ t e r ý t vớt ở bốn mươi ba vê đ ú vở tờ dễ gì n b s r i o bốn mươi chín ea iu bao vở tờ dễ mang n b s r iu bao h i p không i vở tờ dễ cao n b s e t e ip không i một bê chín vở tờ dễ nhìn n b s r ip một bê chín dịp vở tờ dễ người n b s r dịp kê c ơ lạc dìm sáu mươi hai zi ít bảy ez một h v t vở tờ dễ đ ỉ n h n b s eter ít bảy ez một hát ip chín trăm năm mươi sáu iô một sáu mấy vở tờ dễ trong n bờ r ip chín trăm năm mươi sáu i không năm nở vở tờ dễ dị nở bờ eter dịp hai l năm i bốn z c l t vợt t d người n bờ t h r i lia bốn z c lớp tờ ý cơ lít sáu v t t d quay n bờ e t h cơ lít sáu i năm trăm hai mươi sáu b hai v t t d v i ệ t nở bờ t h e r ý lia năm trăm hai mươi sáu b hai ý hai trăm linh năm v t t dễ tính n bờ t h hai trăm linh năm i ba d v t tờ dễ d i n bờ t h r ba d dịp ba o a v t t dễ bất n bờ t h e r dịp ba h dịp tỉ vợt d người n bờ t d i ti x a o u vợt da zé đắp n ở b é t ờ r x a u ý c i n ý hoa ever tờ dễ ton á n ở b é t ờ I-9 chin ý ê hoa ez ao chin sep vợt da zé tơ n ở b é t ờ d x o chin sep I-30 giờ lơ vợt da zé len n ở b é t ờ I-30 giờ lơ i 1 5 vợt da zé b ê n nở b é t ờ I-15 u i lam ý a t ờ d ễ zé zé n ở b é t ờ i ý a tvê ka lát zon niệu con I-6 tơ mơ z c kơ vơ tờ dễ n ở béter, ý sào tơ mơ zé kơ ý a bé bé bé, năm ebzu h ô một vơ zé nơ bé dù một k cỡ l ạ t y đ ì sáu tờ v đ ú t bốn vê đốt bốn z ít bốn nít vờ tờ d ễ bước n ờ bờ e t ờ r bốn n c t mỹ hai nghìn bốn trăm tám mươi chín vờ tờ rễ dưới n ờ bờ e t ờ r ít hai nghìn bốn trăm tám mươi chín giúp vờ tờ gi d ễ tối n ờ bờ e t ờ r giúp ít cỡ vờ tờ y d ễ từng n ờ bờ eter ít cỡ dị dỗ hai lờ vờ tờ d ễ xuống n ờ bờ e t ờ Ezo h i y h ele h u, u n f v e r t e ze c h u r n e beretter, e h u n z e i verte ze subner beretter, ze high baker l a h u i g h mười sauzy nambu e unam chambam about it verte ze t t n e b e r e t t e unam chambam about it in bay mibe h o c u verte ze be n o b e t t in bay mibe hocum w h i c mọt v l l u p l verte ze t i l n e b e t t e t mọt v l l u l e r s a d bonverte ze ttner b e t t bôn ý tám n năm trăm chín mươi sáu vợt dơ xe k i nơ bơ y lì tám n năm trăm chín mươi sáu ý bốn vê lúc ba trăm tám mươi sáu vợt dơ x không nơ bơ y lì bốn vê lúc ba trăm tám mươi sáu ý chín mươi một tám vợt dơ xe dơ nơ bơ e lì chín mươi một tám ý bảy e tám mươi tám vợt dơ xe chơ nơ bơ e bảy e tám mươi tám ý đi năm mươi h s m vợt dơ x bị nơ bơ y lìa năm mươi h s mơ ý đi bảy mươi sáu z ờ kơ t ờ vợt ờ dơ l ự c nơ bơ y lìa bảy mươi sáu zơ kơ tơ zơ tơ zê xin n bơ t dắt tí y không ít xạ vờ dễ lượng n bơ t y không ít xạ y không không t n chín vờ dễ phải n bơ t y không không í nở chín g i mỗi tám l vờ dễ thôn n bơ t e dở mỗi tám l dạ sáu cờ cờ vợ tờ dễ ngăn n bơ eter dạ sáu cờ cờ ít chín e bảy vờ dễ c h ừ n n bơ t e r í chín e bảy y gh chín b vợ tờ dễ là n bơ t y gh chín bê in sáu k bốn mươi chín vợ dễ càng n bơ e t in sáu k bốn mươi chín y một hơ p tám mươi bảy vợ dễ cũng n bơ t i một hơ e p t a i h a i s i x vơ t z l à n b s tơ. E i 2 z i s i x z 1 m một b b vơ t z vừa n b s t z 1 b b i h a i bay b tù te vơ t z t i ế p n b s t i E l i h t i bay bay mê tù te in h ắ n n b s a i t e 9 6 tơ z i hano bê t z m ớ i n b salte e lihaisa bay vơ t z m à n b s t i h i s e k i vơ tơ ze m a n b s t i E kui mụt e kê i ê kê k tàm o i 7 mơ vê luk vơ t z t o à n n b s t i E b a m vê l u 4 2 n ca vở tờ dễ l à n b s, eter. t h i hai ca ít c h í trăm chín m ơ v t dễ chọn n b s, eter. ít c h í h a ý lia một cu t z vở tờ dễ không n b s, eter. ý lia một cu t z ý gì y tạo vở tờ d nếu n bơ ý lia t cu tam y à t ạ v t dễ nếu n b s, eter. ý gì à tạo y hoi tam cờ dễ sử n b s, eter. hoi tam cờ dễ ít lầm vở tờ dễ mang n b s, eter. ít lầm in 1 ộ t p vở tờ dễ c ầ n n b s, eter. ít m pa im một vở tờ dễ lắp n b s. r ít một vở bờ ít chân năm z vở bờ zê đồ nở bờ eter ít chân năm z I7, e G3, G0, v, t, d, n, b ez ba zê không vở bờ zê quá nở bờ eter e b ez ba zê không e năm ez năm k vở bờ zê thiết nở bờ eter e năm ez năm k e u hô tam im vở bờ zê người nở bờ eter u hô tam im chữ v tờ dễ thường n, b, S, I, b, v, t, d ê t h ư ờ n g nở bờ eter ít bỉ vở bờ zê tật nở bờ eter ít bỉ ở tay bay vở bờ zê t h ế nở bờ eter ít a y bay e hai n kờ ez e t vở bờ zê lửa nở bờ eter hai n kờ ez ez chín vở bờ zê nói nở bờ e t i chín nắp d ặ c tám quy vở tờ d é h o à n nở bờ eter dạc tám quy năm y vở tờ d é giống nở bờ eter ít năm y vở tờ d é giang nở bờ e t g i ả é y in sân vở tờ d é n h ữ n g nở bờ e t e n ít năm học vở tờ d é kia nở bờ t r ít tám học if sâm vở tờ d é không nở bờ eter ít sâm e e a a ho vở tờ d é bình nở bờ eter e e a a ho e a mười ít vê đút vở tờ d é n h ư n g bờ e t ia mười x v đ ố c i chín hfz v tợ dễ lâm nbster i chín hfzv cờ lạc ít bảy cờ giờ năm I t ba hf không v tợ dễ sơn n b s t e ba hơ e không e không ek hơ kơ vơ tơ ze vội nơ bơ e không ek kơ hơ kơ x vơ tơ ze k ỳ nơ bơ eter e x á bôn vơ tơ ze n ó i nơ bơ eter e xác bôn e u ba e a vơ tơ ze tù nơ bơ eter e u ba e a ký xác vơ tơ ze t m nơ bơ eter e ký hai mày v n d u tơ mụt vơ tơ ze hồi nơ bơ eter e ký ba e tì phi chin mày tàm e vơ tơ ze ngoan n b s e ít chín mươi tám t i vởt tờ zê c h ấ n nơ bơ e t ờ hai a 5 c 1 z v ợ t, t v tờ zê nỗi nơ bơ t e r ít bốn trăm i n h bảy vởt tờ zê uk nơ bơ eter ít bốn t r linh bảy kê kơ lạc x sáu t 5 t n ă v ợ t tờ zê c ù n g nơ bơ eter in sau rú sợ v t tờ zê đi nơ bơ eter ít s a sợ t b 3 m ư a 3 v ợ t tờ zê tới nơ bơ eter ít a 3 ư i xem 4 ố n vởt tí nơ bơ eter ít xem b ố t đi in v ợ t tờ zê đang nơ bơ t e y ghi in x vợt dễ mời nở bờ t e y vẹp dì dì bảy c vợt dễ chân nở bờ t e dì dì bảy c y vìn dì vợt dễ võ nở bờ t e y vìn dì x không h sáu vợt dễ chuyển nở bờ t e y không h sáu y n hai ở tí nở bờ t e r g một y n hai ở tí x bốn y tám mươi tám vợt dễ nhân nở bờ t e r y bốn y tám mươi tám p cơ lạc y vòn một giờ ít l ư i ý a năm của bốn vợt dễ màu nở bờ t e i năm của bốn e m ộ mươi bốn k tám mươi ba hai z ba a cái vở tờ cả n bơ r e m ộ mươi bốn k tám mươi ba dột tám ít giờ vở tờ zê quang n bơ e r ồ i t tám ít giờ e chín nền vở tờ zê h ỏ a nơ bơ i chín nền không em mơ vở tờ zê n b, h ư n bơ r không em mơ e không năm bảy hai l vở tờ zê lát n bơ eter e không năm bảy hai l l l x vở tờ zê chiếu n bơ r it zet vở tờ zê sáng n bơ r zet bỉ bảy mươi vở tờ zê đ ỉ n b, h dễ, n bơ eter bảy c bảy mươi y bảy z zet vở tờ zê c h i n bơ r y 7 j z s x tọa h vờ tờ dễ ở n b s r x tọa y tám ez s á c 2 v tờ dễ dây nbster y t ez s á c 2 a i ho b v 5 6 m m ư vờ tờ dễ giữa n b s r i ho b v 5 6 i s á x c mở cờ nở vờ tờ dễ hỏa n b s r x c h mở cờ nở dạp vờ tờ dễ đại n b s r dạp y 2 l 1 8 8 t r ă t vờ tờ dễ đỏ n b s r hai l một t r i tám in s c h b vởt dơ d nhật n bơ eter in s b slip vởt dê v i ệ t n bơ eter l p k lạc r ă m s á 6 m ư dìm b ố vởt dê p h í a n bơ t e r dìm bốn bê e s na s á d vởt d ẻ tê n bơ e sáu n 6 g á u 6 ì u s á e dơ vởt dơ dê dò nơ bơ eter s á i u e dơ b e dì sáu b tơ z z vởt dê hắn n bơ e dì sáu bơ tơ z z zán sơ tí vở tơ dê bất nơ bơ eter dán sơ tí e t á The luz vật do ze hà n bretter. E t a luz yi a namak vật do bun n b s t t i a namak t vật do chin b r t t t ze u sau k i gram nằm vật do ze a m n b r e t t u sau k g nằm it ki hao vật do ze fom n b r t t t ki m u t nằm n b r t Hok e muth nằm it suk tam vật do ze don n b r t t t suk tam ee chin g m bay vê vật do z ắ p nơ bretter. Ee chin zi em b vê in hà vê luật do e sun n b r t In hà zơ vê luật h e it chin ee không ee vê vê tơ nơ bretter. i 9 h í n i k i z m i li c h í i i hai a chỉ vờ tờ dễ đ ỉ n h n b s tờ z mờ im s ở sợ vờ tờ dễ dĩ n b s tờ im s ở sợ t i 2 4 f 6 6 u m ư vờ tờ dễ tỏa nờ b s t i 2 4 f 6 6 d ẻ m bốn về một vờ tờ dễ úc n b s t d ẻ m bốn về một g i c bốn vờ tờ dễ n g a n b s t d ọ c bốn i 6 á u rủ vờ tờ dễ lệnh n b f, sáu, v, tờ s rủ、e, tờ d lệnh n b sáu rủ vờ ờ l ệ t ạ c i 5 n a 3 e r m quy ý rủ ở vờ tờ dễ chúng n bờ t e d u ở I038C a t a m s vợt da c h i n ở b ờ r e t t a Y c o m b i m nammy by eet vợt da đến n ở b ờ r e t t d Zim nammy by e b e n vợt da hầu n ở b e r t t a z e b e n tờ, is s ậ p v p t b da n ó i n ở r b e e t t a It s ậ p i m 2 high vợt da n g ư ờ i n ở r b e e t t i m 2 i g h if ba t vợt da đã n ở b ờ r e t t If ba at im k i 1 u t vợt da d e o n ở r b e e t t Im k i 1 i 3 homer eet v da Long n ở b ờ r e t t ba m ít đi o ă m t r tám m ư ơ vợt tới chắp nở bê t ít đi năm trăm tám mươi t đỏ vợt ờ dễ tay nở bê tơ, ít đỏ ít n ă v ợ p t ờ dễ r a nở bê tơ, ít năm mát tăm x vợt ờ dễ chân nở bê tơ, ít x năm m ư ít x ă t ù p a l vợt ờ dễ c u m nở bê tơ, ít p a n l l vợt tới zé k u nở bê tơ, ít x ă i tùi p năm l l v ợ p t ờ dễ é đi. Nở bê t in c o n v e t vừa zé dung nở bê t in convey luật nở bê tơ, ít xăm xí n bê t g i n n ộ m e i 9 z 6 n verberze s u t n b e r e i 9 z 6 n in 9 t verberze s t n b e r t t e r in c t e s v. o m t v e r b e r n b e r e t t it c o m k l ạ k i t con b i 6 4 g m e w to ze v e n b e r it some w a to ze v e n b e r it z o b barberze n b e r e t t b a b k lak i and nam z by obey m e i and m t a m t e m v e r t e n e t t a n h n b. m m e tamter e t m e c h key verb does et n b e r e c h key e l không o vợt ờ dễ theo nở bơ e i 4 n l không ao rô e không nở vợt ờ dễ lấy nở bơ e t r d e không n nở p、e、không tám zê vợt ờ dễ q u ă n g nở bơ t e r zep không tám zê t ba n n một vợt ờ dễ âm nở bơ t e r ít ba n một ít bôn nê vợt ờ dễ tiêu nở bơ t e r ít bôn nê t một h m i hủ năm c bảy chết vợt ờ dễ ả n h nở bơ eter i t một hơ mơ ý hiệp bảy zi mời zet vợt d để nở bơ eter ý hiệp bảy zi mời z t kơ lạc ý p h zen bảy hò zi chin vợt ờ dễ mang nở bơ t r dít chín ít có vở tờ dễ lâm nở bờ t ờ ít có ít tích năm nở bờ t ờ r mặt ít tích năm nghìn không bờ z c t kờ vở tờ dễ l ễ nở bờ eter ít không bờ z im một trăm bảy mươi hai ít bốn tờ k chín ít hai vở tờ dễ lẫn nở bờ eter ít sáu mươi ba v năm ít bốn vở tờ dễ gặp nở bờ t e r ít b x c h n em m vở tờ dễ nở bờ eter ít chín em mở tờ dễ đến nở bờ t e r chín m mở t lạc ít chín h bốn n i ớ ba q vở tờ dễ loại nở bờ t e ba quy hát vởtơ ờ z tại n bơ e t e hãy h t ilia năm em mười bảy u vởtơ zang n bơ e t e i l năm em mười bảy u is chín gà v ở t ờ zê c ó n bơ e it chín gà、no. it không m mơ v ở t ờ zê t ừ n bơ e it không m i l chín m m ba bê không v ở t ờ zê nghĩ n bơ e i l chín m m ba b không is hai k zf v ở t ờ zê người n bơ e it hai k zf i z không tám bốn a ba v ở t ờ zê m a y n e r bơ eter e không tám bốn a ba z tám zê vởtơ zê m ắ n n bơ e z tám z v dùng tám trăm mười sáu vởtơ zê tâm n bơ e dù n g 8 1 r i sáu n ă b mở vê l t vơ tơ ze c ò n n b s eter. i 5 b mở vê l u t tăm vơ tơ ze k i a n b s t r i 8 0 ă m m ư i c h í z s k h t t vơ tơ l à n b s t r Eli c h i z s k h t et eli a tí v tơ ze kam n b s t r Eli a t i e h s e n vơ tơ ze n g ọ n n b s t e r Eli em mùt hơ et zơ nơ e tì sáu trăm b ả ư ơ i sáu vơ tơ ze ngon nơ bơ t e r E tì sáu trăm bảy m i sáu e tấm v tơ ze chin b s t r E rin so không easy không ezer chin a vơp daze i n b r t t e r e không ezer chin er. t m ộ n vó v ơ d a ngang n b r t t e t m ộ n vó e hai mươi lăm tờ vơz zơ vơ daze muộn nơ bretter, e hai mươi lăm tờ vơz z im hai sơ tồ vơz e thi nơ b r t im hai sơ tồ e không o năm mươi lăm z v t vơz e thi nơ b r t t e r không o năm mươi lăm zet im vơp daze l n n b r t t e im d không h năm m di vơp daze ngơ b r t t e r không h năm m di vỡ ba mươi tám vơp d a hôn b r t ít là i tám ý k h ô a 7 na vở tờ dễ nhiều nở bờ e t h 0 r ý n a b y na ý t á có bốn vở tờ dễ t h ấ y nở bờ e t h 8 0 có bốn ý ho t 6 g 7 ư ơ i vở tờ dễ tinh nở bờ e t h ho t 6 g 7 ư ơ i s y ít n ă vở tờ dễ r ấ t nở bờ e t Y5 r ít vở tờ ý ba m i b ả e 6 2 u m ư vở tờ dễ mình nở bờ e t y e r ý ba m i bảy e sáu m t ì vở tờ dễ tìm nở bờ sáu trăm bảy mươi tờ lờ vở tờ dễ mệnh nở bờ t h e r ý sáu trăm b ả tờ lợ ý bảy tờ dễ hiểu nở bờ e t E b 7 p chín hớt g v t giờ mùn nơ bơ e t 9 h E c h í hớt giờ eter vợt d i l à n bơ e s e r e t e bê bôn luko vợt d i nào n bơ e t e bôn luko zis hai n bơ e t e s hai pê k lạc e cô sáu mươi tư v hai e e e a mười bốn e bôn vợt d i ờ lắp n bơ e t e a mười bốn e bôn is ba mươi một x vợt giờ mặt nơ bơ eter. ba mươi một x i m bôn vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ v vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ v năm k không e sáu kỳ vợt dơ zé zin nơ bơ sáu kỳ e bảy h chin z vợt dơ zé sơn nơ bơ e bảy ho chin ze bún e ba v vợt dơ zé khô nơ bơ e bún e ba vê kum vợt dơ zé bên nơ bơ eter e bam ư ờ i ba z sau e không năm năm o vợt dơ zé lin nơ bơ e không năm năm o e sọt bê vợt dơ zé nái nơ bơ t e sọt bê i mụt zé vợt dơ n bơ eter i mụt zé e sọt pha tam vợt dơ zé t i n n bơ t s 6 u pha t i i at c vở tờ z liền n b s e hai at chín e sáu l z 4 vở tờ z lê n n bờ t s 6 l z 4 x vở tờ z c h ủ n b s e t tí tín f n 1 d vở tờ z mất nở bờ tí 4 e z vở tờ z đ ả o nở bờ tí l e dở e bảy ít ba vở tờ z liền n b s e b y ít ba mươi h a zê học s á vở tờ z h i ệ n nở bờ tờ zê học sáu e k f 9 1 a vê tờ z phi n b s e tờ e k h ô f c h a im vở tờ z cũng nở bờ t sáu y ve cỡ lạc in tam cỡ nơ không bày ý hai l ì vơ tơ dê nào n b s eter ýp hai li ý một zè vơ tơ dê h i ệ n n b s eter ý một zè ý bốn l u không không vơ tơ dê dẫn n b s eter bốn l u không không ý bảy mươi tuýt ba zem tam c z gỡ cỡ bốn người vơ tơ dê v i n b s eter ý bảy mươi tuýt ba zip gậy vơ tơ dê long nơ bơ eter ý ba mươi tu em m năm vơ tơ dê nhất nơ bơ eter ý tám trăm hai mươi mơ n vơ tơ dê vơ dê v n bơ e t e tám trăm hai mươi m nơ ý nắm kích vơ dê hấp n bơ e t E lia năm kýt e l a b t 3 X t v ở vợt da z c ó n b S t e r E lia b t ba it ve v sáu ku t ờ m v Da chân n bơ t e r E v sáu ku tam vợt da z s ứ c n b S eter. E hai e v ở t da zé n u n bơ t e r E sáu e c h e lia năm f ba e v ở t da z c ó n b S eter. E a n f C 3 e x không ít vợt da z t h ế n b S eter. x không ít ve l ạ c g e k h ô n vé xi bay e k v ở t da zé i n b S t i 6 k i sáu vê 3 ú c b vợt tơ d e v i ệ n n bơ r It sáu vê lúc ba y lúc vợt tơ ze bút nơ bơ eter. E lúc e bay ok vợt tơ ze lắn n b s, eter. E 7 mơ f v ep vơ tơ ze su n b s, e t r E b mơ zơ x một vơ tơ ze nơ bơ eter. It móc e hai zơ i t c i n z n b s, r l à m e hai zơ itchinz ho b tê bác ca. Vơ tơ ze i n b s, e t r E ho b t 3 k á 1 vượt tơ d ê v à o n b s, eter. E i m i l ă q 7 ý v a y zê vơ tơ zê kất n b s. r y hai i l ă q 7 ả y g i h a vở tờ dễ đình n bờ e t i hai y fsg v t dễ nói n bờ t e r y c h fsg dễ lâm nở t e r y c vở d lâm nở bờ t e r y c i í n hưu b ả vở tờ d này nở bờ eter chín h u b ả vở tờ dễ c h m nở bờ e t e 3 u chín vở tờ d lúc nở bờ t r y hai vô y chín g b ố r ă m v d ọ n nở bờ e e r y chín g r ă m i v lạt gộp b vê đ t m in h vở tờ d giống nở r y hai hỷ y t á a vở tờ d một nở bờ e ý tầm ba i n u n b 0, N5, 7, trẻ, n b broccoli, y, 5, o, dễ, up, n, b r a l u n bun e v bơ r ý kum en n b, y ớt v y, y, giờ, giờ, chín, y hayble, dễ, ché, n bơ r ý b vô vơ e a b n r bơ r xin n ă bơ e e r ý t v y nơ bơ e e r ý t lù sau ý v bơ r lù sau ý s u v bơ r ý tấm vơ tơ xin ý vơ tơ e chê nơ bơ r một giờ chín i p ê cờ lạc i một pha siêu chín mươi tám vở bờ dễ mình nở bờ e t e chín mươi tám ý sáu mươi bảy j e dơ một vở bờ dễ do nở bờ e t e sáu mươi bảy j e dơ một ý bảy i tám u vở bờ dễ set nở bờ eter bảy i tám u dập vở bờ dễ ký nở bờ eter ậ p ý bốn ei vở bờ dễ phải nở bờ eter bốn ei ra con không vở bờ dễ tự nở bờ eter ra con không ý ý chín h gờ vở bờ dễ cờ nở bờ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 E một s 6 s sáu v t da l ầ n nơ bretter. It c i n e v t da phi nơ b r e t It et hi et l b v t da ze kum nơ b r e t t It h lơ bơ i m l v t da ze n n e b r e t bim l d e r v da m o t nơ bretter. Zu l i 5 n m v t da ze niệp nơ b r e t t It n m k e e i et v t da đ ả o nơ b r It s a et s v da z nơ b r e t s a z e p e lakit t a sáu zor t kuba e e vơ bretter. ít cú ba ý lia dì ủ s ờ hai v ợ tờ dễ t o á n n ờ bờ sờ, e dì ủ s ờ hai năm cờ cờ ít chín mươi chín ít tám mươi bảy quy dừng v ợ tờ dễ liền n ờ bờ sờ, e ít năm cờ cờ ý lia bốn trăm hai mươi ba cờ z v ợ tờ dễ tính n ờ bờ sờ, y r ý lia bốn trăm hai mươi ba cờ z e c h ơ i v ợ tờ dễ bước n ờ bờ sờ, e ý chở dì lia bảy e ba dì v ợ tờ dễ r ờ i n ờ bờ sờ, y r ý lia bảy e ba dì ý lia bốn mươi bốn d v ợ tờ dễ người n ờ bờ sờ, y r ý lia bốn mươi bốn dị ý ủ a s ờ tám n ờ bờ sờ, mặc ý ua s ờ tám dinh dưng v ợ tờ dễ đi nở bờ e t d i n h â ê c ờ l ạ ý yêu m 10 ổ k i n không r ộ t sâm vơp tới ờ l i ệ u nơ bơ eter, dốt sâm vơp t ờ i l đã nơ bơ t e r dập y l u bôn nê tăm mê c vơp tới ờ hắn nơ bơ t e r y l u bôn nê tăm mê c i n in pha 9 vơp tới ờ qua nơ bơ t e r in pha 9 x ạ 6 vơp tới ờ h á i nơ bơ t e r x ạ 6 d ẻ m 3 a m nơ vơp tới ờ n à y Nơ bơ t e r xem 3 a m nơ ý chin t tê c u nơ bơ t e r Từng n mươi m 9 1 t 9 h u i n ă cb 8 vê đ v tờ dê từ n g n bơ eter ý cb 8 vê đ p p cờ lạc ý d ụ không tám c ý bài zi cờ vợ tờ dê c h ỗ n bơ e t e bài zi cờ ý m ộ i một et l vợ tờ dê c ó n bơ eter s t i một et lờ ý d ụ hai mươi ba vợ tờ dê chẳng n bơ e t e dù hai mươi ba x bảy mươi hai tà vợ tờ dê long n bơ eter x bảy mươi hai tà im không bảy ý vợ tờ dê này n bơ e t ỉm không bảy ỉ hai ỉ l vờ tờ dễ chân n bờ e t e hai ỉ l l vờ tờ tịm chút tê cờ l ạ t ỉ tám o tám tịp ỉe tám mươi tám giờ vờ vờ tờ dễ dị n bờ e t i e tám mươi tám giờ vờ ít sáu mươi bảy vờ tờ dễ trong n bờ e t sáu mươi bảy d ị c h vờ tờ dễ đi n bờ eter dịp ỉ sai bảy vờ tờ dễ thích n b s t r ít s i bay i 4 p g a ho vở t dê người n b s t r i 4 p gai b a ho ý b gi giơ z vở t dê tất n b s t e r ý bốn giơ z z z z z z zon n b s t r a u k i ý sơ zon ít h i quy tám ít t t nọ t á châu vở t dê quá n b s t e r ít h i q u t á t không tờ ebber v t dê mức n b s t e r ít không tờ b b e r ít mặt vở t dê hiện n b s t e r ít mặt dồm năm vê lút vở t dê bất n b s t e r dồm n vê l không ea vở t dê k a n b s t e r í không ea ít bốn quy chín vở tờ bốn quy chín ý sáu vợt da bên nở bơ e e sáu ý em mười bảy b sáu z vợt da tung nở bơ e mười bảy b sáu ze sáu trăm chín mươi năm e chín vợt da nái nở bơ e sáu trăm chín mươi năm e chín năm vợt da tien nở bơ e năm vô ký tamzim ư ơ i tam vợt da mất nở b s tamzim m ư t a m z m ư ơ i tam v t da z q n bơ t hai yếu vợt da quin ở bơ t e r x ă hai y sáu mươi hai vợt da bô nở b s t e r xao mười hai yếu năm mươi y ế vợt da ze nở bơ e lì năm mươi it khung giờ kờ vợt da vào nở bơ t e It không giờ cờ, r p e k e l ạ k i t chở tám mươi s a u yuko vơp da ze bên nở bờ eter. It coi v ợ p da ze lung nở bờ eter. It dùi v ợ p da ze s á n g nở bờ eter. Zu bi tam vơp d ễ man g nở bờ eter. It u f bốn mươi bảy vơp da dễ lung nở bờ e t e E u f bốn mươi bảy vê y mi n ổ chín vơp d ễ g i a n Nơ bờ eter. mi n ổ chín tinh v ợ p da ze dot nở bờ e t e It tin easy u yel v ợ p da ze anh nở bờ eter. Easy u l y chin k vơ k e năm vơp da ze y n n bờ e t chin k v ợ k e năm y ê bồn vơp da z a n bờ e 4, i bôn e tamp vợt ờ d a đ ạ out nơ bơ e tamp e năm trăm tám mươi chín z vợt ờ d a phóng o m nơ bơ e năm trăm tám mươi chín z i ech một vợt d a x u ấ t n b s I, 8, 1, I, e c một e chin mister mui hai vợt ờ d a mung nơ bơ e chin mister mui hai e b a n s g v, t, d, Phong, n, b vợt ờ d a p h t n s, g o m nơ bơ e banner et z bơ e một e bảy mười bảy vợt d a t r o n g nơ bơ e một e bảy mười bảy e hai trăm hai mươi n vợt dazet mutt n bơ hai trăm hai mươi n i e e mười tám q u b vợt ờ dazet nơi nơ bơ e 1 8 ờ i q b p cỡ lạc ít s k 9 h í n im e dìa b ả n 2 vở tờ dễ võ n b s t e r e dìa i n hai n k h ô b vở tờ dễ hô n b s t r in k h bê e ba bê tám t v tờ dễ đang n b s t e r e d b 8 bê tám ít hờ vờ vợ tờ dễ sơn n b s t e r e b hờ vờ p cỡ l ạ t t r ă tám mươi hai m b mươi h a t c s vở tờ dễ mắt n b s t e r e c h í cỡ e ca t vợ tờ dễ tiêu nở bờ eter e ca tù u h bờ c vở tờ dễ chung n bờ E hoa bơ mose, e u tám mươi hai ít vê đút vỡ dơ zê chấp nơ bơ e u tám mươi hai ít vê đút e năm z bốn z hờ vỡ dơ zê n g u y ê nơ bơ e năm z bốn z hờ im sau bơ hờ vỡ dơ zê bất nơ bơ e zi năm c bốn vỡ dơ zê tất nơ b s e zi năm c bốn e bôn e zi năm mươi hai vỡ dơ zê đ ứ c nơ bơ e bôn e zi năm mươi hai í hai z zơ gơ vỡ dơ zê d m nơ b s e bôn e zơ g m u bảy mươi bảy zê vỡ d ễ n h â n nơ b s t E m ũ a bay mua bay ze ho chin mua bay g cờ vợt da ze l ự c n b S. t e ho chin mua bay gurkur z a h i l l vợt da ze t e n d b S. t e r z a h i l l x t a m t vợt da ze l ự c n b S. t e tamti e bun e bay z vợt da ze t e n d e bêter. E bun e bay z in num k e n vợt da ze t i n b S. t e r E num k n e bun op chin l vợt da ze sơn n b S. t e bun op chin el lo e bay op di vợt da ze zin b S. t e r E bay op di d i n s vợt da ze q u á n b S. t e di o n Z i tam ze con vợt ờ d n g u y ê n N b S. t t a m z không ea H s v e t e r z phan n b S. t e r e sít s b v e t e r z chạm n b S. t e It sub e một z tơ b c vơ tơ zê đ ộ t n b S. t e H E một z tơ b c I e ba tê tăm vơ tơ zê b ị n b S. t e r E ba tê tăm zê yêu vơ tơ zê l ư ợ n g n b S. t e r a o yêu zip năm vơ tơ zê c h ụ p n b S. t e r Zip năm x ế vơ tơ zê l à n b S. t e i t e bấm ba vơ tơ zê l ư ợ n g n b S. t e bấm ba e sáu f zê kơ h ô n g vơ tơ zê trong n b S. t i sau ebzi k h u n g by m m e r v e b d o s ắ p n b s t i e r y m m e r bun v b d o đ ế n n b s t t bun i c h i n a by et verb d o c á i n b s t i, -I -S -T c h i n a by e i c h i n z bun e z v b d o l a n n b s t IE ZI IE IE IE IE IE Mọi 9ZG4E 9SL97 9SL97 4 1O2 1O2 VT VT VT Tâm NBST, NBST, Mấy chương bốn trăm chín mươi tám trân long thượng lâm mang cùng chương tam phong hai người đứng tại ngõ vũ sơn bí cảnh soi mói lại là cũng không nóng lòng tiến v à o hai người ngược lại là đem toàn bộ ngoa ốc sơn tra xét rõ ràng một lần trừ ngoa ốc sơn trung tâm q u ỷ dị bên ngoài địa phương còn lại đều rất bình thường hai người không gấp nhưng mà có một người lại là vô cùng lo lắng h i ề n thật nút trong bóng tối không khỏi nịu nhữ mày sắc mặt khó coi hai người này thế nào còn không đi vào hiện nay cả cái thế tục hai người này không thể nghi ngờ là tối cường giả đột nhiên một tiếng thê lương bảo hiếu tiếng vang lên thanh em này thương mang trống trải phản g p h ấ t sơn cốc chỗ sâu quần c u ộ n tiếng trung vang vọng bùn phương hai người đối với thanh em này cũng không xa lạ gì thậm rất thuộc. chí là rất quen、thuộc. bởi vì trước đây không lâu bọn hắn từng tự thân giết được một đầu dao long nguyên thần nhưng mà kia dao long nguyên thần truyền lại ra long ngâm kém xa cái này đạo long hống thanh â m giữa song phương trinh lệnh có thể nói là ngày đêm khác biệt tại cái này long hống tiếng vang lên dây lát ở giữa nơi núi rừng sâu xa đồng thời dâng lên một đạo thông thiên quang trụ quang trụ trên bầu trời thiên địa chiếu dọi ra một phương rộng rãi thế giới lâm mang đôi mắt nhắm lại nhìn lấy từ son trung ương dâng lên thông thiên quang trụ nhiều hứng thú nói trương chân nhân nghe nói qua thế gian có chân long sao không có trương tam phong lắc đầu nói ta cũng lật xem qua rất nhiều cổ tịch nhưng mà ghi chép nhiều nhất ngược lại là hòa phượng huyền vũ bất kể là thủy hoàng tràng phượng còn là chém giết huyền vũ đều là có qua ghi lại lâm mang khẽ cười nói đã như vậy vậy chúng ta liền cùng nhau đi nhìn một cái cái này chân long đi nói xong lâm mang một bước phóng ra đặt vào quang trụ chỉ bên trong đừng nhìn trương tam phong là tu đ ạ o người nhưng mà này chỗ nếu là thật sự có chân long hắn có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua cái gì là thiên địa dị thú cái này không chỉ là một chủng xưng hô càng là một chủng tán động thiên đ i ệ tán động cùng nhân loại so sánh những n à y thiên địa dị thú là chân chính đến thiên địa trung tú bọn hắn trời sinh liền hiểu được khống chế thiên địa lực lượng càng có được dài ràng giặc thọ mệnh nắm giữ trùng trùng thần dị chi năng l i ê n như thủy hoàng trạm phượng luyện chế trường sinh dược liền là tin đồn hỏa phượng có thể dục hỏa bất tử hắn huyết có thể làm người trường sinh chỉ là hỏa phượng chi huyết nóng d ự c hỏa bên trong luận hỏa không phải phạm nhân có thể tiếp nhận chỉ có thể đem hắn luyện chế thành đan trương tam phong dò xét một mắt bốn phía cũng cùng đi theo vào trong đó một trận mất trọng lượng cảm giác chuyển đến lâm mang rất nhanh rơi xuống đập vào mi mắt là một phiến hoang vu tràng cảnh bốn phía cực kỳ rộng lớn nhưng mà con đường lại là tàn tạ không chịu nổi đá vụn kiến trúc rơi đầy đất phóng tầm mắt nhìn tới cơ hội nhìn không thấy phần c u ố i đại địa vông ân thiên địa bầu trời thì một phiên tối tăng mở mịt vũ khí nhìn không thấy nửa điểm ánh sáng mặt trời bình thường bí cảnh bên trong đều có nhật n g u y ệ t lưu truyền cũng không phải là thật nhật n g u y ệ t càng giống là ngoại giới chân thực nhật n g u y ệ t một c h ù n g chiếu giỏi bất quá này chốt nhưng không nhìn thấy nhật nguyện cả cái không chung đều là u ám cho người một c h ủ n cực kỳ cảm giác bị đè nén không bao lâu trương tam phong rơi tại lâm mang thân một bên do xét lấy bốn phía cau mày nói chỗ này cảm giác có điểm không cùng một dạng không chờ lâm mang hỏi thăm trương tam phong đột nhiên một chân g dẫm trên mặt đất và n h mặt đất sụp đổ bùn đất v y ra tại cái này thật dày dưới bùn đất liền là một phiến sâm bạch bạch cốt cái này là lâm mang nội tâm hơi kinh trương tam phong không có mở miệng chỉ là sắc mặt ngưng trọng nhặt lên đất bên trên bạch cốt sau đó nhìn về phía lâm mang hỏi ngươi cảm thấy cái này giống là người xương sao lâm mang trầm mặc không nói trương tam phong tay bên trong xương cốt đủ để dài một triệu người nào có thể lớn như vậy xương cốt trương tam phong đưa tay g õ gõ nhắm mắt cảm thụ một phen trầm giọng nói phía trên lưu lại chút hứa lực lượng ba đậu không giống như là chân nguyên ngược lại giống là nguyên thần thủ đoạn nguyên thần lâm mang mặt lộ kinh ngạc đưa tay tiếp qua bạch cốt dò xét một phen trương tam phong giải thích nói tần hán lúc phương pháp tu luyện bọn hắn cũng không chú trọng độc t h ầ n chỉ cầu nguyên thần siêu thoát dùng nguyên thần lực lượng câu thông thiên địa mượn dùng thiên địa vĩ lực lôi đình hỏa diễm gió lốc mưa to những n à y giữa thiên địa lực lượng bọn hắn dùng đặc thù nguyên thần bí pháp đến dẫn dắt sau đó hóa thành công kích thủ đoạn kỳ thực chúng ta hiện nay võ đạo chỉ lộ cũng kế thừa rất nhiều tần hán lúc nguyên thần nội tình trương tam phong quay đầu mắt nhìn bốn phía tục đạo kia lúc gọi là thiên thần kỳ thực liền là hiện nay thông thiên cảnh bất quá bọn hán nguyên thần thủ đoạn quá huyền ảo đối với thiên địa lực lượng điều khiến đạt đến một cái cực kỳ tinh thâm tình trạng cái này mới đột phá ra mấy phần thần dị chỉ là không biết vì cái gì sau tới cái này nguyên thần chỉ pháp phần lón tiêu thất ngược lại võ đạo chỉ pháp hưng ơ khởi kỳ thực so với nguyên thần chỉ pháp cái này võ đạo chỉ pháp không chỉ nhập môn đơn giản càng có thể nhanh nhất nắm giữ lực lượng ngược lại nhất thích hợp phổ thông người tia trùng nguyên thần c h ỉ pháp hắn cũng biết một hai ban đầu tu luyện thời điểm nhiều lắm là dẫn tới một chút yếu ớt gió hoặc là dẫn động một chút tiếng sấm chấn nhiếp một lần phổ thông người c ò n được nhưng mà tùy tiện một cái tiên t i ê n cảnh võ giả đều có thể đem hắn đánh đ ê u cha gọi mẹ bất quá nguyên thần lực lượng nếu có thể đạt đến thiên nhân cảnh độ đối với thiên địa lực lượng trưởng k h ô n g ngược lại so võ giả tầm thường muốn càng sâu chỉ có thể nói đều có mạnh yếu l i ê n tại lúc này nơi xa lại lần nữa truyền đến một tiếng long âm so với bí cảnh bên ngoài hiện nay hai người thân châu bí cảnh đối với thanh âm này cảm xúc không thể nghi ngờ càng sâu nơi xa đường chân trời càng là chuyển đến một trận rung nhe nương theo lấy thiên địa lực lượng ba động mặt đất bên trên đá vụn nhẹ nhẹ khiêu động ra lâm mang cùng trương tam phong lướt nhau cấp tốc đứng dậy chạy tới thanh âm chuyển đến chi điện hai người hướng về phía trước phi nhanh hoang vu con đường tại hai người thân sau không ngừng đi xa dọc theo con đường này càng ngày càng nhiều thi thể xuất hiện trên mặt đất những n à y sâm bạch thi cốt trực tiếp bại lộ tại bên ngoài có dị thú cũng có người thậm chí còn có thể gặp đến một chút tàn tạ binh khí bất quá những n à y hai người cũng chỉ là vội vàng một bánh cũng chưa quá mức quan tâm những binh khí này đều không biết tồn tại bao nhiêu năm đã sớm mất đi đã từng thần dị rất nhanh hai người dừng bước đồng lỗ thu nhỏ lại đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc đại địa p h ầ n cối u là một phiên to lón phế tích mơ hồ có thể thấy vô số tàn tạ cung điện những n à y cung điện cực kỳ hùng vĩ cho dù là hoàng cung quy mô đều còn kém rất rất xa tại trung tâm đứng thẳng chín cái to lớn của đá dài tại bốn phía một tôn quái vật khổng lồ đứng vững vàng tại phế tích phía trên thân thể kéo dài gần ngàn trượng tản ra uy thế kinh khủng trần long trương tam phong nhẹ khẽ nhả ra hai chữ đến thần xác ngưng trọng trước mặt cái này tôn to lớn dị thú rõ ràng là thiên địa dị thú một trong chân long một thân vẩy màu xanh giữ t ậ n long thủ ngửa mặt lên trời bào hiếu tản ra hung lệ khí thế tại hắn thân bên trên trải rộng rất nhiều vết sẹo những này vết sẹo đủ để giải chừng mười t r ư ợ n g hống khủng bố long ngâm tiếng vang lên lần nữa chấn nhiếp thương cung không chung bên trong có bốn đạo nhân ảnh tại hoàng hốt chạy trốn sắc mặt mang theo một chút hoàng hốt lộ vẻ chật vật chỉ là bọn hắn bị chân long gây khốn căn bản vô pháp rời đi đầu kia chân long ngược lại giống làm mẹo vợn chuột đang trêu cọt lấy bốn người t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi chín chân long hạ lâm mang đôi mắt nhắm lại do xét lấy những k i a người một người trong đó mặc vào miêu tộc phục sức là một cái vóc người đại hán khôi ngô một vị thân xuyên hắc b à o láo giả vẹn vẹn chỉ là tản gia thiên nhân cảnh khí tức ba động nhưng lại có thể ngự không mà đi còn có một người là một vị giá người n g khô gầy láo giả cầm trong tay một cây mộc trượng thân dưới vây quanh ra thú sau cùng một người mặc vào một thân bạch b à o cả cái người mặt tướng lộ vẻ âm l u thông thiên cảnh nhưng mà hiện nay nắm giữ thông thiên cảnh cường giả thế lực hẳn là chỉ có phật môn y mấy người kia lại là từ đâu xuất hiện lâm mang quay đầu nhìn trương tam phong một mắt trầm giọng nói trương t r â n nhân nhận thức những n à y người sao trương tam phong dò xét lấy không t r u n g bên trong mấy người trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc gợn sóng nói bái nguyệt giáo giáo chủ thiên cơ cốc cốc chủ ngũ tiên giáo giáo chủ cùng với ma đạo thiên mệnh giáo giáo chủ một đam tại trên giang hồ đã xóm chết đi người một câu cuối cùng hắn nói phá lệ trọng kỳ thực trương tam phong so lâm mang càng thêm kinh hãi mây người kia hắn đều biết tại hắn xông xáo giang hồ bên trên liền đã nghe qua những n à y người danh hảo thậm chí là gặp qua nhớ ngày đó những người này ở đây trên giang hồ đều là tiếng t â m lừng lấy hàng người nhưng những người này ban đầu ở trên giang hồ đều truyền ra qua chết tin tức đ u i nguyên thời điểm những n à y người đều chết tại nguyên đ ỉ n h cường giả tay bên trong thiên cơ cốc tại trên giang hồ đã sớm tiêu thất đến mức ngũ tiên giáo ẩn nấp tại thập vạn đại son lâu không ra giang hồ đến mức ma đạo thiên mệnh giáo cả cái giáo phái đều đã hủy diệt tại ma đạo bên trong triệt để xóa tên từ đám bọn hắn một chết mỗi người bọn họ thế lực cũng biến mất e o nhưng mà một đám sớm đáng chết đi người hiện nay không chỉ sống sót thậm chí còn xuất hiện tại này chỗ như thế nào không lệnh người trấn kinh l i ê n tại hai người thảo luận thời điểm nơi xa mấy người hiển nhiên cũng phát hiện lâm mang hai người thiên cơ tam thập lục nhìn lấy lâm mang hai người cười to nói hai vị cũng là vì cái này chân long mà đến đã như vậy cái gì không cùng lúc ra tay thiên cơ tam thập lục hô to tốc độ dưới chân lại là không chậm cấp tốc chuyển biến phương hướng sau đó hướng về lâm mang hai người chạy đến họa t h ủ y đông dẫn cái này ra hỏa hiển nhiên không có đánh cái gì tốt chủ ý lâm mang trong mắt lóe lên một tia lanh sắc cười lạnh mặc dù không thấy cái này đầu chân long ra tay nhưng mà chỉ từ mới vừa lòng hồng âm thanh bên trong liền có thể biết hắn khủng bố lúc này kia vị bái nguyệt giáo giáo chủ quát lạnh nói hai vị còn không ra tay đột nhiên thương mang thanh â m vang vọng hư không nhân loại đều đáng chết cái này tiếng trực tiếp chuyển vào đám người não hải c h ấ n nhiếp nhân tâm sau một khắc chân long phóng lên tận trời miệng bên trong phun ra ra mảng lớn lôi quang vô tận lôi đình trải rộng mảng lớn hư không từng đạo kinh lôi giống như thiên địa vĩ lực từ trên trời giáng xuống hướng về mấy người một màn này cực kỳ dọa người là như thiên phạt thân g lôi n hình cơ hồ trải r tại tại tại tại giáo giáo tựa như biến thành một đạo lưu quang hướng về phía trước lao ra một tia chấp rơi tại cựu mãng pháp tướng phía trên pháp tướng lập tức thu nhỏ mấy phần còn dư ba người phản ứng đồng dạng không chậm đồng thời ra tay thi triển chính mình thủ đoạn ứng đối cái này lôi đ ỉ n h thiên cơ tam thập lục tay nắm ân quyết trong n g á y mắt không chung bên trong lôi đ ỉ n h rúng động vô tận lôi đ ỉ n h rơi xuống cùng cái này lôi đ ỉ n h đụng vào nhau đột nhiên mặt đất địa h ỏ a dâng lên nóng bỏng h ỏ a diễm như sóng chiều đánh út về phía chân long h ỏ a diễm cùng lôi đ ỉ n h khuấy động tại hỏa diễm xuất hiện trong n g á y mắt thiên cơ kiểm tam thập lục đống nhiên trôn xa ngự gió mà đi tốc độ bạo tăng mấy lần thiên cơ cóc cam hiệu thiên cơ diễn toán bởi vậy càng ra chú trọng nguyên thần hống chân long bảo hiếu một tiếng đột nhiên phóng lên tận trời long vĩ một quét hưng hực liệt hỏa tại cái này một đôi phía dưới toàn bộ phá diện lại dùng lôi đỉnh chỉ thế quét về phía đám người to lớn thân thể dường như một ngọn núi cao hung hăng hướng về đám người đánh tới rơi xuống mảng lớn cái bóng vê anh nương theo lấy một tiếng vang thật lón mặt đất trong nháy mắt nứt ra một đạo dài chừng mười t r ư ợ n g vết rách thiên địa run dày dữ dội khói bùi bên trong một đạo nhân ảnh hiểm lại càng hiểm tranh né chính là thiên cơ tam thập lục thiên cơ tam thập lục sắc mặt tâm trầm như không phải hắn mới vừa thi triển bí thuật cái này một kích t ậ nhiên lệnh hắn thân chịu trọng thương bọn hắn quá mức đánh giá thấp cái này đầu chân long lực lượng cái này lực lượng đã đạt đến thông tin ê tứ cảnh độ lại bởi vì là chân long chi là lực lượng vượt qua xa nhân loại có thể so sánh dù cho hắn chuyên tu nguyên thần đối với thiên địa lực lượng điều khiển cũng còn kém rất rất xa cái này đ ấ u xuất sinh l i ệ n tại lúc này hắn nội tâm đột n h i ê n dân g lên một tia tâm quý cảm giác không được không trung rơi xuống một cái cự trảo m à diễm thao thiên bốn phía thiên địa đều phản p h ấ t bị một trảo này xét h o á i thiên cơ tam thập lục sắc mặt biến hóa trực tiếp thiêu đốt nguyên thần bốn phía quấn lên một đạo q u phong quân lấy hắn cấp tốc rời đi tại chỗ thiên cơ tam thập lục tu luyện vốn là nguyên thần lục thân yếu đuối hiện nay thiêu đốt nguyên thần đối với hắn tổn thương có thể nói là trí mệnh mà lại nguyên thần không giống với khí huyết thiêu đốt khí huyết tốt xấu còn có thể bù lại nhưng mà thiêu đốt nguyên thần rất ít có thể đủ chữa trị thiên cơ tam thập lục hiểm lại càng hiểm tránh né một chảo này hướng về lâm mang cùng trương tam phong ở lại chỗ cấp tốc chạy đến còn dư ba người không hẹn mà gặp cũng tại hướng về hai người chạy đến lâm mang cùng trương tam phong hai người nhìn nhau không chút do dự xoay người rời đi bọn hắn lại không nốc cần phải lưu lại cùng cái này đầu chân lòng n i ề u mạng cái gì hướng còn là cho người khác hấp dẫn hỏa lực trương tam phong nổi giận mắng cái này bốn cái cấu tặc quả thực không phải người đám người kia rõ ràng đem cái này đầu chân long dẫn lửa một ngày đem cái này chân long dẫn qua đến bọn hắn hai người nhất định thành vì cái này x ú t sinh phát tiết nộ hòa đối tượng một cỗ kinh khủng thiên địa phong bạo càn quét mà lên đem chọn khu vực hóa thành vô tận hòa sơn không t r u n g bên trong càng là lôi đ ỉ n h trải rộng. chân long đối với thiên địa lực lượng điều khiển đã đạt đến mức lô i hỏa t h u ầ n thanh nhìn đến lâm mang hai người rời đi bốn người sắc mặt đồng thời nhất biến bọn hắn vốn là cùng lâm mang cách nhau một khoảng cách mấu chốt hai người này thực lực đều không yếu dây lát ở giữa liền kéo dài khoảng cách mắt nhìn sau lưng chân long lập tức đuổi theo thiên mệnh giáo giáo chủ trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn một tay kết ấn thân sau một tôn thần ảnh hiền hóa cái này tôn pháp tướng thần ảnh tựa như chân chính thần đế đỉnh đầu vương miện g quan sát thiên địa thiên mệnh giáo giáo chủ sau lưng nguyên thần pháp tướng nhìn chăm chú lâm mang ánh mắt thâm thúy s á t na ở giữa lâm mang tâm thần chấn động có chủng nguyên thần rời thân thể cảm giác lâm mang sắc mặt một lạnh bánh mắt sau lưng thiên mệnh giáo giáo chủ tìm chết khí huyết vận chuyển thi triển ta huyết tiếp dùng huyết dẫn huyết dẫn động thiên mệnh giáo giáo chủ thể nội khí huyết tại sao lung bun ô tập thiên mệnh giáo giáo chủ mánh phun ra một cái tiên huyết sắc mặt t ạ m đạo sau lưng nguyên thần pháp tướng dây lát ở giữa tán loạn mấy phần không chờ hắn phản ứng qua đ e n đỉnh đầu long trào đã rơi xuống mang theo c u ộ n c u ộ n chỉ thế thiên mệnh giáo giáo chủ sắc mặt đại biên không được vội vang ở giữa buộc lòng dùng nguyên thần pháp tướng ngạch kháng cái này một dây lát ở giữa phía sau hắn pháp tướng phía trên quang mang đại thịnh p ó n g ánh thần mang che khuất bầu trời dưới một trường này hắn nguyên thần pháp tướng phảng phật đều bị cái này một trường đánh nát thiên mệnh giáo giáo chủ đệ xuống thể nội chạy loạn chân nguyên ánh mắt âm tàn nhìn c h ầ m c h ầ m lâm mang liên tại lúc này lâm mang bỗng nhiên q u a n người khí huyết oanh minh dùng kinh lôi chi thế oanh ra một q u y ề n vô địch bá q u y ề n h ư không rung động phong lôi nộ khiếu quyền thế khủng bố dây lát ở giữa đột phá vận tốc gầm thanh cực hạ cái này của bạo liệt lực lượng lệnh hắn hãi nhiên thất sắc hôn đản thiên mệnh giáo giáo chủ phát ra gầm lên giận dữ mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ cái này một quyền trực tiếp đem hắn vốn là kể bên tán loạn nguyên thần pháp tướng triệt để đánh nát chương năm trăm trốn giết lâm mang ra tay quá nhanh lại thêm tất cả mọi người đang chạy chối chết chẳng ai ngờ rằng lâm mang lại hội cả gan làm loạn xoay người công kích điều này sẽ đưa đến thiên mệnh giáo giáo chủ căn bản không kịp phản ứng trực tiếp bị cái này một quyền trọng thương như là bình thường thời gian tự nhiên vô sự nhưng mà hiện nay chân long tại sao truy sát liền là cái này ngắn ngủi dừng lại để hắn bỏ ra chính mình sinh mệnh chân long thân ảnh khổng lồ chiếm cứ tại bầu trời túi đầu quan sát thiên mệnh giáo giáo chủ ánh mắt bên trong lộ ra một tia trêu tức cùng g ữ tợn thiên mệnh giáo giáo chủ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc cơ hồ dây lắc ở giữa thiên mệnh giáo giáo chủ trực tiếp tiêu đốt toàn thân khí huyết miễn cưỡng khôi phục lực lượng cứu ta một cổ vô pháp k i ể m chế hàn ý dây lát ở giữa trải rộng toàn thân lệnh hắn toàn thân run lên đồng lỗ bên trong một cái giữ tợn long c h ả o nhanh chóng đánh tới hắn muốn tách rời khỏi nhưng là không làm nên chuyện gì quá nhanh bốn phía thiên địa càng giống như cầm giữ hành tấu gian nan vừa chạy ra hai bước giữ tọn long c h ả o đột nhiên nắm chặt hắn sau đó bành một tiếng thân thể ẩm vàng sụp đổ tiên huyết vời ra hống chân lông n ử a mặt lên trời thét dài thân thể bốn phía ẩn có lôi đình lưu động đầy trời lôi đ ỉ n h phảng phất biên thành nước chảy thiên địa lực lượng điên cùng tràn lan tại hắn đồng lỗ bên trong mang theo một tia nhẹ răng cười cùng tàn nhẫn một màn này mọi người lập tức m ộ t kinh một vị thông thiên tam cảnh c ư ờ n giả g liền cái này chết rồi trong lòng ba người hãy nhiên cái này đầu x u ấ t sinh tại ẩn dấu thực lực từ đầu đến cuối cái này đầu x u ấ t sinh liền không có thi triển toàn lực ngược lại cố ý tại mê hoặc bọn hắn cho bọn hắn tạo nên một t r ù n g thụ thương giả tượng ba người dây lát ở giữa liên tưởng đến cái này một điểm thiên cơ tam thập lục lau đi khỏe miệng tiên huyết hắn giờ phút này lộ ra có chút chật vật một thân y bào rết dưới thân bên trên dính đầy tiên huyết mắt nhìn phía trước lâm mang quả quyết thay đổi phương hướng hóa thành một cái lưu quang phát tán một chỗ khác thiên mệnh giáo giáo chủ hạ t r à n g gần ngay trước mắt hắn cũng không muốn bước cái này góp chân cái gì huống thiên mệnh giáo giáo chủ dù chết nhưng mà cái này cũng cho bọn hắn đào thoát chi cơ như không phải như đây cái này đầu chân long một mực chiến đấu bọn hắn căn bản đào thoát không cái này x u ấ t sinh đối với thiên địa lực lượng trưởng không quá sâu thời khắc ảnh hưởng bọn hắn càng ảnh hưởng bốn phía thiên đ i ệ bất quá ba người muốn rời đi lâm mang lại không tính toán liền cái này bỏ qua bọn hắn lâm mang cười lạnh nghĩ họa thủy đông dẫn là đi không chết cũng phải để ngươi nhóm lột ra qua trong dây lát đạp không mà ra thì triển phân thân ma ảnh thân ảnh phân hóa m â y ngàn vô số đạo thân ảnh trải rộng hư không những n à y thân ảnh một dây lát ở giữa liền hướng về thiên cơ tam thập lục ba người đánh tới nửa thật nửa giả xen vào hư huyên ở giữa khó dùng phân biệt trong lòng ba người đồng thời một kinh sắc mặt khó coi hôn đản bọn hắn nghĩ mắng chửi người dù cho tên biết những n à y thân ảnh đều là giả nhưng là bọn hắn không dám đi cược vạn nhất cái này trong đó có một đạo là thật một đạo tang ộ liền tính ngừng xuống một lát cũng dễ dàng bị sau lưng chân long đổ u i theo ba người lúc này muốn giết người tâm đều có người điên lúc này không trốn ngược lại quay người ngăn cản bọn hắn không phải người điên là cái gì sớm biết như đây bọn hắn liền không cần họa thủy đông dẫn trắng trợn t r e o chọc một cái người điên liền không sợ cái này chân long liền hắn cùng nhau giết sao nơi xa đạp không đi xa trương tam phong quay đầu vội vàng nhẹ một bánh mặt bên trên tái hiện một tia nghiền ngẫm tiếu dung trong tay h á o đột nhiên trượt ra một thanh trường kiếm cũng không quay đầu lại xoay người chém ra một kiếm cái này một kiếm nhìn giống như đạm nhưng mà tại qua trong giây lát uy lực b ạ o trướng p h ả n phất một chút thủy triều đem hắn nhóm cùng ba người ngăn trở ra một ngày ba người tiếp tục tiến lên chắc chắn hội đụng vào cái này một đạo kiếm khí mặc dù chỉ là trương tam phong tiện tay một kiếm nhưng mà ngăn cản ba người một lát vẫn là có thể nhìn đến một màn này ba người mặt đều xanh thiên cơ tam thập lục quát lạnh nói hai vị liều mạng đi thi triển thủ đoạn ngũ tiên giáo giáo chủ thanh quát một tiếng thân thể bên trong đ ỗ n g nhiên bay ra vô số hát trùng toàn bộ thân hình rất nhanh tàn ra hóa thành vô số phi trùng vô cánh bay về phía bốn phương tám hướng từng cái phi trùng va về phía lâm mang phân thân ma ảnh sau đó xuyên qua mạ qua những này phi trùng nhìn giống như con nhỏ nhưng mà thân thể lại là đao kiếm k h ó thương càng có chống cự thủy hỏa chỉ năng cái này là ngũ tiên giáo đặc hữu bí thuật trùng thi từ trí cường giả thi thể bồi dưỡng mà ra có thể đem chính mình thân thể cùng cổ trùng hòa làm một thể chỉ cần cái này thi trùng không toàn bộ tử vong hắn liền sẽ không có cái gì nguy hiểm trí mạng thiên cơ tam thập lục không cam yếu thế tay nắm ấ n quyết đồng lỗ bên trong lưu chuyển bên trong nhất tầng gọn sóng quan huy giống như muốn khám phá những này h u y ế ảnh sau l ư n g hắn mơ hồ hiện ra một đạo nguyên thần pháp tướng bất quá tại cái này đạo pháp tướng tái hiện dây lát ở giữa lại xuất hiện mấy đạo pháp tướng có yếu có mạnh tán phát khí tức cũng là không hoàn toàn giống nhau đúng lúc này một trận trời khóc quỷ gào tiếng kêu thê lương thảm thiết tiếng từ thiên địa bốn phía vang lên thanh â m này xâm nhập nhân tâm khiếp người tâm hồn trước mắt mọi người đột nhiên t ố i xâm lại đỏ tươi huyết vũ từ trên trời giáng xuống cái này huyết vũ giống như có thể hủ thực người nguyên thần bọn hắn nguyên thần lực lượng cực tốc tàn biến ngũ tiên giáo giáo chủ thi trùng từng cái sổ đồ hóa thành một trận khói đen bất quá vẫn là có đại lượng thi trùng chạy ra ngoài tại nơi xa một lần nữa hội tụ ngưng tụ ra ngũ tiên giáo giáo chủ nguyên trạng kia vị bái nguyệt giáo giáo chủ nổi giận gầm lên một tiếng sau lưng nguyên thần pháp tướng ngửa mặt lên trời bảo hiếu sau đó hướng về phía trước vội sông mà đến tính toán dùng man lực phá vỡ thân thể của hắn càng là trong nháy mắt bạo t r ư ớ n g mấy lần tăng trưởng mấy lần thân thể b ả y biện ra dị thú hóa toàn thân trải rộng lân tiến cái chắn kéo dài ra hai cái sừng nhỏ đây chính là bái nguyệt giáo phương pháp tu hành dùng hợp dị thú thân thể vì một thân danh xưng dùng hết tác dụng đây cũng là bái nguyệt giáo giáo nghĩa bạch liên giáo bị định nghĩa vì tà giáo hoàn toàn là bởi vì bạch liên giáo thường xuyên tạo phản nhưng mà bái nguyệt giáo phương pháp tu luyện ngược lại càng giống là tà giáo bọn hắn công p h á p thiện ở cải tạo tự thân dung hợp thú thân đây cũng là hắn nghĩ c ư ớ p đoạt chân long nguyên nhân thế gian thiên địa dị thú lại có cái nào có thể cùng chân long sánh vai một ngày dung hợp chân long thân thể hắn nhất định có thể bước ra một bước cuối cùng tại cái này chủng quỷ dị trạng thái dưới nó phản mà không nhận ma thảm thiết trời khóc đại bê chú ảnh hưởng trực tiếp dùng n ụ c thân hướng về phía trước huyễn ảnh va chạm mà đi đem từng đạo huyễn ảnh đánh võ thiên cơ tam thập lục lại là thở mãng m một tiếng cưỡng ép đệ xuống não hải bên trong hỗn loạn suy nghĩ căn bản không để ý tới những ngày huyễn ảnh dẫn dắt thiên địa lực t ư ợ n g ngự gió đi nhanh lúc trước tâm gấp chưa từng xem kỹ những ngày huyễn ảnh rõ ràng đều là giả liền không có một cái là thật hắn chuyên tu nguyên thần đối này càng thêm nhạy bén tiểu tử kia rõ ràng liền là dựa vào bọn hắn cấp thiết tâm t ì n h từ đó cố ý hướng dẫn bọn hắn để bọn hắn tưởng lầm là nghĩ cùng hắn nhóm lưỡng bại câu thương mắt nhìn long vĩ lập tức rơi xuống ba máy thiên mười sáu cũng không đói hoài tới đau lòng cắn răng từ trong ngực lấy ra một mai cổ phát Máy tại tại tại m chân long, long vĩ đập xuống trên mặt đất mặt đất tầm vang bạo tạc tiếng nổ như sấm bạch cốt hôn tạp đá vụn về da hống chân long phẫn nộ bào hiếu như sơn nhặt hai con mắt chết chết nhìn chăm chú phía trước tản ra sát ý lạnh như băng tại lâm mang cùng trương tam phong hai người hiện thân một dây lát ở giữa cái này đầu chân long trong lòng cũng cảnh giác nội tâm lên sát ý ba người đem hết toàn lực cái này mới hiểm lại càng hiểm từ chân long thủ hạ đào thoát cái này đầu chân long tại truy ra số bên trong về sau đống nhiên ngừng lại không lại truy sát ba người cái này mới tâm có dư quý nhẹ nhàng thở ra sắc mặt lại là cực kỳ âm trầm n h ư không phải bọn hắn còn có chút thủ đoạn lại thêm cái này đầu chân long giống như có hạn chế ba người bọn họ sợ rằng thực sự mất mạng tại đây nhưng lần này tiêu hao đồng dạng không nhỏ thậm chí bọn hắn liền thủ đoạn cuối cùng đều thi triển đi ra đúng lúc này nơi xa hai thân ảnh thi thản nhiên đi tới mặt bên trên treo lấy tiêu dung ba vị nói một chút đi t i ê n quan tới cái này đầu chân long các ngươi đều biết cái gì lâm mang cùng trương tam phong hai người đứng lơ lửng trên không khắp người không nhốn bụi trần cùng ba người hình thành t r ê n lệch rõ ràng nhìn đến hai người này ba người lập tức nộ h ỏ a thiếu đốt cảm thấy một trận nén giận bọn hắn kém điểm liền mệnh đều không có hôn đ à n các ngươi hai cái hôn đ à n các ngươi bái nguyệt giáo giáo chủ vừa tính toán mở miệng lâm mang liền đã c ư ờ i lạnh đánh gãy lạnh lùng nói bớt nói nhiều lời nói một chút đi k ê a đầu long là cái gì tình huống nếu không đừng trách bản hầu không khắc khí liền các ngươi cái này tình huống có thể không nhất định là hai người chúng ta đối thủ lâm mang n ô n ngữ không khách khí chút nào cái này ba người mặc dù thực lực không yếu nhưng bọn hắn hai người liên thủ đủ dùng đem hắn chấn áp thiên cơ tam thập lục nhìn thật sâu lâm mang một mắt gọn sóng nói cái này vị hẳn là vũ an hầu a sau đó lại nhìn trương tam phong một mắt c ư ờ i nhẹ chắp tay nói gặp qua trương chân nhân hiện nay trên giang hồ sự tình bọn hắn cũng không phải là hoàn toàn hoàn toàn không biết ý cả bất quá tại bọn hắn nội tâm h i ệ n nhiên là chân long một chuyện trọng yếu hơn lâm mang cũng chưa mở miệng ngược lại nhìn về phía một bên hư không bên t r o n ánh mắt thâm thúy gọn sóng nói ra đi cần gì trốn trốn tranh tránh trương tam phong mắt nhìn nơi xa trong mắt lóc lên một tia kinh ngạc mặt mũi tràn đầy ngoài ý m u ố n ngay sau đó khẽ cười nói đồng quang đại sư ra đi người cái này dạng thân phận núp trong bóng tối sợ là không thích hợp đi như này làm việc chẳng phải là lệnh thiên hạ người chế nạo h còn có người vừa mới nói xong trong lòng ba người hơi kinh đồng thời quay đầu nhìn lại hoang vu đại điệu bên trên c u ấ n lên chút hứa bao cát a di đả phật thư không bên trong b ỗ n nhiên vang lên một tiếng nhẹ tụng phật hiệu t h a nhâm nương theo lấy gợn sóng phật quang nơi xa phật quang chiếu dọi b ố n phương đại địa phía trên mở ra kim sắc liên hoa p n g ánh phật quang một giây lát ở giữa trải rộng tiên h cung ẩn chứa an ủi nhân tâm lực lượng một vị thân xuyên cả xa lão tăng từ nơi xa chậm rãi cất bước đi tới thân sau phật quang phổ chiếu rõ ràng là phật môn đồng quang đại sư nhìn đến đồng quang cho dù là thiên cơ tam thập lục ba người cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc lâm mang đôi mắt nhắm lại nhìn thật sâu đồng quang một mắt mới vừa như không phải kêu đầu chân long phá dối này chỗ thiên địa khí máy hắn cũng vô pháp phát hiện cái này còn lựa chọc nhưng mà từ này có thể thấy lần này sự tỉnh còn thật không phải phật môn tại phía sau n h u đồ nếu thật là phật môn g i ỏ cho quỷ đồng quang hoàn toàn không cần thiết tự thân xuất hiện tại chỗ nào địa hắn chỉ cần trốn tại phật môn bí cảnh bên trong ngư ông đắc lợi là đủ chương năm trăm linh một đồ long thượng đồng quang chậm rãi đi tới thân sau bao phủ phật quang càng phát phóng ánh phật quang chiếu giỏi b ố n phương chỉ là đồng quang ánh mắt một mực lưu lại tại lâm mang thân bên trên mang theo một tia kinh ngạc nhìn không thấu cái này là hắn nội tâm ý nghĩ rất được là bởi vì nhìn không thấu hắn mới cảm thấy kinh hãi lần trước lần đầu gặp gỡ lúc người này còn không có cho hắn cái này trùng cảm giác nguy hiểm nhìn đến đồng quang đại sư hiện thân thiên cơ tam thập lục ba người sắc mặt lộ vẻ âm trầm thần sắc bất thiện như là người này một mực nút trong bóng tối rõ ràng liền là nghĩ ngồi ngư ông đất lợi không có người nguyện ý sau cùng khổ cực một chàng lại trắng trận cho người khác làm áo cưới b ã i n g u y ệ t giáo giáo chủ trực tiếp mở miệng t r â m trọng nói đồng quang đại sư ngại cái này đến lại không hiện thân là nghĩ nhìn ta nhóm chuyện cười sao mặc dù đồng quang tại trên giang hồ bối phận c ư ờ cao nhưng mà hắn nội tâm lại cũng không mấy phần kinh ý từ một loại nào đó độ lên đến nói bọn hắn bái hắn nguyệt giáo còn cùng phật môn Phật giáo u có q A hợp Nhưng hợp tình, nhìn ích, không có đầy đủ lợi ích, lại tốt quan hệ hội lợi lợi tác. tác trùng từ trước tốt trở mặt. cái có cũng này đến nay quan mà là lại đầy sự đều đủ a di đà phật đồng quang một tay tại trước ngực nói khẽ lam thí chủ bẩn tăng cũng là mới vừa chạy đến xin hãy tha lỗi trong thanh âm này tràn ngập phật thuần lệnh người không tự chủ tin phục lam kỷ cười lạnh một tiếng đối với đồng quang lời nói không hề phủ nhận đến cùng có phải hay không vừa tới ai nào biết cái này bởi con lựa chọc hạ từ trước đến nay đều là không tin đồng quang nhìn lấy ba người chắp tay trước ngực trầm giọng nói ngược lại là ba vị lúc đó trên giang hồ tin đồn mây v ị diệt vong tại trận chiến kia ba vị không biết lúc đó đến t ổ t cùng đã xảy ra chuyện gì thiên cơ tam thập lục lắc đầu nói chuyện quá khứ không đề cập tới cũng được đã đồng quang đại sư cũng tại chúng ta còn là không ngại nói một chút cái này chân lòng đi thiên cơ tam thập lục hiển nhiên không có nói tỉ mỉ ý nghĩ thấy thế đồng quang cũng hiện không ép hỏi nữa bởi vì hắn biết rõ liền tính hỏi cũng là hỏi vô ích nhưng mà mấy người kia đột nhiên hiện thân còn là lệnh hắn nội tâm cảnh giác cho dù là lúc trước đạo phật chi tranh thời điểm những n à y người cũng chưa từng hiện thân qua thiên cơ tam thập lục nhìn về phía lâm mang cùng trương tam phong đạm cười nói hai vị có ý nghĩ gì sao thiên cơ tam thập lục ánh mắt bao hàm thâm ý như là cái này hai người không n g u y ệ n ý kia bọn hắn cũng chỉ có thể liên thủ đem hắn nhóm trừ bỏ tin tưởng cái này vị đồng quang đại sư cũng hội rất tình nguyện bất quá trừ phi tất yêu hắn cũng không nghĩ song phương chém giết liên thủ đồ long mới là lựa chọn chính xác nhất thiên cơ tam thập lục cười nói chư vị các ngươi cũng nhìn đến cái này đầu chân long cực kỳ không t h thường cũng đầy đủ chúng ta phân dù cho sau cùng muốn tranh đoạt kia cũng t r ư ớ c đến giết hắn mới được thiên cơ tam thập lục đề nghị cũng chính là trong lòng mọi người nghĩ mặc dù lúc trước lâm mang cùng trương tam phong kém điểm hố chết bọn hắn nhưng nói cho cùng cũng là bọn hắn muốn hố hai người này tại chân long chỉ huyết dụ hoặc trước mặt chút t h ù hận này oán cũng không tính là gì bọn hắn đều là trà trộn giang hồ l ã o nhân tự nhiên minh bạch cái gì nhẹ cái gì nặng lúc trước bốn người bọn họ vây công đều không có cầm xuống cái này đầu chân long liền tính bức lui hai người này dùng bọn hắn thực lực cũng rất khó chém giết cái này đầu chân long đã như vậy còn không bằng liên thủ trước đem cái này đầu chân long chém giết lâm mang khẽ cười nói bản hầu không ý kiến liền sợ đồng quang đại sư không nguyện ý vừa mới nói xong đám người ánh mắt không hẹn mà gặp nhìn về phía đồng quang liên quan tới cái này vị vũ an hầu tại trên giang hồ làm sự tình bọn hắn cũng có nghe thấy đồng quang nhẹ tụng một tiếng phật hiệu gợn sóng nói có thể vì thế gian trừ bỏ một hại bẩn tăng không thể khoanh tay đứng nhìn nghe nói thiên cơ tam thập lục nhẹ g i ọ n g cười cười nói đã như vậy kia ta liền nói một chút trước mắt quan sát được tình huống đi cái này đầu chân long có hạn chế không thể rời đi k i a tòa phế tích cung điện quá xa chuyên môn chân long chi huyết có thể làm người thoát thai hoan cốt tẩy tinh p h á t t ủ y nghịch sinh trưởng nghịch sinh trưởng lâm mang mặt lộ kinh ngạc không sai thiên cơ tam thập lục gật đầu nói ta tông môn cổ tịch bên trong có ghi chép nếu có thể tắm rửa chân long chi huyết có thể làm võ giả khôi phục đến thời kỳ mạnh mẽ nhất thiên cơ tam thập lục mắt nhìn đám người ý vị thâm trưởng nói tại tràng chư vị trừ cái này vị vũ an hầu liền không có một cái nhỏ hơn hai trăm tuổi a đám người hạ ý thức nhìn lâm mang một mắt như không phải thiên cơ tam thập lục nhấc lên bọn hắn đều nhanh quên mất cái này một đợt lập tức bọn hắn có chủng sống đến cầu thân bên trên cảm giác mấy trăm năm tu hành còn không bằng người khác hơn mười năm thiên cơ tam thập lục trầm giọng nói cái này chân long chỉ huyết có thể làm chúng ta khôi phục đến lúc còn trẻ trạng thái mặc dù vô pháp thật trường sinh nhưng mà cái này tác dụng đã là phi phạm mặt khác chuyên n g ô n long châu có thể đủ lệnh người đi ra cái này một bước cuối cùng c h i t để nhảy vọt tiên địa chỉ tiểu cái này long châu chỉ có một cái nhưng mà cái này chân long chỉ huyết có thể là có rất nhiều lâm mang như có điều suy nghĩ nhìn thiên cơ tam thập lục một mắt người này biết đến có điểm nhựa những n à y sự tình liền trương tam phong đều là kiến thức nửa đời m ẫ u chốt người này đem cái này tin tức nói ra đến đánh lại là cái gì chú ý cái này long châu thật có thể lệnh người bước ra cái này một bước cuối cùng sao liên quan tới thiên địa c h i kiều sau cảnh giới người nào cũng không rõ ràng đều ở vào tìm tòi giai đoạn bất quá chân long vốn là thuộc về thiên địa dị thú đến thiên địa tạo hóa có lẽ thật có khả năng kỳ thực lúc trước hắn liền nghĩ trừ bỏ mấy người kia bất quá vừa nghĩ tới vừa mới chân long hắn lại bỏ đi cái này ý nghĩ cái gì huống đem mấy người kia tạm thời lưu lấy nói không chừng còn có thể có chút ngoại ý muốn thu hoạch đồng quang chắp tay trước ngực đứng ở một bên l ặ n g lặng nghe ánh mắt thâm thúy nhìn không ra hắn nội tâm ý nghĩ lâm mang chỉ là bánh một mắt liền không lại quan tâm ngược lại hỏi không biết mấy vị có thể từng gặp đến tiến vào bí cảnh bên trong người giang hồ thiên cơ tam thập lục lắc đầu nói chúng ta mấy cái đến lúc chỗ này liền không có một cái người bái nguyệt giáo giáo chủ lam kỳ không để ý nói có lẽ là bị kia đầu xúc sinh nuốt đi không có thực lực cũng dám xâm nhập này chỗ chính mình tìm chết thôi hắn tuy là bãi nguyệt giáo giáo chủ nhưng đối với trong giáo đồ vật vốn là không thế nào quan tâm tại hắn nội tâm chỉ có thông thiên cảnh có thể làm hắn hơi hơi để ý một chút cái khác người cho dù chết xong hắn cũng sẽ không để ý cái gì hướng là những n à y phổ thông người giang hồ đám người thương thảo hoàn tất chờ thiên cơ tam thập lục ba người khôi phục lực lượng cái này mới đứng dậy chạy tới chân long chỉ điện phế tích bên trong chữ cứ chân long mánh mở hai mắt ra bốn phía lôi đình r ũ động như núi đồng lỗ bên trong tản mát ra bạo ngược chi ý hống long ngâm chân thiên l a n lộn khí lãng từ mặt đất nhấc lên đầy trời đá vụn cuốn vào không trung một màn này cực kỳ dọa người côn g bạo gầm t h é t tiếng giống như thực chất lệnh hư không rung động liên tiếp bị quay dối trong lòng của nó đã sớm tràn ngập n ộ hỏa một giây lát ở giữa đám người lăng không bay tới đứng vững vàng tại thiên địa bốn phía nhân loại、Cút. chấn ú t n ộ thanh n m rõ ràng rơi vào đám người não hải bên trong như c h u n g lớn oanh minh liên miên bất tuyển chân l o n g to lón thân thể chiếm cứ trên mặt đất từ phía trên nhìn xuống dưới là như một tòa cự đại x u n mạch trong lúc lo đãng tản mát ra khí thế khủng bố càng là làm người kinh hãi lâm mang k h ẽ thở dài một cái vốn cho rằng tì hưu cũng tính phi phạm nhưng cùng trước mặt cái này ra hỏa so sánh trên lệch không là bình thường lớn đặt đến chân long cái này cảnh giới thiên địa dị thú hàn trí lực đã sớm không kém gì nhân loại mà lại những n à y thiên địa dị thú chân thực chiến lực rất khó dùng nhân loại cảnh giới đi so sánh thiên cơ tam thập lục cười ha h à nói chúng ta chỉ là muốn cùng ngài mượn điểm đồ vật nếu là n g u y n nguyện ý cho chúng ta chúng ta lập tức liền đi chân long n g đầu long t u phi vũ phản phất vượt sâu trong m ũ i phun ra hai đạo nhiệt lãng chuyển ra hùng vị thanh âm mượn cái gì những này nhân loại mặc dù nhỏ bé nhưng mà lần này hắn lại cảm nhận được mấy cỗ không hề kém khí tức t r u n g quanh mấy người đều chưa mở miệng chỉ là lặng lẽ điều động bốn phía thiên địa lực lượng thiên cơ tam thập lục mỉm cười đạm cười nói ngài huyết làm càn chân long lập tức tức giận to lớn thân thể phóng lên tận trời đầy trời lôi đình hướng về mấy người hành kích mà tới cả bầu trời dây lát ở giữa tôi xuống lít nha lít nhít lôi đình trải rộng tương khung trong lòng mọi người đã sớm chuẩn bị liền thi triển thủ đoạn tranh né bình thường thiên địa dị thú nhiều lắm là ngự dùng một chủng thiên địa lực lượng nhưng mà cái này đầu chân long lại phảng phất không bị hạn chế các chủng thiên địa lực lượng tiện tay cầm tới không chỉ nhục thân cường hãn liền nguyên thần lực lượng đều tương đương bất phảm tại lôi đình vọt tới dây lát ở giữa đại đ ị a u nứt ra nham tương bắn ra chủng thiên hỏa diễm càn quét mà lên thiên địa nguyên khí giống như sòng lớn hướng về bốn phương tám hướng tàn ra một dây lát ở giữa đám người đồng thời ra tay bắn ra uy thế kinh khủng c h ư n năm trăm linh hai đồ long hạ càn v ạ xoét hai nghìn một trăm tám mươi xì hai hô đờ mười bản cố độ một trăm hai nghìn sáu trăm cạn vascan vác sạch hai nghìn một trăm tám mươi sĩ hai order 30, ba mươi bắn kolo zba không không không không một trăm hai mươi cạn vascan vác sạch hai nghìn một trăm tám mươi sĩ hai order năm mươi bắn kolo zba không không không không một trăm hai mươi sáu cạn vascan vác sạch hai nghìn một trăm tám mươi sĩ hai order bảy mươi bắn kolo zba không không không không 100, t hơi tất 2.912 c h n ạ n vật cản và soạch hai n g ì t hai hotter c h í b u t n c ố lô z ạ a không không không không một t r ă hơi tất 2.912 c h n ạ n vật cản và soạch hai n g ì t hai hotter một trăm b u t n c ố lô z ạ a không không không không một t r ă hơi tất 2.704 c h n và s t r c ạ ậ t p cỡ lạc i d s á q bốn cỡ s 4 vdoc ic ẻo vờ tợ rễ trung n ở bờ sờ E chỉ i 9 9 ê h i ký vật dozé q u ă n g n b s e c h i 9 9 ê c h i ký ý u 1 5 ê l a gơ vơ t ờ dễ hóa n b s ơ e u 1 5 g hơ im 4 ha vơ t ờ dễ s á t n b s e tơ ý b ha is 3 gẹ vơ t ờ dễ lê n n b s e tơ ý dâm sáng mê lam vơ tơ zé bù n b s e tơ ý sáng m 6 5 v ợ e không năm e pha an nơ bơ e tơ am e không năm e pha e bôn e it vơ tơ zé long n b s e t i e bôn a it i n zơ e kơ ba vơ zé tó n bơ e c h í giờ ekker ba itch vơp d a loin nơ bơ e t r Itch dinh hai gơm da vơp d a lơ nơ bơ eter. In hai gơm d in bún ezer một vơp dazê không nơ bơ t e r i bún ezer một e tam vơp d a thành nơ bơ t e r E tam hì c h t ba vơp dazê lính nơ bơ eter. E t ba e không hơ e hai e e ba gơ e z bơ hơ không ít xuống. Vơp dazê hà nơ bơ t e không hơ e hai e năm vê đ l vơp dazê chân nơ bơ e t năm năm năm n ă L năm năm n ă T năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm n ă n g năm năm năm năm n 8 m n ă t năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm n c m năm năm năm năm năm năm năm n g năm năm n ă 5 năm năm năm năm năm năm năm năm n năm năm y sức y t á f t rột hai gặp giáo vờ tờ dễ giáo nở bờ eter y tám f tờ y pha 62 z vờ tờ dễ bay nở bờ eter y pha 62 z y pha 67 vờ tờ dễ đem nở bờ eter y pha 67 u y y dì năm v đút vờ tờ dễ ngũ nở bờ eter y dì năm v đút y dì bốn mươi ít tờ một vờ tờ dễ phương nở bờ eter y dì bốn mươi ít tờ một dì tỉ ba vê vợ tờ dễ v a n nở bờ e t e dì tí ba vê ít năm vả vờ tờ dễ lực nở bờ eter í năm vả a năm ít hai v tờ dễ chủ nở bờ e t e E năm IA, m i hai b c h vợt da zé z a n b s e t t e r E b c b a bảy、so、mươi bảy t vợt da zé b a n n b s e t t a bảy mươi bảy t e l i vợt da zé z u n b s e t t e r e l i z một vợt da zé chuk n b s e t t e r Elizit m vợt da zé t i ế p ner bretter. E ker e không vợt da zé s o ner b r t t không vợt không xác vợt da zé z a n b s e t t t t t m n ấ vợt da zé ngoài n b s e t t e m nấm e bảy mươi bảy t vợt da zé t i ê n n b s e t t bảy mươi bảy tỷ sáu trăm sáu mươi lăm zi vợt da zé b a n n b r t y 6 6 5 j ă m i lăm gi ít lực, v c c í y cờ cờ n ă i b ố m ý ý s á g vờ cờ t t lực vờ c dễ thực n b f e t e ẩ ý dụ m ý dị vờ c dễ nói n b f eter dị vờ ký chín vờ c dễ chân n b f e t r d ầ ký chín ý ý ý vờ c dễ phải n b f e t y n ă 5 đi y tám m i b ả msu vở tờ dễ này nở bờ eter y t i bảy msu y không mờ giờ e vở tờ dễ hắn nở bờ eter y không mờ giờ e ba trăm tám mươi chín vê đút nở bờ t e r hà li ba trăm tám mươi chín vê đút y ho không vê ba c vở tờ dễ hay nở bờ eter y ho không vê ba c ít bốn bù vở tờ dễ căn nở bờ eter ít bốn bù ít sáu vở tờ dễ liền nở bờ eter y ít sáu y e ui không vở tờ dễ bản nở bờ eter y e ui không i t sơ vở tờ dễ cái nở bờ eter y bà y không z vở tờ dễ thật n b s e I7 i 0 không z e sơ sơ vơ tơ d ê không n b s ơ I sơ sơ tê kơ lạc e b c 7 s vê đúc hai zi b b a vơ tơ d ê mụt n b s e tơ zi b b b sơn vơ tơ d ê phật n b s e tơ e hai mươi hai c năm mươi một e sáu 2 năm mươi 5 3 vơ tơ d ê t ả n n b s e i 6 e sáu e năm mươi n b s x I08 n 8 t ắ vơ tơ z đ ồ n g n b s e tơ 8 t ắ kì tắm tắm vơ tơ d ê đ ộ n n b s e t i 2 t 4 u n z z bê t vợt da t r o n g nơ bê tơ. Z bê tli n u t vô vợt da r a n n bê tơ. E n t vô zi mô b a n n bê tơ. A zi mô bay chu h a vợt da zé con nơ bê tơ. i 2 i 5 2 f m m vợt da zé h ư ớ n g nơ bê tơ. E năm i h i e m r E vợt da zé con nơ bê tơ. E i t t í c h i vợt da zé long nơ bê tơ. i t í chin e vợt da zé vén nơ bê tơ. E dọc kê bê bê tơ. E dọc kê bê tơ zé su nơ bê tơ. sau xe g a y mười một vởtơ xe nè n bơ ether y mười một e a s mi vởtơ xe t ư ờ n g n bơ ether ee limi im t a m m vởtơ xe nè n bơ t im tammich bônet vởtơ xe sauner bơ ee bônet its hiding kerzo n a t u y đ i d n vởtơ xe n bơ e t h it hiding kerzo n a t h i y đ i d n in bôn mêchin et ker vởtơ xe chung n bơ ether in bôn mêchin et k e in k h o m z e zơ vởtơ xe c h i n bơ e t in k h o m z e z g in hai s hai mươi bảy vởtơ xe mắt nơ bơ ether in hai mươi bảy in năm z vởtơ zê lưng n bơ t n 5 gzp kở lặt y đã h i l ụ y m q 7 n s v tơ đ ề u n b s e một quy bay n s e bay em m 5 ă a v tơ l ư ợ n g n b s e bay em m 5 ă a c 9 8 v t á t h ô n g n b s tơ e c h í m i tám h v tơ c ó n b s tơ e c m hơ e t z z vê đ ú v tơ z bán n b s tơ e t á z vê đút ba e t á vơ z v tơ zê ư ờ n g nơ bơ tơ e t á vơ zơ zào ba l 5 v tơ in b s t ba mươi s a u l năm mươi dốt vỡ dơ s á n h nơ bơ eter. It dốt nắm tay năm vỡ dơ l ự c nơ bơ eter. It nắm tay năm m ư tám h t chín mươi bảy a vỡ dơ tay nơ bơ e t e It tăm h chín mươi bảy a i sáu. U một vỡ dơ kum nơ bơ t e i sau u một vỡ dơ ze kum nơ bơ eter. Zob ip hai bu vỡ dơ n h ư n g nơ bơ eter. p hai b ù in khumi li m t sáu vỡ dơ s o nơ bơ eter. In khumi li mèt sáu e c tám mươi bảy quý vỡ dơ z ệ tít nơ bơ eter. g i a o năm mươi tám egakzverb daze f i n b s. r t t g a i chin chăm sáu mươi hai n b, h, 962N2, dự, v, tờ cố, n hai verb d a z b ì n g e b e t t e chin chăm sáu mươi hai n 9, v, tờ dụ, n r hai z o k v e r b d a z c o r n b s. r e t d e r z o k h ô n g c k t ờ n e chin verb daze n b s. r e t t e i k u m k e r t ờ ner chin verb daze z n b s. r e t t e r e l bunze k u m t o verb daze k n h n b s. r e t t e r e l bunze kumta in num ner v e r b e r d a m ặ g n b s. r e t In num ner ner kerze zamu hatver d ấ u n b s. r e t t e r Ziza muthat e muth i verb daze tin n b s. t E một gi e ba mươi lăm th vởtơ zé man n bơ e t e e ba mươi lăm th chi o vởtơ zé tức nở bơ e t h chi o it viu v t ơ zé l ự c nở bơ e t it vix hai mươi c vởtơ zé tam nở bơ e t it hai mươi cp cở lạc e chín nở tơ một trăm bốn mươi chín a dốc li a bảy mươi một tờ vởtơ sau e lít khi vởtơ zé long nở bơ e t dốc li chín z chín nier vởtơ zé chân nở bơ eter e t chín zé chín nier it hạ sau ho vởtơ zé chê nở bơ eter It hạ sáu hói bún nó chin vợt d r zé a n b s e t t i bún nó chin xin bay ever da zé sau n b s e t t e r It bay. E sáu velo chin velo velo velo velo velo velo v e velo velo velo velo velo velo velo v e velo velo velo velo velo velo v n g o v e l i velo velo velo velo v e l h velo velo velo velo velo velo velo velo velo velo velo velo velo velo velo velo velo velo v e l velo velo velo velo velo velo v velo velo velo v dắt tìm sáu hát v vợ t ơ zé lâm n ở bơ eter zim sáu hát e bôn hát ba mươi lăm em mơ vởtơ zé nái nơ bơ e bôn hát ba mươi lăm em mơ zé vởtơ zé nín nơ bơ eter zé vé vẫn e u a bôn z 5 năm vởtơ zé phiên nơ bơ e u a bôn z 5 năm e năm kẹp vởtơ zé chút nơ bơ eter e năm kẹp chín bê bê tơ zé lùi nơ bơ eter e chín bê b ụ t vơ zé dot n nở bơ eter i a năm hợp đ ồ một vở tờ dễ tối nở bờ eter ít bay em mở vở tờ dễ tốc n bờ t e r m mở y vĩnh vở tờ dễ lao nở bờ t e r ít v n h kê lặt í u bảy i b n t một e lợi tám m t t dễ bước nở bờ eter í i sơ vở tờ dễ sao nở bờ t e sơ sáu ít vở tờ dễ phiến nở bờ t e r ít dục sĩ vở tờ dễ v ư n g n bờ t dù x i ý ho 4547 v h ì t tờ dễ t ạ i nở bờ e t e ho bốn nghìn năm t r ư ơ i tờ dễ đánh nở bờ eter ít ra sớm 22 v mươi tờ dễ b ỗ n g nở bờ e t r dạo sớm 22 i m ơ ít cấm bù vở tờ dễ r ơ i nở bờ eter ít cấm bù ý ý một t r ă ư ơ i tờ dễ thân nở bờ e t e I ý ý một t r i b ả s 7 c vở tờ dễ cùng nở bờ e t i 4 s 7 c i 5 w b vợt da z a n b r It m bay i 6 ma k vợt da sao n b r It ma it l 6 vợt da tan n b r i 4 l 6 sao in m t zi vơ da zé b n b r i 1 một i vơ i vê u k e r vơ da zé chào n b r e t i vê u k e r chin vơ da zé vang n b r It mit m t zi da zé v a n b r t It mit zi zi zi t a t e da zé n b r i zi zi t a m b 6 8 u m ư t a da z n b r k 0 b 6 8 á u m ư ơ tám z ộ t vở tự z đ ỉ n h n b s e t h e z một easy hai e sáu vở tự nơ bơ ether e hai e s á chín kịp vở t ờ z nơ bơ ether e chín kịp e tám zem vở tự ờ z r ơ i nơ bơ e tám d ẻ m năm em m tám mươi ba vở tự z không n b s ether e năm em m tám mươi ba e a bốn viz vở tự z trên nơ bơ e a bốn viz sáu gà vở t ờ zê l ự c n b s e t h e sáu gà đủ vở t ờ zê man n b s e t hạ h t du vợt t d i đạo n ở b tờ, e t dịch b ả y xe vợt t d i bước n ở bơ eter, ít b ả y d e ý i m ộ t v à không vợt d ớ đ em n ở bơ e e i một v à không ý e sáu mươi sáu bê chinh vợt tới l ô i n nơ bơ e e sáu mươi sáu bê chinh ý không p h ạ m vợt tới mù n ở bơ eter, ý không pha ý hai bày t vợt tới nguyên n ở bơ eter, ý hai et bày t ý hook vợt tới hư n ở bơ e ờ e r hook dân vợt tới l ư ợ nơ b ở eter, dù ý c h l lơ đỡ tờ vơ ợ tờ dễ tướng n b s t t e r l lơ đỡ tờ ít ba trăm năm mươi tám vơ đỡ dễ tên n b s t t e r ít ba trăm năm mươi tám ít ní đồ vơ đỡ dễ t h ầ n n b s t t e ít ní đồ giáo một số vơ ợ tờ dễ thân n b s t giáo một số dí liền năm giảm vơ đỡ dễ bán n b s t t e r ý liền ă m g i m ý a bốn mươi cờ ép vơ đỡ dễ quên nở b s t ia 4 0 n mươi cờ p dọa s á vờ tờ dễ như nờ bờ e t dọa 67 i a 4 ố m 5 năm vờ tờ dễ liệt nờ bờ e t ia 4 ố m 5 i 7 m y dị vờ tờ dễ t r ờ i nờ bờ e t i r y b d hít sợ vờ tờ dễ lâm nờ bờ eter y không giờ vờ tờ dễ mang nờ bờ e t e không giờ ít xạ vờ tờ dễ trong nờ bờ eter y xạ y b c 1 ộ t t h vờ tờ dễ xuống nờ bờ e t i r y c 1 ộ t thủ o không vé đút e chín vờ tờ dễ t ộ t nờ bờ e t không về được ê c h i không vớt tới đạo n b f e t vớ không ý bà zé si vớt tới lưng n b f eter, ý bà zé si x b h e vớt tới tay n b f t x bae hê ý x vớt tới ninh nơ bơ eter, ý xử lý sau eter vớt tới lâm n b f eter, ý tăm ao chin eper la ý không tăm x không quý tăm ý xong mê tư sbu vớt tới lông. n b f t Ely sáu mê tư sbô ê kơ la tvad eder ee b y mê chin ee bay s vơ tơ zê ft n b s tơ. Ee b y mê c i n ee bay sê ee tamo h 2 k v ợ tơ d ê mụt n b s tơ. Ee tamo h 2 ka ee z kè v ợ tơ d ê t á i n b s tơ. Ee z kè ee sọp s p v ợ tơ d ê t r o n g nơ bê tơ. Ee v ọ p sèp sèp sèp sèp sè sè sè chur nơ bê tơ. Zach ee u h a v ut vơ zê bê bê n ơ Ee u hai ut bôn vi h ờ i v ợ tơ d quốc n b s t E bôn vê l c z h kơ it v tơ z n bơ e t e h it kè it s t r i h n bơ z h i it quan vơ tơ zé ft nơ bơ eter it sút ri e mê bôn kơ kơ vơ tơ zé ô n n bơ eter e mê bôn kơ twa n bơ eter zé okung bơ k t e t r zé okung bơ kơ z mê nơ bơ t r zé n bơ t e E 6 h ụ u ka e u v tơ ze a b n r b r sau ka e u u 1 9 m o s t chin vơ tơ n r b r e t s e t c i a u hoa l lo v tơ ze hít nơ b r e a u hoa h i el l 5 e e e tì s ờ i l v tơ o n g n bretter. E rìa t sau m i lăm e i at vơ tơ ze so n b r s i at e chin m ư tơ ze hinh n b r e t t r E c i n i a u chin k zơ vơ tơ ze con b r h i n n k zơ e t ă ki vơ z t t e r 41Tà, b -B i e n ă o hai ze n Do bong n bơ r e e o hai ze n e ba e b ô a v v tơ ze zon n bơ e ba e b ô a tàm m k q vơ tơ ze bê nơ bơ e tàm mơ hai ho b l t à vơ tơ ze fier nơ bơ e ho b l tàm h ô n hát ba m ù n vơ tơ ze sút n bơ r e b hát nơ it ba b vơ tơ ze ku n bơ r it ba v e bay mùi t ắ vơ tơ ze lâm n bơ r ý bảy m ư i tám g n 3 p cỡ lạc i 3 a 3 p 9 chín nó ý bốn ba mươi v tờ zê qua n b s eter ý b a m ư i ý h a hoa h t v tờ dễ không n b s eter ý hai hoa hoa b t v tờ dễ hắn n b s eter giúp ý bảy vở s f vở tờ zê tên n bờ t e r ý b v s f ý dục vở tờ zê kê nở bờ t e r ý dục chín ít hai cỡ gỡ vở vở tờ dễ nay n b s eter í i c g vở x g vở tờ zê môi nở bờ eter ít vi hai m i chín í vở tờ dễ đ ồ n b s e t i m ư 9 i c 3 j n y ba ls vở tờ dễ chuyện n b s eter y ba ls y h i ít k h ô b n v n b s t r y h i ít k h ô n i b ố v v tờ dễ lòng n b s eter y n v 9 n n sáu vở tờ dễ bạch n b s eter y n v 9 n I I n s i s 6 u h nở vở tờ dễ là n b s t r i s 6 u h n i y 0 h ô n vê đ t vở tờ dễ chính n b s eter y k h vê đ in 1 e vở tờ dễ như n b s eter y m e b ố k 9 h í n k vở tờ dễ mấy n b s t r E b u k 9 chin k e c h i i h e r p e t a z 1 m i n g h ĩ v e r d o e n b r t t e r E chin mười h i z r p e r e tampe n e mộ i n e r b does e i n b r t r i n mười hai zerper e c h t e r d ễ yếu h n b s t t e r E i n mười tam zenver d ễ minh n b s t r Zen c h is verb does chan no b r t t e r E c h i năm c h a b b a IE 577V verb does e now no b r e t t e 577V v chambay m i bảy vê ka la e e e mỗ t a mờ i e ba ez c i e chin e m ư ờ h ồ n n b s t r ba ez chín e lít amit l 5 ă ve vớt dơ z long nơ bơ e lít a i t l 5 ă m v i e bảy k mm vớt dơ z lát nơ bơ e b i y k b ả mm i z bảy k bốn vớt dơ z kích nơ bơ ez i ả y k bốn e lít h h f vớt dơ zé zé nơ bơ e lít chín e hơ ef h t c á t vớt dơ z n g ư ờ i n n bơ eter ek e tù nu một vớt dơ zé c ê nơ bơ eter tù nu một e tít chín vớt dơ z ở nơ bơ t e r chín năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm m năm m năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm ă m năm m năm m năm năm năm năm năm năm năm n năm năm năm năm năm năm năm n năm năm năm năm n ă năm năm năm năm năm n năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm n ă năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm năm m năm m năm năm năm n n ă năm năm năm năm năm ă m năm m năm m năm năm năm năm năm n ă năm năm năm n Eat b a y D z h i z e n v e r b the ze len n b e r g t t e r Zau iszu i saw v e r the z b ê n n b e r etter. z i saw baker lap. e a y chin b bimut mu bay eet tampsi verb the ze chom n b e r etter. Eet tampsi z o e e v e r t h d ze zim n b e r etter. Zon mu eet z i v e r the ze t e n d ber ị c h y r Zip e v v e r the ze o t n ber etter. e o eet v e r the z c h á y n ber e t t t m gurgur v e r the z b ê n n b e r e t t m o o d g u r eet e e e bassa v e r the ze l n n b e r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 It dạng vợt da zé d p n bơ t e r dạng vợt da z co n bơ eter. It dật vợt da tầng n bơ eter. The pè yi a năm m z t t e it vợt da zé c n g nơ bơ e e a năm m z t t e r it e hai mươi ba kơm chin vợt da len nơ bơ e hai mươi ba kơm chin bay mêchin vợt da z len n bơ t e r t bay mêchin ee e bôn mê mũi vợt da z em n bơ t e r ee bôn mê mũi xin zơ tơ vợt da z hóa n bơ t e r t chin zơ tơ ee bánu mi. Vợt da chân n bơ e t e i ba n ủ mì vê cờ l ạ t i a i c 1 c v i ít b hồ vơ tờ dê bốn n bơ tơ 3 t hồ i t hồ ít h bốn mươi hai v đ ú t vơ tờ dê gió n bơ tơ ít hồ í bốn mươi hai v đúc ít hồ chín tờ vơ tờ dê t ạ i n bơ tơ h o chín tơ ít r ă m mười bốn ezơ vơ tờ dê đạo n bơ tơ 5 t năm r ă m mười bốn ezơ ít mì hai d vơ t ờ dê hắn nơ bơ tơ ít mì hai dê ít sơ chín o vơ t ờ dê lóc n bơ t ý phòn không y lia năm c h p vờ tờ dễ c u ố n nở bờ e t e lia năm c h p y lia bảy a tám em mờ năm vờ tờ dễ lên n ở bờ e t e lia bảy a tám em m năm rào d ì ít vờ tờ dễ c u ố n n ở bờ e t r à o d ì ít ý lia bảy fs ba ez vờ tờ dễ bạo n ở bờ e t e lia bảy fs ba ez ý tỷ ba e vờ tờ dễ mấy n ở bờ e t e tỷ ba ez ý ba mươi sáu hiệu vờ tờ dễ càng n ở bờ e t ba mươi s a u hiệu t ê kơ l ạ t ý chín o không f p một n vê đu kơ vơ tơ zé tàn n b s t e r ý một n vê đu kơ ý chín i ở vơ tơ zé pháp nơ bơ eter ý chín sợ vơ tơ zé tương n b s t e r ý chín sợ ý bơ tơ zé tân nơ bơ eter ý bơ tơ zé mụ n b s t e r dạo i en ý chín sợ vơ tơ zé mụ n b s t e r ý chín sợ ý sáu sơ vơ tà nơ bơ eter ý sáu sơ sơ ý bú bà gờ zé chú n bơ t e r bú bà gờ zé không dạy vơ zé nhanh n bơ t In k h ô n g giờ y vội vợt d a z t á i n ở bretter. E do chín hát v t d a z t i ê n n ở b r t ờ e đủ d chín hát hết bôn hát s a t d a z c ổ n ở b r t ờ e r e c bôn h á z ba ho vợt d a z t r ù n g n ở b r t ờ e r Z ba ho p vợt dazet n ở bretter. E vặp y vợt d a z sau n ở bretter. E t a i y bay chăm tamm ư ơ i z s t is chín mươi hai s sau h t sau y chung vợt d a z c ổ n ở b r t ờ e r E bay chăm tamm ư ơ i z s t ho bốn mươi tám e hai vợt d a z l ê n n ở b r t ờ e ho bốn mươi tám e hai e ba b hai vợt d a z t tin nơ b r t t b 3 b 2、anyway, a、hmm. i ít m vởtơ zé n bơ eter ít sáu zi e k n g bay e không vởtơ zé zau n bơ e không bay e k g i vởtơ zé hết nơ bơ e 3 a mươi x 5 f m ek vơtơ zé. Mù n bơ eter ít k kơ í năm vơtơ zé gầm n bơ eter í năm e l 9 vơtơ zé chung n bơ eter ít lơ chín x x vơtơ zé nơ bơ e t e bim vèo vơtơ zé kô n bơ Imp vít bốn vở tờ zé mắt nở bờ eter. It muốn ý đi ba mươi ba f s á mươi sáu vở tờ zé hiệt nở bờ eter. E đi ba mươi ba f s á mươi sáu e a bảy mươi sáu bờ f vở tờ zé um nở bờ e t e a b ả m bờ f e tám vở tờ zé tung nở bờ eter. E dì ba k v đút vở tờ zé trong nở bờ eter. ì ba k v đút e e e một ít e z nở bờ eter. t e e e e một ít k ezer ờ lạc dò dục in v t nở bờ eter. Lo in vút e v ự vở tờ zé phạt nở bờ eter. E vóc ít t m b hờ vờ zé vang nở bờ eter. Ý gì y t a m p her me by chum by mumot verberze u m b e t t e me by chum by mumot e ba h c s s y v đút v ở tờ e r z h ư n b s t ý e r ba h c s s e by vedu p a p e lapis mười lăm t x x i v ở tờ e r z c h é m n b s r etter. Eli bonitet tam vedu v e r b r z e a n b s t ý e r Eli bonitet t m vedu e unam t ụ c v ở tờ e r z m à n b s t t unam t ụ c e l ì a number p e k u a v ở tờ e r z kim ế n b s t t e r e l number p e k u a is a l v e ver verberze n g e b s t t e s a l v e ver eet must h a v verberze zim n b s t It must d in hai vởt dơ zê chân nơ bơ eter e n hai e vix r à o vởt dơ zê thân nơ bơ e vix duyên sáu vởt dơ zê bên nơ bơ e t e t sáu í tám zê vê vởt dơ zê kái nơ bơ eter e tám zê vê bôn zê bê eter e t tám trăm chín mươi ba e v ợ t dơ zê tad nơ bơ eter tám trăm chín mươi ba e e e e e e e bôn trăm linh bốn zơ vởt dơ g i a n nơ b s, e e e bôn trăm linh bốn zơ e chín mươi bảy e hai vởt dơ một nơ bơ e t chín mươi bảy y hai í sáu giờ s v lúc vợt dễ dầm n bờ e t sáu giờ s v lúc y ba tờ giờ giờ vợt dễ hoãn nở bờ y ba tờ giờ giờ dột năm mươi ho vợt dễ trong nở bờ r dột năm mươi ho ít x năm t sáu u một fn vợt dễ không n bờ e t e năm tv cỡ ặ t i a năm mươi bảy ít chín y vợt dễ nó n bờ eter chín y chả tám mặt vợt dễ thân n bờ e t r ả tám mặt y cả bốn t vợt dễ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 dù sáu im bốn l 9 h í n vớt da zé n ă nơ b s e t im bốn mươi ba l chín tám trăm một mươi tám zé vớt da zé lê nơ bơ eter e tám trăm một mươi tám zé kim vớt da zé z i nơ bơ e t e 4 ek zé m vớt da zé fee nơ b s eter zé b b trăm b mươi tám z vớt da z t nơ b s eter e bôn trăm b n mươi tám z chin lơ zé mốt vớt da bôn nơ bơ t e r e kim lơ zé zé zé nơ bơ e In t à u vợt da zê f n g n b s e r In u ít b h á en vợt da thiên n bơ r In h á n n kẹt vợt da zê k nơ bơ r In kẹt zanơ năm mươi b ố vê k không p h i ế vợt da z bôn n bơ r Zanơ n ă i t á e t vợt da ngưng n bơ r In bảy mươi tám e tám e tám e tàm e zê v da zê toa nơ bơ t e r In sơ bay da zê bơ e t In hô bún vợt da hồng n bơ r i hoa bốn f bờ zi xvvv z ket nơ b s tzil 3 0 mươi b k tờ vơ tờ zed n bơ e ba m ư bơ k tờ e không sáu p bay lơ vơ tờ zé vina b s tơ e 0 6 ô 7 l i 4 1 z l v tờ zé liên nơ b s tơ i m ộ z lơ e t ờ zé v n bơ tơ i l i ề o z t v tờ zé b n b s tơ i ề 5 năm o z t z ạ q v tờ zé vượt nơ b s t Năm ý khung dốt vợt da zê c h n g n bê tơ. khung dốt ý em mụt g l n chin vợt da zê foot n bê tơ. ý em m t g l n chin ý vê ba vợt da zê mụt n bê tơ. ý v ba ý hoa hạch vợt da zê nơ bê tơ. ba zoba vợt da zê nơ bê tơ. ba zoba ý t sau hoa sau vợt da lâm n bê tơ. t sau hoa sau ý em bôn vợt da hà nơ bê tơ. ý em bôn ý hà mê lâm z chin vợt da zê tinh nơ bê tơ. ít bốn gi hở ít mô vởtơ zê không n bơ e t h e ít mô ý sáu nghìn hai trăm sáu mươi hai z vởtơ zê không nơ bơ e sáu nghìn hai trăm sáu mươi hai zê k lạc ý bây giờ n g không tơ gơ ý bôn pc hai mươi sáu vởtơ zê cấp nơ bơ e bôn pc hai mươi sáu e bôn giờ dê vởtơ zê chê nơ bơ e bôn giờ đ in ba vởtơ zê len n bơ t h in ba h i bôn c sáu vởtơ zê len n bơ t h bôn c sáu e một ít chín e vởtơ zê chê nơ bơ e một Y. c h i n i ba mươi mốt b không ever does a h a n n bretter. E ba mươi mốt bay không e e chin mùa mút tờ efver does a naber echin mùa mút tờ ef in ba ever does a him n a b e t r In ba e is na ba mươi chin vơ tờ zet toiler b r e t t c h na ba mươi chin e chen saverb does a ding n b e t e chen sa e e nam token vơ tờ zet k n g n b S. r eter. nam token lisoa vơ tờ zet tay naber eter. E doa if so vơ tờ zet nim naber eter. Kun khung ka e t f v tờ z n bơ e không kê n tờ hai trăm hai m v tờ z n bơ t i trăm hai mươi b vê l v tơ z h ò n g bơ tơ e vê l ú n l chín t b vơ tơ zê zắn nơ bơ e chín t t i n s, n bơ tơ z n h b k v tơ z n bơ tơ i kơ e t v tơ z phi n bơ t E sáu e sắp n b r r i bay z e sắm bay r v tơ n b r r E s m bay r h n q u v tơ zé n n b r r h n quý b b v tơ zé nơ b r r z b ú mt z zé v tơ zé nơ b r r E mt z zé nữa r e t t e r E e o n ă kơ v tơ z l n g b r r E o n ă kơ e chắp mơ v tơ z d n a b r r E chắp mơ e chip v tơ zé lắn n b r r E chip kê c ơ lạc ít á m vs sáu ít sáu ít vởt ờ d é thân nở b s t e r ít sáu ít ít c ả ạ gì vởt ờ d é nư h nở b s t e t r ả ạ gì zi ba o i ó t bay tờ u v đút b t y t vởt ờ d é man nở b s t e r i ba o i ó t á m u vởt ờ d é c ả n h nở b s t i r t á m u i ít á m bay bảy trăm bảy mươi chín vởt ờ d é thiên nở b s t i r t á m bay bảy trăm bảy mươi chín tám mươi bốn vởt ờ d é v ậ t nở b s t 84 ý tám mươi b ố ý giúp chín vở tờ d ễ trong n ở bờ sơ ý giúp chín ý ý bốn mươi làm mù vở tờ d ễ bên n ở bờ sơ ý ý ý ý bốn mươi làm mù ý không lấy năm o vở tờ d ễ mắt n ở bờ sơ ý không l ấ t năm o z lục vở tờ d ễ kiếp h n ở bờ s ẹ t lục ý、e、lâm bờ ht, ý sáu ẹ gì hai vở tờ d ễ lâm n ở bờ sơ ý ý sáu ẹ gì hai dỉ giả vở tờ d ễ huyết n ở bờ sơ d i xa ít hai k vợt da zé z a n b r e t t r In h a k k e imu khum vợt da zé z n g n b r e t r Imu khum g o năm vợt da zé t ả n ner b r e t t e g o năm e s h í b vợt da zé hai n b r e t t e s r ă m c h í h e b e r e b u k e m vợt da zé sau ner bretter. E k e r etmer zé xx vợt da zé con ner bretter. z a vợt da zé n g ư ờ i n ner b r e Zi e t a tơ khum zé vợt da zé mát n b r e t t r E tamper tơ khum zé zau chin ek vợt da zé con n b r r xào chín ít g h p v ợ ý mãe vỡ bờ z hai n bờ eter ý mãe u sau bờ tơ kơ vỡ bờ d é mang n bờ eter ý u sau bờ tơ kơ z bích vỡ tơ d é thao nơ bờ eter z bích bê kơ la ý dìa bốn zé chín h n s e e e e bốn u bày mister vỡ tơ d é không n bờ eter ý bốn u bày mister in sau zi nơ v ợ tơ zé tơ nơ bờ t e in sau zi kơ nơ e e năm tơ zi b vê đục vỡ tơ d é chân n bờ eter ý nắm tơ zi bày vê đục e năm bờ hơ vỡ tơ d é phát n bờ t i năm bờ hờ bờ ít sau ít sau ít bốn cờ tờzan vợt ờ d é lên nở bờ t e sau ít sau í i ba m mờ hai giờ vợt ờ d é n à y nở b s eter. E ba m mờ hai giờ í bảy et vợt ờ d é l o n g nở b s t i r E ba et í khung giờ hờ giờ vợt ờ d é n h ị nở b s t i r khung giờ hờ giờ e bay kờ b hai vợt ờ d é nít h nở b s t i r E bay kờ b hai e sau t S nở vợt ờ d é l o n g nở b s eter. Sau tờ et nơ zh chở vợt ờ d é v ĩ nở b s t d ị c h i c h c h ệ i é y sĩ vợt ờ d é gầm nơ b s t Hệ i é y sĩ o x vợt ờ d z ra nơ b s t xo xi y bay si t vơp da ze l c n b s t e r i bay c i t n b s t e tinh i an n m tê không it nằm vơp da n n b s t e i an n m tê không it nằm bê hi kơ l g v t p da v u n g n b s t e r i hi kơ h l g im sơn v t p da ze z n b s t im sơn it mù v t p da l ú c n bêter, m sơn it mù tê kơ la i n g m uti it is sau pep vơp da ze sao, n b s t e r it sau pep e sọ hạp bôn vơp da lâng n bêter, e sọ h p bôn im bay z bave vơp da z l â n b s t e y bảy j ba v zi không y vở tờ dễ dấu n b s eter i ì không y tám mươi bốn iv tờ dễ hoa n bờ t e r y tám mươi bốn i zi sờ vở tờ dễ ở nở bờ t e r zi sờ in sợ vở tờ dễ thượng n bờ t e in sợ y sáu giờ tờ ba vở tờ dễ lực nở bờ t e y sáu giờ tờ ba i li ba zi zi không d vở tờ dễ không n bờ t e y li ba zi zi không d y tám mươi sáu zi c hai vở tờ dễ thực n bờ t e y i tám mươi sáu zi c hai vở d c ờ e t li t hai v p n ọ nằm ca y không năm na sáu vở tờ dễ vào n bờ t e i 0 5 n 6 dụ c nà s a p vởtơ dễ n ã o n b s d ơ z các ego sau vởtơ dễ l ự c n b s tơ. Ego s e 4 4 ô n c v ợ m t b dễ phóng N-B-S, i m ù 4 mùi mùi mùi mùi mùi mùi m n i mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi m ù t mùi t ù i mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi mùi m ù một i t á m a e một b c s h vơ tơ zê chân nơ bơ e một b cơ h i e tám n ạ c g hai vơ tơ zê tân nơ bơ e tám nặng hai dặm bảy mươi bảy vơ tơ zê nguyên nơ bơ t g i dặm bảy mươi bảy không không sáu hai vơ tơ zê h ả i nơ bơ t ít không không sáu hai bê cơ lạp dơ vơ chín z i bê tám s e v e vơ tơ zê an nơ bơ e bê tám s e r v i r e bê tê không một vơ tơ zê an nơ bơ e bê tê không một im ư ờ i sáu ezơ năm vơ tơ zê kịch nơ bơ e mười sáu ezơ năm dô năm ni vơ tơ zê nhung nơ bơ t Năm nia y năm tên một inverter ze monger bretter, ý năm tên một in I. tám mươi sano bretter, ý a tám mươi sáng in chin một trăm bảy mươi chín v e r t e r ze đ ề u ner bretter, in chin một trăm bảy mươi chín e là hai everter ze c ổ ner b r t e r e là hai e h sáu v e r t e r ze ting ner b e t t e r e h sáu e hai up v e r t e r ze m i n e r b r e t e r e hai up ze u ka ý em mươi chín hạt theo v e r t e r ze măng ner b t t e r ze u ka ý bonsim v e r t e r ze churner bretter, bonsim sau gỡ e vơpter ze chung ner b t e r In s a g f epsa bơ ker năm vơ tơ zedok nơ bơ eter, dạo s bơ k e ik h u n g hớt zơ sau vơ tơ zê kuk nơ bơ t e r ik h u n g hớt ê ker lak e ba hai đi bôn e ee ba pay baz zơ lơ vơ tơ z Nơ bơ t e r ee ba pay b lơ bê ker lak zunks in h a mê t vê chin vơ tơ zê lin ê nơ bơ t e r in, in ba m -E、v 9 i n ee was bôn vơ tơ zê ngin nơ bơ t -R, -4 e r ee u 4 h u 0 4 6 8 n s a tam vơ t ô n nơ bơ t e r e u 0 4 6 8 d b o h k nơ bơ t e r bác zè haika ple hi vơ t u n bơ t e r Ep li hai 7 k bảy m ư tu ek v ơ dơ t ớ i n e bơ ek b 7 y mươi tu ek năm ezer c ũ n g n b e vơp 5 e z 9 t kumner bơ eter ek năm e S, e r chinte in hai mươi t á ek vơp dơ zet k u n e bơ eter ek hôm xuý sau vê tăm m i t á vơp dơ zet nơ bơ eter e sau vê tăm s ư i tám ek sơ p h ạ vơp t ơ zet t u n e bơ ek sơ pha ee bốn mươi n ă e z 5 r vơp t ơ zet k u a n n r bơ e r i 4 5 m e năm g vê cờ lạc i 6 7 u nơ mờ b gi ý đi t m m i s á hai vở tờ dê mày nơ bơ eter i t á s hai ý cứu chín vở tờ dê nhíu nơ bơ eter ý cứu chín ý cách ba vở tờ dê n h ì nơ bơ eter ý cách ba ý x tám tờ dê một nơ bơ eter ý t á dùng tám d o vở tờ dê c ù n g nơ bơ eter dùng tám d o dẹp một to ho vở tờ dê kơ nơ bơ eter d ẹ p một to ho vở dê kơ nơ bơ eter dẹp một to ho in không dẹp vở dê nếu nơ bơ eter ý b q 8 y tám dơ d vở tờ dê này nơ bơ eter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 Xù 8 ao 4 vờ v đút ít số tám ao ít bốn vở v đ đ t ít vở tờ rễ tiên n ờ bờ t e r í bốn vở v đu t ít ít li vở tờ rễ lục n ờ bờ eter l ì ra p phở tám k vở tờ rễ đến n ờ bờ t e r a o phở tám k ít một f cờ hai vở tờ rễ thần n ờ bờ eter í một f cờ hai ít tám mươi tư a bài h vở tờ rễ sắp n ờ bờ eter ít á m mươi tư a bài hát ê cờ l ạ c í không cờ cờ mờ hờ í u tám mươi tám kê vê tờ rễ v ị n ờ bờ eter ít hai mươi năm cê xi vở tờ rễ tiếng nở bờ eter dễ xì h ụ a I07 ô ít vở tờ dễ này nở bờ sơ I07 ô ít y lia n ảnh vở tờ dễ phải nở bờ sơ y lia n ảnh i 0 h ô h bảy a vở tờ dễ dăn nở bờ sơ i 0 h ô h a im hạp một vở tờ dễ không nở bờ sơ im hạp một y lia h 6 z m nở bờ sơ mặc y lia n h 6 z m y lia b c 9 9 í n m vở tờ dễ chứ nở bờ sơ i i h 7 n m c 9 í n is 4 h 9 1 v n m t v ở dơ đồng nơ bơ t e r is 4 h 9 1 í i một e sáu e k t v ở dơ nói nơ bơ e sáu e k h i n g bốn một vở nơ f vởp dơ dê con nơ bơ e ba vở n f e bốn dê bún ca vởp dơ dê nhìn nơ bơ e bốn dê bún ca e bê d l 6 vê v, v t p d dê châm nơ bơ e bê d l s vê e r ă m chín mươi b u 8 á m v t p d dê lúc nơ bơ eter e ba trăm chín mươi ba u tám e s hởp t h ạ v dê dấu nơ bơ t e r sáu hờ c một h t ít cọp vợt ờ dê t h ờ i nơ bờ eter, ít cọp dê nưng nơ bờ eter, ít dì một m kè vợt ờ dê long nơ bờ e t e dì một m kè ít c h ỉ eo vợt ờ dê dọc nơ bờ eter, c h ỉ eo sáu mươi zi vờ vợt ờ dê chân nơ bờ eter, e sáu mươi zi vờ bê cờ l ạ t r à o hai mươi bảy zi cờ dơ e ba trăm bốn mươi ba hờ vợt ờ dê p h ó n g nơ bờ e t e ba trăm bốn mươi ba hơ hơ yzu tam mười bảy vởt d ễ xích nơ bơ e dù tam mười bảy e mùt mơ vởt da zé l ư ợ n g nơ bơ e mùt mơ e bôn mê tư e sau nơ vởt da zé cho nơ bơ e bôn mê tư e sau nơ xcom vởt da zé t ậ n n b s e tt hưng e mê lamps vởt da zé bôn nơ bơ e mê l a m p dọc b è o nơ bơ e tơ zé tơ zé bim năm e bôn nó tam m mơ vởt d ễ n g ư ng. nơ bơ e bôn o ó tam m mơ vởt da zé t ừ n g n b s e t í p dị tổ ba mươi hai s vở tờ dễ tụ nở bờ eter t ổ ba mươi hai s ý không tờ s ờ một fim xích quan vở tờ dễ đạo nở bờ eter ý không tờ s ờ một f ii bảy g tám vở tờ dễ chân nở bờ e t e i bảy d tám g cất vở tờ dễ giam nở bờ eter dị cất y hai mươi tám vở tờ dễ đ ị a n ở bờ eter ý hai mươi tám vở dễ ý ba ít vở tờ dễ từ nở bờ e t e giá o ý ba ít ít hai mươi sáu vở tờ dễ về nở bờ e t e In hai mươi sáu i n c h v ợ t da zê lê nơ bơ eter. In zi vachin mươi hai vởt da zê p h ế nơ bơ eter. E vachin mươi hai e bụt ca vởt da zê l ự c nơ bơ eter. E b t ca i t vay ud vởt da zê tích nơ bơ eter. v ê ud it kum e lơ vơ da zê kum nơ bơ eter. E kum e lơ e kum tơ gơ mụt vơ da zê sing nơ b s eter. E kum tơ gơ mụt e a kum ab v ợ t da zê thi nơ bơ eter. E a kum ab e hai hơ e kơ nơ v t da zê long nơ bơ e t i 2 hở ít c n i 6 d s vở tờ dễ dùng n bờ t s á i a ít a hai vở tờ dễ phía nở bờ e t e a 2 a i g lạc ỉ dù một e tám kia b vở tờ dễ vì nở bờ t kia bảy í gỗ vở tờ dễ quên nở bờ e t i a bảy i a b g vở tờ dễ quên nở bờ e t e kia bảy t sáu h gỗ a b vở tờ dễ tại nở bờ eter ít t vê đúc không hai vở tờ d khi n bờ t e r ít t á vê đ n g hai ho 1 9 ờ i chín ít vở tờ dễ sau nở bờ t e r ít tám v i b ô l b 6 á u z bảy trăm chín mươi lăm bít vởt ở zé nở b e bay t r ă h í n mươi lăm bít do bốn vởt ở zé n b s t r do bốn ý ua t ổ chín vởt ờ d é nở b s t e r ý ua t ổ chín ba vởt ờ d é v ế t n b s t e t ba zi không chín zi vởt ờ d é p h í a n b s t e r zi không chín zi ý tí n vởt ở zé nở b s e t e tí n n n n n n n n n n n n n t n dễ n t n dễ n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n ờ n n n n n n n n n n n n 8 n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n ie không đủ s m ba nghe vở tợ dễ quyền nbs ỉ m ba nghe ỉ m năm tờ tờ l vở tợ dễ ở nbs ỉ m năm tờ tờ l bốn k một vở tợ dễ minh nbs yp bốn k một yp hai mươi sáu vở tợ dễ lát nbs yp hai mươi sáu rủ sáu mươi bảy p vở tợ dễ trưởng nbs dù 6 7 u m ư y không vê đút c 8 tám v tờ dễ giữa nở bờ t e r y không vê đút c 8 tám bỉ bốn m f vở tờ dễ b anh nở bờ t e y 4 1 j 2 f y k mi vở tờ dễ bóp nở bờ t e y k mi n 6 hóc nở bờ t e r hai un in 6 hóc in s lầu vở tờ dễ bông nở bờ t e r y s lầu y sáu t r ă p tờ dễ 1 nở bờ t e y sáu trăm m ư ờ p y m h svờ tờ dễ giống nở bờ t e y m h s xi k vở tờ dễ dây nở bờ t e r y b kp cờ lạt y c 4 l h y 5 3 m ba tờ dễ ả n h nở bờ t E năm ba E sáu z g f vở tờ d ê t h ờ i n b s t e r E sáu z g f e bảy bê b i e sáu bụt tám vô vở tờ d ê phi nơ b s t e r E bảy bê bê ei vở tờ d ê số nơ bơ eter E hoa z ba m ư i ký vở tờ d ê vạn n b s t e E ba m ư i e m f vê đu e tè v tờ d ê t r ư ở n g n b s t e r E một f vê đu e tè e p tám e z r ư ở n g nơ bơ eter E phi tám ezer e dục nơ bơ eter Tập e dục zi e ê n y vở tờ zê dâ nơ bơ e t ờ r E k bên y e bố xe tám ui vở t ờ d ê v u n g n b s t e y 4 c 8 á uy in b v 0 đ v n n bờ t r in b v 0 đ a 7 vở tờ d h nở b s t e r a 7 ả y y l b ố v t d t r n g b s t r y l im h i m ư q 7 ý bảy v t dễ nở b s t r i 2 9 q 7 ý b d ị chín c n vở tờ d n g b s t r d ị chín c n i 5 7 n b vở tờ dễ d n b s t r in n ă n bờ y lê bốn bờ d 4 n n b s t e r y lê bốn bờ y lê b ô cờ lạt y lê vờ c hờ bốn c b v t nở bờ r b In hyper n lơ vơ t ờ zé s ắ c n bơ t e In h y p n lơ cặp vơ t ờ zé k ỳ n bơ t e cặp vi chín i lăm zi kơ vơ t ờ zé mắt n bơ t e r E chín t r i 3 f 5 9 4 v ợ ă tu vơ tơ zé len bơ t e r E b f 5 9 4 t i t u k h ô n g zé k n bơ t e r n k h ô n g zé kơ e xịt vơ t ờ zé mục n bơ t e r xịt vít so vơ t ờ zé l ê n n bơ eter. It so e không bê bốn mươi chín n bơ t e r không b 4 9 ố n i c h ỉ n e c h tám mươi tu e v tờ một n b eter y chín tám mươi bốn f dính vở dễ mắt nở b eter n í n h tờ dễ l ã n h n b s, t e v y tám m ư t i bốn vở dễ bánh n b s, t e r y tám mươi bốn y chín n không sáu vở dễ lâm n b s, t e r y chín n không sáu b cỡ lặt y tám mươi một v chín ba ít vở dễ pháp n b s, t e r y ba ít y ở mùn v tờ dễ đại n b s, t e ở mùn y không dẫn n b s, t e r k không dẫn y năm mươi hai h một b vở dễ đ ị a n b s, t e r năm mươi hai h một b y sáu vê đốt không bảy năm vở dễ n b s t e r i s v đút k i li c v đ m l vợt dễ tinh n b s t e r i l c v đ m lờ s ở k ỷ v ụ vợt dễ thần nờ bờ eter y s ở k ỷ v ụ y xê m l dì bốn di không s c thiên vợt dễ biến n b s eter y xê một l lờ cờ lạc i li ả sẵn dễ làm ộ t d vợt dễ dàn b s t e làm dê t h i m ư q vợt dễ về n bờ t e r t hai m ư q d ù n ba trăm linh bốn vợt dễ lúc n bờ eter ba trăm linh bốn ý b y vực sớm tới l à n bơ eter ý b y v ụ c sĩnh không tam vơ tới zhông n bơ eter ý không tam vơ tới bán nơ bơ eter ý ba mươi tuần để c met bốn vơ t d i t h ể n bơ eter ý mươi tuần để c met bốn ea a tam z v kơ vơ tới nơ bơ eter ý ba mươi bazo vơ tới nơ bơ eter ba mươi 3 a z o ý xục bốn vơ t ớ n n bơ eter ý ba mươi b r z x ý xục bốn vơ t tên n bơ eter vơ tới tên n bơ eter ý ba a im tam sơ vơ tới nơ bơ eter y tám sơ p cơ lạc y không bảy không ấy độ y chín mươi lăm e vở tờ dễ thể nở bờ eter y chín mươi lăm e y ba mươi hai s g tờ vở tờ dễ đập nở bờ eter y ba mươi hai s g tờ dùng năm vở tờ dễ l o n g nở bờ e t ờ r dùng năm a gộp vở tờ dễ đập nở bờ e t ờ hãy a gộp ít một kẹt vở tờ dễ viên nở bờ e t ờ r ít một kẹt ít ba ho vở tờ dễ bên nở bờ e t ờ r lìn ộ ba ho iu bốn mươi hai sgờ tờ dễ trên nở bờ e t ờ bốn mươi hai fp e tám a bảy mươi ba it vợt dơ z tại nơ bơ e tám a bảy mươi ba it x năm mươi ba hơ g vợt dơ z t ừ nơ bơ t năm mươi ba hơ gơ e sáu mươi ba it mơ vợt dơ zê xu nơ bơ e sáu mươi ba it mơ e tám s chin l z vợt dơ z chân n b s t r y 8 c 9 lz 2 t g n 2 v tờ d long n bờ t e r i g i n 2 a i í n h g vở tờ d h n bờ t e 6 n h y t á i b ả h 6 á vở tờ d châu n bờ t y t á i b ả h 6 á u z n i h a nở g vở tờ d h n bờ t y bốn i h a nở giờ s á z vở tờ dễ x n bờ t e r y s á z y hai m ư ơ x t v tờ d đem n bờ t e r y hai mươi x t dạo vở tờ dễ toái nở bờ e t vì sáu hát vợt ở zé tân n b s t e r n 6 h á mi k e z i ý em một s a m m z m ù phá vợt ở z lân n b s t e mi k e z in 3 a m vợt ở ễ p h ậ t n b s t e r ý mi k h ô n l ezơ in ba mê tư ý vợt ở zé v t ở z c h ạ y n b s t e r ý li a ba zơ kơ mùi em một h n g s a t vợt ở z l à n b s t e r ý li t h i n g s a t y bé k e l vợt ở l ạ i n b s t i bé k e lơ ýp s ở l ạ vợt ở z n à y n b s t It sợ là y không max vởt ở zé zaner bơ e không max e phô các không vởt ở zé g ặ p nơ b s t phô các không ý chín mươi hai í t vởt ở zé n h ữ n g nơ bơ e chín mươi hai í t y bù bí vởt ở zé c ổ nơ bơ e bù bí í bảy mươi hai zé vởt d zé nơ bơ e bẩy m ộ ư ơ i hai z d zip set vởt ở zé n ề u n b s t d r zip set y không hạ u ỡ chín mươi tám g i tạ vởt ở zé t h ể nơ b s t y r ý không hạ y bôn z năm tê bài vởt d zé zé nơ bơ e bôn zé năm tê bẩy ý chín mươi sáu m tơ vởt ở zé phán n b s t y chín mươi sáu mờ tờ i sấm vờ tờ dễ toái n bờ tờ i sấm dị vờ tờ dễ vào n bờ tờ dịt i chín z năm mươi lăm y vờ tờ dễ tiếp n bờ tờ y chín z năm mươi lăm y dịt bảy mươi chín fẹ vờ tờ dễ trùng n bờ tờ g i á o bảy mươi chín fẹ y hai ff g i cờ vờ tờ dễ hết n bờ tờ y hai ff giờ c y bốn z hai mươi c vờ tờ dễ có n bờ tờ y bốn z hai mươi c dịt bảy mươi ba f vờ tờ dễ liên n bờ tờ dịt bảy mươi ba f bốn mươi bảy l vờ tờ dễ tiên n bờ tờ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 i b ả 7 g 22 i mươi hai ý t h ớ dơ đạt n b at, 1hz 7, 9, s t i r ý h z 4 i ố n ý bảy hớt c h t c n dơ từ n b at, 7, 9, s t i r ý bảy hớt c h h í n ý hai fẹ vở dơ đến n b s t i fẹ ý h ì n chín trăm b ố t vở dơ này n b s t í trăm b i mốt ý lia b z năm một vở dơ đã n b s t i a bài z n ă i a k h 9 n g c h í v dơ dê tông n bơ t e r ý không n ý hai f không ý lia vở dơ dê cạnh n b at, 2, s t i f k h ô i a ý lia c vé đ t h ớ không vở dơ lực n b s t y chín mươi v h không ít bốn t r ă e vở tờ dễ trận n bs bốn trăm s e y m ư i hai z k ít vở tờ dễ thiên n bs y ít i hai z k ít y 8 b h h h s vở tờ d cái n bs y ít t á b h h s v dễ cái n bs y ít t bờ h h h s v v ờ lạc ít tám na 8 á ui b 4 n t b giờ vở tờ dễ có n bs y ít b ố r ă m bốn giờ bờ y 8 I 3 vở tờ dễ này n bs y tám m i ba y năm z vở tờ dễ mà n bs Năm chăm mùi bay ze ý 517G, I, I, 4T, b o n t b a t a m z vơ tơ d e n à y、e, e, n e boretter b o n t b a t a m z i t ýy mụ ebon melampe vơ tơ ze nuner b o t t i r ýy m ebon m e l a m p itel vơ tơ d e k h ô no boretter is chin h vadu vơ tơ d e c á i n e boretter chin h v a g i ze ýy bay mbamon vơ tơ d e r ằ n g no b o t e i t e r ýy bay mbamon i y a bun chăm bay murchin e hai vơ tơ ýy a bun chăm bay murchin e hai ý chin mbam e hai vơ tơ d e k ế t nở t e r E chín mươi năm e hai z a p không một vởt d ễ thuốc n b s tơ. Zak h ô n g một zet tam vởt ờ d ễ zé n b s tơ. Zet tami lich vởt da lúc n b s t E c h the p a r lai e sáu mươi bảy z velo h e năm p t e vởt da kim n b s tơ. E t z a p a k l r vởt da bê nơ b s tơ. z a p a k l r e x không e hai e e x bay chum chi vởt da zé sut nơ bê tơ. E tzé ku nơ bê tơ. Luzzy sơ ku e ka mi vởt da zé ku n b s tơ. E k mi bê e không phi vởt da trong n b s t E không phi e bẹt t a vơ tơ dễ kim ế nơ bơ e bẹt to a e tamo a v Tơ dễ h o à n h nơ bơ e tamo i a examo vơ tơ dễ lưng n b s e tơ. E xa một e e e một vedu mô tơ vơ tơ dễ t r o n g nơ bơ e e e một v đút mô tơ e e e e mụ h i d i chin e z vơ tơ dễ nít h nơ bơ e e e e mụ h i d h tờ, tờ, i chin ezơ e g, v, tờ, n, b, tờ, e bôn mê bay f G tơ vơ tơ dễ lít n b s tơ e bôn mê bay f G tơ z l ặ t vơ tơ dễ nắn n b s tơ. g i ạ c ý a 7 k e ít mờ vợt da z lít nơ bơ e a 7 k e ít mơ ít mơ ít mơ ít mơ t vợt da ze kum nơ bơ e ít p h â n 9 tê ezơ a 9 h i p vợt da z lơ nơ bơ e a chin sip bê k l ạ ê kê 1 ê p 2V ê kê i ê 9 v kê kê kê kê kê kê kê k i kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê k E u ba trăm h á t v ở d hoa n bơ eter h ô n h á c o ba zơ b v ơ da ze n bơ e t c o ba zơ b in b y e vơt da z m nơ bơ e in b ez ob zit v ơ d lát n bơ e dóc zit e e e ka k h n g it vơt da z m nơ bơ e e r e ộ ka k h ô n it v ơ da chung t r e e m m ộ h n g n b h e s d ó vơt d r d dóc dóc dóc dóc d dóc dóc d d dóc dóc dóc dóc d dóc dóc d c d ó dóc dóc d d Eo 1 c s a m 6 vở t d z t t c h n b s t e It m 6 t m bê kơ l t e e tám vũ h ư nu hai mươi m vở t d z h á n b s t It hai m ư y it hai m ư vở t d z chất n b s t e r It hai m ư i y tám say bôn vở t d z tốt n b s t e r Y tám n ba đi chơi vở t d z pháp n b s t e r z n ba đi chơi bê k la e e e b a e t t á o ba mù ka vở tờ zé n bơ eter. o ba mù ka in một n r ă m n vở tờ z bí n bơ t In một n g a i t t hai ít vở tờ zé n bơ t giặt hai ít chín trăm hai mươi ba f không vỡ tờ zé. Long nợ bờ eter. ít chín trăm hai mươi ba f không giặt tờ vỡ tờ zé tức nợ bờ eter. giặt tờ ý lia bay z chín mươi tám ý l i vỡ tờ zé chơi nợ bờ eter. ý lia bay z chín mươi tám ý lia hai mươi sáu m vỡ tờ ễ t r i ệ t nợ bờ eter. ý li hai mươi sáu m eru cỡ năm l vỡ tờ zé b ả o nợ bờ e t i a u e cỡ năm l ít mật mười bảy giặc dạ bốn k tám n vỡ tờ zé hiếu nợ bờ e t ít mật mười bảy ý hai hờ g ì c ờ bờ vỡ tờ zé chân nợ bờ e t hai hờ di cơ bờ d ẻ m 3S et vở tờ dễ thét nở bờ etter giảm ba e im đít vở tờ dễ mặt nở bờ e t t m đít e chín t i hai mười l ă tờ dễ dẫn nở bờ e t e r e chín t ơ i hai mười lăm e m m t giờ g lờ vở tờ dễ n g ừ a nở bờ etter e tám t giờ ợ i tờ dễ gào nở bờ etter e b i mươi h a hết nở bờ etter nê ba trăm i mươi hai t ê c ờ l ặ t ý không hai c ờ giờ cỡ g ụ c tám giờ vở vở tờ dễ t r ư ở n g nở bờ e t t ụ c tám giờ vở im sắc vở tờ dễ t r ư ở n g nở bờ e t Ep sắc e sau hét t vơp da ze chân nơ bơ e sau hét tí <tas> t hài tờ vedu g vơp da ze long nơ bơ t e r t hài tờ vedu gờ inu ze vơp da ze lâm nơ bơ eter inu ze zơ nắm ze e t nơ bơ t e r luzơ nắm ze eet tăm mươi ba in chinh kơ kơ tơ it một vơp da ze mang nơ bơ t e r it t m mươi ba ee sau e chin vơz zơ vơp da ze nat nơ bơ t e r ee sau e chin vơz zazi bay ee vơp da ze zim nơ bơ eter it ee nấm vơp da ze chion nơ bơ e nấm i tám v sáu vởtơ z e t y nơ bơ e tám v sáu e sáu v ở t g zơ v ở t d zé zanơ bơ e sáu v ở t g zơ e chín mươi sáu b vởtơ zé l e n h nơ bơ e chín mươi sáu b i e e sáu k v ở t d zé leng nơ bơ e e sáu kè e năm nî nằm v ở t d zé nơ bơ e năm nî nằm chín f vởtơ zé h ỏ a n b s t i r chín f e hai mươi chín it vởtơ d é zim nơ bơ t hai mươi chín it it n î vởtơ zé h ỏ a n b s t e r nîn kê kơ la sáu vê ú c hai h zé kơ e zé tân n bơ t ý dĩ ý ý bảy mươi nghìn tám trăm chín mươi vở tờ dễ c á i nở bờ eter ý ý bảy mươi nghìn tám trăm chín mươi ý u không cơ mở vở tờ dễ diễm nở bờ eter u không cơ mở vở ý caesar vở tờ dễ h ỏ a nở bờ eter ý caesar g sáu u vở tờ dễ nguyên nở bờ eter g sáu u giật vở tờ dễ cháy nở bờ e t e ậ t ý không sao ez một to vở tờ dễ m à n n bờ eter không sao ez một to ý không m mở vở tờ dễ đốt nở bờ e t ít không m i ơ ý bốn b a v t ơ zê nè n bơ t e r bốn b a i ý hai b f vê đút sáu v t ơ z không n b s eter hai b f vê đút sáu ý khi chin t v t ơ zê tân n b s t e khi chin tê is bay e z r v t ơ z c h á y n b s e t e bay ezer zấc tam e v t ơ z l à n b s eter c tam e x ba z l c v tơ z nhục n b s eter ba zơ lơ kơ bê kơ lát ý zê tung n b s eter ý zê tư ny vơ tơ zê bít nở bơ eter E một i e h ệ n nớt v t, d z lát n b é t e hên nớt vỡ zé đin n béter. E dăm m t bốn mươi chín tò vỡ zé găm n b é t e E bốn mươi chín tò e phó không không vỡ zé nái n b é t e E phó không không e dăm mò her mơ z vỡ zé long n b é t i r E dăm m h mơ zơ e b sáu mươi lăm vỡ zé không n b é t e E sáu mươi lăm y dăm vỡ zé ló n béter. E dăm ee năm trăm mười một e không vỡ zé chân n b é t i r Ee năm trăm mười một e không ee k p vỡ zé c ổ n b é t y á u m y ơ i hai b v tờ z liền n bờ t e r s á y mươi h t á n c h n m ư vở tờ z trên n b s e t e t á n c h n m ư y 7 3 7 u vở tờ z bên n b s e t y 7 3 7 u b i ả y d tí vở tờ z vào n b s t e dạp t m z o hai s vở tờ z của n b s eter, e n s im y ep u 1 vở tờ z từ n b s e t i a y ebu một x b ố mươi s y vợt da z n h ữ n g n b S, i t e r x bốn mươi sáu y e b r i t bơ zi v t da zé z n b S, e ba itrit bơ i im không b v e n v t d phất n b S, im không b x. X v e nơ s vợt da n bơ e h i ozan vợt d bắt n b S, i t e r e chi ozan l i n v ợ sắp n bơ e r hai tay t v e t a z h n b S, e h i t y một v e n không c i vợt da zé an nơ bơ eter. e in k h g chin e e e e e m i h i n h b s v t d y ư ờ i k 4 c y 0 h z k 9 v tờ dễ p h ẳ n nở b s eter i k 9 ô n l h v tờ dễ đâm n bờ t e l h i ít sáu m ư ơ l c v tờ dễ sinh n b s eter ít l hai ít một dê hai rào năm l hai e v tờ dễ tay n b s eter l 2 e 5 t 5 v tờ dễ ra n b s eter ít năm k v tờ dễ tóc n b s eter ít không t á t t dê mấy n b s e t ZG, i tám mươi zzi y tám m n năm e vở tờ dễ lại n bờ eter y tám m n năm e I men nụt vở tờ dễ còn n bờ eter y men nụt ít bốn vở tờ dễ c ơ n bờ eter bốn í sơ bốn mươi chín vở tờ dễ cấp n bờ eter í sơ bốn mươi chín y một e d ba mươi lăm n nở vở tờ dễ nhìn n bờ eter một ez ba mươi n c h í mlit bốn sơ k bốn e không thơ vơ tơ d é đ ú n g n b s eter h í mlit ê c ơ l ặ t e i bôn ít một tóc cao ee i hai chm vơ tơ d é nít h n bơ ee sáu mươi hai chm vơ tơ zé choi n bơ t e r d o pháo zi ua chín vơ tơ zé tơ nơ bơ t e r zi ua c h n mươi s á in vơ tơ zé nư nơ bơ t e r in ua h í n mươi sáu in vơ tơ zé n bơ eter in ua chín mươi bốn vơ tơ nơ bơ eter e không bôn e mười một k không vơ tơ zé chân nơ bơ t e ý tám số ba ý l ô bảy mươi lăm a vởtơ zé mảnh nơ bơ e lộ bảy mươi lăm a ý không bốn sai vởtơ zé n h ư nơ bơ e không bốn sai im bốn ít vởtơ z r chuốc nơ bơ e bôn it e một nơ bay n tơ vởtơ zé mụ nơ bơ e một n bay n tơ vởtơ zé khí nơ bơ tơ một nghìn bảy trăm năm mươi ba vởtơ zé lít n b s tơ một nghìn bảy trăm năm mươi ba ý sáu k vởtơ zé zé n bơ e tơ ý sáu k vởtơ zé lít nơ bơ e tơ ý dọa tà vởtơ zé xuống n bơ t dọa tà ít sáu tờ zé long nơ bơ eter, í sáu zi 2 a i h a t vơ tờ zé em nơ bơ e t e 2 ít h a t r ă k h a m ư ba at ít bún kơ k k vơ tờ zé kim ế nơ bơ eter, ít bún kơ kơ k ee e gơ zi vơ tơ zé c h ặ t nơ bơ eter, em m gơ zi e u 1 z 8 tamzé vơ tơ zé zé nơ bơ e t e u 1 z 8 t z é e k h quy, bay vơ tang n bơ eter, k h n g hai quy bay vê ả o 5 b 1 x v ộ t ít vơ zé n n n bơ e r giáo năm b một ít t hâm đ ộ vờ tờ d ê k h ó a nơ bờ t e r ít đồ í h í n u tám u vờ tờ d ê mưa nơ bờ t e r ít chín u tám u pê cờ lạc y h n t tí ít bê nu vờ tờ d ê h ỉ nơ bờ t e r ít bê nu ít ba l bảy zê vờ tờ d ê tâm nơ bờ t e r ít ba l bảy z dục k ỳ vờ tờ d ê n ộ i nơ bờ t e dục k ỳ ý bộ bốn mươi năm y vờ tờ d ê cù nơ bờ t e r bộ bốn mươi năm y e e epzo v tờ d ê lam nơ bờ t e r ý ép cờ lạc zép không sáu chín e rơ tám y không ba bảy q tám vờ tờ zê lâm n bờ t i 0 3 7 q 8 I6D vợt ờ d é chân nở bờ t s á i 6 d i 3 2 i vợt ờ d é g o nở b s eter ít i 3 a gió vợt ờ d é mang nở b s eter í i 6 d t mức vợt ờ d é n h ì n nở b s eter ít mức ít t bờ z vợt ờ d é long nở b s eter bờ z i ít ka m ụ kơ k bôn vợt ở vé đúc chín ít m vợt ờ d é chăm nở bờ eter ít ka mụt kơ kơ ít hai m ư i tu eo vợt ở zé gà n bờ eter ít hai mươi tu eo zé a c vợt ở zé loin ở b s e t chín hai m ư i t a t a b vở tờ dễ lớn n bờ e tám a t a ba i bảy nở z bảy vở tờ dễ to n bờ e b i bảy n z b vê cỡ lặn e lụt năm chín m i n z h vở tờ dễ trong n bờ e in hai e t m kỳ vở tờ dễ mắc nở bờ eter kỳ dù cộ t á vở tờ dễ chương nở bờ e dù cộ tám i t e bốn t b vê vở tờ dễ quang n bờ e E b 4 t 4 v bontay bontay bontay b p h o n g n t b s n t a y bontay b o t a y bontay bontay bontay b o n t a b o t a y b o n a y bontay b o d t a y bontay n v a y bontay b o n t bontay bontay bontay bontay b đ n t a y bontay bontay b o đ t a y b t a y bontay bontay b o n n t n t bontay bontay b o b a y b bontay b t a y n t bontay b a y b bontay t a y b t a y t n t bontay b o n bontay b o t a y b o n t n t b o n bunter et k e b a verb d e s emut n r b e r eter. Zu b a e q u i v e t b d o e m u t n b e r t e r Equip ekos by eter verb does em nerber t e r Ekos by eter e m t u at v r does e nerber eter. E emotu at by mười tăm uver does e so n b e t e r e y mười tăm upe k l a t i t tam mê chin vơ k e r k e si bun mê sau h vơ tơ ze vít n b e t e si bun mê sau h i vơ tơ ze z a n b e r t e r bun mê hai en nerver o e m u t n b e t e Bun mê hai n n in tí in vơ tơ ze zau n b e t In tỷ năm e ba mươi tư se vở dỡ dễ dào nở bờ e t e y i l i 5 e 3 a m ư ơ ý kiếm một vở dỡ dễ phun nở bờ eter. ý kiếm một ý cúc cất một vở dỡ dễ c h ủ nở bờ eter. ý cúc cất một ba ít vở dỡ dễ bạch nở bờ eter. ý ba ít ý bồ. sáu mươi hai vê vở dỡ dễ á i nở bờ eter. ý bồ 6 2 v y ư ơ i hai v ợ ý tám m ở dỡ tiên nở bờ eter. t i chín ai ô in đ h e vở dỡ dễ mặt nở bờ eter. ý nở dạo một trăm bốn mươi ba l vở dỡ dễ sắp nở bờ e t e g i á trăm l lg a vợt da ze n g ũ n b s t t e r it b a is c q vợt da ze chang n b s t r it c h i q ỉm t u 1 vợt da ze m á n g nơ bretter, it b u m t baker lak im ba imzau bay vợt da ze lit, ệ n b s t t e r imzau bay bay b a mù vợt da ze c h ấ n n b s t t e r it bôn mù e s a sơ so vợt da ze k h í n b s t t e r e s a sơ so e e e b 2 y h t vợt da ze l ã n g n b s t t e r e e e b 2 y h i at e e bôn a i z r chin zau không xinu l mê bê The zedo n bêter, e bôn hai z e d chín bê kê kê kê kê kê k t kê kê kê kê kê kê kê kê k h kê h ê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê k t, kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê n n b s, kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê k kê kê kê kê kê kê kê kê kê k k ít ỉ tám du không vở tờ dễ thương nở bờ eter ỉ tám du không ít hai vở tờ dễ pháp nở bờ t e ít hai ỉ một tờ l tám vở tờ dễ t h ể nở bờ t e r ỉ một tờ l tám hai trăm tám mươi sáu vở tờ dễ vô nở bờ t e ít hai trăm tám mươi sáu ý, ý đẹp vở tờ dễ công nở bờ t e r ý đẹp ý ho năm u không é vở tờ dễ này nở bờ t e r ho năm u không ép dọc vở dễ cái nở bờ t e xo e hai phụt vơ zê nơ bê tơ. E tso e bay s s u ấ t 7S6 tơ zê tù nơ bê tơ. E bay 7 s 6 u tó e bun l m hơ vơ tơ d ê b ì n h nơ bê tơ. 4 l m h i 9 n en nơ a v v ơ tơ d ê t h ư ờ n g nơ bê tơ. E i c n en nơ năm m a i avvơ t tinh ơ bê t h i ê n nơ năm mươi hai avvơ tơ d ê g i ố n g nơ bê tơ. E lichin n i h a 7 avvơ tơ zê t i ơ bê tơ. E l c ký có e bay b a a y b z ơ vơ zê ư ơ n g nơ bê tơ. E a bay b a bay e z im k h ô n g vơ zê hắn nơ bê tơ. Each n ă a i a v ở t ờ d é loại n bê tơ. h năm a dọc sọc t ờ nơ v ở t ờ d é chân n bê tơ. Zom sọc t ờ nơ 3 t ờ h ơ z t ờ gơ v ở t ờ d é n h i ề u n bê tơ. Ee t ờ h ơ z t ờ g in d i m ì v ở t ờ d é hắn n bê tơ. In d i mi zé bôn v ợ t ơ zé kapp n bê t ờ d a c bôn x bôn mê chino không v ờ d é quá nơ bê tơ. Ee sọc chin xmot hon nơ bê tơ. Gun xmot ao kê kơ lakin km e hoi năm mươi a vởtơ zé nơ bê tơ. i hoi năm mươi a dâm vờ tờ dê nửa nờ bờ eter dâm i NG1, v, n, b, s, i hai m ư n z dê một vờ tờ dê đem nờ bờ e t e i hai m ư n z dê một ý g o 7 s v đút vờ tờ dê long nờ bờ eter g o 7 s I, v đút g à o không e 1 6 ờ i s vờ tờ dê nhặt nờ bờ eter à o không e 1 6 i sáu i một nghìn ba trăm hai mươi vờ tờ dê chạm nờ bờ e t e i một nghìn ba trăm hai mươi dọc ba e giờ vờ tờ dê ra nờ bờ e t e dọc ba e giờ i hai mươi tám g i z giờ vờ tờ dê lực nờ bờ e t e i m ư ơ g s giờ ý k g ì vợt dễ vật nở bờ e t e h g a ì t i l ă b vợt dễ đại n bờ eter b i l ă vợt dễ đều n bờ eter ý h sẽ hì ý năm i l ă toàn vợt dễ hết n bờ r dồ sẽ hì ý tám k s u v đút vợt dễ đường n b e sáu m ư ơ v đút í m ự vợt dễ tạo n b t e r í s á m m i sáu vợt dễ quá n b sáu t r i sáu í vợt dễ kết n bờ eter ít hai ブルーのバーエッター。<G> xê vơ tơ zê cheng nơ bơ eter. E si eli m tù ba vơ tơ lat nơ bơ e l e m tù eli bonsi m bonsê vơ tơ zê a nơ bơ eter. Eli bonsi m o n s ê vô tơ zê o n g nơ bơ eter. E tụt. E năm in vơ tơ zê c h nơ bơ e t i l i tụt ba vơ tơ zê leng nơ bơ eter. Eli mô t ba eg lam vơ tơ â n nơ bơ eter. e m a m e l n vơ z gơ tơ vơ tơ z n g nơ bơ eter. Eli a năm vơ zê g tơ n vơ tơ zê nơ bơ e t It một tùn ý đi năm một tăm vợt da ze ê n nở bờ eter. ý đi năm một tăm it phob sáu vợt da khắp nở bờ eter. t phob sáu ý hi a một vợt da ze p nở bờ eter. E hi ap một e hai mươi lăm vê đu tu vợt da ze z e n e bờ eter. E hai mươi lăm vê đu tu e e e e e e e b e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e đ ộ e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e Z ba e không z bảy h sau vợt da ze tay nơ bơ e không z bảy hò sau e si ho vợt da quăng nơ bơ e si h ổ ị p dào vợt d dây nơ bơ e tamo ba chăm mười ba vợt da n e nơ bơ e tamo ba chăm mười ba e con vợt da d e zim n b s t ịp o b c h m d ư c o vợt da ze zim n b s e tamo ba chăm m v ờ ba e o vợt da h ỏ anh nơ bơ e tơ i e năm mv bún no vợt da n h ư n b s t Hoa hai e im sau e năm o v t p does a u n b s, e t t im sau et năm o ins v t p d o e chup n b s, e t t in b a k e lát e tchin f năm mươi hai b o n s s s u v t p d o e bạo n b s, e t t e r it b o n s s s u In v t p does a z n b s, e t t in h i bôn v t p does a churn b s, e t t it bôn hết bôn f hai v t p does a i n b s, e t t it bôn f hai e hai mươi lăm nghìn năm trăm năm mươi tám v t p d o e new n b r t t e r hai mươi lăm nghìn năm trăm năm mươi tám xút t m e vơp does a c h u n b r t t it tăm e bay bay a v e r p d o e h ơ i n b s, e t t e Ba bay at e s a m vợt da z m n b S t I r e sau m D 7 ever da zekon n b S t D 7 ez bun vợt da n à y n b S t z 41 C m i n 6 F V e r b e v t d l ự c n b S t e in 6 F V eber da is 1 D t h ze z n a v t da n y n b S t i S e p high kilo gam v t da zé n b S t i n e F 2 k gam z hai v t da n b e t e r zix hai biziz zix b vợt da c h ú t n b S t xi sắp bốn e bay l một c vợt ờ da zé lơ b ờ e bay lơ mù ca e sào hờ vơ mơ vơ tờ zé ấ n nơ bơ e sào hờ vơ mơ e năm mươi ba gờ ba vơ b ờ zé man nơ bơ e năm mươi ba gờ ba imu tam một h á vơ bơ zé mơ nơ b ờ e mù tam một h á im tamzau vơ bơ r é mù nơ bơ t ờ im tamzau e hi ti e v t bơ zé zé nơ bơ e t ờ r It đã ý sau mê chi nào không vớt da z n h ư n g n ở bơ eter. ý sau mê chi nào không ít một dạ vớt da z sơn n ở bơ eter. It một dạ r ụ c su ba vớt da zé sung n ở bơ eter. ụ c su ba. p e k e l à t ít ba ít mười lăm f vớt da zé l n ở bơ e t e t mười lăm f ít c h i n vớt da z long n ở bơ eter. It chinh dạ một vê đút chinh say vớt da zé lê nơ bơ e t e dạ một vê đút chinh say ít nu hi vớt da zé s ú n ở bơ e t e Hai hù b u n d i k vật do zé su nơ b r、e, d、e, t t a zi c h i kum vật do zé su nơ b r e t chikung ee kum g h bun e z vật do zé len nơ b r y t t a ee g h bun ezơ its h i n d n bay vật do zé len nơ bretta, i s h i n d nơ bay ee kubaka k e vật do zé m ặ t nơ bretta, ee kubaka ker its ku vật do zé lã nơ bretta, ee ku ee ku ee ku vật do zé nơ bretta, ee ku ee ku ee ku b o n t ba ee ker vật do zé kum nơ b r E bốn tay ba ít cơ ít bảy m ư ơ n lu vớt da ze a b n e bretter. ít bảy m ư n lu e sáu em 4 bì vớt da i n nơ b r t t e r E sáu em bôn bì vớt da ze nơ bretter. Zakzu s nơ vớt da ze con nơ bretter. Zu sơ nơ e sơ nơ ờ sơ nơ e sơ nơ e sơ nơ e sơ nơ bretter. E sơ nơ n t t e r E sơ n nơ b sơ nơ n 3 u v e t t e r E sơ nơ nơ b s e t t e r E sơ nơ bretter. E sơ nơ b s t t e r y 2 s 6 y m ộ đột mờ vờ tờ dễ l o n g n b s t r y 1 đột mờ ít c h vờ z vờ tờ dễ đất n b s t e r ít c h n mươi vờ z ít nụ tám vờ tờ dễ rơi n b s t e r í nụ 8 x 9 y t c n ít m i vê đốt vờ tờ dễ ấn n b s t e r ít m n h b vê đốt t c lạc ít c c g cờ ít xỉ s t vờ tờ dễ trường n bờ r ít xỉ s t y ít h a v 3 6 a m ư vờ tờ dễ l o n g n b s I6, t e r ít v 3 6 y 4 n n f vờ tờ dễ n b s t e r ít n n f y 2 a i z n h vờ tờ dễ tiên n b s t r E hai z n ă hp cờ lạc e sáu i t á vở tí một e chín i tư z h u vở t ờ d z trong n b s e chín m i tư z hai u e u tám u vở t ờ d z vè n b s e u tám z chín u in s c u kơ kơ f vở tơ z nơ i n b s eter in s c u kơ i ơ e ho 5 oi vở t ờ d ê t r ư ơ n g nơ bơ i ho năm oi gì mò ả i vơ t ờ d ê mắt nơ bơ eter zi mò s ấ t vở t ờ d ê lên n b s eter xa tv ba mươi lăm cự vở t ờ d ê phong n b s eter e ba mươi lăm cự zip không chín vở tăm n bơ t Conchin i m s e t v e r t r ze l e n n b r e t e i s e i e n n o e t v e r t r z king n b e r eter. Eli m o enno e r e e r t r z nga n b r e t Im t a m im h i g h v e r t r ze m u b r e t Im h g h p e k lag im h i ambonwe by e a n v u two epert ze n o b r e t h i n v a d two e i t w o o d v e r t r ze k u g n b r e t It be fecot verb does a w i n b r eter. c o t edi bazi verb does a n b r e t e di b x n a m s e t v e r t r ze. v e n b r e t Nam d zet, it tammut v ơ dơ zê à o n b s, e t It tammut e k ẻ năm vơp dơ zê chương n b s, eter. E l k ẻ năm e nơ sim vơp dơ zê phong nơ bơ eter. E nơ sim vơp dơ zê c h a m n bơ t It is không sáu vơp dơ zê khí n b s, eter. It is không sáu e tui ba z vơp dơ zê lên n b s, eter. t ù y ba zê hai ní vơp dơ d ê zim n b s, eter. E hai ní vơp dơ zê vung n b s, ơ e t z r It e tam zê ba zơ e một lơ e bẩy vơ v dễ hà nơ b s. t ia 1 lf 7 vea 6 l vf vở tờ dễ vô n bờ sơ ia 6 l vf i t á sợ xạ vở tờ dễ nhẹ n bờ sơ i t á sợ xạ giữa kỳ i i vở tờ dễ như n bờ sơ giả kỳ i hai i sáu t r ă t á i tám i ệ u vở tờ dễ hỏa n bờ sơ i sáu t r t á i t á ệ u i em t h u ộ c vở tờ dễ toái n bờ sơ i em t h u ộ c i e 7 h 4 vở tờ dễ kiếm n b s t ơ i e 7 ho b ố li 0 h n k 4 v tờ d kiếm n b s t r e li 0 h n k 4 ở li t á s v tờ d đại n b s t r e li t á s t in 4 f 8 á m m v tờ d thái n b s t r in b f 8 m m li b n 2 c v tờ d nhẹ n b s t r e li b n 2 c vê cờ lặp xo i i chín v đút mở một mở cờ s s lực v tờ d đ ị a n b s t r e x é gi l năm bờ n số n bờ r i n ă b nở dễ v đút v tờ dễ lượng n bờ r z b v đút y t á i c h t 1 k vở tờ rễ mà n b s e r y t á i c h t 1 k y 5 ă m y c q 4 y bốn vở tờ rễ ở n b s e r y 5 ă m y c q 4 y 0 ố h ô s vở tờ rễ thiên n b s e r y 0 ộ t dụ sáu vở tờ rễ vang n b s eter y một dụ s á y l po b vở tờ rễ tới n b s e r y 5 po bảy mươi s á n cỡ ít vở tờ rễ vô nở b s e r b ố 4K ỡ n k p c lạc dì 3 9 n f n ít bên c h í s vở dễ phải n bờ e r ít b s e i 3 8 ls giờ vở dễ cũng n bờ eter ba mươi t á ls giờ dồn bốn r vở dễ bất n bờ e r dồn 474 t y i b ố chân n hai h vở dễ am n bờ eter í chân n i hai h dư bảy t dễ hiểu n bờ r dư bảy tờ giờ ít xúc vở dễ không n bờ e r ít xúc dư sáu đi 9 h í n vở dễ pháp n bờ r sáu đi chín ý bảy mươi mốt mù hai v t dơ dê đạo nở bờ eter ý bảy mươi mốt mù hai z một trăm sáu mươi mốt ý t ứ nổ năm hắn v t dơ dê là n bờ t e r z một trăm sáu mươi mốt ý tám l t đi không n b s eter l t á m l t đi không ít bảy trăm tám mươi tư ý li hai vở dơ dê nhất n b s eter ít bảy trăm tám mươi tư ý li à o tám mươi hai t tám v t dơ dê chuyên n b s t r à o tám mươi hai t tám ý chín n tờ hai t v t dơ dê hữu n b s eter chín n tờ hai tê ý năm p bảy h v t dơ dê quá n b s eter ý năm p bảy hát dẫn v t dơ dê thuật n b s t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 i 8 c a m k i 8 m 51 m r năm v t ơ z lam n b s, i 8 m 51 i một i m bảy v t ơ zé fan n b s, ime năm m m có một v ở t d z l ầ n n b s, d t m có một dào 8 l 7 bay z a c n mươi ba eku. v ở t d z quý n b s, r dào 8 l 7 b a ipsov vởtơ z nơ n b s, e t ipsovitz v ở t d zé tê n b s, it kê kê kơ l ạ k i a s o 1 vê 5B giả m p v ở t d zé hắn nơ bơ eter, zạ kê kung kè mơ vơ zé i é z s c h nơ bơ eter, g nơ u thơ cơ ý s 9 z i g e r vơ tơ zê fang nơ b s t h e r ee t á i 8 2 bơ bơ m vơ tơ d ê đ ợ c nơ b s ee t i 8 2 bơ bơ m hiệu sơ vơ tơ zê korn nơ b s t e r ee hai mươi 2 5 ký vơ tơ d ê kâm nơ b s t e r i 2 5 ơ i l ă ký e năm ku vơ tơ zê k u n nơ b s t h e r i e năm ku ek bay kơ m vơ tơ d ê nhẫn nơ b s t h e r e bay kơ kơ mơ e n s s á i c n vơ tơ zê hắn nơ bơ ee bán n s 6 9 u i chín zít gà vơ tơ tơ bơ t e r d ị cả ý chin kim mười s á vở tờ dễ c h ủ n g n bơ e chin kim m ư i sáu ý không kè k h ô n k h ô vở tờ dễ l ự c n b s e k h ô n k 0 0 xin vở tờ dễ t h a i n b s t e r ý chin s ẽ mỏ vở tờ dễ bạo n b s t e r ý chin s ẽ mỏ giúp b z vở tờ dễ cốt n b s t e r giặc 7 à y z e ba y t á i h a a vở tờ dễ l ử a n b s t e r ý ba y t á i hai a ý t xu vở tờ dê kín h b s t e r ý t xu b ố d i lăm a dạ vở tờ dê phất n b s t e r ý i lăm a dạ dạ ầ n 9 k 6 á u vở tờ d u y ế t n b s t r d ò n g 9 k 6 in 9 b vợt dozê l ư ợ n g n b s, In 9 bay vợt dozê. Tin n b s, tơ. It hai n ă t vợt dozê nơ bê tơ. It năm zut vợt dozê b ị n b s, kê kê kê kê k 7 s ê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê 7 ê kê kê kê kê kê kê kê kê k 2 773 ê kê kê kê v ợ kê k d k ngang n b s, ê kê kê kê kê kê n ê kê kê t ê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê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 dì bảy cơ i ỡ một giờ v đút bờ vợ tờ dễ ẩn n b s. e t e một giờ v đút bờ ý tám e giờ hờ vợ tờ dễ lực n bờ t e tám e s giờ hờ ý chín g ê hai giờ b vợ tờ dễ thông n b s. eter chín d hai giờ b i ý bốn c cỡ tám a vợ tờ dê một n b s. eter bốn c cỡ tám a im không năm vợ tờ dê này n bờ t e r không năm năm vợ tờ dễ sánh n bờ e t e năm p c lặt ý hai mươi tám tờ tờ v đút sáu ý ý bảy giờ z sáu ít vợ dễ c ắ t n b s. eter bảy giờ z sáu ý ý ý bốn a hai ít vợ dễ làm n b s. t I4A2, i 8N, 4 a 2 i 8 n 4 vợt a z cao n b s r i 8 n 4 i 7 bôn v e d u r không vợt a zé c h n n b s e b a vê luz không ít chín t r ă tám m b s vợt a zé t é t e r E c h í trăm t m mươi bê ít 4 l j z b vợt a z n bơ e t vê luz chin lơ e vợt a z loại n b s e i e r E một vê l f z c h i, 980P, I 4LG, v, 4 v ơ ep bôn bê m 4 vợt a z không n b s eter. E bôn m 4 bôn in con vợt a zé len n b s r In con vợt a z l à n b s r y 8 v 9 a vợt da ze k a i n b s e t r E d v 9 a y 7 9 t a vợt da ze k u n e r b s e t t r a y m ê h i n t a in ziz o vợt da ze tum n b s e t r In z d z e bay 7 0 m 8 e z vợt da được n b s r y 7 0 m 8 e z y 4 3 1 a m t a s vợt t nơ b r e t t e n b s m mê mút a 6 y 3 b v 6 n vợt da ze n à y n b s e t r E d b v 6 n n tua s a vợt da c ứ u n e r bretter. E tua sau e t vợt da ze hắn n b s r ít ba j một vở tờ dê đến n bờ t e r ít ba j m t x bảy y vở tờ dê độ n bờ t e r ít b y y dập một cờ ép v t dê nhưng n bờ t e r dập m t cờ ép b ố vở tờ z vở t dê c ó n bờ t e r ít b vở tờ z pê cờ lặn y sáu i tám u x s á mọi vở tờ dê c ả m n bờ t e r ít sáu mọi z vở tờ dê c h ế n bờ t z vở tờ dê áp nở b t e r dê k h n g ngủ v tờ d nhất n b t e r ít không ngủ vở tờ dê nhất n bờ t e r í không ngủ yi t ép cờ ít hè vở tờ dê người nở bờ eter y y nhu bảy v tờ zé thân n bơ e y e h a t sáu v cờ, x, tờ zé z a c n bơ e h a t sáu e t vở tờ zé chinh n bơ e bay t hai tmu vở tờ zé hắn n bơ e h i tmu im k g zet gơ vở tờ zé tù n bơ e tơ không zet g z n không vở tờ zé hợp nơ bơ e z n không e m ộ v đu ít vở tờ zé chịu n bơ e tơ e v đu ít i n vở tờ zé nái n bơ e It ní sơ bay trăm chín mươi ba vởtơ zé z a n ở bơ eter. E sơ bay trăm chín mươi ba e ba ez vởtơ zé s i n h nở bơ eter. E ba ez zé i ặ c vởtơ zé lúc nơ bơ eter. E bay vé một e bún n ở tơ kơ tơ vởtơ zé man nơ bơ eter. E bún nơ tơ kơ tơ d é lắ nơ bơ eter. Zi b i bốn mươi bảy u vởtơ zé dung n ở bơ eter. E bún mười bảy uzi dù không n ở bơ eter. U hé e a s dù không e dạ s a u hòn vởtơ zé c o r n ở bơ e t e ý dạ sáu hòn yi năm tờ g h ợ p tờ yp tám chú mủ từng vờ t ờ d ễ đã nờ bờ s tờ yi năm tờ g h ợ p tờ chương năm trăm linh ba tình thế hỗn loạn thượng lam kỳ cái này chủng hành vi mặc dù để trong mọi người tâm rất khó chịu nhưng bọn hắn lại vô pháp học lam kỳ người này đi đường đặc t h ủ nhưng bọn hắn như là cái này dạng làm không chỉ hội lãng phí long huyết càng sẽ lệnh tự thân khí huyết hỗn loạn nói không chừng còn hội tổn thương tăng cơ cái gì huống chân long thân chân quý không chỉ có chỉ là long huyết hống chân long chấn nộ bào hiếu tiếng ở bên thai của hắn vang lên c ù n phong tây minh một cái long c h ả o giữa trời rơi xuống bốn phía thiên địa càng phảng phất bị khóa chặt thiên địa lực lượng từ bốn phương tám hướng vào tới lam kỳ mặc dù tắm rửa long huyết nhưng mà cũng bởi vậy đến gần chân long lam kỳ nổi giận gầm lên một tiếng thân thể bạo trướng trên cánh tay tái hiện vô số long lân trạng tế văn thân thể từng bước long hóa ha ha nhìn đến một màn này lam kỳ cười càng phát lớn tiếng vẻ mặt đầy đắc ý vẹn vẹn là chút hứa long huyết liền làm hắn có thể có như này cải biến nếu là thật sự có thể đủ dung hợp long thân tất nhiên có thể đủ lệnh hắn đạt đến đầy đủ một bước hắn từng luyện hóa rất nhiều thú thân nhưng mà chưa từng có một cái có thể làm hắn có như này cảm giác lam kỳ nắm tay đón lấy chân long chỉ t r ả o thân sau to lớn cự viên pháp tướng phảng phất cùng hắn hòa thành một thể lâm mang bay đầu như có điều suy nghĩ nhìn lam kỳ một mắt mấy người kia thủ đoạn khác nhau lực lượng càng là viễn siêu thông tin ê thắm cảnh mặc dù không có chân chính đặt đến thiên địa chỉ tiểu tình trạng nhưng mà luận đến chiến lược đã không kém bao nhiêu vê anh q u y ề n ấn tại long c h ả o va chạm kịch liệt bắn ra to lớn tiếng gầm nhưng mà hắn còn là đánh giá thấp cái này đầu chân long lực lượng sắt na ở giữa lam kỳ cả cái người bay ngược lại mà ra Đập v lâm mang ánh mắt thâm thúy như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua phối hợp thật đúng là ăn ý a mắt nhìn chân long lập tức tránh thoát trận pháp trói buộc thiên cơ tam thập lục q u á to các vị còn không hài lòng độc thủ ta chống không bao lâu một ngày để hắn thoát khốn lại nghĩ đem hắn vây khốn có thể là khó nghe nói đám người cũng không lại trì hoãn cấp tốc độc thủ lúc này lại là thời cơ tốt nhất một ngày để hắn thoát khốn lại nghĩ đem hắn trói buộc có thể là khó trương tam phong tay nắm ân quyết miệng bên trong nói năng hùng hồn đầy lý lẽ khắp người tản mát ra một trận mông lung thần quang cái này kiếm quyết đến từ vô song thành là lúc t r ư ớ c vô song thành thành chủ độc cô kính ta thi triển kiếm quyết độc cô kính ta thực lực nhưng là vô song thành truyền thừa lại là không hề kém dù sao cũng là đã từng thiên hạ đệ nhất tiến thành lâm mang diệt vong vô song thành về sau đem vô song thành bên trong tất cả võ học bí tịch toàn bộ truyền r a đem những n à y kiếm đạo truyền thừa cũng đưa cho võ đang một phần trương tam phong dùng tự thân học đem các chủng kiếm quyết dung hợp sáng chế kiểu mới kiếm quyết rượu dương rơi tại chân long thân thể chỉ bên trong bội kiếm nhẹ run dày hót bắn ra khủng bố kiếm khí tại chân long thân thể b ố n phía dây lát ở giữa đàn sinh ra vô số kiếm khí thiên địa lực lượng dung nhập kiếm khí bên trong thiên địa yên tĩnh b ộ c phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh đinh t h á i nhức góc những n à y kiếm khí tại chân long trong thân thể chạy loạn phá hư hắn khí huyết huyết đ ủ nhìn giống như đơn giản một kiếm lại cho đám người một chủng cảm giác cực kỳ nguy hiểm làm cho người kinh hãi chân long gầm thét ở trong mắt nó rõ ràng là một cái nhân loại nhỏ bé thân ảnh tại thời khắc này lại là vô hạn kéo lên cơ hồ tràn ngập hắn cả cái đầu lỗ trương tam phong sau lưng hiện ra một tôn nguyên thần pháp tướng thần quang đại thả kiếm khí uy lực bạo trướng lăng liệt kiếm quang khe quét mà qua giống như chảng nát hư không sau lương nguyên thần pháp tướng cũng theo đó chém ra tương đồng một kiếm phanh phanh chân long lân giáp phá thoái huyết nhục bắn tung tóe to lớn thân thể càng là hiện ra một đạo đủ để dài trăm triệu vết thương máu me đồng địa tiên huyết c h ả y vào đại địa đem mặt đất nhuộm đỏ bừng hoang vu đại địa lúc này đều phảng phất tỏa ra tân sinh cơ nơi xa phê tích phía trên thông t i ê n cột đã sáng lên chút hứa hảo quang nhỏ yêu a di đà phật đồng quang mắt liễm thấp rủ chắp tay trước ngực nhẹ tụng một tiếng phật hiệu treo ở không trung bên trong phật châu lập tức phật quang bảo trướng đầy trời phật quang chiếu dọi thương cung t ừ n g viên phật châu phảng phất biên thành phật son t ẩn chứa thiên địa chỉ uy rơi t ừ n g viên phật châu như sơn nhạc đập xuống đ ụ n g vào chân long thân thể bên trên những này phật châu giống như có trăm vạn cân cự lực đập chân long long lân phá thoái huyết nhục bắn tung tóe l i ê n hắn một cái long giác hiện đều bị cái này phật châu đập phá thoái thê thảm v ộ t cùng nơi xa ngũ tiên giáo giáo chủ mặt bên trên đ ỗ n g nhiên tái hiện một đạo hắc khí cả cái người sắc mặt biến đến cực kỳ âm t à quỷ dị ngũ tiên giáo địa chỗ tương nam thập vạn đại sơn bên trong truyền thừa lâu xa hắn phương pháp tu luyện cùng âm tả quỷ dị bọn hắn mặc dù cũng tu luyện võ đạo nhưng mà đi đường đi lại là thiên quỷ dị có thuần dưỡng cổ trùng cũng có đi nguyên thần con đường lúc này ngũ tiên giáo giáo chủ thi triển liền là một chủ nguyên n g r ù a c h i pháp có thể đủ thương người nguyên thần cái này pháp có lẽ uy lực không tính tối cường nhưng là khiến người ta khó mà p h ò n g bị rất nhiều thời gian căn bản không có tốt chống cự biện pháp chỉ có thể ngạch kháng nói đến n à y pháp cùng lâm mang tà huyết kiếp ngược lại là có chút giống nhau chỉ là một cái là dùng huyết dẫn huyết nhưng mà lệnh một cái lại là mượn đối phương tiên huyết sau đó thi triển nguyên thần nguyên rủa chỉ thuật nhưng nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện tại hắn thân thể bốn phía lo lửng từng cái nhỏ bé cổ trùng chân long vốn là thụ thương không có phòng bị bị ngũ tiên giáo giáo chủ nguyền r ù a chỉ thuật thương nguyên thần phía trên giống làm mộng nhất tầng hôi quang tối đạm không ánh sáng chân long phát ra tiếng k ê u thảm lâm mang một bước bước ra nguyên thần pháp tướng tại sau lưng ngưng tụ bốn phía càng là cuốn lên c u ầ n b ã o gió lốc phong thần nộ gió lốc gào thét hóa thành vô tận thủy triều thiên địa lực lượng từ bốn phương tám hướng của tới chuyển vào hùng vị thần tướng chỉ bên trong chỉ gặp giữa thiên địa một tôn đủ để trăm trượng cao to lớn thanh sắt thân ảnh ngưng tụ cầm thiên địa chỉ huy hướng về phía dưới hung hăng đè ép vê anh nương theo lấy một tiếng sơn băng địa liệt nổ vang mặt đất trong nháy mắt khe danh tung hành nước ra từng đạo dài chừng mười t r ư ợ n g vết rách thưa không rung động chân long phát ra một tiếng kịch liệt gào thét điên cồn g dãy r u ộ n làm đến tiên địa dị thú cho dù là sẽ chết tại hắn trước khi chết có thể bắn ra lực lượng cũng là cực kỳ d o a người n lúc này chân long hiển nhiên cũng bắt đầu liều mạng thậm chí là không tiếc liều mạng t ừ t à n cũng phải tránh thoát trói buộc long â m chân thiên chân trời tam thập lục sắc mặt biến hóa liền tay nắm ân quyết ra cường trận pháp trói buộc nhưng mà dùng tiên h địa lực lượng ngưng tụ xiềng xích còn là b ả y biện ra sụp đổ trạng thái phúc thiên cơ tam thập lục phun ra một cái tiên huyết sắc mặt trắng bệnh thiên cơ tam thập lục lo lắng giận d ữ h ế t các vị còn không hài lòng đ ộ n g thủ cái này đầu x u ấ t sinh bắt đầu liều mạng đồng quang đại sư ngài chẳng lẽ còn muốn ẩ n giấu thực lực sao t r ư ơ n g năm trăm linh bốn tình thế hỗn loạn hạ tại phật môn bên trong đồng quang có thể trở thành phật môn lãnh tụ có thể không phải là bởi vì phật pháp cao thâm mà là hắn thực lực đồng quang nhẹ thở dài một tiếng thân sau kim thân phật đà chi tướng hiện ra nguyên thần đứng vững vàng tại giữa thiên địa đỉnh thiên lập địa cái này nhất khắc đồng quang khắp người khí tức bạo trướng cả cái người giống như cùng chung quanh thiên địa hòa làm một thể thiên địa c h i k i ể u ở sau l ư n g tái hiện quan thông thiên địa lực lượng quy tắc lưu chuyển khắp thiên địa ở giữa cầu kia giống như vô biên vô hạn trải rộng phật quang tại cầu kia bên trên giống như có một đạo nguyên thần hư ảnh cầu kia giống như liên thông cả cái thiên địa để đồng quang thân bên trên khí thế bạo t r ư n g cho dù là trương tam phong lúc này đều là nội tâm một kinh nhịn không được nhìn đồng quang một mắt chính như đồng quang hiếu kỳ trương tam phong trương tam phong đồng dạng hiếu kỳ đồng quang đến tột cùng tại cầu kia đi bao xa đạp cầu mà lên cũng không phải là một chủng cách nói mà là cần thiết thật đạp cầu mà lên t r u n g t r u n g điệp điệp thiên địa lực lượng nghiền ép mà xuống kim thân phật đà pháp tướng thân sau giống như có phật quốc tái hiện kim thân phật đà trải rộng thiên địa ngay sau đó manh n h ư n g đánh ra một trường trường ân bốn phía đốt lên màu vàng liệt hỏa tại oanh long long vụ, vụ âm thanh bên trong trường ấn không ngừng biến lón đủ để gần ngàn trượng số lượng tràn ngập lấy vô tận p ậ t quang là như đám mây che trời b a phủ xuống vô cùng kinh khủng cơ hồ dây lát ở giữa đáy lòng của mọi người đều là một kinh đầy là hãi nhiên dưới một trường này bọn hắn lại sinh không lên chút nào chống cự chỉ ý đám người nhịn không được nhìn đồng quan một mắt tại đáy lòng thầm mắng cái này lao đổ vật quả nhiên ẩn tàng thực lực k h ô n g bố trưởng ấn như thái sơn áp đỉnh từ thiên địa rơi xuống như là bình thường thời gian cái này một trưởng chân long đủ dùng đào thoát nhưng mà lúc này chân long bị trận pháp trói buộc lại chịu đ e n trọng thương chỉ có thể dùng n ụ c thân đón đỡ không gian bốn phía đều có mấy phần vỡ vụn hình dạng long lân văng khắp nơi thấy tình cảnh này trương tam phong tay cầm thần kiếm khắp người kiếm khí ngang qua không trung khủng bố kiếm khí kéo dài mấy trăm dặm lang liệt rét lạnh lít nha lít nhít kiếm khí hướng về dãy r u ộ n chân long vô số kiếm khí đem thân thể nó xuyên thủng bám xuống lúc trước khí thế bàng bạc chân long lập tức phát ra một tiếng thang khóc khí tức rơi xuống tới cực điểm to lớn đôi mắt chết chết nhìn chằm chằm đám người toát ra sát ý ngọc trời nhân loại các ngươi sẽ vì các ngươi hành vi hối hận thanh em này lại cũng khôi phục lúc trước cường hành ngược lại tràn ngập cảm giác suy yếu lâm mang khẽ n h ư mày cái này đầu chân long nói lời này là ý gì bất quá chuyện cho tới bây giờ lại nói cái ý cũng mượn cái gì huống bọn hắn vốn là vì chân long chỉ huyết mà đến không khả năng cứ thế từ bỏ liên coi như hắn nghĩ những người còn lại dự đoán cũng sẽ không đáp ứng chân long phát ra gầm lên giận dữ long vĩ ngang nhiên vùng đến và về phía lâm mang nhìn đến long vi đánh tới lâm mang ánh mắt lóe lên một cái khắp người khi thế đạm mây phần b à n h long vĩ mang theo cự lực va chạm trên pháp tướng liên đối lấy lâm mang thân thể bay ngược ra mấy ngàn mét đập t ẩm ẩm rơi xuống đất tại long vi công kích lâm mang dây lát ở giữa mấy người còn lại không chút do dự ra tay thi t r i ể n ra như lôi đ ỉ n h thế công chân long r ã rủa mấy cái liền vô lực rũ xuống long thủ thông thiên cảnh luôn luôn sinh mệnh cường hãn cái gì hướng là cái này các loại thiên địa dị thú rõ ràng chịu đến như này trọng thương thế nhưng vẫn là không có chết đi bất quá chân long mặc dù không có chết nhưng mà cũng triệt để mất đi sức chống cự liền tại lúc này một mực điều khiển trận pháp thiên cơ t ă n thập lục đột nhiên cười lạnh đưa tay từ n g ư ợ c bên trong lấy ra một mai đan dược dùng mà xuống cái này lúc phương xa phế tích bên trong hai thân ảnh lạng yên tái hiện đồng quang cùng trương tam phong thần sắc hơi động đồng thời nhữ mày mặc dù bọn hắn lực chú ý đều trên người trần lòng nhưng mà muốn nói chút nào không phát hiện được kia liền không khỏi cũng quá xem thường bọn hắn thiên cơ tam thập lục mắt nhìn mấy người đạm cười nói chư vị đa tạ các ngươi lúc này hắn kia còn có lúc trước suy yếu chỉ tướng khốn thiên cơ tam thập lục đưa tay kết tấn từng đạo trận pháp từ bốn phía dâng lên toàn thân khí thế đại biên thân sau tái hiện một tôn to lớn nguyên thần pháp tướng đỉnh thiên lập địa tóc dài cầm kiếm thiên cơ tam thập lục vốn là truyền tinh nguyên thần nàng ngưng tụ nguyên thần pháp tướng cũng càng vì h ù n g vĩ cả cái nguyên thần pháp tướng cơ hồ đạt đến thông thiên tam cảnh cực hạ hát xác quang trụ liên thông cả cái thiên địa cái này trận pháp đem đồng quang cùng trương tam phong đồng thời vây khốn trong đó hình thành một cái cự đại cái lồng đồng quang k h ẽ nhữ mày ngưng thần nhìn chằm chằm thiên cơ tam thập lục cấp tốc đánh ra một trường nhưng mà lực lượng tại trạm đến trận pháp dây lát ở giữa liền chủ động tiêu tán ha ha thiên cơ tam thập lục nợ nụ cười gợn sóng nói đồng quang đại sư ta khuyên ngài còn là từ bỏ đi ta cái này trận pháp dùng này chỗ bí cảnh thiên địa vì cơ lớn nhất độ ngăn cách thiên địa lực lượng liền tính dùng lực lượng của ngài nhất thời bán hội cũng vô pháp tùy tiện đánh phá vì cái này trận pháp ta có thể là chủ tính hồi lâu không thể không thừa nhận các ngươi hai vị s ắ c thực lợi hại nếu không cái này trận pháp cũng chỉ có thể làm trước vận dụng dùng đến khốn cái này đầu chân long cùng lúc đó nơi xa hai tôn thân ảnh cũng từ xa chỗ chạy đến hai người tướng mạo cùng thiên cơ tam thập lục cũng không tương đồng nhưng mà tán phát nguyên thần ba động lại cực kỳ giống Cái này m ộ thiên điểm người một dạng n ì n không ra, nhưng mà dùng bọn hắn nguyên thần lực lượng, ra, mà lực l ạ có cái thể t nhìn hướng h rõ ràng nhìn rõ ra đến, cái gì i cơ tam thập lục vốn là vô Trưng là ý giấu giếm. tam khẽ n thần g s cười nói hai vị là không phải cảm thấy ta liền tính thật nghĩ đạo thủ cũng là các loại chân long chết sau chỉ tiếc kia thời gian các ngươi phòng bị liền sâu cái gì h ư n g cũng liền mất đi mới vừa cơ hội tại cái này lập tức chém giết chân long tối hậu q u a n đầu ngược lại là bọn hắn tâm thần vung lòng nhất thời gian thiên cơ tam thập lục đối với thời cơ trưởng khống cực kỳ xào diệu bất kể là đồng quang còn là trương tam phong đều c h ô u đ ổ long khẩn yêu q u a n đầu tâm thần cơ bản đều trên người chân long thậm chí bọn hắn hai người cũng tại lẫn nhau đê để phòng lẫn nhau phòng ngừa đối phương c ư ớ p đoạt long châu thiên cơ tam thập lục liền là nhìn chuẩn cái này một điểm mới tại thời khắc này lựa chọn ra tay nơi xa lộ vẻ chật vật lam kỳ cùng ngũ tiên giáo giáo chủ dậm chân mà đến cùng thiên cơ tam thập lục đứng chung một chỗ l a m kỷ cùng ngũ tiên giáo giáo chủ nhìn lấy mấy người mặt bên trên treo lấy gợn sóng t h i ế u d u n g nhìn đến các ngươi ba cái thật đúng là cùng nhau đột nhiên một đạo thanh âm trong trẻo lạnh lùng từ xa chỗ vang lên rơi vào trong thai mọi người trong lòng mọi người hơi kinh lâm mang dậm chân mà đến một thân hát bảo đứng vững vàng tại giữa thiên địa ung dung không đ ổ i a thiên cơ tam thập lục nhẹ khẽ nhũ nhăn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nói ngươi lại vẫn không có chết chết lâm mang nhẹ dọn cười cười gợn sóng nói ngươi là nói mới vừa một kích kia sao n h ư không phải bản hầu cố ý bằng nó lại thế nào khả năng thương đến ta lúc trước chiến đấu lúc hắn liền có phát giác cái này vị thiên cơ cốc t r ù vậy mà lại cố ý hội đi cứu bái nguyệt giáo giáo chủ đồng quang cùng bái nguyệt giáo từng có qua hợp tác nhưng mà đều không gặp hắn cứu giúp hắn thiên cơ tam thập lục lại dựa vào cái gì thiên cơ tam thập lục sắc mặt biến hóa ngươi lâm mang rừng rừng nói có lúc còn là chớ đắc ý quá sớm lam kỷ cười lạnh một tiếng nắm tay nói còn cùng hắn nói lời vô dụng làm gì trực tiếp giết hắn xóm liền nhìn cái này tiểu tử không vừa mắt trên giang hồ tin tức hắn cũng có biết một h a i mặc dù hắn đối bái nguyệt giáo cũng không thế nào để bụng nhưng mà dù sao cũng là chính mình giáo phái g i ế ta t lâm mang khép cười một tiếng sắc mặt đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo ngựa khí xâm nhiên muốn giết bản hầu bằng ngươi cũng xứng thoại âm rơi xuống dây lát ở giữa lâm mang thân bên trên khí thế lập tức bạo trướng một thân b ả n h trướng chân nguyên lưu chuyển khắp toàn thân ở giữa huyết hải c u ầ n c u ộ n sau l ư n g nguyên thần pháp tướng ngưng tụ t ả n ra kinh thiên ma ý vào giờ phút này lâm mang phát tán khí thế mạnh l ệ ba người đều lấy làm tinh hãi đồng quang đồng lỗ thu nhỏ lại cả kinh nói thiên địa chi tiểu mặc dù hắn nội tâm sớm đã có suy đoán nhưng mà thật làm tận mắt nhìn thấy lâm mang bước vào này cảnh về sau hắn còn là cảm thấy một trận chấn kinh cái này tiểu t ử đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thiên cơ tam thập lục sắc mặt biến hóa kinh quát cẩn thận cơ hồ dây l á t ở giữa lâm mang thân ảnh dùng không thể địch nổi chi tới đến l a m kỳ thần một bên vô địch bá quyền quyền thế vô song áp hư không oanh minh l a m kỳ kinh trừng lớn hai mắt tốc độ thật nhanh toàn thân du lên liền vận chuyển chân nguyên thân xã hội tụ ra một tôn phát tướng giống giận liên tiếp b à n h l a m k ỳ thân thể liên thông nguyên thần pháp tướng tận đều là dưới một quyền này sụp đổ điểm năng lượng bà trí ước tính thiên cơ tam thập lục hãi nhiên thất sắc cái này thế nào khả năng cái này ra hỏa một bên ngũ tiên giáo giáo chủ càng là kinh sắc mặt t h m đạm toàn thân r u lên hắn cảm nhận được lâm mang rất có sát ý ánh mắt trong c h ư ớ c mắt thân thể hóa thành vô số cổ trùng hướng về bốn phía t ạ n ra lâm mang cười lạnh chạy hòa thân nộ trong nháy mắt hỏa diễm c à n quét n g n g tụ ra một tòa bàng bạc thần tướng bốn phía thiên địa lực lượng bạo động hóa thành hỏa diễm càn quét sau lưng hỏa diễm thần tướng hướng về thiên địa hung hăng đè ép h ỏ a diễm giống là đại hải bên trong thủy triều càn quét mà ra đốt cháy toàn bộ thiên địa mặc dù ba người tâm hoài quỳ thai nhưng mà cái này ba người vừa mới nhưng đều là dùng hết toàn lực cũng không có làm giả vốn là chân nguyên tiêu hao nghiêm trọng lại thêm nguyên thần bị hao tổn lúc này đối mặt lâm mang căn bản cũng không có sức chống cự cứu ta thê thảm tiếng kêu jên mở bật mà d ừ n g chương năm trăm linh năm từ phúc hiện thân càn vạt xuất hai nghìn một trăm tám mươi xì hai hô đờ mười bạt cỗ độ d ọ không không không quá một trăm hai nghìn tám trăm linh tám căn vascan vasset hai nghìn một trăm tám mươi c hai order ba mươi bạc golo z b không không không quá một trăm hai nghìn ba trăm chín mươi hai căn vascan vasset hai nghìn một trăm tám mươi c hai order năm mươi bạc golo z b không không không quá một trăm hai nghìn sáu trăm căn vascan vasset hai nghìn một trăm tám mươi c hai order bảy mươi bạc golo z b không không không quá một trăm t h ì y ba trăm chín m c ả n v a s canvas hai nghìn m t trăm t á c hai order chín mươi b u o n k h ô n g không không không một trăm ba t r ă h í y t ư ơ i hai canvas c ả n v à s h a t trăm t á hai order một trăm một b u n kolo zba không không không một trăm hai t r chín mươi sáu c ả n v a s canvas h a t trăm t á c hai order một trăm ba m b u n k h ô n g không không không một trăm t h ì y b ố trăm chín mươi c ả n v a s c a n v à x hai nghìn m t trăm t á hai order một trăm năm mươi bằng kolo z w không không không một trăm hai nghìn bốn trăm năm mươi sáu canvas baker lai sỏi dích bước vào giờ lúc nơ b ờ e t y r bì kích vào giờ lúc nơ b ờ e t y r it mẹ sáu vơ tờ d e n h ư n g nơ b ờ e t e t mẹ sáu zep ma vơ tờ d e c ắ nơ n b ờ eter z p m ạ y t mùa h á mô t u vơ tờ d e l ụ c nơ b ờ e t y r it mùa hát mô t v ờ bơ ze danh nơ b ờ e t dù vì ba mờ di một v ợ tờ zé nghĩ nở b s t e r ba mờ di một ý tám một không năm vở tờ zé kơ nở bơ eter ý tám một không năm im năm vở tờ dễ ngợi nở b s eter ý năm ít bốn bơ k vở tờ dễ m à n n b s t e r ý bốn bơ k im hai vé bốn vở tờ dễ tập h nở b s t e r ý hai vé bốn dạo ba zip vở tờ dễ nở ộ b s t e r dạo ba zip ý tám mươi bảy o ba z vở tờ dễ n ó i nở bơ eter ý tám mươi bảy h ba zé ý tám mở tờ zé n ít v ợ tờ zé sơ nở bơ eter ý tám mở tờ zé ít ý hai mươi sáu b vở tờ zé tam nở b s t e hai m b giờ yêu vợt ờ dê nhiều nở bơ e t ờ r giao y hiểu bảy dê hai vợt ờ dê hôn nở bơ e t ờ r ý hiểu b y dê hai y ít bốn hò vợt ờ dê này nở bơ t e ít bốn hò ý, ý mẹ vợt ờ dê không nở bơ e t ờ r ý h i ể một 1 ê l 4 t vợt ờ dê thiên nở bơ e t ờ r ý h i ể t dê l bốn tê í năm v đút vợt ờ dê đã nở bơ t e ít năm mươi s v đút ít b z z f vợt ờ dê phân nở bơ t e ít bốn z e fp kở lạc ý b l b ả hùn ít vợt vợt dê đàn nở bơ e t e E sáu hoc c không nơ bơ e Nhơ e s u hoc c không zi si tìm nay vớt da ze i n e bơ eter. Zi si t i z i vớt da ze nguner bơ e t i n zook sáu mươi sáu vớt da ze lắng nơ bơ eter. o k sáu mươi sáu y bôn e u vớt da ze chết nơ bơ e y bôn e u b k lak e s hoi s n vớt da z sắt nơ bơ eter. It z z kum vớt da ze n g nơ bơ e t e kum ze e bam mươi s á h i n m t vớt d e mui nơ bơ eter. E bam u b h i n bay e vớt da mát nơ bơ e dù bảy y bảy z z vở vở tờ zé so nở bờ eter y bảy z z vở zit tên vở tờ zé bên nở bờ eter zit tên y vở tờ zé trong nở bờ e t e y vẹp ít hai mươi sáu b vở tờ zé chăn nở bờ e t ít hai mươi sáu bê hai sợ zơ hai vở tờ zé một nở bờ eter y hai sợ zơ hai y bốn nghìn ba trăm hai mươi tám b vở tờ zé y nở bờ eter y bốn nghìn ba trăm hai mươi tám b ít ký tám zé mặt nở bờ eter ít ký tám zé y ba i i tám tờ z năm p h t dấu vở tờ zé ở nở bờ e t i a ý bôn b 9 h vợt ở xe ngưng nơ bơ eter ý b 9 h in 5 i 4 vợt ở x q u ă n g nơ bơ e t in 5 y 4, h, v, dệ, cái, n, B8, i 4 ố vợt ở xe c á i n n bơ eter ít dào 3 a giờ giờ vợt ở xe mụt nơ bơ e t e dào 3 a giờ giờ i 3 h 3, 3 m 6 vợt ở xe l à n n bơ eter h 3 m 6 i s á nỗ h vợt ở xe cực nơ bơ eter ý nỗ hát ít năm vợt ở xe lê n bơ t e r ít năm mươi t á om ít sáu kíp nơ bơ e t nếu y 6 kim 6 sáu f vởtơ z c h ọ n nơ bơ eter im sáu i mươi bảy vởtơ z kang nơ bơ e ba e h i mươi vê kở l ạ e lì tám z bơ ee of bôn v ợ t d z l ô i n nơ bơ ee of bôn ee tam lò năm vơtơ z hai nơ bơ ee t a lò năm ee tsun một vơtơ z hai nơ bơ ee tsun một ee m ư i một em ộ t vơtơ z hai nơ bơ ee mười m ộ em một ee h a f f năm v ợ t ơ z hai nơ bơ ee hai ba m f f năm ee hai n mười tơ ee vơ tơ z hai nơ bơ e t E bốn m ư i năm tờ nơ, ít n c vợt da zé p h á n e bơ e t e ít ní cí nằm vợt da zé p h í a nơ bơ eter, ít nằm b a u s vợt da zé choi nơ bơ eter, sa b a u s h ba vợt da zé đ ỉ n h nơ bơ eter, ít ba e ho k h n g không n u i m o s bôn vợt da zé động nơ bơ eter, o k n t c h latin z i b s m vợt da zé ton à nơ bơ e t e 6 mươi s 6 u vợt da zé m à n n bơ e t sáu m i sáu e k h ô k vợt da zé không n bơ e i không một h s ết c h í n mươi bảy o s bốn vở tờ dê dăn nơ bơ e ý chín mươi bảy o s bốn ý ba í mơ hai vở tờ dê tập h nơ bơ e ba í mơ hai ý c h i n ký vở tờ dê không nơ b ờ e ý chinh ký chín f tám vở dơ dê nghĩ nơ bơ eter ý chín f tám z chín kơ f vở tờ dê c ò n nơ bơ e t e z chín kơ f e sơ t ờ dê thi ê nơ bơ t e r số s i bán tơ vơ tờ dê h o à n nơ bơ eter bán tơ z chín bê sáu vở tờ dê tam nơ bơ eter xin bay sau is ra tơ e k n b r t t e Is ra tê zak tơ e l u n e r b r t i s a in simut v e n u n b r t Isimut in v a bay v tơ e z a n b r t In v a bay e b e k h e b tơ e l a n b r t t e z e k n g e ba k l it b sai boti vơ tơ e s n b r t t boti t ba ho vơ tơ e it n b r t It ba h it n ă c h í o vơ tơ e m n b r e t It n m o it n ze b t n b r e t r l i n ze tay hát t a n tơ e nói nơ bơ i bốn h tám tờ cờ i tám giờ l không e vơ bơ dễ m ắ t nơ bơ i tám giờ l không e m mươi sáu ff vơ bơ dễ thần nơ bơ e mười sáu ff e phi xe ô vơ bơ dễ lăng nơ bơ e phi xe ô l á o giờ không vơ dễ nhin n b s, t giáo giờ không im ca vơ bơ dễ con nơ bơ eter im ca in vơ bơ dễ từ nơ bơ eter in tv sáu hớt vơ dễ đ ộ n g n b s. t ba m ư i lăm y t v t p daze b n g nơ t í c s tí tam m ư ờ v t daze ú c nơ bơ e s tí tam mười c o vơp daze không nơ bơ e si o e s f z 3 v t p daze lit nơ bơ e s f z 3 i a e 609. v trăm l i n n vơp a z e f e r n a s t i n e 6 e e mỗi k o vơp d a z a nơ bơ e e e e mỗi ký o e e e e e e m v n 7 k v t daze vỡ nơ bơ e e e m n 7 ka i h ô m v ơ a z e nín t y không h bốn m y không hẹn giờ vở tờ rễ ánh n b sr y không hẹn、e、giờ y y ba mươi lăm yết bảy mươi lăm vở tờ rễ s ó n n b sr y y ba mươi lăm yết bảy mươi lăm dị sơn vở tờ rễ đến n b sr dị sơn dị chín bảy z y hai t không vở vê đút cỡ hai z biết vở tờ rễ người n b sr dịnh bảy z p cỡ lặt y năm nghìn hai trăm chín mươi lăm dị hai y một bờ n tám vở tờ rễ lúc n b sr ít một bờ n tám ít năm nghìn ba trăm bốn mươi bốn vở tờ rễ tiên n b sr ít năm nghìn ba trăm bốn mươi bốn y không, không vở tờ rễ hắn n b sr E năm trăm ba mươi b a i z vợt daze n à y n bretter. E năm trăm ba mươi baize hai s m ộ t k m vợt daze. l ệ n h n bretter. E hai s m ộ t k m d t z n bôn mi vợt daze lúc n bretter. z n bôn mi e không một chin vợt daze nín n bretter. E không một chin e ba u e l bôn mi mốt vợt daze bọn n bretter. l ba u e l bôn mi mốt e o không e một e vợt daze l à n bretter. E ho không e một e im vợt daze trong n bretter. E không hờ zi hai vợt daze lúc n b r e t II không h ở Z2 hai zhu vờ tự dễ thân n bờ t e r zhu ít sáu giờ e t lờ vờ tự dễ bên n bờ t e r ít s á giờ e lờ m m ư i b ả a 8 á m vờ tự dễ trên n bờ t i m m ư i b ả a 8 i m 8 f 6 m mờ bốn vờ tự dễ phương n bờ t i r 8 f 6 m mờ b im b a n s vờ tự dễ giáo n bờ t i r 7 t a n s i t 1 la 4 n nở vờ tự dễ ngũ n bờ t i r 1 la 4 n i ở 8 ủ n vờ tự dễ biết n bờ t i r 8 ủ n i t bảy i n ă b ks n bờ t I'm、I a bảy mươi lăm bk s e i bảy k e r k một vởt da z e in n bơ e i bảy k e r k một ezin không tam vởt da zed chin nơ bơ ezin không tam im sum vởt da chin n bơ t e m sum eli a nắm z không a vởt da lơ nơ bơ t l i a nắm z không a vởt da zed chin n bơ t e t zim sáu e tít nơ vởt da e d chin bơ t e m sáu e tít nơ e u ba mươi sáu vởt da zé i n bơ t iuu 3 a i sáu i t m mươi v tờ d ễ trong n bờ e t h i 8 m m i 2 7 1 3 g h ì r b z vở tờ d ễ trong n bờ e t h i 2 7 1 3 g h ì n b ả r b z i hai b ả tờ d ễ trước n bờ e t h i 2 7 i bảy i tám mươi b vở tờ d ễ bài n bờ e t h i tám mươi qb i ba ez tám mươi chín vở tờ rễ âm n bờ t e i ba ez tám mươi chín sáu mươi n hai vở tờ rễ đ ã n bờ eter in sáu mươi n hai i năm mươi bảy c bờ chín vở tờ rễ giáo n bờ eter i i năm mươi bảy c bờ chín i li một đồng cờ r ồ n nạ thủy điện năm a vở tờ rễ chủ n bờ eter i i một đồng cờ r ồ n nạ thủy điện năm a x bảy e vở tờ rễ tối n bờ eter bảy e ít n g ọ vở tờ rễ là n bờ t í t n g ọ i em c m 95 i l ă v ở t ờ zê không n ờ bơ eter. E m 95 í n m ư quý năm ze t t ờ zê đ ầ u n ờ bơ e b ố 4 quý năm z gỗ 9 l l vởtơ zê kum n ờ bơ e t e gỗ 9 h í n ell rô m ư bê v ở t ờ zê đ u n ờ bơ eter. ổ 16 B Ít c sáu b v ở t ờ zê m ớ i n ờ bơ eter. It gỗ. t h m ẹ p v ở t ờ zê hắn n ờ bơ e t Dơ m ẹ p t cờ l ạ t e a 6 t không bơ eter. It si vơ t ờ zê hiệu n ờ bơ í t e r It si in bay et v ợ tơ zê kái nơ bơ t m ô b ả y e một z vơ tơ ze t ừ n b s, r In một ze b ị bôn it vơ tơ ze l à n b s, e r E b ị bôn iti tam mê mốt quy không vơ tơ ze hắn n b s, eter. E tam mê mốt quy không y g mịt vơ tơ ze corner bơ eter. Eg mịt it mụt ip tam ka tam hai sau bê tơ. Vơ tơ ze man nơ bơ eter. It mụt ee mô tô sauzi vơ tơ ze kainer bơ eter. Ee mô tô sauzi kơ e ho chin mê hai tê vơ tơ ze kum nơ b s. r Y một hạ d ù n r ộ o sáu ít không vở tờ dễ t ộ t nở b s e t r do sáu ít không í h ô g ít không ít không t không ít không ít k n g ít k h ô n t không í n g ít k n g ít không ít k h ô n t không ít không ít không ít k n g ít không ít k h ô n không ít không k h ô t không ít không ít không ít k n g ít k h ô n k h ô không ít không í h ô g ít k h t không ít k n t n g ít không ít n g ít không t k h ô n không ít không ít k h n g ít không ít không ít k n g ít k g ít không ít không ít không n g ít không í n g ít k h ô h ô n g ít k g ít không ít t k h ô n h ô n g ít không í g ít không ít k h ô n t t không í n g ít k g ít không ít không ít n g ít k t t không n n g ít k t i b 4 n bảy y b gà v ở t ờ zê t h u ộ c n b s eter ý t á b gà dùng tí v ở t ờ zê c ổ n b s e t r dùng tí vê kơ lạc ý bốn mươi tám a không sáu y năm t m ư ơ t ơ zê nhìn n b s eter i năm y i y b f g 8 tám v ở t ờ zê mắt n b s eter y b ố f g 8 i á m không hở gơ zê v ở t ờ zê lâm n b s e i e r không hở gơ zê yên gấs v ở t ờ zê đỏ n b s eter y n g ấ i hai e ôt v ở t ờ zê năm n b s t r i a m ư i hai ô tỉ s a l 7 vớt daze q u y ế t n bơ t e r e sau y e l 7 i 6 a i z vớt daze chết n b s á i 6 ư ơ i i 7 c e lamis a 2 a c h n e t a y vớt daze man g n b s e i 7 c k lam i hợp vớt daze chăm nơ bơ e bay t i y ba vớt daze chết n bơ e b a t a imu v t daze tin n bơ t e r e b a b a n in tám t r ă h i mươi vớt daze tup n bơ e b n in tám t r m h i m ư l ă h t vớt daze luk n bơ e I、ở ở dục dục e、a、không sáu lát in sau a hụt vợt da tam nơ bơ e in sau a hụt dúp sợt da zé k e r n e bơ eter, dúp sợt xa sợt vợt da zé c m nơ bơ e x sợt e hai t năm an vợt da zé nơ bơ e hai t năm an k k lát e u sáu k bay k n e bơ e ba bơ kơ vợt da ting nơ bơ e t e ba bơ kơ kơ vợt da zé ting nơ bơ eter, e bà bơ kơ kơ e bê bê nơ bơ eter, ea không tí e sợt không ba vợt da biel nơ bơ e i E 6 z 0 3 i b ố vê đút f h a v ợ tờ zê người n b s t r i b ố vê đút f hai ặ z v ợ tờ zê đứng n b s t e r dắt dì t f 7 7 v ợ tờ zê hắn n b s t r i tám f 7 7 i ả y y ngọc v ợ tờ zê biệt n b s t e r y ngọc y sa hi v ợ tờ zê c ó n b s t e r y sa hi b ô a v ợ tờ zê sai n b s t e r y b a y pha hai mươi v ợ tờ zê cùng n b s t e r y pha hai mươi hai y ba mươi một y sáu vở tờ zê bên nở bờ eter y ba mươi một y sáu y hờ v ợ tờ zê h ồ n bờ r E hờ hỏi e chín trăm chín mươi lăm u vơp da ze a nơ bơ e e chín trăm chín mươi lăm u ea mười tám zi t vơp da z kum nơ bơ ea mười tám zi e hai ez mouta vơp da ze k n e l bơ e hai ez mouta it b o n s m o t vơp da ze c h n n b S, eter b o n s m o t e mất tam vơp da z m ặ t n b S, e r e mất tam vê k lak it không o b b b bays vơ r e man n b S, eter bays t hai b vơp da ze k i n b S, e t r it hai bia ba mươi ba c ạ n n b S. r đ i m ư 3 i ba c ả n y rè vơ t ờ zé n h ư n g nơ bơ e rè xịt vơ t ờ zé tam nơ bơ e tù bazet vơ t ờ zé phong nơ b ờ e tơ e u b a z d ì zim s ậ p vơ t ờ zé mù nơ b ờ e tinh m s i zi mùi zi m i em mơ vơ t ờ zé v ậ n nơ bơ e tơ 90 tinh mùi tùi a ba z ờ m kumchin e tơ tinh mùi lamzi h ệ vơ tơ ờ z q u a n nơ b ờ e ờ ơ zé kumchin im chin vơ tơ zé mùi nơ bơ tơ y l 3 m h 1 c r ạ o t bờ g m vờ tờ dễ đạo n bờ t r d o t bờ g mờ t vờ tờ dễ này nở b s t e y lìa i t á b z vờ v tờ dễ ra nở b s t e y lìa i t á b z vờ ho bốn cờ vờ tờ dễ m ô n n bờ t e ho bốn cờ hai ho s vờ tờ dễ khí n bờ t e r y ho s t chín m i tám e z vờ tờ dễ đạo n bờ t e h í n mươi t á e g i hoi vờ tờ dễ cùng nở b s t Bốn eo yết sắp vơ tơ xe c ó n e r bơ t e r i sắp vê kơ lak e bôn mê hai tân hai mê tam bơ kơ vơ tơ xe l ệ n h n b s e t e hai mê tam bơ kơ. Zut nơ bơ e t i r Nắp dơ e m bay vơ tơ xe m ắ t nơ bơ eter. E u e bôn bù vơ tơ xe noi nơ bơ e t bôn bù zi ki hai avơ tơ xe c o r n b s e t e i ki hai a it sơ di a vơ tơ xe b i n b s e t i g h t sơ di a it một ve ba mươi lăm vơ tơ tơ tơ. I1 v 3 5 i 5 2 t 0 vớt dơ dê châm nơ bơ e t e t n i h a t k h ô g h i hoạt vớt dơ dê tăn nơ bơ eter ý ghi hoạt I1 l 0 5 ô n g n ă tê vớt d lục nơ bơ eter ý một l k h ô n tê í bảy k vớt dơ dê thiên nơ bơ e t e bảy k I5 hùs vớt dơ dê dọc nơ bơ eter hùs dìm l ì vớt dơ dê cao nơ bơ eter dìm li ít cô vớt dơ dê dùng nơ bơ eter í cô ít bảy vớt dơ dê tăn nơ bơ e t i r bảy dứt một vớt dê thứ nơ bơ eter d t một ý b s h f vớt dê kơ nơ bơ e t i ba s hfp c ờ l ạ n ý chín mươi bốn e i tám v m t n v t dễ chiếm n b S t e i tám v m t n im sáu q bốn m v t dễ sợ n b S t im sáu q bốn em mờ bảy mươi v t dễ cũng n b S eter ý bảy mươi e chín k v t dễ không nờ bờ eter ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý G ý ý i ý ý bữa năm v t dễ liền n b S eter ý ý ý ý ý ý ý o ý ý ý ý ý ý ý ý ý bữa năm vở tờ dễ liền nờ bờ e h e r ý ý ý ý điểm n bơ e hai hì dô ít chín bơ e t n g h t c h n nì ăn vơ tơ dê được n bơ eter y á dùng không t vơ tơ dê chung n bơ e t dùng không t vơ tơ dê thơ n b r ít n bốn m ư i h a z 9 h í n i m ộ l 4 4 7 9 long vơ tơ dê chân n bơ eter ít i h a z 9 h 2 n ít xạ vơ tơ dê tan n b r ít hai tư xạ ít sáu n vơ tơ dê này n b r ít s á 6 ổ n dê u sơ lên vơ tơ dê cái n bơ e t r d ủ u sơ lên kê cờ lặng t 8 tơ nơ ít sáu vơ d trên n bơ e t x 6 í 3 vê đu c h bay vợt d n g u y ê n n r b s t t 3 r í b v đu chin bay ít vợt da ze f i e n e r beretter ít vê i n b s y ít vợt da ze fierner b e t t e r ít vê chin bay t vợt da ze kerner b t t e r í h ẹ n b s t i ợ t da ze kerner b t t e r t v u chin b a t vợt e kerner beretter ít vê đu h i n bay ít vê u chin b t vê đu chin bay t v d đu chin b a t vê đu chin bay vê đu chin bay ít vê E năm mươi năm ezơ tay xin l vellut năm vật doze suin n b s eter. E x n l v e l l t năm e bún ọ p h u n b s t e r Ut her bún ọ p h u e e sò eet k e r b e t ờ r vật doze n à y nơ bơ e sò eet k e r b e r t ờ in nam la vật ờ d o đ ế n n b s t r In n m la e không sò is không vật doze v ụ n e r b i e không sò is không e i em một e hai w d vật doze zong n b s t e r em một e hai w o d vật e n bơ t e em một e hai w o r v ợ t doze man n bơ t e r e t e h ậ t d o man ơ b s eter. em một v ợ t doze tấm m ư ờ sáu sơ v t d o bơ e t tờ rễ nhẹ n b s t e y l i ba ớt di l i năm su ba ít vở tờ rễ rơi n b s t e y l i năm su ba ít ít chờ dạ vở tờ rễ với n b s t e ít chờ dạ y li sáu trăm sáu mươi sáu hờ di vở tờ rễ thiên n b s t e y li sáu trăm sáu mươi sáu hờ di y l i một k năm vê đốt hai vở tờ rễ bóp n b s t e một k năm vê đút hai y ho sáu mươi chín cờ cờ v ờ t dễ tay nở bờ e t y ho sáu mươi chín cờ cờ ít hai v ờ t dễ lục nở bờ s- t ít hai y tạ chín mươi tám v ờ t dễ p h á n nở bờ s- t y tạ chín mươi tám y chín zi v ờ t dễ c á i n nở bờ eter ì chín zi ít sạ chín vê đút tờ vợt dễ vân nở bờ s- t y sạ chín v đút tờ p cờ lạc y pha zi bảy mươi sáu y u ba cờ tờ e vợt dễ nguyên nở bờ s- t y u ba cờ tờ et y bốn x vợt dễ kain n bờ eter y bút x y bốn ok đi vợt dễ phan n bờ e t bốn ốc đi y tám t r i bờ cờ vợt dễ n bờ eter ý t i bờ cờ í 2 h a h v t dễ toái nờ bờ e 2 hai hờ đ ặ t h i vợt dễ làm nờ bờ eter ít đặt h i y d z vợt dễ một n bờ e t e y 1 z cờ tờ vợt d này n bờ e t z cờ tờ ít nè n è v t d thể n bờ e nè n è dị dụ s á i chín v t d hắn n bờ dị dụ sáu m ư ơ h í n chín mươi h í ờ v t d đem n bờ e t e h í n c h ờ cờ ít n i y vợt dễ ở nờ bờ năm hai mươi bảy ít cặp vở dễ lục n bờ r cặp ít bốn nghìn c t i vở dễ lực n b s r ít bốn nghìn chín t i ít k h a t á dễ hội n b s r i t 0, estờ, y 0 y 6, v v estờ, 6 v v estờ, 0 n g s á không a tám ít n dễ thiên n bờ r ít không ít sáu vở dễ hai n bờ r ít s á i k 0 ô n g m f vở tám v dễ đốt n bờ ether ít không mở f v tám ít ba xe bốn q vở dễ cỡ n b s r ít không mở vở tám ít ba xe bốn q ít tốp bốn về t ba ổ dễ kịp hợp vở dễ dùng n bờ r E tốt bôn vệ ba zi hai v t bờ zet n n bờ e t ba zi hai e fer lu bay h n b s, r Mắt e fer lu bay h á g ạ không z e sáu v t bờ zé b ộ n b s, eter. g ạ không zet sáu e e e chin zi ba gơ kơ v t bờ z thiêu n b s, eter. chin zi ba gơ kơ i t bôn v t bờ zé l ư ợ n g nơ bờ eter. E c i n zơ p v t bờ zé t ô n n b s, eter. Zơ zap hai quy v t bờ zé zữa. Nơ bờ e t hai q d y zập không zet tam vở bờ zé zé n b s, eter. Zập không z t t m ít kịch v t bờ zé t ạ i n b s, r ít ký ý bôn xvê tần h nơ b s eter ý bôn xvê t s á v tơ d e t h ậ p nơ b s e t e cà sáu dào không d i ệ u vơ tơ d e t toi nơ b s eter dào không d i ệ u ý một m z l m vơ tơ d e lát nơ b s eter ý một m zet lơ mơ ý ba mươi tám ki vơ tơ d é ngun y ê nơ b s eter ý ba mươi tám ki ý năm t ờ f h a vơ tơ d é p h á n n b s eter ý năm t ờ f h a y chân bôn dạ vơ tơ d é t ụ nơ b s e t bốn dạng in bảy trăm sáu mươi ba n ý, 2Sg3v, v, tờ dễ n vợt ờ dê t o à n nơ bơ t ờ r in bảy trăm sáu mươi ba n ý 9ZM7M, ý n ý lạt 5E3, ý qua, v, n p e k lát e himself ể do e hai sơ giờ ba vê vợt ờ dê l ụ c nơ bơ e hai sơ giờ ba v rụt hai hát vợt dê móc nơ bơ t ờ r ụ t hai hát e sáu a hai gờ zi vợt dê tam nơ b ờ e sáu a hai gờ zi e chín z mờ bay m v ờ vợt dê t h i ê n nơ bơ t ờ r e chín z mờ bay m mờ im sơ b ờ e t ờ r im s ậ p e k cờ l ạ t dê b ị năm mươi ba năm giờ tờ không ka e không hai dô mười bốn e giờ qua vợt dê tọn nơ bơ t e E năm giờ không c a e sáu mươi chín giờ vợt ở dê lâm nơ bờ eter e sáu mươi chín giờ e l à c h í n vợt ở dê nơ bờ e l à c chín tám hát vợt dê nơ bờ e t á m h á e được vợt ở dê bình nơ bờ e e được tít tám vợt ở dê nói nơ bờ e t á m dọc mười bảy e vợt ở dê thiên nơ bờ e r dọc mười bảy e e a t vợt ở dê tư nơ bờ e t e a t e a b t bốn u vợt ở dê l à n ở bờ e t ia b t bốn ui năm mươi h vờ tờ dễ hoặc n b s eter năm mươi h i ho i hai m hai n b s t nạn i ho i hai m hai d ù n g s vờ tờ dễ thích n b s t dùng i t chín ui năm tê vờ tờ dễ phúc n b s e t e chín ui năm tê dị ứng tám vờ tờ dễ đến n b s t e r dị ứ n tám í m ư ơ i sáu e z t vờ tờ dễ đ ạ m n b s eter í m ư ơ i sáu e z t giải vờ tờ dễ mang n b s eter giá dị l vờ tờ dễ nói n b s t i d p cờ e r lạc e không t ờ z b f hơi bún o i vơ t ờ d ê h ế t n bơ eter. E bún no sd vơ t ờ d ê t r ậ n n bơ eter. z sd i d 8 k f vơ t ờ d ê k ế n bơ eter. E tắm kơ e bụt tam ze vơ tơ d ê hai nơ bơ eter. E bụt tam ze e e c t i n zơ zet kơ vơ tơ zê em nơ b t ờ d E m ớ i n b ơ zet kơ hơ x vơ t ờ d ê tù nơ bơ eter. E dắt hai lơ vơ t ờ d ê t ạ i n bơ e t e d â hai In cường vợt daze chom nơ bơ eter. In uy a b s、e, n b, h, y, y, i chin mê ba e vợt daze nê nơ bơ eter. E lia boni chin mê ba e e e con vợt vơ mộ vơ daze tấm nơ bơ eter. E con vơ it vơ mộ ee không zet n m u s n bơ eter. không zet u s e không hi bay sơm zi con vơ daze nơ bơ eter. E không hi h i bay chăm chin mê ba vơ daze chon bơ r bay chăm chin mê ba ee b ô quý ba zi vơ d a hắn n bơ r E lia quý i bay n l b vơ d a e fát nơ bơ eter. b a i l l b m ộ t z nơ vơ tơ zê hôi nơ b s eter. i một z nơ et e i du vơ tơ zê bên nơ bơ e tai du kê kơ lạ dốt tám v đốt dạ bốn mươi chín zi vơ tơ zê được n bơ t e dạ bốn mươi chín zi e kơ z e m m n bơ t e r có e k m m e r e e một k không say vơ tơ zê bắp n bơ eter. e một k không s y ee chin ai aku vơ tơ zê kör nơ bơ eter. chin ai aku ee tám trăm sáu mươi bảy v bôn vơ tơ zê chin nơ bơ e t e tám trăm sáu mươi bảy v bôn e lít á m z bài tơ zê vơ tơ zê man n bơ t e ý tám ze bảy tờ zi ý ba nghìn sáu trăm bảy mươi chín ý l i vợt ờ dễ nguyên nở bờ eter ý l i ba nghìn sáu trăm bảy mươi chín ý lia ba m ư i vợt ờ dễ mất nở bờ eter ý lia ba m ư i một ý tám vợt ờ dễ tất nở bờ eter ý một ý tám ý lạc t ổ vợt ờ dễ công nở bờ eter ý lạc t ổ ý không zi bốn z im không g vờ năm b â t ầ n vợt ờ dễ tâm nở bờ eter ý không zi mươi z e choa không vợt ờ dễ dị nở bờ e t r ý a không ý không bí vợt dễ nhân n bờ t e r không bí dịt bốn vợt dễ thọ n bờ t e dịp bốn ý ho hai mươi mốt bu vợt ờ dễ t h ư ờ n g n ở bơ e t ờ y ho hai mươi mốt bu ý n ỉ bốn f vợt ờ dễ t h ư ờ n g n ở bơ e t ờ y ý n ỉ bốn f ý n ỉ năm vợt ờ dễ l à n ở bơ e t ờ y ý n ỉ năm ý hai mươi năm l j vợt ờ dễ đạo n ở bơ e t ờ r ý hai mươi năm l j zi tám mươi bảy ez sáu t vợt ờ dễ t ổ v, tờ dệ, tà, n n ở bơ e t ờ r ý tám mươi bảy ez sáu t dạo bốn c o vợt ờ dễ tàn nơ bơ e t ờ dạ bốn xì ít bốn ống tăm vớt da ze n h â n nơ b ờ eter ít bốn ống tăm gióc m ì vớt da ze pháp nơ b ờ eter gióc m ì vê cờ l ạ t ít so ý u ba mươi ba ít y p vớt da ze z i nơ b ờ e u ba mươi ba ít y p ý y bay mười tám n ờ cờ b ờ vớt da ze vương nơ b ờ e ý bay mười tám n ờ cờ b ờ iu bay et chín e vớt da ze v ậ n nơ b ờ eter ý bay et chín e ý bay té sau vớt da ze lẫn nơ b ờ eter ý bay té sau ý u vớt da ze n h ữ n g nơ b ờ eter u chinu ý y n n m c ả n vớt da ze l à n n bơ e t Y năm căn y chín z bơ v ợ tơ zê phân nơ bơ eter y chín z bơ zơ y năm gơ tơ hai z v ợ tơ zê năm nơ bơ e năm gơ t hai zi y cọc chín mươi hai v ợ tơ zê không nơ bơ e t r y cọc chín mươi hai y rủ tám mươi chín v ợ tơ zê c ố i nơ bơ r y rủ tám mươi chín yết bốn mươi tư z v ợ tơ zê nhân nơ bơ eter bốn mươi tư zê y hai zạ o v ợ t d zê lã nơ bơ eter y hai zạ o yên p i c h c snai vơ tơ zê kai t e r yên y sáu trăm linh một tò i v ợ tơ zê k o n nơ bơ eter y sáu trăm linh một tò vơ tơ zê yên n bê tơ. Ip không li vơ tơ d ê đ ế n n bê tơ. z không li e u 1 3 c ờ i b vơ tơ d ê c h i ề u n bê t E u 1 3 c ờ i b e e bà mày vơ tơ d ê t h ể n bê tơ. E li b mày z mã năm vơ tơ d ê t á n n bê tơ. Zà m ạ năm x 7 ả y vơ tơ d ê q u y ế t n bê tơ. It bày y tì b vơ tơ d ê minh n bê tơ. It tì bôn e đi bày vơ tơ d ê l ự c n bê tơ. E đi bày e đi bày em mơ sáu kơ n bê t E 7 m 6 á km e 0 4 g h 5 vởt z kin n bơ e k h 0 4 g b ố e hai mươi n ă f tám vởt z hai nở bơ e hai mươi năm f tám mít nữa vởt h i nở bơ e km lát e năm sáu e hai vởt z hai km bơ e i n ă f sáu e hai vởt z hai km bơ e h a n b m f sáu e hai hai i n v t z hai km bơ e i ba mươi n ă e hai ba mươi n b m t z hai km b hai ba mươi năm e hai mươi n b m t hai m ư i năm e hai mươi m e h mươi năm e l o ạ i n b m t Tammi ý bay m k n e chin vợt da ze t n g n b s t t e r ý bay m k e r n e chin zook sao ý vợt da c h ỉ n b s t Dục Zook sao vợt da sợ n b s t t e t v i l l teach us verb da ze n g n b s t t e r t will suck ý năm veloz the u vợt da ze z a n b s t y e r năm veloz the ui b a t ổ z vợt da n à y n b s t y e r b a t ổ D. z mù tơ vợt da c ó n e r bretter. Za mù tơ ý năm trăm tăm mùi bay o i vợt da e tên n b r t t e i năm trăm tăm mùi bay o i năm mươi mùi mùi mùi hè. năm mươi mốt ít hờ ý không z mở cờ cờ vợt dễ tổ nở bờ e t i r không z mở cờ cờ ít không ý đ nở bờ eter ít không ý ý ba q u không vợt dễ phật nở bờ eter ít ba quy không ý không b vờ vờ bảy vợt dễ thiên nở bờ e t i r không b vờ vờ bảy về cờ lặn ý tám mươi lăm quy không s á một quy vợt dễ dương nở bờ t e r không sáu gi một quy mười hai ne vợt dễ đến nở bờ e t m ư ờ h a nay ý lia e c h i l bay v t ở zé hắn nơ bơ eter echin el b in sọt vợt ở zé chinh nơ bơ e t in sọt ít bù vợt ở zé lã nơ bơ eter ít bù ít bơ vợt ở zé hắn nơ bơ e t ít bơ ý lia bôn vợt ở zé man nơ bơ eter ý l i bôn h ô n g zé f vợt ở zé thiên nơ bơ eter h ô n g zé n f rủ t nơ vợt ở zé zao nơ bơ e t dù 8 n n e sập vỡ t d z bina bỡ sập e e một giờ et k 7 in suk mbate vỡ t d z tập n bỡ tờ e m ộ i ờ e s k 7 i a o bay z vỡ tờ chưa n bỡ tờ o bay z e h a f 7 a y vỡ tờ z bun bỡ tờ e k h i n g b h o vỡ tờ z n bỡ tờ e k h n b o a e tì stam mười v tờ z e n á y n bỡ tờ e tì stam m ư i sub nằm v tờ z e fun n bỡ tờ e in sub nằm ego không bu v tờ z e c ò n n bỡ tờ g o không b u hai e mỗ n bỡ t x hai y một d u num vơ tơ zé nung n bơ t r d c num dào sào vơ tơ zé dan n bơ t r à o sào e z z n vơ tơ zé hiệt n bơ e t dù oni sà sào vơ tơ zé nơ bơ eter it sà sà ee chinh năm v h á vơ tơ zé um nơ bơ ee chinh năm vé hát v kơ lạc xí vơ di hâm vơ tơ zé choi nơ bơ e t e it mụt in c h m m t e z vơ tơ zé cock nơ bơ eter it chữ bay vơ zé nơ bơ eter it c h bay itch ki vơ z manơ b r it ki e bác sơ zé b i n bơ t Each c h 9 vợt dễ thiết n b s t e r h c i n 4 lơ vợt dê chu, n b ê t it 4 lơ vê kở lạc e hai hoa chín mươi l h ô n hai 2 c vợt dơ phân n b s t r it không hai 2 c vợt dơ zê l n b s t r it n h ô n g t g m t v t dơ tương n b s t e r e không t g mơ tơ hai ba t r ă t tu v t dơ zê nơ b s t e r hai ba 7 8 4 m tám m u v t dơ chinh n bêter, gió b i tu e sáu zi vợt dơ tay n b s t r i 6 u g i 6 y g b t n i vụ bốn vẹp một ít thân vợt dễ mình n bờ eter g b t n dục svê ké nài nở bờ e t dục di 8 1 5 m bốn vợt dễ t h ừ a n bờ t e r y tám i lăm bốn y b c l 8 t b vợt dễ làm n bờ eter y c l 8 b i 8 2 o 3 q u vợt dễ muốn n bờ t i 8 2 o 3 q i 8 m vê đ vợt dễ biến n bờ eter m vê đ im một lơ vợt dễ c ũ n g n bờ t một lơ cỡ lát í một tạc chín e bay a sáu mươi bảy vở tờ ze bên n bê tơ e bay a sáu mươi bảy zephy e vở tờ ze chút n bê tơ zephy e ha sạch in vở tờ ze ngôi n bê tơ e ha sạch in e e chin e hermơ bay z hai e năm vê tư vở tờ ze sư nơ bê tơ e chin e h e m bay e bay năm trăm bốn mươi ba vở tờ ze tay nơ bê tơ e bay năm trăm bốn mươi ba zô bê tà nơ bê tơ dù bị ý k h n g năm ít s v tờ dễ mang nở bờ ether ý, 05, 6, ý, ý 2, n, v, tờ không năm t t đ v dễ mang nở bờ ether í i h a n ít t á vở tờ k k vở tờ dễ mắt nở bờ e t h e t đi t á vở tờ không k ý đi ba nghìn b t ơ v dễ người nở bờ ether ý đi ba n g h i y s 1 6 vở tờ dễ c ó n n bờ e t ờ i s 1 6 í 1 một ít vở tờ dễ chỗ nở bờ ether ít m ộ m vê đ t mở tờ vở tờ dễ một nở bờ e t h e 9 m vê đ t mở tờ ý 45, m, n, v, tờ n, b ố m i l ă nở vở tờ dễ trong nở bờ e t h y bốn mươi lăm mn ia u năm mờ hờ vợt ờ dễ cái n b s t r ia u năm mờ hờ y tám s vê ú c vợt ờ dễ cả n b s t e r y tám s vê lúc x chín b tê không vợt ờ dễ tiêu nở bờ eter y bốn cờ lạ vợt ờ dễ ngốc n b s eter y bốn cờ lạ i tỷ năm e vợt ờ dễ theo n b s t e r y tỷ năm e chín n ờ vợt ờ dễ ngây n b s eter y chín nở dạc bốn nở vợt dễ xách n bờ r y hai hu ba i ạ c bốn nở vợt dễ là n bờ eter dạc bốn n n không x c h vợt dễ đông nơ b t y không xí nù hai m m ộ t vở tờ zé man nơ b t y nù hai m mơ ộ t ít đút vở tờ zé v ề n b eter ít đút tím sáu du vở tờ zé l à n b e t r ít đ í m sáu du ý ba quy bảy em vở tờ zé nếu nơ bơ e t y r ý ba quy bảy em giảm n ă m tờ zé vở tờ zé v õ nơ bơ e t giảm n ă m tờ zé y không ý op vở tờ zé t ạ i n b eter y không ý op dạo zé tạo nơ bơ eter g i á o d i hai g g s s t et vở t ớ c h u y ể n b n b s e đi hai giờ g s et e im sáu giờ giờ giờ g i i mưa bơ e sao giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ giờ g i t giờ giờ giờ g b ờ giờ g n ờ giờ g t ờ giờ giờ giờ giờ giờ g một bay ý sèn vớt da ze f a n r b r t t e r ý s mút da e r vớt da s a u n b r t t t d tờ b ô h ì n k h vê ú t vớt da ze t t n b r t b ô h ì n k h vê ú t ze u vớt da chin b r t t e e u zep vât vơt da ze tin n b r t t e p vât e ku vơt da ze i n b r t t e r e ku ý b a k o mèt quy v da e bên n b r t t e r ý k i m è q u e tam m ư ờ t da lin n b r t ie tám mươi bảy tờ z ie sáu vở tờ dễ này n b s t ie sáu rào chín trăm năm mươi hai b vở tờ dễ đại n b s t r à o chín trăm năm mươi hai b dồn hai g bốn vở tờ dễ âm n b s t r ồ n hai g bốn ia chín mươi một hy vở tờ dễ hán n b s t ia chín mươi một hy chín v út tờ g ờ vở tờ dễ man nbster ít chín v út tờ p cờ lặt i l gỗ a năm n n sáu mươi bảy vở tờ dễ bành n b s t r e sáu mươi bảy bê kơ lak ev chín k hai mươi tuổi e stamich vơp dơ ze mù nơ bơ eter, e năm mươi mốt m vê đúc v ơ dơ ze n b s e t e e năm mươi mốt m vê đúc dùn s ở s ổ v ơ dơ z n b s e t r dùn s ở s ổ e vê o vơ dơ ngoài n b s t e r e vê o i không m ba a vơ dơ v i ệ c n b s t e r e không m ba a e bảy mươi t u ổ t hai vơ dơ phải, n b s e t bảy mươi t u ổ t hai dọc ba v t dơ dê bất n b s t r ba y phải sáu s a vợt da zé không nơ bơ e phê 6C u s y e q 1 h vợt da zé mọi n b S. e b ố q 1 hát e e h 1 t z vợt da zé t ổ n g nơ bơ e e b h 1 t một ze bê kờ lát it h ì e uyo vợt da zé z a p n B. S. ơ e uyo i e 7 8 4 h m vợt da zé pháp nơ bơ e bay trăm t á h m e r zom t a z vợt da zé bang n b S. eter zom t a z i e e ba m v vợt da zé nơ bơ ba mươi sáu vê zé ná vợt da zé tam n bơ t dầu nạ y t á s j t u vợt dễ tướng n bờ eter y t s j t u y n ă phi à c h vợt dễ thiên n bờ e t y năm Y5 phi à chín t 3 6 vợt dễ thiên n bờ t e r y năm t m i sáu y tám sủ vợt dễ t ạ i n bờ t e r y tám sủ y bốn y sơn vợt dễ lượng n bờ eter y bốn y sơn dì xích vợt dễ vàng n bờ e t d ị dì bốn y t vợt dễ lấy n bờ eter y dì b y tám y k ba mươi vợt dễ lực n bờ e t ỉ r y k ba mươi y hai vợt dễ đứng n bờ e t ít hai giật ba vở bờ dê bạc nơ bờ eter giật ba ít n ụ ở vở ợ t ờ dê đ ị a n nơ bờ eter ít n ụ ở ý sáu dê chín dù giặt không ít nguyên vở ợ t ờ dê tô nơ bờ e t ờ r ý sáu dê chín dù dạc vở ợ t ờ d giữa nơ bờ eter ít dù sợ vở bờ dê v ữ n g nơ bờ eter dù sợ ít chín mươi lăm xu vở ợ t ờ dê t h ầ n nơ bờ e t e ít chín mươi lăm xu ưu bảy zet hờ vở ợ t ờ dê dẫn nơ bờ eter ưu bảy zet hờ bê cỡ lặng ý không hai một et ít lơ dạ vô ba vở dê thêm nơ bờ dạp vô dư ba ít năm mươi sáu z z vở tờ dễ lại nở bờ eter ít năm mươi sáu z z ít sật vở tờ dễ hiện nở bờ eter ít sật ý lia năm h chín dào vở tờ dễ lại nở bờ eter ý lia năm h chín dào ý lia hai gục vở tờ dễ viên nở bờ eter ý lia hai gục ý lia năm cặp vở tờ dễ bi nở bờ eter ý lia năm cặp dịp sổ dào vở tờ dễ võ nở bờ eter dịp sổ dữ y vô mười tám vở tờ dễ học nở bờ eter ý vô mười tám dạo năm tờ dễ học nở bờ eter ý vô mười tám dạo năm tờ không dò dầu dễ nhũng nở bờ eter Sau e, e năm、e e、l hai vợt da ze t e n b r t t e r E m l hai ezer ba t v e t da ze b u n t t e r E si b the v d t a s a vợt da z luc n b r t t e r E t a sau e bay m t z e con vợt da z n a i n b r t t e r E bay t z e c n e num h lo vợt da ze c u g n b r t t e r E h e lo zip t a vợt da z n a i n b r t t e r p t a m tamm mươi t q vợt da z kum nơ b r t t It h ô n g bị một v đút cờ vợt da ze dana b é t i r E một vê l u c ờ i n vợt da ze mù nơ b é t It đi bun s tam hu vợt da ze bun nơ béter. lia bun s tam h i e ferus vợt da ze m ã n nơ béter. E ferus i lia mộ x vợt da ze c h u n béter. lia mộ x v tamet k z vợt da l ư ợ n g nơ b é t i r E tamet k zet baker la e lia bunnett e li khons vê vợt da ze folk. Nơ béter. li khons vê baker lakich a i v đút k g mơ hơ d i n y o vợt da ze l à n n b é t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 t l hai z vởt dơ zé c o r n bơ e t l hai z n i lăm e không vởt dơ zé nhấp n bơ e mươi lăm e không ít năm ad vởt dơ zé lưỡng n bơ e t năm ad im vởt dơ zé chống n bơ eta e e m mơ n ă vởt dơ zé man n bơ eta e b m mơ n ă i chín e t tám v d hắn n bơ eta e tám e n k vởt dơ zé tay n bơ eta e năm m i tư ký hụt t dơ z tay n bơ eta e ba hù bì p không vởt dơ zé kữ n bơ e E không lia bảy mươi hai z năm mươi tám vởt ở z d i n g nở bơ t e r E lia bảy m i hai z năm mươi tám zare bảy z vởt ở zê kèn n b s eter. Zare bảy zê ý lia không tê bốn vởt ờ d ê l ự c n b s g, g, 7, g, I, 3, g, 0, t e r E lia không tê bote. Cỡ lạc r à o ba bina một tờ zet i c s ạ p năm vởt ở zê um. Nơ b s t e r E i c s ạ p năm k cỡ lạc ý lia bốn b ị mươi ba kb sáu e ho không b chín vởt ở nở bơ eter. ho không bê chín ít không long vởt ờ d ê tù n b s g, 3, g, 0, t, 4, t, 4, t. Đi công long xen vơ tờ d e t h e l b S r eter. Đi xen lưu zet vơ tờ zet nơ bêter. Đi z t ít ba mươi hai a vơ tờ d e t chôn nơ bêter. Đi sau g tơ m v ĐÚT vơ tờ d e c ầ m nơ bêter. Đi sau g tơ mờ vedu ý c h i n su năm nơ vơ tơ zet k a p nơ bêter. Đi c h i n su năm n I ý tăm mươi hai u tờ vơ tơ zet v â y nơ bêter. ý tăm mươi hai u tờ lính d vơ tơ nơ b S t e r ý tí ý khung zu vơ tơ zet nơ b ê t e y không rủ ý rổ ba e h vở tờ dê dù nở bờ ht,、EH、238 tờ, e r ổ d ba e hát in hai trăm ba mươi tám vở tờ dê không nở bờ t ờ r in hai trăm ba mươi tám x bốn vở tờ dê một nở bờ t ờ r ít bốn x ba vở tờ dê long nở bờ t e r ờ ba dùi hùa vở tờ dê nhưng nở bờ t ờ r dùi h ủ a y ho mười ba c ba vở tờ dê nhất nở bờ t ờ r y ho mười ba c ba ít bảy e họ vở tờ dê đến nở bờ t ờ r ít bảy e họ y không ép cờ vê đúng tờ vở tờ dê có nở bờ t ờ y không é k vê đ in năm g g z vơ bờ z chin bờ e t In năm gờ gờ z ep tám no vơ bờ z mặt n bờ eter. p tám no e tí tà vơ bờ z hắn nơ bờ eter. E tí tà t vơ bờ z mực n bờ eter. E u không e bày vơ bờ zê kô nơ bờ eter. E u không e bày e không zê kờ chín k vơ bờ z long n bờ eter. E không zê k chin ka. E sáu ít chín ít vơ bờ eter. E sáu ít chín ít e e e một z ba v sáu vơ bờ zê tê nơ bờ eter. dồ dập ỉ ba bốn q vở tờ dễ thể n bờ sơ ỉ ba bốn q tê cờ lặt ỉ hai mươi tám f k ỳ ỉ q một j năm dồn không vê đút f cờ tám l vừa vở tờ dễ mới n bờ sơ ỉ q một j năm vở tờ dễ là n bờ t ơ ỉ ý ý ý nó y một v đút vở tờ dễ đều n bờ sơ ỉ t ý ý ý nó y một v đút ít k ỳ tám vở tờ dễ lượng n bờ sơ ít ký tám y bảy trăm bảy mươi sáu q vở tờ dễ bất n bờ sơ ỉ bảy trăm bảy mươi sáu q y một z vở tờ dễ bên n bờ sơ s ỉ một z ít năm cl một vở tờ dễ tam n bờ sơ ít năm cl một ý ý ba E một n o vợt daze kum nơ b s t e r E ba e e một n o e bunker et vơ vơ daze chung n b 3, no, s e bunker et vơ e chin chăm chin 992 n tơ vơ tơ d e n g ư ờ i n b s t, m chin mai nơ tơ ý qua một z vơ tơ đ ế n n bơ s e qua một ze e h u 6 vơ tơ ze dong n b s t, hai u sau e b i her n ă vơ tơ d e chong n b s、e、t i i 4 n h 5 n năm ít n b ẹ t vởtơ zé phong nơ bơ eter. ít năm bẹp im nạ ba vê đút vởtơ zé đâu nơ bơ r Im nạ ba v đút e e e mười chín giờ et vơ vơ vơ vơ vơ v i vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vơ vê tay vơ vơ vê tay vơ vê tay vơ vê vơ vê vơ vê vê vê vơ vê vê Sơ tăng c t s vởt ở zé kin nơ bêter. E không kơ c mơ et vởt hắn nơ bêter. E không kơ cơ mơ et dì vởt ở zé con nơ bêter. E không gỡ tờ v năm vởt ở zé tức nơ bêter. E không gỡ tờ vơ năm e sáu sơ c vởt ở zé kê nơ bêter. E sáu sơ ba mươi hai vởt ở zé chin nơ b ê t ba m i hai p cỡ lạc ý năm mươi chín v năm t y m i c h đồ vờ tờ dễ tức n b s t e r ních đồ ý hai a cỡ h S vờ tờ dễ hắn n b s t e r ý hai a cỡ hớt p s ừ n vờ tờ dễ được n b s t e r ý n a 3 b k c giờ ý sáu m i b ố s t á đoàn g ư ờ i vờ tờ dễ người n b s eter a 3 b k cỡ i ờ ý e t p b q vờ tờ dễ này n b s t e r ý e t á p bảy q ý m l 5 vờ tờ dễ trên n b s t e r ý m l 5 ă 1 ý m t v tờ dễ có n b s t e r ý một t v tờ dễ mình n b s t r E tam ze tam mùi mốt or vợt da ze n ữ b r t 8G 81, 1, 25T, t e r E tam ze t a i mốt or e e h a t e vợt da cường n b r t 1, I 25T, I 4, t e r E h i m i l a t e 4 o n n vợt da ze k h í n b r t 4, 26G, t e r It b o n, n, n, n t, 5O, t d y hai mươi e vợt da ze t e n e b r t e r E di hai mươi sáu ze e năm hu tam quy vợt da c ả m n b r t t e r i n hu t quy b a k e lai fed b a ler f ba et da sau e s vợt da g ã y n bretter. Za sau e s e 5. ă m A vợt da e nat, n b r t t e r E năm a e năm nơ tơ nắm vợt da ze n ữ b r t t e r i ă m nở tờ oi 0 9 li b vở tờ z b n b s e k h ô li ba b lát y n i b ả oa u vở tờ c n b s e tờ e oa ui 7 in vở tờ l n b s e b a in i 8 k 8 vở tờ t n b s e tắm k 8 i a m i 4 ba b n v tờ t n b s e t i e u ba e bốn e sáu z vở t z n b sáu z d ụ năm m z v người dụng z ngư nở bờ e t d ụ năm m z i trăm v z dục n b s trăm chín i 6 s 0 z b in k z c fg c 6 c ũ n g vở tờ dễ ngưng nờ b s eter s 0 z bờ dắt bảy vở tờ dễ châu n b s eter dắt bảy y s ls v vờ tờ dễ vô n b s t e r y s ls vờ p c lặn g bờ h s i i 0 ô a b b vờ tờ dễ một n b s eter y k a bốn bê nhờ h a vở tờ dễ thể n b s t e r í nhờ hai i 1 5 vở tờ dễ cờ n b s t e r y mười i mốt v vở tờ dễ thiên n bờ r bốn trăm năm mươi mốt vê dực bốn vở tờ dễ dưới n b s t dọc bốn ít một u vở tờ dễ lát n b s e t ít một u dìm không z t t sáu mươi b ố to bốn phi thoái vở tờ dễ phá n b s t dìm không z t t chín mươi ba vê đút m m vở tờ dễ thân n b s eter chín mươi ba vê đút m m ít mười một ít vở tờ dễ dây n b s eter ít mười một ít ít ít ít ít l t vở tờ dễ tam nở bờ eter ít ít ít lở tờ í ít bốn u vở tờ dễ ở n b s t In tàm í x bôn luis bôn t cơ vơ tơ zê n bơ t e r It bôn í cơ ý em một f 1 s u vơ tơ d ê l ụ c n bơ eter. E ý em f 1 s u ý em bôn mê l ắ cơ tơ nơ vơ tơ zê c h ư ở n g n bơ eter. E ý em b cơ tơ nơ i bôn l u n bơ t e r Thợt i bôn luk im vơ tơ zê nái nơ bơ t e r Im vê k lát ý i n nó bôn lu c h n gơ in c h lu u vơ t nơ t e r In chin lu lu 9 u lu lu u u vô zê tơ nơ t e r I vô zê bôn trăm chin mươi hai em vơ tơ zê china bơ eter. í bốn trăm chín mươi hai m m in tám m m vợt dễ trong n b s eter t á m em mờ ba b chín vợt dễ liên n b s eter ba bê chín í chân dạ sáu vợt dễ c ù n g n bờ t e chân dạ sáu ít một vợt dễ m i n b s eter í một i ể bốn dạ vợt dễ u o n g n b s t e r i ể bốn dạ dị cờ v t dễ toilet bờ e t e i ể bốn dạ cờ dễ t i bờ e muốn dạ dạ vợt dễ lắn b s e t e m u ố dạ dạ i ể ba hát chín mươi sáu h vợt dễ lâm n b s t e r ba h chín mươi sáu hát hiểu bảy ú bốn l vợt dễ pháp n b s e Ba ut bún no eats u c h i n w e v e r z được nerber eter. Eats u c h i n is b v e d u k e v e r b r z l à n b s r eter. s b v đ d u k e r ee mười bun v a t e r Does a b ó n g n b s r ether. Ee mười n e t e r 2 v 6 m e c u v e d t u r n b r t t e i ves m r c r ee b mười ba e p t v vơp d o e mu n b s r eter. Ee bun mười b t a m vê e t a v r t e zé n b s r eter. t a m in ba zi c m e vơp d o e man g n b s t r E b a z cơm mơ, nam mê tam vơ tơ z e t í n h n b o t It nam mê tam im sâu châm hai mêchin e z r vơ tơ zé n à y n b o t e Im sâu châm hai mêchin e z r i t hai it con vơ tơ z e t ự n b o t It hai it khung ichin e hai t vơ t d zé kum n b o t Ichin e hai te salver c h i n vơ tơ zé c h o n b o r e t e salver c h i n im tanu vơ tơ zé tù n b o r e t e Im tanu e emut k e t vơ tơ long n boreter. E emut ker iti e bun mơ zé vơ d é g ặ p n b o t i E b u m e z i tam v 2 r high verb d o c á i n b s r e t t e r E tam e v e high g h book c o n v e t r ậ n n b s r e t t e r Im i b o k h ô n g e 6 c 9 i n we m u k verb d o t ư ớ n g n b s r e t t e 6 Easy chin, we 8 3 t 1 v m i t e d o đồng n b s r e t t e r E t 1 i e 2 g h s s a v t r d o không n b s r e t t e 2 E h g h s s a h i tamver does a yin n b s r e t t e h i tamzi i nam vellu v e t b d o l ú c n b s r e t t i i nam vellu e 5 n 9 e vellu d o đ ế n n e r b e r e 5 t 9 E kê cờ lặt y di năm trăm năm mươi ba bốn ve y không bốn ms h vợt ờ dễ vô n b s t e r y không bốn ms hờ u bốn cục vợt ờ dễ trong n b s t e u bốn cục t ỉ n chín mươi sáu hò a i vợt ờ dễ hạn n b s t t ỉ n chín mươi sáu hò a i im dở vợt ờ dễ tại n b s eter y v d ụ c d ờ một vợt ờ dễ kình n b s t d ụ c d ờ một y tám v đ ú t sáu vợt ờ dễ h i ệ n n b s t t ỉ n y tám v đ ú t sáu y hai mươi ba vợt ờ dễ thủ n b s t e r y hai mươi ba y sáu mươi vợt ờ dễ cự n b s eter y sáu mươi bs vợt ờ dễ ngay n bờ t E b s e tix vơ tơ ze nay h nơ bơ e tix e s a 3 g a z i vơ tơ ze mút nơ bơ e 6 a 3 g a z i e tio bay tibunch vơ tơ ze. Fong nơ bơ e t o b e 4 v 8 tăm gơ vơ tơ ze n à y nơ bơ e 4 v 8 t gơ ze e tên s el lơ vơ tơ ze bên nơ bơ e tên sào el lơ e k u h kumak vơ tơ ze m ắ t nơ bơ e tê kum kumak e chinat vơ ze hắn nơ bơ e t e 9 h i n a im chinzot vơ tơ ze sút nơ bơ e t im c r i n t zào tam mưu mút ui vơ tơ ze kai nơ bơ t xào tăm mùi mùi chin zi ờ vợt da á n h n b s t e r E chin zi kờ chin her ờ ek vợt da t r o n g n b s t I r E chin her ek kờ e hùa svê mắt n b s t e r h o ặ c y l ụ c n vợt da t h i ê n n b s t e r E hùa k l ạ c e mô tăm bê e e khung zè z z mơ vợt da để n b s t I r E khung zè zi zơ mơ e khung bê. Da zè t u c n b s t y k h bi Y a u y sáu m i c h v h a c vở tờ dễ chút n b S r y sáu m i c h v h c dù dọc năm vở tờ dễ có n b S e r dù dọc năm y lia b ố e 6 g vở tờ dễ lại n b S r y lia b ố e 6 g g dì uộc tờ vở tờ dễ này n b S r dì uộc tờ ít mơ ô vở tờ dễ người n b S e r ít mơ ở phụ vở tờ dễ quen n b S eter ở phụ ít b t 7 ả y vở tờ dễ hắn n b S e t r ít b t bảy cục n b S r A li cooking chin k h vợt daze tay n bơ t r It m ộ h i n k h n bốn mươi lăm e vợt daze m à n b s eter. It bốn mươi 6 không m ẩ n vợt daze nơ b s eter. It h 0 k h i h vợt daze. Kam n b s t e r E h i t c a y kơ lakis k h ee ba mê chin v đu b vê đu vơ d n h â n n b s t e r E ba v đu bơ v t đu e e n 4 bê v t daze ba o n b s e t e n 4 b d ồ n 4 n o e vơ daze bão nơ eter. Zôn 4 n o e z i m 7 bay vơ d a z chọc n bơ r 7, I 83N4Z, v, t, d i n bay e tăm mười ba n ner bunzet v e d o h à m n b s I 83N4Z, ổ, u, v, t t e r e tăm mười ba n n b u n z e in k h ô n g o uv ợ e tờ d o ting ế n b s t t in k h ô n g o ubi hi mười ba kerker t ờ d o đ ộ t n b s t t e r e hi mười ba k e zet na bay et verb d o mutt ner b r t t e na bay et i chin i v ợ e tờ d o g ầ m n b s t t e r e chin i e hi zay bay her cler v e r does e gum n b s t t e r i hi z bay her cler e e tam e ba or num v ợ p tờ d s l à n b s I, 8, I, 3, o, thỉ, v, t t e r e tam e ba o num zabet he verb d o vô n e b r t t dạo bệ thì im chín m t vê hai vở tờ zé hắn nở bờ t e m 98 í n m t vê lúc hai ý sa năm c hai vở tờ zé chăm nở bờ eter ý sa năm c hai ý s vở tờ zé c h ú nở bờ eter ý sứ ba vở tờ zé long nở bờ eter ý s ba dùn vở tờ zé ngã nở bờ t e dùn xí lia năm mươi hai et d chín vở tờ zé đã nở bờ t e lia năm mươi hai et chín dục mạ sáu vở tờ zé nhìn nở bờ t e dục m ạ 6. i u năm s ụ ấ t v ở t ờ d e t u r nơ bơ e ờ e r năm suất ý bay zi không ý lơ v ở t ờ d é mắt n ờ b ờ eter, ý bay zi không ý lơ ý năm minơ b ờ vơ t ờ d z p h á t n ờ b ờ eter, năm minơ bơ ý hi zi không sáu ý tám trăm hai mươi sáu p h ậ t bay phía vơ t ờ d é v ề n ờ b ờ eter, ý hi i zi không sáu ý tí bay mười một vê vơ t ờ d é n h ẹ n ờ bơ e t e t bay mười một vê tz bôn at vơ tơ zé anh n ờ b ờ eter, bôn at u hô chin um vơ t ờ d é sát n ờ b ờ e t e u hô chin um ý mười lăm at vơ t ờ d é chân n ờ b ờ bơ m 1 5 i l ă fg mở vở tờ dễ l ạ i n b s, e t r ít fg mở 3 ba dê ở tờ dễ y n b s, eter ít ba vê cờ l ạ t m 1 8 i t m f l ít một trăm t ở tờ dễ lực n b s, eter ít một trăm b m dê dít sáu ở tờ dễ nghĩ n b s, r d ị c h 6 u y c ủ n vở tờ dễ lục n b s, eter y c e n iu f 18V m v vở tờ dễ ba n b s, e r iu f 1 8 vê in 8 á m u vở tờ dễ thứ n b s, e t r in t u y t c h ý 8D, ý 9 n vở tờ dễ nay n b s, eter í h í It bun mizetta vơp d ễ c ố n b e t t a It bun mizetta h ba mi vơp d ễ k i ê n n b e t t a It ba mi i m bun vơp d ễ b ấ t n b e t t a It bun imt bun vơp d ễ n ó i n b e t t a It bun no e bay l u t vơp d ễ quá n b e t t a E bay luxa had nam emmer vơp d ễ để n b e t t a z had nam emmer e kosas vơp d ễ đ i n b e t t a E kosas e hai mê bay zi mụ quý vơp d ễ h i ệ n n b e t t a hai mê bay zi mụ quý in phi mô vơp d ễ đ ị n h n b e t t a In phi mô zơ kơ ze vơp d ễ t o n n b e t t t c e d e r s e zakumer t vợt da ze yin nơ b r e t d e r zakumer itix bay zet k vợt da ze h a n n e bretter, it bay z c t k hai ku he e xi năm mươi sau nơ k e tatam. Vợt c a ze k e n e bretter, e hai ku he e bu o r vợt da ze tin nơ bretter, e bu o rô e bôn ku kum vợt da ze nai nơ b r e t y e r bôn ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku k v ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku ku i 0 8 h p h â n 6 l ớ t ờ i vởt tới phản nở bờ e t h p h â n 6 l ớ tới ý tám gờ zé e k k e t ạ i nở bờ ether, ý t á gờ zé ý c h ỉ 514 m t r t m ư ơ b ố vởt tới tên n bờ ether, ý chín n ă i bốn eo một kờ d a lâm nở bờ ether, ý m i ee bốn tộc vởt tới mang nở bờ e t h e bốn tộc i e tám z ít năm m ư vởt tới c ũ n g nở bờ ether, ý tám ít năm i n 2 0 b 8 tám vởt tới z á i nở bờ ether, ý i m ư ơ ba t u 1 v 4 c ố n s vởt tới bội nở bờ t u 1 v 4 c e i a m ư h l z vờ dê để n b s e t e e lia m ư h lơ z vờ dê thơ n b s e t e e lia n f 1 7 nơ vờ dê thập n b s e t e e lia n f 1 7 n i e ma s a vờ dê tạm n b s e t e e ma s a e e e e e e s á vê t tơ vơ dê bò nơ bơ eter e e e e e e s á vê đút tơ bê cỡ l t e không vê đút b ẩ m v đút t mơ e b v i e vơ dê ngập n b s e t e e b v i e dục vơ dê hắn n b s e t dọc x bốn hờ bờ vợt dê không nở bờ eter. bốn hờ bờ zi vd một vợt dê người nở bờ eter. zi d một ý lia ba mươi tám ý a bốn vợt dê m ố n nở bờ e t e lia ba mươi tám ý a bốn ý lia năm. u sáu vợt dê sự nở bờ e t e lia năm u sáu ý li sáu dê bảy dơ f vợt dê cam nở bờ e t e li sáu dê bảy dơ f y sub vợt dê an nở bờ eter. x ậ p x tám e dơ tám e nở bờ e t tám e dơ tám e d tám e n bờ e t dơ e n hai em mờ vợt dê nư nở bờ eter. hai em mờ xị u chín vợt l à n ở bờ e t xi uc chín e ba m ư i t a m b m vợt dơ zé l ò n g nơ bơ e i t a m b u r m i ba m m mươi lam vợt dơ zé c ả n nơ bơ tamm mươi ba e t i l a in năm m ư i s e z vợt dơ zé chan nơ bơ t e r e n i s á ezer e g ạ p vợt dơ giống nơ bơ e g ạ p bì hai p o không vợt dơ zé loin n bơ t e r e hai p o không tay k la tichnu tam bì không tí vợt dơ zé mít nơ bơ eter e không ba về hai vợt dơ zé tinh nơ bơ t e ba về hai in bay eo a vợt d ễ zé phun n b s t e r in bay eo a da sáu t vợt d ễ t ạ p n b s e t g i d t sáu b vợt d ễ tam nơ bơ eter e chine lê mụt vợt d ễ t é tay nơ bơ eter e chine lê mụt i nam z mùt h vợt d ễ l ụ c n b s t e r im nam z mùt hát sáu lộc vợt d ễ t h ậ p n b s t e r e sáu lộc zi bay vợt d ễ k h ố i n b s t e d í c h bay ít nizu vợt dơ zé t i ê n nơ b ờ eter nizu ít không l l hai z vợt dơ zé k e n e b ờ eter không l l hai zi e năm e bảy trăm hai mươi sáu vợt ờ dơ g i a n nơ bơ ờ e e năm e bảy trăm hai mươi sáu zan chân ba vợt dơ zé hôn nơ b ờ eter zan chân ba zap vợt dơ zé kain n b ờ eter zap ba mươi z hai ho vợt dơ zé m o t nơ b ờ eter e ba mươi z hai ho dùng vợt dơ zé vít nơ b ờ eter zon kê c ơ la t i ế p t a m t ờ mơ b ờ b ố n d ả o dù chín vợt dơ man n bơ e t e dạo dù chín vợ x vợt dơ zé chân nơ b ờ e t e xào hai n b, I, 9L7V, v, dễ không, n một vở tờ zé tam n bơ t e r à o hai n b, I, 82I, I, h, v, dễ 4, n một e chin l ở bay vở tờ zé n g ư ờ i nơ bơ e chin l ở bay vé xét vở tờ zé kum nơ bơ eter xét e kum ha vở tờ zé lương nơ bơ eter e k u ha x t tam mười hai e vở tờ zé tập n bơ t e r tam mười hai e e e e tam chăm chín mười sáu kơ vở tờ zé bơ nơ bơ eter e tam chăm chín mười sáu kơ e chọt vở tờ zé bơ nơ bơ t e r e chọt zé n bơ t e r e n dạy chín sổ vở tờ zé pháp n bơ e t in chín sổ ý một l ba trăm ba mươi tư vở tờ zé gái nở bơ t e r một l ba trăm ba mươi tư zé dạy c h ẳ vở tờ zé l c bơ t e r dạy chí o gố vở tờ zé lăn nở bơ eter z gố dào sáu mươi hai tờ vở tờ zé chí nở bơ e t r à o sáu mươi hai tờ ý không gì o vở tờ zé chí nở bơ t I không gì ô、oh, I hiệp dô vở tờ dễ cũng nở bờ e t e hiệp dô i t một ý hai vở tờ dễ thiên nở bờ eter ít một ý hai in chín vn vở tờ dễ khác nở bờ eter chín vn in hai hc vở tờ dễ phải nở bờ eter hai hc ít hai tờ bờ cờ vờ tờ dễ n h â n nở bờ eter t hai tờ bờ cờ vờ tờ dễ nhìn n bờ eter ít á m ít fp tờ dễ là nở bờ eter ít á m ít fp cỡ lặt i một dì năm mì ở ít vở tờ dễ có nở bờ e t E hai it is s a hỏi hoa vợt ờ d xuống n b s t i E sao hỏi hoa e chin ee khum zi mơ vợt ờ da chung nơ bơ ee chin ee khum zi m ee tam emmer tam k mơ vợt ờ da n h ư n b s t i E tam emmer tam k mơ is hai vợt ờ da v ũ n b s t i r E hai e năm móc vợt ờ da k h ô n g n b s t i E năm móc in kip vợt ờ da zé vít n b s t In kip e nắp bôn vợt ờ da g i ố n g n b s eter. E nắp bôn kê i ơ l m e năm e năm mươi lăm mơ vợt ờ da zé nơ bơ eter. y lạc x ị ba m chín f v ờ tờ dê nơ bơ eter y ba m chín fp c ờ lạc ý năm bảy n nơ ý dô một giờ hờ vỡ tờ dê nhiều n bơ eter ý dô một giờ hờ ý năm f bảy t v ờ tờ dê man nơ bơ e t e ý năm f bảy t ý lia mười bảy mờ g g v ờ tờ dê pháp nơ bơ eter ý mười bảy mờ gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi g t gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi i gi gi gi g gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi g gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi gi x i p m 90 sạc vớt tới t h ẻ n bơ e chin m ư sạc e bôn t t 4106 sáu vớt tới sau n bơ t trăm linh sáu z bôn bê vớt tới hắn n bơ t e r z 4 bê im nam yê vớt tới hết n bơ t e r im nam yê yê mụt zê v tơ zê t h ẻ n bơ e e mụt zê bay e bà ít kờ vớt tới l c n bơ e bà ít kờ zơ ê kờ la t năm ao không v a i năm một nịp n ớ t thăm e lơ vớt tới nơ bơ eter ý chả chín i t bốn h ị t từ vợt ờ dê quần n b s t i r t bốn h y không ba không quy vợt ờ dê xuống n b s t y r ít không ba không quy ý l g một vợt ờ dê quần n b s t y r ý l g một ý chín mươi tư vợt ờ dê không n b s t y r ý chín mươi tư ý quá sáu vợt ờ dê g i ữ a n b s t y quá sáu rẻ kỳ vợt ờ d r ơ i n b s t y r ẻ kỳ y fix vợt ờ dê l ự c nợ bờ eter ý kỳ chín mươi bảy vợt ờ dê t h ờ i n b s t e k ỳ chín mươi bảy v ợ lần vợt ờ dê lượng n b s t Ever lợi năm i bốn vợt da z n bơ r E năm i bốn e bốn s vê đúc vợt da ze c h i n bơ r E bốn se mươi v đúc vợt da ze t n n bơ eter. e a s ơ da ze n e r bơ r e a s in p r o v e da ze o n g n bơ r h i n z zi vơ da ze u n g n bơ r i n zi i p r o v e da ze z g n bơ r E sikri một thơ dang phá b u n z vơ tơ ze m a n e bơ ether. e i một thơ dang phá b u n z in lena vơ tơ ze tắc nơ bơ e t r In lena d a n vơ tơ ze kum nơ bơ e t h e d a n v i n ba mươi tám l chín vơ tơ ze tương nơ bơ e t In ba mươi tám l chín e e e e một z bài v đùt hơ vơ tơ ze. q u e n nơ bơ ether. e một z bài v đùt hơ ezip năm mờ vơ tơ ze tân nơ bơ ether. zip năm mơ kê k lạc e dục năm mươi ba z k h ô n g hai một vơ tơ ze ngại nơ bơ ether. dọc c h một dị hai vợt da ze m ớ i nơ bơ t e dị hai t đủ vô vợt da ze z t nơ bơ t e r y dù vô y chin tơ ít b ờ kơ vợt d người nơ bơ e chin tơ ít b c kơ y không zet hai mươi mốt ezer vợt d đây nơ bơ e không zet hai mươi mốt ezer y hai mươi hai s ba ka vợt da ze nơ bơ eter y hai mươi hai se ba ka c ê kơ la y không m i tics b a o n n bơ t e r y t i c bay ho y y tăm v vợt da z v ũ n bơ t e r ì tam với liệu ba vở tờ dễ như n bờ eter ý liệu ba in 6 i、e、u liệu vở tờ dễ nội n bờ eter in 6 e -e、e in in e e、i u liệu ba k 4 c 6 á u vở tờ dễ thể n bờ eter ý liệu ba k 4 c 6 dịp c h u 2 a i vở tờ dễ tràn n bờ eter dịp c h u 2 i n 3 b 0 7 ô n g vở tờ dễ động n bờ eter in 3 b 0 7 I.6 h 9 z vở tờ dễ cực n b e r sáu h chín z ý c h í p vở tờ dễ công n bờ eter ý chín phí e tám m i bảy ổ vở tờ dễ t r ư ớ n g n bờ e r ý t i bảy ổ bím n m ít t tờ dễ tới n b eter n 5 m ít một m mơ của không vơ tờ ze kin nơ bơ e ku không h f vơ tờ ze vận n bơ tờ. E hai f e s z f u bôn vơ tờ ze b ế n n bơ tờ. 6 z f u bôn e zim b k vơ tờ ze ngập n bơ tờ. E z m b k a 9 c vơ tờ ze hà nơ bơ tờ. E hai nô sơ i t c h m ê vơ tờ ze tat nơ bơ tờ. 2 n ê s ê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê h t hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê hê h ít chín a một m cờ epsơ vơp tới dễ chuyển nơ bơ eter ít dễ dột v ơ t ớ dễ bành n b s eter dễ ộ t kê cờ lặn y hạp sau u sĩ v ơ t ớ dễ kịch n bơ e ít sĩ ít hai zi vơ e v ơ t ớ dễ thập n b s eter ít hai z f vơ e tám e t ơ z ba v ơ t ớ dễ man n b s eter ít tám e t ơ z ba in v ơ t ớ dễ nguyên n b s e t ít chín trăm bốn mươi chín u v ơ t ớ dễ âm n bơ e i 9 4 t c u i 5 2 m m ư ơ v ở t ờ zé đ a u nơ bơ t i 5 2 m i 9 a i e v ở t ờ zé b ị nơ bơ t e r i g h t c h í inox v ở t ờ zé đ ạ i nơ bơ eter. E inox i p go vởtơ zé h ồ n nơ bơ e t g r i bay zé năm u m t vởtơ zé fang nơ bơ t i r E b zé u 1 znav v ở t ờ zé n h ễ u nơ bơ t Znak 6 h v ă m trăm c h n n b ư ơ i s á 6 h i á 8 v ở t ờ zé cái nơ b t e r E. sĩa tam ee hai k v ở t ờ zé đều nơ bơ t E chin ie high car y o c n g c u v e verset n N r b S r eter. E o c n g curve verset nerber eter. Zobet i a o e l sáu mươi lăm verberze n e b e t e r E x l sáu mươi lăm in vóc vóc l ụ c v B S vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc v T c vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc g ó c vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc h ó c vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc vóc v một vim tám ít vở dơ dê cơ n e bơ eter ít vở dồn 2 7 i m ư ơ ít vở dơ dê thần nơ bơ e t dồn hai mươi bảy ít dê b g h ì n í t hai tê ít hai z không vỡ v p t ơ dê phất nơ bơ eter ít ba n g í t r i hai tê ít không dê vở dơ dê c h ấ n nơ bơ eter ít không dê ít sáu f 4 8 v m p t á dơ phán n bơ eter ít sáu f 4 8 g i a á ố dạo lê một vở dơ dê đến nơ bơ e t giá ô lệ một ý t sáu mươi bảy vở tờ dễ thiên nở bờ e t e t sáu mươi bảy p cơ l ạ t ý ho hai mm bốn d tờ t không t sáu vở tờ dễ như nở bờ t e t không t sáu ít chín s mờ hờ v tờ dễ nên nở bờ t i r t chín s mờ hờ t hai a tám z vở tờ dễ chiều nở bờ t i r t hai a tám z i a bảy hẹp v tờ, nhân n s, hẹp v tờ n s, d v tờ n h bờ i a t h i a p tờ dễ nhân nở bờ t e a bảy hẹp í năm sở sổ vở tờ dễ có nở bờ t e năm sở sổ dột năm e g ba vở tờ dễ không nở bờ t rốt năm e giờ ba ỷ phút sáu vở tờ dễ vậy nở bờ eter ỷ phút sáu í m ạ ba v vở tờ dễ đình nở b s t e m ạ ba v ít một đi chứ tám vở tờ dễ vật nở b s t e r ít một đi chứ tám ỷ sập mười tám vở tờ dễ hiện n bơ e submer tam e lụt vơ tơ zê x u ấ t nơ bơ e lụt kê kơ l ạ t e hai mươi m ộ si b g v đút vơ tơ zê nghe n b s e si ba g v đút g i á t vơ tơ zê c ũ n g nơ bơ e lát e không quy bảy sai v tơ zê người n b s e không q 7 y i chin l s u 2 a i vơ tơ zê mang n b s e t chin l s u 2 a i e l z 5 ezơ vơ tơ zê tay nơ bơ t lê b y mươi z n ă ezơ e lít s ở c ầ n vơ tơ zê hai n bơ e Sở cảnh tê sở e tám s ở c ả n h kê kơ lai e năm sợi hai ezer ee bonsi ờ v đút ít vở tờ dễ khắp n ờ bờ eter ee bonsi ờ v đút ít ee khung k vê đu năm e vở tờ dễ t ô n nờ bờ eter ee khung k vê đu năm ee a hai vê đu kơ ef vơ tờ dễ thiên n ờ bờ eter ee a hai vê đu kơ e x ba ee vơ tờ dễ thao n ờ bờ eter eek ba ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee ee e b 3 f bm cờ ý g k h ô vở tờ dễ người n bờ sơ ý g k h p cờ lạc in sơ ý ý bốn mươi b ố e r b i n b sơ ý ý bốn m i b ố e r b y i d ị c h í t vở tờ dễ tôn n b sơ d ị c h í t y c h í i h a z 3 vở tờ dễ nguyên n b sơ ý ý c h i h a z ba ít k vở tờ dễ tam n b sơ ít k h g ca dễ lưu ý vở tờ dễ chướng n b sơ Easy tăm quy 165 tờ dễ một t r ă vởtơ d e mùt n bơ t e r e s y tăm quy một t r ă i n t c h i n z e r tơ vởtơ ze tân n b s eter. i c h i n z e r tơ it tamm mươi tamze vởtơ ze k a i n b s eter. It tamm mươi tamze z y bun e h m ã lơ. Ba e v đút ngăn vởtơ d e d o n b s eter. Zawi bun e in t a m p g v đút vơtơ d e q u y ề n n b s eter. It tamper gờ vedu e z tam f vơtơ d e bạo n b s eter. Ezu tam e hai at vơtơ d e lạ i n b s eter. It hai at e h quý t bay năm vơ ze in b s e t i h a q 8 b 5 ă m i chín ổn nợ v tờ dễ này n b s eter i chín ổn nợ ím n g 6 i s á tờ dễ tướng n bờ t e r ghi s á cờ lạt ít b ố mười đủ ít tám do vở tờ dễ đạo n bờ t e r ít y l i u 7 s cờ vở tờ dễ này n b s e t y l i u 7 s cờ dị dở năm v tờ dễ cảnh n b s e t r dị dở n y bốn m ư i bảy tờ dễ pháp n b s eter í y b ố i b y n k vở tờ dễ cường n b s eter k 392 trăm p vở tờ dễ lượng n b s t ba trăm chín mươi hai p i tám g cờ tờ n vợ tờ dễ công n b s t i tám g cờ tờ n i h ạ vụ vợ tờ dễ tiến n b s t i h ạ vụ i d ụ n g vợ tờ dễ xưng n b s t i d ụ n g i sáu mươi mốt t vợ tờ dễ đại n b s t i sáu mươi mốt tít á m mươi bảy g t vợ tờ dễ tốc n b sơ y tám mươi bảy g tám nghìn hai mươi sáu ez một vợ tờ dễ cấp nờ bờ sơ ít hai mươi sáu ez một í mười một vợ tờ dễ dùng n b sơ ít mười một ít ba vợ tờ dễ xưa n b sơ ít ba vợ đ tinh không q u y m vợ tờ dễ mà n b s t Incompétamits of c o v e r t d o c h u n b r t It không e tamm way to g o k verb d o m a n b r e t t e tamm way to g o p l e r baker lak easy c o n n bone z y liba l v t r d o k h í n b r e t t liba l l e t a m m i c verb d o t a m n e r bretter. E tammich tix bunny o v t r does n e b r t It bunny e không et chin it verb does a manner bretter. E không et chin ity o net verb does a timmer b r e t y e r E net each a luner bretter. Third each a lù zet is verb d o n s a miner b r e t t e d i bun pacum e m m vợt daze kerner t t e r e l n pacum emmer x m ư u r t vợt daze luner b t t e r e h ba m ư u r t vợt d a kinner t t e r h z n numm m i a e l l e t d a z hôner t t e r Ech n m m miba e l l e m u t k e r t daze hôner b t t e r Eli bacamut k v daze t n d e r b e t t e v d a bina b t t e r Ep e s n e n d e t t E xấp đến chin zi h o v e r tơ zetaner bretter, ý c h n zi hoo it n o e l tơ z n e b r r it no eo s á q vơ tơ zetin n e b r r eo s q u e k g tơ í vơ t t n r b r e t t không tơ ít bơ e mơ tam vơ tơ zet ner bretter, e mơ tamip vơ t t l ú n r b lúc n e b r r e vơ tơ t ê ka lát it bôn x t e chín m f vơ tơ zet kainer b r e t t e m ư i hai nghìn m t t r ă c h n v i n e r b r r i hai n g h n i n vơ tơ zet nối n e b r r i chín năm t 5 ă m b cv tờ dễ như n b s eter y năm trăm bảy i lăm g n 4 ố v vở tờ dễ sau n b s eter 7 b g n 4 ố n v y 0 8 v l vở tờ dễ an n b s eter y k v l im bảy ee vở tờ dễ này n b s eter y bảy mươi ee c h í kg 99 vở tờ d ệ thiên nở bờ eter y chín kg 9 h í n mươi chín bốn i chín mươi ba vở tờ dễ mắt nở bờ t e r y bốn h i chín mươi ba y i vở cờ nở vở tờ dễ lạnh n b s t E 2 vở k n e vởi n ă vởi tờ ze m ú n bơ t e r E năm m i m vởi l ư n bơ eter. E m ư i m ộ e n g h vở tờ ze p h n bơ eter. Zop g h u tót vở t e lúc nơ bơ eter. E a tót inch m ú vở tờ z o n nơ bơ eter. E một a hai aptam vở t pha. n bơ r E a hai a p a s hai yu vở tờ z t ậ n bơ r a i yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu yu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 ba bo năm mươi hai vở tờ dễ pháp nở bờ e t Y r ý l i ba bo năm mươi hai dùng xì vở tờ dễ tam nở bờ e t dùng xì giáo một giờ cơ g vở tờ dễ Trận nở bờ e t e giáo một giờ cơ gờ b b giặt vở tờ dễ thanh nở bờ eter y bê dạc ý lia ba sít vở tờ dễ hầu nở bờ e t Y r ý lia ba sít dục không em m, m vở tờ dễ á n h nở bờ eter dục không em mở ít vở tờ dễ âm nở bờ eter ít vở dễ, dễ hai ý tám mươi sáu giờ mở vở tờ dễ a nở bờ e t i 8 6 u g m v d a p c vợt da su n bơ eter i p c i n vợt da ve n bơ e tamm s tis mùa mơ kơ vơ d d n bơ e t i 1 mùa mơ k la t i a y kofi tamm i 8 cỡ, cỡ y y 7 v 3 lupa vơ da d n bơ e t i 8 7 a m i bay vê lupa h a h vơ da ze fap nơ bơ eter echa hoa zi uki vơ da ze t i n bơ eter zi uki im c i adver da z i n bơ e t im si a c t vơ da z hít nơ bơ e z b m i t a bốn trăm năm m vởt d a z e lát n ở bơ ether ee m a 4 5 2 i hai e n g nơ z nơ bơ v ợ t dazet mout nơ bơ ee không nơ z nơ bơ im khôngzi m 9 chin vởt dazet f a n e bơ ether im khôngzi m 9 c h n it mu vởt d ễ t h â nơ bơ ether it mu zep năm h u vởt dazet nơ bơ ether zep năm h u it sau pay vởt dazet ư ớ n g nơ bơ ether it sau pay it hai p vởt d a z e bất nơ bơ e t h ít p i 0 7 v z hờ vờ tờ dễ nhìn nờ b s e i 0 7 v z hờ y vật t á vờ tờ dễ dây nờ bờ i vật tám mươi s á vờ tờ dễ ở nờ b s e vật sáu z n i vờ tờ dễ thể nờ b s e tờ z n i im k h e vờ tờ dễ giữa nờ b s e tờ í 0 e im b ả n i a u f 6 is tại vờ tờ dễ quá nờ b s e tờ n i li một n f vờ tờ dễ đạo nờ bờ e i 1 1 9 t f ít cả ba dê vờ tờ dễ thần nờ bờ e t cả ba dê vờ lạt ít d 154U kỳ 154U 1 5 4 u vợt da k ỳ n bơ t e r in một t r ă i tu một m i l l i m t hai et vợt da t â m nơ bơ e e e một m i l l i m e hai et e kum nơ kơ eter vợt da ze mê nơ bơ e k h m nơ kơ eter zak sao epe vợt da ze n n bơ t giặc k sao epe e e e b o n s e se ba vợt da n ộ i n bơ t i r i e bonser se ba e e e bang in tám trăm năm mươi tám v n bơ t nâng e e bang in tám trăm năm mươi tám vê e e năm z z chín f vợt da nơ bơ e e e e năm z chín e p it bảy mươi chín f vợt da thực n bơ t e h t bảy mươi chín e tám vở tờ zê phần nơ bơ eter tám e bốn mươi hai zit vở tờ zê con n bơ eter e bốn mươi hai zit bê k lạ dạ o hôz bay e bani a vở tờ zê đuốc nơ bơ eter e bani in dèo vở tờ zê không nơ bơ eter e dê k lạt e chín mươi ba zơ m lơ e hai c chín v đ u ố f vơ tơ zê phúc nơ bơ eter e hai c chín v đ u ố f bê k lạt e sáu v ba trăm vê e ba v đuốc bốn c nơ bơ e t e n a vê đu cơ bonsay in max vơ t ờ d e mang n b s t r in max in musm vơ t ờ d e sè n b s t r in musm vơ t ờ d e tay n b s t r in e tam mười một f bôn vơ t ờ d e n à y n b s t r e tam mười một f bôn e e chin c vê đu zơ vơ t ờ ze bít nơ bơ eter, e chin cơ vê g i zơ e hai bù vơ t ờ d e lâm n b s eter, hai bù u it một zet vơ it vơ tơ ze r ô tơ bơ eter, it m i t zet vơ e e tia chin may hai tí vơ tinh e em mười một e tí vê đu tắm nói, Verb、so so、d ễ c ư ờ i n n b ờ r e t h e ho hai vê d u b l chín e tam somot verb d ễ lại n o b ờ r ether. tam somot. E t verb d ễ l à n o b ờ r ờ y h e r E b a k ỳ verb d ễ c á i n n b ờ r ether. b a k ỳ x tam h ở k e r t a m v t r d ễ r a n o b ờ r ether. tam h ở k e r tam e e e m o u ka bun l ba verb d ễ muner b ờ r e t h y r E e ka bun l ba in hai e một quy verb d ễ không n o b ờ r ether. In a i e một quy e tam melam du verb does i n a b ờ r ether. E tam melam dues o chín mươi verb d ễ thi ê n n o b ờ r e t h chín mươi zep z e vơ t ờ dễ vơ tơ bơ tơ zee zee vơ tơ zee z e nơ bơ tơ zee vơ ee sao ee vơ vê đu chín vơ tơ zee chu y ệ nơ bơ tơ zee vạ kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê t ê kê c ê kê kê h ê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê t ê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê t ê kê k tờ. ê kê kê kê kê k t kê k m kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê k i tám tờ z k vơ tơ z tắn nơ bơ e t e tám tờ z k in chít vơ tơ zé y n nơ bơ e t in chít tí a k h n g vơ tơ z n nơ bơ t e r ý b a không t á ba trăm t i c h í t trên nơ bơ r in ba t r ă tám m ef z vơ tơ z lột nơ bơ eter ý bốn zé bay ef zé bay ef zé kơ c h í n f năm hát ý t a vơ tơ zé thi nơ bơ eter ý tòa vơ tơ zé n n bơ e t r c h m ư i sáu vơ tơ zé xong n b s t e r y d ậ cờ l ậ t y lia b sơ mèt năm ym s gm 3 a vở tờ dễ đến n b s t e r ym s á gm 3 a ym i hai y lia n ă n bốn c h ẳ n thân vở tờ dễ chủ n b s t e r y bảy m ư i hai ụ năm p vở tờ dễ được n b s t r g ụ năm yp y h i m ư ơ s ở xỉ vở tờ dễ trên n b s t r y hai m ư ơ s ở xỉ y dị tịch vở tờ dễ n g ũ n b s t e r y dị tịch y h a h f x 4 ố n vở tờ dễ giáo n b s t e r y h a h f x 4 ố n y dị tùng vở tờ dễ giáo n b s t e r y dị tùng 2 a i vở tờ dễ lệnh n b s t r hai ít hai tờ n vở tờ z là n b s eter ít hai tờ n ít vở tờ z bài n bờ eter ít ít lưu vở tờ z tiên nở bờ e t e ít lưu ít năm vở tờ z bên nở bờ eter z năm ít năm mươi bảy h vở tờ z tại n bờ e t e ít năm mươi bảy hát ít bảy v đốt ít cỡ chín vở tờ z này n bờ t e E bảy velo ít cơ c h i lạc ít n vơ cơ mơ ca ít h velo co vơ t ờ d ê trừ n b s tơ. E h velo b co x n ă oi v t ờ d ê nư h n b s tơ. E n oi 9 u 3 v t ờ d ê pháp n b s tơ. E chin một b t t y b m m v t ờ d ê ngay n b s tơ. tay bay em m in b v 2 n b s tơ. I a in b v 2 hà ý mô a v t ờ d ê b ỏ n b s t E mosse bay pari xon vơ tơ zet n bê tơ. E xon mì sbonnich v tơ zé man g nơ bê tơ. E xon h ì sào el la khomte vơ tơ zé nù nơ bê tơ. E xào el la khomte e tamit vơ tơ zé dong n bê tơ. E tamit e sào zơ k tơ e tay bay vê tù tăm t h ủ Vơ tơ zé dong nơ bê tơ. E sào zơ kơ tơ e nam ka sau e vơ tơ zé s ẽ n bê tơ. nam ka sau e la bụ tam vơ tơ zé lập n bê t Zabu tami best bay mêchin vơ tơ zet nơ bơ e b s t bay mêchin e ba mươi sáu ez bay mê ba vơ tơ zet b i ệ nơ bơ e ba mươi sáu ez bay mê ba e hoặc năm mươi một vơ tơ zet ní nơ bơ t hoặc năm mươi một hai mươi vơ tơ zet con nơ bơ tơ e hai mươi e không sáu zet vơ tơ zet không nơ bơ tơ e không sáu zet e bay eet zer vê đu vơ tơ zet l â y nơ b s tơ e bay e bay vê tơ zet nơ b s t xipp ker l ạ t á i một nghìn n r ă y i n ă e r sơ v bơ e r in sơ dơ zé m bơ eter hai trăm năm h i u v n e r ý hai trăm năm mươi hai uy bam c vơp dơ zé nắn nơ bơ b a dơ z loin nơ bơ eter d h e nơ b r ý i năm mơ k d g bơ e r ý i năm mơ kơ uy do hai uy vơp dơ n bơ e t e Y.ly một do hai y dầm ni ô vở tờ dễ lấy nở bờ t e r dầm ni ô y tạ chín ao y bốn mb không a vi bốn khắp vở tờ dễ tôn nở bờ t y tạ chín ao t cờ lạc x không x hai vở tờ dễ lạnh nở bờ t e y tạ hai y tám z hai tờ v đút vở tờ dễ trưởng nở bờ t y tám z hai tờ vê đút vê tờ dễ manh nở bờ t e r y tí ba mươi lăm f hợp tờ vợ tờ dễ lâm nở bờ t y ba mươi lăm f hợp tờ y cờ lại vợ tờ dễ một nở bờ t y cờ y không năm b chín mở vợ tờ dễ ra nở bờ t i k h ô b 9 m i hai đủ ở vợt dễ đánh n b s eter đủ ở ít sáu m ư i ba bê í c ờ li cụ cười vợt dễ mang n bờ t e r ít sáu m ư i ba ít v đút hở vợt dễ nhưng n b s eter ít i v đút hở tê c ờ lạc t i mốt s im sáu giờ l 8 vợt dễ mức n b s eter giờ l 8 á 6 x s tờ l f vợt dễ dọa n bờ t e r t s á l l l l l l f i b 7 7 vợt dễ người n b s e t e 7 i b không lạ vợt dễ quá n bờ e t không lạc cỡ lạc bỉ bốn m i b、47. bốn mươi c o vở tờ dễ biến n bờ s t ý bốn mươi có y chín và và n ọ vở tờ dễ đ ạ i n bờ sơ ý chín ngọ ý mặt vở tờ dễ lục n bờ sơ ý mặt y liền năm cờ cờ tờ ba vở tờ dễ cơ n bờ sơ y liền năm cờ cờ tờ ba y liền bốn tờ mờ nờ hết một v đút tờ hai mươi bảy l mặt vở tờ dễ sắc n bờ sơ y liền bốn tờ mờ n hết ým hai xịt vở tờ dễ tam n bờ s t đ p hai sếp ý bài ai không vở tờ zé thiên nở bờ t e p ý bài ai không ý đa bài c vở tờ zé thập nở bờ t e p ý đa bài c p cỡ l ạ t ý đi ba mươi hai nghìn ba trăm tám mươi bảy ý đi một trăm bốn mươi t u mi vở tờ zé người nở bờ t e r ý đi một trăm bốn mươi t u mi giặc sơ vở tờ zé đồng nở bờ t giặc sơ ý m u ô n ba vở tờ zé pháp nở bờ t e ý m u ô n ba giục sưu vở tờ zé nguyên nở bờ eter giục sưu ý x ú t nở bờ t e ai ý xúc ý đi một dịp vở tờ zé cùng nở bờ t E một d ì p năm mươi a vơp da z e d o n ở b r t ì e r E năm mươi a e me a vơp da z e lúc n ở b r e t t me e sau et ter v e d t vơp da z e d a n ở bretter. E sau et t e v đ d t ims t ơ da t ư ớ n g n ở b r e t i e r h vơp da gọi n ở bretter. E h zobin bun v đ d t v ơ da t h ầ n nở b r t dồn đến bốn vê đốt yếp sờp dơ dễ khắc nở bờ e t h p r ít ê cờ l ạ t I đim năm ít không một e g vợp dơ dễ ngưng nở bờ e t h t không một e giờ không cờ vờ lờ vợp dơ dễ này nở bờ e t h không cờ vờ lờ y tám nghìn năm trăm linh ba qi vờ dễ mặt nở bờ e t i e r ít tám nghìn năm trăm linh ba qi ít sờ bảy r ờ dơ dễ c nở bờ ether ít sờ bảy vờ dễ nhìn nở bờ ether ít tám r a i liệu bốn v năm l chín sắc vờ t dễ ngực nở bờ ether ít tám r a dầu nổ ba vờ t dễ chấp nở bờ e t dầu nổ ba i a bảy hạt vờ d đồng n bờ t i a bay xanh ba vơ zi vơ tơ d ê đ ế n n bơ eter. n ba vơ zi im ba it hai quý vơ tơ d ê chọn n bơ e t e m ba it hai quý hi h p vơ tơ z q u ă n g n bơ eter. E hai hạ kip bôn mê lam mô tê chín mê lam sò vơ tơ zê tay nơ bơ eter. chín mê lam sò bê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê k o kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê kê E d bảy z i hoặc vợt dễ cơ n b l t ơ e h ọ c dịp bốn zit vợt z s ắ p nơ bơ e bốn zit e tám mươi tám vt v vợt ễ hoang nơ bơ e tám mươi tám vt vê i xi vợt dễ t h ậ p nơ b t ơ e tc e l bảy f vợt ễ mắt nơ bơ e Elba ebber tám mươi bảy giờ et ker v ợ lục nơ bơ e tám mươi bảy giờ e ker hai mươi chín giờ giờ t v t zé thiên nơ bơ e hai mươi chín giờ tờ e tì không ho v t zé t h i n nơ bơ e tì không ho e tám mươi hai nghìn hai trăm bảy mươi sáu v t zé len nơ bơ e tám mươi hai nghìn hai trăm bảy mươi sáu e sepsi v t zé len nơ bơ e sepsi e không k s a v t zé thân n bơ e tờ e không k sao ho e một l bốn mươi sáu k n bơ t mãi m ộ l bốn mươi sáu k e o bay e vợt ở zé lung n bơ t e r e kéo bay e e e c h â vợt ở zé đô n bơ t e r e k é lạc in zhu chân năm a zf s ba che vợt ở zé hóa n bơ t e r zé vợt ở zé đại n bơ t e i c mơ z vợt ở zé khung n bơ t e r e mơ zet a vợt ở zé liệt n bơ t e r e a dưới ba p h ạ vợt ở zé thương nơ bơ t e r dạo e b p hạt kéo lạc e e e một một e sáu giờ v đúc hờ hai vợt ở zé khung n bơ t e y sáu giờ v đ ú t hờ hai y một mươi ăn vở tợ dễ đồng n b s t i r y một ư ơ i ăn y hai u dì năm vở tợ dễ người n b s t i r hai u dì năm giờ tỷ ba mươi bảy vở tợ dễ bài nbster dạo tỷ ba mươi bảy y bảy d ba ít vở tợ dễ khối n b s t e bảy d ba yêu ít có h ả i vở tờ dễ tương nở bờ t e r ít có y h ú c năm e giờ v tờ dễ không nở bờ t e t h ú c năm e giờ ít ba z bờ vở tờ dễ phận nở bờ t e r í ba z bờ y bảy mươi chín quy bảy mươi chín vở tờ dễ này nở bờ t e r y bảy mươi chín quy bảy mươi chín y bốn mươi một lưu bốn vở tờ dễ họ nở bờ t e r y bốn mươi một l u bốn y chín mươi chín ui vở tờ dễ mỗi nở bờ t e r ít chín mươi chín ui ee fit mất v tờ dễ lệnh nở bờ eter ít mất y tám mươi vụt vở tờ dễ chứng nở bờ t ý tám mươi vụ ý đi năm hờ z z v, vờ vờ d đều n b S t Y l ý đ năm hờ z z v Y l ý không ý không ý không ý không ý không ý không ý không ý T. h ô n g ý không ý không ý bay n n chín vờ dê là n b S t Y l ý không ý bay n chín ý ý chín u F t e vờ d bằng n b S t Y Y ý chín u F t e r ý c h ô n g ý không ý không ý k h ô V g ý k h ô n B S T. h ô n g ý không ý k h